Lâm Phàm mở miệng hỏi nói, vậy hắn người bây giờ đang ở cái nào? Tại Thượng Hải Hiệp Nhân Bệnh viện, khu nội chú, tầng 6. Người thanh niên trẻ nói nói. Lâm Phàm gật đầu, được rồi, đừng rời, lao trần sẽ không có chuyện, rời càng phiền thoái, tiết kiệm sau đó lại chuyển về đến. Người thanh niên trẻ, cái này không được đó, hắn nói rồi để ta rời đi. Xung quanh thương gia các lão bản thét to nói, cậu chủ nhỏ để cho ngươi đừng chuyển, cũng đừng rời, chờ thật muốn có chuyện, chúng ta bảo đảm không làm phiền ngươi. Chúng ta tới cho láo chân chuyển. Đúng đấy, tiểu tử nghe lời, đừng quốc cường, đợi lát nữa chúng ta liền đi bệnh viện nhìn lao chân đi. Người trẻ tuổi nhìn trước mắt tình huống, hơi kinh ngạc, những người này cùng chính mình chú, rốt cuộc là quan hệ gì à, làm sao nhiệt tình như vậy. Sau đó cũng không nói gì nhiều, nếu như vậy, vậy trước tiên không rời đi, hắn đến bây giờ cũng không biết nói chú đến cùng bị bệnh gì, thầy thuốc này quả thật là có chuẩn tác, không quản bọn họ nói thế nào, dĩ nhiên cũng không nói gì. Trong nhà người biết thời điểm, vẫn là chú chủ động liên hệ chính mình, để tự mình tiến tới dọn nhà, nếu như không phải như vậy, hắn thật vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Cậu chủ nhỏ, người nói Lao Trần sẽ không thật có chuyện chứ? Hồng Tỷ hỏi. Lâm Phàm xua tay, sẽ không, này Lao Trần cũng thật là, có chuyện làm sao không theo chúng ta nói một tiếng. Ai, ai biết nói à, Lao Trần bình thường liền không thích nói chuyện, này muốn không phải chúng ta nhìn thấy hôm nay việc này, é sợ chờ hắn rời, chúng ta còn chưa biết. lao trương nói nói lâm phàm gật đầu việc này trước tiên không muốn ở ngoài chuyện đợi lát nữa chúng ta trước tiên đi bệnh viện đi một chuyến nhìn lao trần rốt cuộc là tình huống thế nào được trở lại trong cửa hàng Điên thần côn cũng muốn cùng đi bất quá lâm phàm cũng không muốn mang theo hắn trực tiếp để hắn ở trong cửa hàng coi tiệm ngô thiên hà ở trong cửa hàng toa trấn coi bói này chuyện làm ăn cũng là tốt không được bất quá đại đa số đều là lao đại mụ để tính hiện tại tình huống này đối với ngô thiên hà tới nói cảm giác còn thật là khá. Trước đây cho cái kia chút quan to quyền quý đoán mệnh, tính toán chính là lớn sự tình, cái nào giống như bây giờ vậy, tính một chút việc nhà, tính một chút đây nữ, ung dung tự tại, không có bất kỳ sầu lo. Đặc biệt là khuê nữ Ngô ưu Lan mệnh cách từ từ phát sinh ra biến hóa, hắn đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng là vui mừng không đớt. Quả đúng như Lâm đại sư nói như vậy, muốn mệnh cách tốt lên, phải cùng mệnh cách tốt người cùng nhau. Bệnh viện, Lâm Phàm, Hồng tỷ, Lão Trương, Lão Lương Bốn người đạt tới chỗ cần đến, ở ngoài phòng bệnh mặt, Lâm Phàm chỉ vào bên trong, các ngươi nhìn, Lao Trần ở tận cùng bên trong phòng bệnh. Ánh mắt mọi người nhìn lại, hình như là đang ngủ, này Lao Trần cũng thật là, xảy ra chuyện gì làm sao không theo chúng ta nói một chút. Vào đi thôi. Lâm Phạm mang theo vật đi vào, cũng không có món đồ gì, chính là hoa quả cùng sữa bò, hắn muốn nhìn một chút Lao Trần rốt cuộc xảy ra tình huống thế nào. Nếu là lúc trước, lại còn không có được bách khoa toàn thư thứ 10 trang kiến thức thời điểm. Hắn nắm sinh bệnh thật vẫn không có cách, nhưng là bây giờ không giống nhau, không hỏi có thể chữa khỏi hay không, mà là hỏi ngươi có thể mắc bệnh gì. Bên trong phòng bệnh, ba tấm giường, bây giờ chỉ có lao trần một người nằm ở nơi đó, cái khác hai tấm giường bệnh còn không ở nơi đó. Lao trần. Lâm Phàm lên tiếng gọi nói. Đang ở đang ngủ say lao trần, lúc này tỉnh lại, khi nhìn người tới thời điểm, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, cậu chủ nhỏ, các ngươi làm sao tới. Lâm Phàm cười nói, chúng ta không đến. ngươi còn thật có thể ẩn giấu cả đời lao trần trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười sau đó thở dài ai còn để cho các ngươi sang đây xem ta thực sự là quá ngượng ngùng tí tách tí tách dưới giường bày đặt một cái chậu rửa mặt mà một cái mảnh nhỏ quản liên tiếp ở bảng con nơi dùng nước thuốc cỏ rửa lao trần ngươi rốt cuộc là vấn đề gì a để cho ngươi liền cửa hàng đều muốn nốt Hồng tì hỏi lao trần bất đắc gì nói bệnh nặng chứ hiện tại không biết là tình huống thế nào thế nhưng đã làm phẫu thuật, lấy ra đồ vật không là đồ tốt, hẳn là bảng quang ung thư. Lao Trương vội vàng hỏi nói, thời kỳ đầu, vẫn là thời kỳ cuối. Lao Trần lắc đầu, không biết, vẫn còn ở xét nghiệm, bất quá không sao, này lúc đầu cùng thời kỳ cuối khác nhau ở chỗ nào a không phải đều là ung thư mà, các ngươi nói mới hơn 40 tuổi, làm sao lại mắc như thế bệnh. Trong nhà người biết không có. Lâm Phạm hỏi, Lao Trần lắc đầu, không có nói cho, ta liền thông chi cháu ta. Để hắn giúp ta đem cửa hàng cho chuyển cho thuê đi Nếu như có thể trị hết Ta trả lại Nếu như không trị hết Vậy đời này liền xong đời Ngươi A Lâm Phàm không nói thêm gì Trực tiếp ngồi ở bên giường Cầm lấy lao trần tay Tiến hành bắt mạch Lao trần nghi hoặc nói Cậu chủ nhỏ Ngươi làm cái gì vậy Làm gì Đương nhiên cho ngươi xem một chút tình huống Còn có cho ngươi cẩn thận phổ cập khoa học một hồi Đừng cái gì ung thư Đều sợ hai đến sinh không thể yêu Lâm Phàm sơ soạn một hồi đã biết nói tình huống cụ thể, không có chuyện gì, thời kỳ đầu, tốt cùng ác xin trong đó, phát hiện đủ sớm, không có vấn đề gì. Một bên hồng tỷ đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, cậu chủ nhỏ, ngươi đây đều có thể nhìn đi ra. Lâm Phàm nhìn của bọn hắn, lần trước ta không phải đã nói với các ngươi mà, thân thể có tật xấu, liền tới tìm ta, ta y thuật rất mạnh, các ngươi không biết. Mọi người lắc đầu. Bọn họ nơi nào biết những này, đồng thời không có khả năng tin tưởng cậu chủ nhỏ nói a, này phát hiện vật phẩm lụn, nga bệnh, khẳng định phải đến bệnh viện lớn mới được. lúc nào làm hơi chế? lâm Phán hỏi. ngày hôm qua, lao trần nói nói, lấy ra vật thể là loại nhỏ đông cải trạng đúng không? lâm Phán hỏi. lao trần gật đầu, đúng thế. vậy là được rồi. ác tính thời kỳ đầu, ngươi đừng lộ ra loại vẻ mặt này. nghe ta đem lời nói, ngươi tình huống như thế, không có vấn đề gì. thời kỳ đầu không có chuyện gì, coi như là thời kỳ cuối, quá mức đem nơi đó cho cát. Trở thành chúng ta phố vân lý đệ nhất thái giám cũng thành A, bệnh này sẽ không cần mạng. Lâm Phạm giới thiệu nói, thật giả A, đây chính là ác tính ung thư A. Lao trần đối với trong nơi này biết, nhưng biết tình huống này thời điểm, hắn đều sợ vãi tẻ rồi. Ai, thân ta là phố vân lý chữa bệnh cố vấn, ta còn có thể gạt ngươi sao, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Lâm Phạm mở miệng nói, số 1, ta đến trị liệu cho ngươi, bảo đảm ngày mai xuất viện, hơn nữa còn không tác dụng phụ. Thứ hai, chờ ở bệnh viện trị liệu, một tuần sau xuất viện, mỗi tuần đến đánh một châm, liên tục đánh tám châm, sau này nhiều kiểm tra, khôi phục khỏe mạnh, người chọn cái nào. Lao Trần nhìn cậu chủ nhỏ, sau đó yên lặng nói nói, ta lựa chọn thứ hai, ở trong bệnh viện cố gắng trị liệu. Lúc này, bác sĩ tới rồi, vốn định len lén nói cho Lao Trần, thế nhưng Lão Trần không sao, để bác sĩ nói thẳng. Trần tiên sinh, kết quả xét nghiệm đi ra, ác tính, thế nhưng lúc đầu, phát hiện rất sớm, khôi phục tỷ suất rất cao. không cần có áp lực trong lòng bác sĩ thông báo vài câu rời đi lâm phàm rất bất đắc dĩ nghe được không không có bất cứ vấn đề gì tuyệt đối đừng có áp lực trong lòng đừng động một chút là đóng cửa để người nhà ngươi đến trong cửa hàng chiếu khán điểm ngươi ở bệnh viện cố gắng dưỡng bệnh là tốt rồi mọi người nhìn về phía cậu chủ nhỏ không khỏi có chút kinh ngạc bọn họ không biết cậu chủ nhỏ là làm sao mà biết được hờ hững lâm phàm cũng rất bất đắc dĩ à đây là không ai tin tưởng mình thật đúng là gặp quỷ sống Đúng rồi. Nếu như để cho bọn họ biết Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ biết vò của mình bức bắt chỗ. Bất quá Lao Trần nếu không tin mình, vậy thì để hắn ở bệnh viện đợi một thời gian ngắn đi. Chương 454, lão sư là của ta. Từ bệnh viện ly khai. Không thì bọn họ nhìn cậu chủ nhỏ, nghi hoặc hỏi nói, "Cậu chủ nhỏ, ngươi hôm nay không sẽ là trước tiên theo nghề thuốc sinh, cái kia bên trong biết được Lao Trần bệnh tình chứ?" Lâm Phàm cười nói, Ta là với các ngươi cùng đi, các ngươi cho là ta sẽ biết không? Hồng tỷ gật đầu, điều này cũng đúng, ngươi là theo chúng ta cùng đi, ngươi là không thể nào biết, nhưng là ngươi sở một chút mạch làm sao cũng biết. Ta không phải đã nói với các ngươi, ý thuật của ta rất lợi hại mà, đáng tiếc các ngươi đều không tin a. Lâm Phạm rất là bất đắc dĩ, này có lúc không muốn ẩn giấu thời điểm, người khác đều không tin, nhưng khi tự mình nghĩ ẩn giấu thời điểm, nhưng dù sao là bị người tìm được chân tướng. Này không thể không nói. Có lúc để người thật sự quá bất đắc dĩ. "Hả? Đúng rồi, muốn số 22 đi, ngày đó nếu như đi Nam Sơn Nhi Đồng viện mồ Côi, các ngươi cũng giật nảy cả mình." Lâm Phàm cười nói. Mọi người kinh ngạc, có cái gì giật nảy cả mình? Chẳng lẽ phát sinh biến, phát hiện vật phẩm lụn, hóa gì không được? Lâm Phàm thần bí nở nụ cười, hắn cũng sẽ không đem chuyện nào nói ra, này đối với bất kỳ người nào tới nói, chấn động thật sự là quá. Căn cứ Lâm Phàm ý nghĩ, cũng chính là số 22 sau khi kết thúc Mang nữa Triệu Minh Thanh đi ra ngoài, dù sao một tháng này một lần ngày lễ, không thể bỏ qua, bọn nhỏ trải qua hai lần, e sợ mong đợi nhất chính là này ngày lễ, nếu như không đi, e sợ sẽ để cho bọn họ rất là thất vọng đi. Len Lúc này, Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi. tiếp thông điện thoại Lao sư, lần trước nói với ngài sự tình, ngài còn nhớ sao? Triệu Minh Thanh ở điện thoại bên trong, nhẹ giọng hỏi nói Chuyện gì? Lâm Phạm Xương sở, tạm thời không có phản ứng tới. Không biết Minh Thanh nói là chuyện gì. Ta mấy cái lao hữu, ở đây ở một đoạn thời gian, chính là muốn gặp ngươi một mặt." Triệu Minh Thanh nói nói, "Chu Thanh Tuyền bọn họ ở Thượng Hải đã đợi có đoạn thời gian, lão sư lúc trở lại, hắn tạm thời không có đánh điện thoại, để lão sư nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ này mấy ngày trôi qua, cũng nên chủ động gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nếu như lão sư không muốn gặp, hắn là sẽ không nói gì nhiều." Lâm Phạm hơi hơi suy nghĩ một chút, chính mình tại thủ đô thời điểm, Trung y hiệp hội phái người tới được Bất kể nói thế nào, cũng coi như là một người tình. Đã như vậy, vậy thì gặp một mặt được rồi. Số 22, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi gặp mặt đi. Lâm Phàm nói nói. Gần nhất hắn được nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, đồng thời mỗi ngày giáo dục bọn nhỏ vẽ vời, tranh thủ để bọn nhỏ sớm một chút vào nghề. Tuy nói có mấy đứa trẻ lĩnh ngộ tương đối cao, đã để chính mình chiếm được bách khoa giá trị, nhưng đại bộ phận phân hài tử, tạm thời vẫn không có lĩnh ngộ. Cúp điện thoại phía sau. Triệu Minh Thanh nhìn về phía bên người lão Hưu, chính các ngươi có thể đều nghe được đi, số 22 Nam Sơn Nhi Đồng viện mồ côi. Chu Thanh Tuyền nhất thời nở nụ cười, "Lão Triệu, đạt đến một trình độ nào đó." Triệu Minh Thanh bất đắc dĩ nói, cũng không biết nói các ngươi đây là muốn làm gì. Chu Thanh Tuyền cười nói, "Lão Triệu, thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi nhìn bệnh thương hàn tạp bệnh luận, có phải là nên cho chúng ta nghiên cứu một chút." Chớ hồng mơ tưởng, chưa giả sư mở miệng, ta cũng sẽ không cho các ngươi nhìn. Triệu Minh Thanh nói nói, từ khi nhìn này bệnh thương hàn tạp bệnh luận phía sau triệu minh thanh tự thân y thuật có cực đại tăng cao trung y cũng không phải là học bằng cách nhớ mà là sẽ phải học một biết mười thuốc đông y dược tính là cố định bất đồng phối hợp có thể sản sinh hiệu quả khác nhau đồng thời ở gặp phải chỗ không hiểu liền hỏi dò lao sư thu hoạch tràn đầy mà bây giờ chu thanh tuyền bọn họ muốn gặp lao sư hắn làm sao có khả năng không biết này ý tứ trong đó còn chưa phải là muốn cùng ta lão sư học tập y thuật mà coi như không bay sư cũng tuyệt đối nhớ lao sư cho mình bệnh thương hàn tạ bệnh luận ai không muốn nghĩ tới càng nhiều tâm tình càng là buồn khổ lao sư là của ta a có thể không phải là của các ngươi a mấy ngày sau một tháng một lần ngày lễ đến rồi đây là phố vân lý tháng ngày đoàn người đều đang mong đợi trước mặt mấy lần đồ vật mua không ít đoàn người cũng không có mua cái gì liền mua một ít đồ ăn vặt có thể coi là như vậy hợp tính ra cái kia cũng nhiều vô cùng a tham gia này loại ngày lễ Không phải đi tiêu tiền, mà là đi cùng bọn nhỏ đồng thời vui a hơn nữa chủ yếu nhất chính là cố gắng nếm một chút cậu chủ nhỏ tay nghề. Cậu chủ nhỏ tay nghề ở tại bọn hắn trong lòng thâm căn cố đế, một năm chỉ có thể ăn 12 lần, bọn họ nhưng là quý trọng hết sức. Lúc này, ở phố Vân Lý, từng chiếc từng chiếc xe con đầu ở chỗ này, chung quanh các thị dân nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Làm cái gì vậy đây? Hỏi ra lời này người, cũng đều là vừa tới phố Vân Lý thị dân. Xung quanh một tên khách quen thị dân cười nói, đây là phố Vân Lý một tháng một lần hoạt động, đi nhi đồng viện mồ côi hỗ trợ, ở đây một ngày, hết thể mặt tiền cửa hàng đều sẽ đóng cửa, các ngươi là người ngoại địa chứ. Hôm nay tới này đi dạo phố, nhưng là trắng đi dạo. Người ngoại địa thị dân kinh ngạc nói, còn có công việc này đâu. Dĩ nhiên, cái này đã liên tục nhiều lần. Cậu chủ nhỏ, chúng ta lên đường đi. Lao Trương gọi nói, Lâm Phàm nhìn tình huống gần đủ rồi, được, xuất phát. Từng chiếc từng chiếc xe con chậm rãi chạy khỏi phố Vân Lý, hướng về Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mộ Côi chạy đi. Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mộ Côi Hoàng viện trưởng cùng Hàn Lục biết hôm nay là số 22, bọn họ vốn là muốn gọi bọn nhỏ ra ngoài mặt nên tiếp, nhưng là không nghĩ tới bọn nhỏ so với bọn họ còn muốn hưng phấn, sáng sớm liền chờ ở bên ngoài, từng cái từng cái bỏ trên lan can, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, phảng phất là đang mong đợi. Lúc này, một chiếc xe xuất hiện ở Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mộ Côi cửa. Bọn nhỏ nhìn thấy xe cộ thời điểm, ánh mắt bên trong lập lẻ mong đợi ánh sáng. Khi thấy từ trên xe người xuống thời gian, có bọn nhỏ hô lên. Là ngày đó lao ra ra. Triệu Minh Thanh mang theo Chu Thanh Tuyền bọn họ đi tới nơi này. Chu Thanh Tuyền nhìn trước mắt một màn, lão Triệu, đây là địa phương nào? Đây là Nam Sơn Nhi Đồng Viện mồ Côi, lão sư ta mỗi tháng số 22 về tới nơi này. Triệu Minh Thanh nói nói, Vương Điển Phong Thân là Hiệp hội Phó Hội trưởng, tâm tình lúc này cũng là rất kích động. đợi lát nữa là có thể cùng lao triệu lao sư gặp mặt ngược lại cũng đúng là kích động lòng người a bọn họ đối với lao triệu người lao sư này đã không có một chút hoài nghi mặc kệ tuổi trẻ còn không tuổi trẻ cũng không thể để nội tâm của bọn họ có một tia gần sóng khoảng thời gian này bọn họ cùng lao triệu chờ cùng nhau có lúc lao triệu cũng sẽ nhìn bọn họ nhìn một tờ hoặc là nửa tờ liền từ cái tia sách trên mặt tri thức có thể thấy được không phải có chân chính bản lĩnh là tuyệt đối không viết ra được nội dung như vậy bệnh thương hàn tạp bệnh luận Đích thật là một vốn trung ý tác phẩm đồ sộ, so với cái kia chút sách cổ, càng là toàn diện, càng là dễ hiểu. Bên trong mỗi cái bệnh trạng, đều có nói rõ, bọn họ muốn cùng lao triệu mượn đọc một hồi, lao triệu cũng không chịu, mỗi ngày thổi phồng ở trong tay nhìn, ngoại trừ ngủ cùng ăn cơm, thời gian còn lại đều đang nghiên cứu. Mà chủ yếu nhất chính là, có thể nghiên cứu ra bệnh kén ăn chứng phương thuốc, bực này năng lực, ai có thể so với. Bọn họ nghĩ như vậy cùng vị này trung ý thánh thủ gặp mặt, trừ cái này bệnh thương hàn bệnh luận. Đó chính là muốn kết bạn một phen. mươi 455, mọi người chấn kinh rồi. Tiểu bàn, lại đây. Triệu Minh thanh hướng về trước mặt so sánh sống động hải tử vây vây tay. Cái kia tiểu bản chính là trí nhớ so sánh vượt trội hải tử. Tuy rằng mập mạp, thế nhưng rất được hoang nên Tiểu bàn như bay chạy tới. Trước đây ở xe lăn, hắn vẫn hết sức sinh động. Bây giờ có thể chạy, vậy thì càng thêm sống động. Ra ra. Tiểu bàn đứng ở Triệu Minh thanh trước mặt, kéo nước mũi cười nói. Đến. đem lui người cho ra ra nhìn triệu minh thanh nói nói tiểu ban đem chân vươn ra ngoài sau đó nói ra ra ngươi mỏ quá rất nhiều lần sợ nữa ta sợ người nhỏ mà ma mãnh triệu minh thanh lau một cái tiểu ban đầu cẩn thận nặn nặn có chỗ nào không thoải mái hay không tiểu ban lắc đầu không có triệu minh thanh gật đầu hắn là chứng kiến kỳ tích người đối với vu lão sư y thuật hắn là bội phục phục sát đất ta sinh thời có thể học được lao sư một phần mười y thuật cũng đã đủ hài lòng Chu Thanh tuyển cùng Vương Điền Phong nhìn xung quanh những hài tử kia, không khỏi cảm thán nói, rốt cuộc là nhà ai độc gác như vậy, đem khỏe mạnh hài tử ném ra. Triệu Minh Thanh nhìn một chút phương xa, cái kia chút đẩy xe lăn hài tử, bất đắc di lắc đầu, những hài tử kia đều là thân thể đã không lành lặn, căn bản không phải dùng y thuật có thể chữa xong. Đây là tạo thành không thể cứu vãn thương tổn. Bây giờ Triệu Minh Thanh rất muốn nói cho bọn họ biết, các ngươi Châu đã thấy khỏe mạnh hài tử, ở một đoạn thời gian trước, hay là muốn ngồi trên xe lăn? Nhưng ngấm lại vẫn là quên đi, cũng sẽ không đem chuyện nào nói ra. Dọn dọn Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng kèn. Tiểu bàn đang tự cấp Triệu Minh Thanh kiểm tra, có thể giờ khắc này nghe được tiếng kèn, nhất thời chân nhỏ vừa chạy, thúc thúc các gà cá gì đến rồi. Triệu Minh Thanh cười, chúng ta cũng đi qua đi, Lao sư ta đã tới. Chu Thanh Tuyển cùng Vương Điền Phong không khỏi lên tinh thần đến, đợi lát nữa liền muốn gặp được Lao Triệu Lao sư, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút căng thẳng. Phản phất là mặt đối với cao hơn một ngọn núi, mà cảm nhận được cảm giác ngột ngạt, nương theo mà đến còn có một loại cảm giác hưng phấn. Bên ngoài, Lâm Phàm xuống xe, nhìn thấy cái kia từng cái từng cái hổ đầu hổ não bọn nhỏ, quay chung quanh ở làn can nơi đó mắt nhìn không chấp mình thời điểm, không khỏi khoát tay háo một cái. Mà những đứa trẻ kia, nhìn thấy thúc thúc các ga gì trong tay đồ an vặt thời gian, từng cái từng cái kinh hô lên, lộ vẻ rất là vui vẻ. Lâm Phàm chuyển qua đầu, hướng về thương gia các lao bản nói nói. Đợi lát nữa sau khi đi vào, các ngươi cũng chớ quá khiếp sợ a thương ra các lão bản một mặt kinh ngạc đến ngây người, không biết cậu chủ nhỏ nói là ý gì. Lâm Phàm vô vô Triệu Trung Dương, trước tiên đem trực tiếp đóng đi, chuyện này hay là trước ổn một chút. Triệu Trung Dương biết Lâm ca ý tứ, hắn là trong cửa hàng duy nhất biết biến hóa người. Lần trước cùng Lâm ca đi tới Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi thời điểm, hắn chính là nhìn thấy bọn nhỏ khôi phục lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh thương gia các lao bản, không khỏi nợ nụ cười, nếu như đợi lát nữa để cho bọn họ thấy, còn thật không biết nói sẽ như thế nào đây. Hắn đối với Lâm ca khả năng của, đã hoàn toàn bội phục. Hoàng viện trưởng cùng Hàn Lục đi ra, hai người nợ nụ cười, chung quanh thương gia các lao bản cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, chúng ta đã tới. Có nhớ hay không thúc thúc Ca gì A? Bọn nhỏ chăm miệng một lời nói, nghĩ. Sau đó ly khai lan can nơi, chạy đến cửa lớn. đi lấy của bọn họ đồ ăn vặt thương gia các lão bản vừa muốn nói gì thời điểm khi thấy trước mắt từng cái từng cái hoạt bính loạn khiêu bọn nhỏ thời điểm toàn bộ trận tròn mắt lệ cạch Xét ở cái túi trong tay rơi trên mặt đất cả đám trận mắt há mồm nhìn tất cả những thứ này phảng phất là thấy quỷ không thể chúng ta có phải hay không đến lộ chỗ cợt mờ nở, chuyện gì thế này làm sao mỗi một người đều được rồi nam sơn nhi đồng viện mồ côi chính là chỗ này phát hiện vật phẩm lụn a Tiểu Ban Tử, ngươi, ngươi làm sao có thể đi bộ? Tiểu Ban Tử kéo nước mũi, ta là có thể đi bộ a. Mẹ nhà nó, ai tới nói cho chúng ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng viện trưởng, Hoàng viện trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng viện trưởng cũng rất bất đắc dĩ, không khỏi đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, vấn đề này, các ngươi phải hỏi Lâm đại sư. "Tôi lên." Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cậu chủ nhỏ Phàng Phất là đang đợi cậu chủ nhỏ giải thích, này quá kinh người, bọn họ hai lần trước lúc tới, những đứa trẻ này cũng đều là ngồi trên xe lăn a, nhưng bây giờ từng cái từng cái hoạt bính loạt kiêu, hay cùng bình thường hài tử giống như lúc, không có gì khác nhau. Lâm Phạm cười nói, ta không phải nói với các ngươi mà, y thuật của ta rất lợi hại, có thể là các ngươi không ai tin a. Lao Trương, cợt mờ nở, chuyện này, chuyện này, Lao Lương, gặp quỷ sống, cái này cũng được, thương gia các Lao bản trong trước mắt. không lời có thể nói nhìn về phía lâm phàm ánh mắt hãy cùng tựa như thấy quỷ bọn họ chưa từng có nghĩ tới chuyện này thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng hôm nay hiện thực liền bày ra ở trước mặt ngươi không tin cũng phải tin a điền thần côn một mặt không biết gì hơn sau đó nhìn về phía lâm phàm ngươi chuẩn bị xong lâm phàm cười cợt làm sao không được a cợt mở nở ngươi ngươi điền thần côn che ngực phảng phất là cũng bị lâm phàm châu bỏ cho đánh chết giống như vậy Hắn chưa từng có nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên sẽ có cái này năng lực. Vậy ngươi lần trước cho chúng ta nhìn giấy phép hành nghề y cũng là sự thật. Điền Thần Côn tiếp tục hỏi. Lâm Phàm gật đầu, không sai. Đó chính là nói, ngươi biết ý thuật. Điền Thần Côn không đem sự tình hỏi rõ, này trong lòng bất đắc dị a. Lâm Phàm lần thứ hai gật đầu, không sai, ngươi nói đều đúng. Nô u Lan đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần, thật lâu không cách nào về thần. Nàng tuy rằng biết lâm ca rất là lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy à. Nhi đồng viện mồ côi tình huống, các nàng đều là biết đến, nhưng lúc này đây lại đây, nhưng xảy ra biến hóa to lớn, này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Chu Thanh Tuyền đứng ở cách đó không xa, lão Triệu, vậy sẽ là của ngươi lão Sư sao? Triệu Minh Thanh gật đầu, ân Vậy bây giờ đây là tình huống gì? Chu Thanh Tuyền đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. chỉ là cảm giác chúng người thật giống như rất là khiếp sợ giống như vậy chỉ là đây rốt cuộc đang khiếp sợ chuyện gì triệu minh thanh nhìn chu thanh tuyền lộ ra một tia nụ cười thần bí chỉ là chu thanh tuyền nhìn thấy nụ cười này thời điểm hắn liền muốn đánh người này lao triệu lại cái quái gì vậy bắt đầu thừa nước đục thả câu lâm phàm nhìn mọi người các ngươi làm gì chứ vẻ mặt này không đúng a mọi người vội vàng nói cậu chủ nhỏ ngươi đừng nói chuyện để cho chúng ta chậm một chút lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó nhìn về phía đứng tại chỗ bọn nhỏ, nhất thời vỗ tay nói, còn không mau đi lấy đồ ăn vặt, để cho bọn họ trầm dại đứng ở nơi đó là được. Hoa! Bọn nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về cái kia chút đồ ăn vặt chạy như bay. chương 456, cá nhỏ căn câu. Hồng tỉ một mặt khiếp sợ, cậu chủ nhỏ, vậy ngươi ở bệnh viện cùng lao trần nói những câu nói kia, đều là thật. Nói cái gì? Lâm Phàm cười hỏi. Một bên lão trương không nhịn được mở miệng nói, chính là ngươi trị cho hắn. Ngày mai sẽ có thể xuất viện, câu nói kia a Bọn họ hiện tại đã kinh ngạc không biết nên nói những gì, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là thái hư giả đi, trước mắt làm bánh cầm tay cùng đoán mệnh rất là lợi hại cậu chủ nhỏ, bây giờ lại nói biết chữa bệnh, hơn nữa còn không phải chỉ một loại bệnh. Điều này nghe qua, có thể cũng có chút nổ tung. Là thật à? Lâm Phạm ứng với nói, đây vốn chính là một chuyện rất đơn giản, bất quá này lao trần không tin mình, chính mình cũng không có cách. Ngược lại cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng lớn, ngay ở trong bệnh viện trị liệu đi. Thượng Hải thân là thành phố lớn, bệnh viện này y thuật vẫn là rất lợi hại, không phải một ít cấp huyện thành thị hoặc là tuyến ba thành thị có thể so. Lao lương nở nụ cười, này Lao Trần, không công bỏ lỡ một cơ hội a Hồng tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ta liền nói trước đây cậu chủ nhỏ làm sao liền theo chúng ta sẽ nói, thân thể gặp sự cố tìm hắn, hóa ra là nguyên nhân này a Lâm Phàm cười nói, chỗ béo bở không cho người ngoài. mọi người đều là người mình thân thể các ngươi xảy ra vấn đề ta nhất định là không để lại dư lực cho các ngươi trị liệu a việc này đoàn người đừng suy nghĩ sau đó có bất cứ vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta bất qua giới hạn người nhà a ha ha mọi người bắt đầu cười lớn chúng ta làm sao cảm giác đời này may mắn lớn nhất chính là biết cậu chủ nhỏ đây lâm Phạm ra mặt dày cười nói còn thật đừng nói đây chính là may mắn a cùng thương gia các lão bản lẫn nhau hàn huyên vài câu triệu minh thanh đi tới Lão Sư, hai vị này chính là ta Lão Hữu Chu Thanh Tuyển cùng Vương Điền Phong. Lâm Phàm nhìn hai người, nhất thời cười nói, chào các người, đến bên kia nói chuyện, phát hiện vật phẩm lụn, phiếm đi. Chu Thanh Tuyền hai người nhìn Lâm Phàm, trong lòng không khỏi cảm thán, tuổi trẻ, thật sự quá trẻ tuổi, nếu như không phải Lão Triệu nguyên nhân, bọn họ căn vốn không thể tin được chính mình nhìn một màn. Bất quá Lão Triệu cũng không nói, lúc đó hắn cũng không tin, chỉ là bị Lão Sư cho mạnh mẽ cột lên tây. bằng không cũng sẽ không có hiện tại tình huống này một bên khu nghỉ ngơi chu thanh tuyền nhiệt tình nói lâm đại sư ta vẫn nghe lão triệu nói về ngươi nói đến ý thuật của ngươi lão triệu đó là kính nể không thôi mà ta cũng là may mắn xem qua một hai trang cái kia bệnh thương hàn tạp bệnh luận tuy nói chỉ có một hai trang nhưng cảm giác lâm đại sư ý thuật của ngươi có thể nói là vượt qua chúng ta nhiều lắm nhiều lắm lâm phàm nhìn chu thanh tuyền sau đó đem ánh mắt nhìn về phía triệu minh thanh hắn cảm giác hai người này muốn muốn gặp mình, hình như là coi trọng Triệu Minh Thanh, cái kia bệnh thương hàn tạp bệnh luận. Chu hội trưởng, Vương hội phó, các ngươi coi trọng. Lâm Phàm trực tiếp mở miệng nói. Triệu Minh Thanh một bên nói, lão sư, ngươi đừng nghe bọn họ, bọn họ chính là như vậy. Chu Thanh Tuyền hơi sững sờ, cái này, cái này. Lời này có chút khó nói à, bất quá đối phương hỏi có chút thẳng thắn, bọn họ cũng không thể không trả lời. Lâm đại sư, này bệnh thương hàn tạp bệnh luận là y học tác phẩm lớn, chúng ta nhất định là hứng thú. triệu minh thanh đứng ở một bên nhất thời dựng dâu trứng mắt lao chu các ngươi qua chân đi ta cho các ngươi dẫn tiến các ngươi chính là đến cùng lao sư ta muốn bệnh thương hàn tạp bệnh luận nhìn a lâm phàm đúng là không nói gì trong lòng nghĩ đến một chuyện nếu như này bệnh thương hàn tạp bệnh luận chuyến đi trung y nhóm đều có nhìn lĩnh ngộ trong đó tri thức vậy mình khẳng định cũng có thể được bách khoa giá trị nghĩ tới chỗ này lâm phàm nghiêm mặt minh thanh a lao sư triệu minh thanh đứng ở một bên Chúng ta hiện tại trung y xa sút, cũng là bởi vì mèo khen mèo dài đuôi. Sớm muộn có một ngày, này bệnh thương Hàn Tạ bệnh luận là muốn truyền đi, tạo Phúc trung y, sau khi trở về, ngươi đem chủ vốn cho bọn họ phục in một hồi, để cho bọn họ mang về đi." Lâm Phàm mở miệng nói. Chu Thanh Tuyển cùng Vương Điển Phong nghe nói như thế, kích động trong lòng vạn phần, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, không khỏi khen, đồng thời ngựa khí cũng thay đổi, "Lâm đại sư, ngài y học phẩm đức không ai bằng, khâm phục, khâm phục, nếu như ngài không chê không bằng gia nhập trung y hiệp hội làm sao vương điền phong một bên nói lâm đại sư nếu như gia nhập trung y hiệp hội ta vương điền phong đồng ý nhường ra phó hội trưởng chức vụ phó hội trưởng vị trí điều kiện này thật sự hết sức không thấp triệu minh thanh một bên gật đầu cũng coi như là thỏa mãn điều kiện như vậy xác thực xứng đáng bệnh thương hàn tạp bệnh luận này vốn tác phẩm lớn bất quá hắn biết lao sư tập tính bình thản không quá để ý những này e sợ sẽ từ chối đi lâm phàm trong lòng vui vẻ lại là một cái hiệp hội phó hội trưởng Đồ chơi này có chút hung mãnh. Võ thuật Trung Hoa Hiệp hội phó hội trưởng, Trung Ý Hiệp hội phó hội trưởng, Quốc Hòa Hiệp hội thành viên. Tốt, nếu như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt, gia nhập Trung Ý Hiệp hội, vì là Trung Ý sự nghiệp ra một phần lực, này là trách nhiệm của ta, Hiệp hội phó hội trưởng chức vụ, vậy ta liền tiếp nhận rồi. Lâm Phàm không chút do dự, không một chút nào chối từ. Này gia nhập ba cái hiệp hội, mỗi tháng đều có một phần không rẻ tiền lương, dù sao cũng ngu sao không cầm, nhất định phải gia nhập. chu thanh tuyền không khỏi nở nụ cười lão vương người này phó hội trưởng cũng không cần mừng ra nắm giữ hai cái phó hội trưởng là chuyện rất bình thường lâm đại sư giấy chứng nhận chờ chúng ta trở về thủ đô phía sau nhất định sẽ mau chóng làm tốt lâm phạm xua tay này ngược lại không gấp bất quá phải thật tốt nghiên cứu bệnh thương hàn tạm bệnh luận à, cũng có thể giao cho đối với trung ý hứng thú người chu thanh tuyền giờ khắc này sắp bị lâm đại sư bực này trinh tiết cho cảm động nhìn cái gì gọi là đại sư cái này kêu là đại sư như vậy tác phẩm lớn đều dễ như trở bàn tay giao ra đây thậm chí mặt không đỏ tim không đập mạnh liền một điểm yêu cầu cũng không có mà yêu cầu duy nhất chính là đem này bệnh thương hàn tạm bệnh luận lan truyền cho nhiều hơn trung y nghe nói lời ấy phía sau chu thanh tuyền đều có loại xung động muốn khóc ngẫm lại hiệp hội bên trong một ít lao trung y phát hiện một chồng thuốc mới hay hoặc là trung y tri thức bảo vệ đều cùng cái gì tựa như cùng trước mắt vị này lâm đại sư so ra quả thực cách biệt nhiều lắm nhiều lắm. Lâm Phàm trong lòng cũng là phù hộ, bách khoa giá trị ngươi mau tới đi, hiện trên người tự mình bách khoa giá trị, chỉ có đáng thương 5 giờ, này nói ra, ai sẽ tin tưởng A. Bất quá giờ khắc này, Lâm Phàm trong lòng lại có ý nghĩ, đặc biệt là trước mặt này hai cái lao đầu, nếu như cũng cùng chính mình ra đi hoàn thành nhiệm vụ, cái kia đây nhất định thoải mái vô cùng. Hơn nữa đi ra ngoài khoảng thời gian này, nếu như mình độc thân, nhất định là hoa mình, bất quá nếu như mang của bọn hắn, đó chính là hoa công khoản rồi. giờ khắc này lâm phàm ho nhẹ một tiếng minh thanh à gần nhất chuẩn bị sẵn sàng qua mấy ngày ngươi liền phải cùng ta cất bước năm thành phố chúng ta nghĩa vụ xem bệnh không thu lấy bất kỳ lệ phí nào qua tay mỗi bên loại bệnh trạng đối với y thuật của ngươi sẽ có rất lớn tăng cao triệu minh thanh gật đầu tâm trung hưng phấn vô cùng lão sư ngài yên tâm ta đã chuẩn bị sẵn sàng dưới cái nhìn của hắn tùy tùng lão sư đi ra ngoài làm nghề y đó là tăng lên trung y năng lực nhanh nhất thời điểm gặp phải không biết vấn đề Cũng có thể hỏi dò lao sư, nếu như đụng tới nghi nan tạp chứng, đó đúng là vận khí tốt nhất thời điểm. Hắn tin tưởng, lấy lao sư năng lực, coi như gặp phải cái nào nghi nan tạp chứng, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên, nghe được chuyện này thời điểm, Chu Thanh Tuyền ánh mắt bên trong, đột nhiên bạo phát ra một tia sáng chói. Lâm Đại Sư, các ngươi này là nói cái gì? Chu Thanh Tuyền tò mò hỏi. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười, cá nhỏ căn câu. Chương 457 Trước khi đi chuẩn bị, Lâm phàm tùy ý khoát tay háo một cái, không có gì, một ít việc nhỏ mà thôi, không nói những thứ này, hôm nay là Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi đặc thù tháng ngày, nếu đã tới, không bằng đồng thời vào xem một chút đi. Càng là không nói, Chu Thanh Tuyền càng là tò mò, này trong lòng đều nữa. Lâm Đại Sư, chờ một chút, ngươi liền theo chúng ta nói một chút đi. Chu Thanh Tuyền khẩn cấp hỏi. Lâm phàm cười cợt, kỳ thực cũng không có gì, chính là qua mấy ngày. ta mang theo minh thanh đồng thời nghĩa vụ được trận, đi năm thành phố dự tính cần mười mấy ngày còn thiếu người sao chu thanh tuyền vội vàng hỏi chuyện như vậy nhưng là khủng khiếp sự tình a vậy thì cùng cổ thời điểm lão sư tay bắt tay giao đại đệ tử hạt nhân tri thức a nếu như các ngươi muốn đi đúng là hoan nghênh lâm phàm cười nói nói lão vương một bên nói lão chu ngươi có thời gian đi mà ngươi có chịu không hơn người ra chuyện chu thanh tuyền có chút bất đắc dĩ đi qua lão vương nhắc nhở Hắn đột nhiên nhớ tới, chuyện mình thật rất nhiều, trong hiệp hội, từ trên xuống dưới đều cần chính mình quản lý, vưu còn có một cái trọng yếu người bệnh cần chính mình đi xem xem, nếu như không đi, e sợ không được. Ai, Lâm Đại Sư, đáng tiếc, ta là không đi được. Chu Thanh tuyển tiếc nuối nói, không sao, sự tình trọng yếu, huống hồ này bệnh thương hàng tạp bệnh luận, còn cần ngươi mang trở về thủ đô đi, được rồi, trước tiên không thảo luận những chuyện này, vào đi thôi, ta cũng phải cho các đứa trẻ nấu cơm. Lâm Phạm nói nói, không ai lắc lư đến, cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhân ra có việc, còn có thể làm sao. Bất quá lần này, cất bước năm thành phố, nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành, được nên tiếp phía dưới nhiệm vụ mới được. Bách Khoa toàn thư như thế như bức tồn tại, nếu như ở nơi này nhiệm vụ thể ở, vậy thật cái mất nhiều hơn cái được. Mỗi một lần đến Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mùa Côi, Lâm Phạm đều sẽ đại chiến thân thủ, cơm nước phiêu hương, đối với tất cả mọi người tới nói, đây là vị giác trên một loại thịnh yến. mà đối với chu thanh tuyển cùng triệu minh thanh chờ người mà nói chuyện này quả thật không dám tin tưởng cơm này món ăn có thể dĩ nhiên làm ăn ngon như vậy quả thực không khoa học sau đó mọi người đối với lâm phàm khả năng của nhưng cũng không dám tưởng tượng cảm giác đơn giản là kỳ tài vẫn bận rộn đến tối lâm phàm đưa triệu minh thanh bọn họ trở lại còn điền thần côn bọn họ nhưng là để cho bọn họ làm xe của người khác trên xe minh thanh ngươi ngày mai ở trong học viện tuyên truyện một hồi nhìn có hay không học sinh đồng ý đi dù sao đây là làm nghề y đối với học tập trung y bọn học sinh tới nói là một lần rất tốt trải nghiệm đọc sách vĩnh viễn không đổi kịp thực tiễn Lâm Phàm nói nói Triệu Minh thanh tan thành lời này sau đó gật đầu ân Lão sư nói rất có lý hiện đang học trung y học sinh tuy nói học viện có hệ thống giáo dục thế nhưng không có thực tiễn hết thể đều là lý luận xuông Ngẫm lại nước ta cổ thời điểm trung y tinh túy tri thức ở lịch sử sông dài giữa dòng mất bây giờ chuyển thừa xuống Căn bản không có song vốn của vốn, hết thể đều cần chúng ta từ từ tìm đòi. Bây giờ này bệnh thương hàn tạm bệnh luận, bất kể là đối với học sinh hay là lao trung y, đều là rất tốt sách giáo khoa. Chu Thanh Tuyền Cảm thắn nói. Lâm Phàm cười cận, không nói gì, lao thẳng đến bọn họ đưa đến triệu mình thanh ra bên trong, cuối cùng chính mình đơn độc ly khai. Ngày mai, Thượng Hải đệ nhất trung y học viện. Học sinh nơi này, có trôn đầu học hành cực khổ, có thì còn lại là bắt đầu tìm kiếm mới lối thoát. Bất luận người nào đối với Trung y đều có một loại ảo tưởng, đó là khi còn bé liền thâm căn cố đế. Bất quá hiện thực cùng ảo tưởng khác biệt là rất lớn. Chỉ có học tập Trung y phía sau mới có thể phát hiện, này với bọn hắn nghị căn bản không giống như. Đã từng, bọn họ huyết muốn trở thành người người kính ngưỡng thân y, nhưng là bây giờ, bọn họ mới phát hiện, này cái quái gì vậy đều là trong chuyện xưa. Nếu như dựa theo tuổi tác để tính, Tây y toán 40 tuổi nổi danh, Trung y ít nhất phải 60 tuổi, thậm chí đến 70 tuổi. Này đến già rồi cho ngươi điểm danh đầu, quả thực không có lợi lắm. Học viện công nhiên bày tỏ lan, học viện xe bạ, học viện tin nhắn thông báo. Dự tính cuối tháng, lấy triệu viện trưởng danh nghĩa tổ chức một lần nghĩa vụ làm nghề y, cất bước năm thành phố, địa điểm chưa định, thời gian là 15 ngày đến 20 ngày, này hoạt động, không tính nhập học phần, thuộc về một người tự nguyện tham gia, tiêu chuẩn năm người, hướng thú các bạn học, có thể đi triệu viện trưởng nơi đó báo danh, chờ đợi xuất phát thông báo. Bọn học sinh đều thấy này thông báo, có trực tiếp không thèm nhìn. Giao lưu bầy bên trong, diễn đàn bên trong, ký túc xá bên trong, rất nhiều người cũng đang thảo luận. Loại chuyện lặt vật này động, ta không thèm nhìn, chỉ do lãng phí thời gian. Đi ra ngoài mười mấy ngày, hai mươi ngày, ta còn có chuyện khác muốn làm đây, ta đã dự thi Tây Ý học viện, ai còn học Trung Ý A. Mà các, ta một ngày muốn đánh hai phần việc vặt, không có thời gian. Này đi ra ngoài, cơ bản cũng là ngắm phong cảnh. hơn nữa này nghĩa vụ làm nghề y chức cầm chính là được có người dám sang đây xem trung y a ta cảm giác triệu viện trưởng đây là có điểm nhẹ nhàng quan thời gian trước không phải nghiên cứu ra bệnh kén ăn chứng phương thuốc mà y theo ta nhìn bắt đầu đi công lít hoạt động tuyên truyền mình có phát hiện vật phẩm lụn đạo lý ngược lại hai chữ không đi một cái nào đó ký túc xá một tên học sinh nam đang ở máy vi tính trước mặt lục soát nhìn trên nướt tri thức sau đó đem ghi lại ở trên quyển sổ xúc xá bạn học nhìn Nam Tử, Khâu Kiệt, ngươi nhìn Internet những thứ đồ này làm gì? Đại đa số đều là giả, nghe chúng ta, chớ học trung y, chúng ta cùng đi ghi danh Tây Y, lại tới đi. Khâu Kiệt mắt nhìn không chấp màn hình, sau đó lắc đầu, không đi, Tây Y ta không học, ta đi học trung y, ta có thể sống đến bây giờ, ta liền nhớ, là trong thôn Lão lang có ích phương thuốc cổ đã cứu ta, ta cảm giác trung y hết sức thần kỳ, đối với cấu tạo của thân thể con người, âm dương ngũ hành ăn rất chính xác. Phù hợp tự nhiên quy quy tắc, bây giờ chúng ta chỉ là không có tiếp xúc được trình độ đó mà thôi. Ta đi, bị ngươi nói trung ý thật giống cùng tiên thuật tựa như. Khâu Kiệt chuyển qua đầu, ngươi còn đừng không tin, ta nói cho ngươi nghe, thân thể đại huyệt 365 cái, phù hợp một năm 365 ngày, thân thể kinh lạc 12 cái, vừa vặn một năm 12 tháng, người có hàn ấm áp lạnh một năm cũng có xuân hạ thu đông. Được rồi, được rồi, Kiệt ca phục người rồi, những này ngươi đều tin. Những này chỉ là trùng hợp mà thôi. Bạn cung phòng chịu phụ, khâu kiệt lắc đầu, đây không phải là trùng hợp, mà là cơ thể con người hình thành cùng tự nhiên quy quy tắc có quan hệ. Thân thể sinh bệnh, dùng tây y tới nói chính là uống thuốc, khai đao, Thế nhưng dùng trung y tới nói, trị liệu phương thuốc đều là sinh trưởng ở thiên nhiên bên trong, dùng thiên nhiên năng lực đến điều giải thân thể thiếu sót đồ vật. Tuy rằng tốc độ chậm chậm, thế nhưng vạn vật sinh trưởng hay hoặc là khôi phục đều cần thời gian, bởi vậy mới có thể trị ngọn trị vốn. Bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói, lợi này của ngươi, nếu như bị tây y nghe được, tuyệt đối muốn giận phun ngươi, ngươi đây là nghiên cứu mơ hồ, tin chúng ta, sớm thoát ly khổ hại, đừng đến cuối cùng, chúc lam múc nước, công giã chẳng, khi đó liền ngươi khóc cơ hội cũng không có. Khâu Kiệt không có đem các loại để ở trong lòng, sau đó nhìn thấy học viện diễn đàn, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái gì? Triệu Minh Thanh Viện trưởng muốn tổ chức nghĩa vụ làm nghề y, này có thể là chuyện tốt ta, tiêu chuẩn chỉ có 5 cái, không được. Ta phải nhanh đi báo danh, không phải vậy liền không có chỗ ngồi. Sau đó, vội và đi ra ngoài. Bạn cùng phòng lắc đầu, đừng nóng đội, ngươi yên tâm, không ai đi, ngươi nói trừ ngươi ra, ai sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, lớp chúng ta cấp 36 người, trừ ngươi ra, những người khác đều chuẩn bị tìm những đường ra khác, đừng nóng đội, chậm một chút đi thôi. Ai, khâu kiệt xem như là mê muội, tùy hắn đi, chờ sau khi tốt nghiệp, đi ra ngoài tìm việc làm. Hắn đã biết đạo học Trung Ý là cỡ nào thê thảm lĩnh nộ. Hiện tại các nhà bệnh viện Trung y ai mà không đi bị ghẻ lạnh A. mươi 458, có lương tâm người. Ngày mai, thủ đô Trung Ý Hiệp hội. Chu Thanh Tuyền cùng Vương Điền Phong vừa về tới thủ đô, lập tức triệu tập trong Hiệp hội tất cả mọi người, từ Thượng Hải mang về viết tay vốn. Hắn cũng không chuẩn bị chỉ trong Hiệp hội lưu thông, mà là chuẩn bị lưu thông đến trên thị trường. Cái này cũng là hắn cùng Lâm Đại Sư Thương Lượng kỹ càng rồi. Cho tới có thể ở trên thị trường có bao nhiêu lưu thông, này Chu Thanh tuyển trong lòng vẫn có đếm, hay là chỉ có Trung ý sẽ nhìn ở ngoài, những người khác chắc là sẽ không mua, mà cho dù có Trung ý, bọn họ cũng sẽ không mua, bởi vì bọn họ căn vốn xem không hiểu à, thuộc về thật giả lẫn lộn cái kia loại. Mà Lâm Phàm quan tâm nhất đúng là, này nếu như lưu thông đi ra ngoài, không biết sẽ có nhiều người có thể xem hiểu nội dung trong đó. Nếu như là chỉ cần xem thôi có thể có được bách khoa giá trị, hắn đã sớm cầu cũng không được. Toàn thế giới mỗi người một vốn, thế nhưng bách khoa giá trị ở đâu là như vậy dễ được, chỉ có nghiên cứu lúc này mới có thể mang đến cho mình bách khoa giá trị. Hiệp hội. Nên đến thành viên đều đã tới, tất cả mọi người không biết hội trưởng gọi bọn họ đi tới là muốn làm gì. Nay loại toàn thể trình diện hội nghị, ngoại trừ có chuyện trọng đại ở ngoài, liền không có chuyện gì khác. Phòng họp bên trong. Chu Thanh Tuyền nhìn chung quanh một tuần, sau đó mở miệng nói, tất cả mọi người đến, đến rồi, ta có hai chuyện trọng yếu tình phải nói cho các vị. Hiện tại để vương hội phó đem sáng sớm hôm nay đáp ứng đi ra phò vốn, cho các vị nhìn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là trước tiên để cho các ngươi nhìn một chút, đợi lát nữa còn có chuyện muốn nói. Vương Điển Phong đem mấy thứ ban phát xuống, mọi người nhìn lên trước mặt sách vốn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn danh tự này, hẳn là cùng Trung Y Phương Diện có quan hệ, thế nhưng ở trong đầu của bọn họ, cũng không có xem qua quyển sách này. Sau đó mọi người lật mở tờ thứ nhất. Nguyên vốn mọi người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. có thể trong trước mắt, ánh mắt của mọi người dần dần ngưng trọng đứng lên, hiện trường nguyên vốn còn có chút nhỏ giọng thanh âm, nhưng giờ khác này, nhưng yên lặng như tờ, chỉ có lật giấy thanh âm. Chu Thanh Tuyền lúc này trong lòng cười, có thể tiến nhập hiệp hội nòng cốt đều cũng có khả năng lao chú ý, còn cái kia chút thành viên vào ngoài, có khi là đi phía sau, có ý thuật căn vốn không chiếm được tán thành, nhưng nhân ra có năng lực, mà muốn trở thành hiệp hội thành viên trọng yếu, nhất định phải đi qua hắn khảo sát, khảo sát rất đơn giản chính là ở trước mặt cùng hắn giao lưu trung y phương diện tri thức. Bây giờ một ít trung y, liên luận chứng biện chứng đều không biết, mà càng quá đáng là, có có giấy phép hành nghề y trung y liền 12 kinh lạc đều không rõ ràng, tình huống như thế làm cho người ta xem bệnh, không phải mộng nhân ra sao. Này tình huống trong đó, hắn đều biết, có ở vệ sinh hệ thống thời gian dài, lại là công chức biên chế, liền phát một giấy chứng nhận, một số năm sau, cũng có thể vỗ ngực nói mình là lao trung y. Vì lẽ đó tình huống như thế ở quốc nội, vẫn là rất phổ biến. Khái khái. Chu Thanh Tuyền ho nhẹ một tiếng. Được rồi, bên trong tha cho các ngươi cũng nhìn thấy. Này vốn đối với Trung Y có ý nghĩa phi phạm. Nội dung trong đó tuy tốt, nhưng các vị vẫn là mang về nhà. Từ từ xem, bây giờ nói chuyện thứ hai. Chính là vốn hiệp hội, sẽ có một tên mới Phó hội trưởng tiền nhiệm. Chu Thanh Tuyền nói nói. Tin tức này đối với bọn họ tới nói, ngược lại không phải là trọng điểm. Cùng, phát hiện vật phẩm lụn, này so sánh với nhau, thực sự cách biệt quá. hội trưởng chuyện này từ ngươi phụ trách là tốt rồi chúng ta vẫn là cảm giác này quan trọng nhất ta đây là từ nơi nào tới mọi người hỏi chu thanh tuyền cười nói đây cũng là tên này mới nhậm chức phó hội trưởng sở sáng tác các ngươi cho rằng này càng quan trọng sao mọi người vừa nghe nhất thời ồ lên hội trưởng vậy này tên phó hội trưởng ở đâu tuy rằng chúng ta không có nhìn bao nhiêu nhưng chính là này nội dung trong đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể viết ra đúng đấy bên trong yếu điểm chỉ ra hết sức thấu triệt coi như là chúng ta nhìn cũng được ích lợi không nhỏ nếu như có thể cùng ở trước mặt giao lưu cái kêu e sợ thu hoạch càng to lớn hơn a chu thanh tuyền đẻ ép đẹp tay được rồi yên tĩnh yên tĩnh vị đại sư này không ở thủ đô mà là ở thượng hải sau đó gặp lại cũng không phải là không có cơ hội sự tình ta tất cả nói nhớ kỹ vị đại sư này tên gọi lâm phạm chúng ta có thể gọi hắn là lâm đại sư sau đó gặp muốn khách khí một chút tâm tình mọi người có chút kích động Bọn họ thân là Trung Y, tự nhiên là muốn nhận thức danh gia, cùng với cho chuyện, đây chính là được ích lợi không nhỏ a Có thể có như vậy danh gia gia nhập hiệp hội, chuyện này với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ không phải một loại phân chấn. Hiện tại Trung Y bạc nhược, đây là quá rõ ràng, ở quần chúng trong lòng, sự tin tưởng của bọn họ độ không cao. Mấy ngày sau, phố Vân Lý, Lâm Phạm nằm ở nơi đó, nhàn nhã hết sức, nhưng này thời gian, hắn mở mắt ra, bách khoa toàn thư đến rồi nhắc nhở. Bách khoa giá trị một. Bách khoa giá trị một. Đây là có người thâm nhập bên trong. Hào hào hào tốc độ tăng. Vẫn tốc độ tăng đến rồi 50 điểm bách khoa giá trị. Lâm Phạm mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới thật sự thành công, chỉ là này 50 điểm hơi ít, cùng theo dự đoán có tranh lệch rất lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lúc này mới mấy trời ạ, có thể có 50 điểm, cũng đã là hết sức chuyện không tồi. Mà Lâm Phạm không biết chính là, khoảng thời gian này trung Y hiệp hội tất cả mọi người, liền theo ma giống như vậy. Học thuật thảo luận rất là kịch liệt, người khác nhau nhìn một dạng sách mang đến cảm thụ tự nhiên là không cùng một dạng. Tuy rằng giải thích rất rõ ràng, thế nhưng thân là lao trung y bọn họ, tự nhiên có chính bọn hắn ý nghĩ, này tranh luận là nhất định không thể tránh. Trong hiệp hội người lẫn nhau thảo luận, mỗi một lần thảo luận đối với cái người mà nói đều có cảm thụ khác nhau. Phảng phất mở ra một phiến tân thế giới cửa lớn, cậu chủ nhỏ. Lúc này ngoài cửa một người đàn ông tuổi trung niên gánh một thùng nước đi vào, Lâm Phàm vừa nhìn. nhất thời sợ ngây người lão ca ngươi làm cái gì vậy đây người đàn ông trung niên cười nói cậu chủ nhỏ không làm gì sao ta nhìn ngươi nơi này nước lọc không còn liền mua cho ngươi một thùng lại đây gần nhất cậu chủ nhỏ cực khổ rồi mỗi ngày 20 phần ta đã liên tục hai ngày mua được thật là có lương tâm cậu chủ nhỏ a lâm Phàm có chút ngượng ngùng cười cận, nơi nào nơi nào cái này không dùng phiền toái như vậy còn có ta ở đâu là có lương tâm cậu chủ nhỏ a người đàn ông trung niên đem nước thay xong Sau đó xua tay nói, cậu chủ nhỏ, không phải ta thổi phồng ngươi, ngươi thật là có lương tâm người à, mỗi ngày 20 phần, đây là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A Được rồi, cậu chủ nhỏ ngươi nghỉ ngơi ngươi, mỗi ngày 20 phần rất mệt, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, có lúc không muốn quá mệt nhọc, ta đi trước. Người đàn ông trung niên nói nói, Lâm Phàm xua tay, tốt, cảm tạ rồi, đi thong thả. Nhìn theo đối phương ly khai, Lâm Phàm cười vui vẻ, có lương tâm người, xem ra này lương tâm thật to. Điền thần côn đi vòng vo lại đây, ta cảm giác ngươi gần nhất nhất định là có chuyện, không phải đầu bóc giật, chính là ngươi vừa chuẩn chuẩn bị chạy trốn. Lâm Phạm nhìn Điền thần côn, không thể nào, ta là loại người như vậy hả? Khó nói. Điền thần côn lắc đầu nói. Lâm Phạm cười lạnh, ha ha. Chương 459, tiên trạm hậu tấu. Ngày mai, Thượng Hải đệ nhất trung y học viện. Một chiếc ô tô đường dài đứng ở cửa học viện, Triệu Minh thanh thân là viện trưởng, lúc này đang ở cửa học viện cùng đợi. Đồng thời có hai tên học sinh đứng ở triệu minh thanh bên người, một nam một nữ, nam đúng là Khâu Kiệt, 24 tuổi, đã đọc được năm thứ tư đại học, lâm tốt nghiệp cũng sắp rồi, thế nhưng hắn chuẩn bị tiếp tục đào tạo sâu xuống, tốt nhất chính là đi theo một vị lao trung y phía sau học tập trung y. Một vị khác cũng là học sinh, cùng Khâu Kiệt không chênh lệch nhiều, cũng là học trong sân học sinh, dáng dấp thanh tú, không tính là mỹ nữ, thế nhưng sạch sành xanh, xem ra rất thoải mái. Hai người đứng ở triệu viện trưởng bên người. Ánh mắt bên trong tràn đầy đối với lữ đồ chờ mong. Triệu Minh Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới ngay cả năm cái tiêu chuẩn cũng không có đủ, học viện này còn tiếp tục như vậy, hay là thật sự sẽ phế bỏ à? Học sinh nơi này, thâm tư e sợ đã không đang học lên. Viện trưởng, chúng ta còn cần chờ người nào không? Khâu Kiệt mở miệng hỏi nói. Hắn đối với viện trưởng rất là tôn kính, hy vọng lớn nhất đó là có thể bái ở Triệu Minh Thanh muôn hạ, thế nhưng hắn không có dũng khí mở miệng, bởi vì Triệu viện trưởng hy vọng. nhưng là cỡ cao hắn một một học sinh nghèo dựa vào cái gì ân đừng nóng vội sắp rồi triệu minh thanh trả lời nói đối với cái này hai vị học sinh cũng rất hài lòng toàn bộ học viện bên trong chỉ có hai vị học sinh đồng ý tham gia điều này nói rõ hai vị này học sinh hay là rất ham muốn trung y kỳ thực hắn có thể cưỡng chế tính để bọn học sinh tham gia thế nhưng này không có cần thiết giữa hai xanh không ngọn huống hồ trung ý phương diện này là chân chính cần phải kiên trì bền bỉ cần nhiệt tình cần ham muốn cần không ngừng bổ sung kiến thức của mình. Xung quanh đi ngang qua bọn học sinh, nhìn thấy cửa trường học một màn, cũng là nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thật thê thảm, chỉ có hai người tham gia, cái này có phải hay không quá để viện trưởng thật mất mặt. Này có thể trách ai à, này loại nghĩa vụ làm nghề y là nhất bị khổ, ban ngày ở bên ngoài phơi. Lớp của ta cấp lao sư, hỏi chúng ta có người hay không tham gia, tuy rằng ngự khi có gan cưỡng chế tính, thế nhưng không người để ý thải, cũng không ai chim hắn. Chúng ta cũng là... Ngươi nói chúng ta liền bằng tốt nghiệp đều không cho phép muốn, còn có thể sợ lão sư cưỡng chế chúng ta. Hai người kia ta biết, trường học tuổi tác trước hai tên, coi như cái kia người thứ hai, đều so với người thứ ba cao hơn gấp đôi điểm. Ngươi nói, phát hiện vật phẩm lụn, cái này cần nhiều mê ly, nghe nói người thứ ba tên kia, đều chuẩn bị đi nước ngoài đào tạo sâu Tây Y. Tuy rằng học là Trung Y, nhưng hình như là lúc đó thi đại học điểm không đủ, cho nên tới ở đây, lấy Trung Y làm vắng nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi Tây Y bên kia đi. Đừng đứng ở cửa, đợi lát nữa nếu như để viện trưởng nhìn thấy, bắt lính, bắt được chúng ta, nhưng là bị kịch. Đúng, đúng, mau mau lui lại. Đối với bọn học sinh tới nói, loại chuyện lặt vật này động vốn là lãng phí thời gian, tuy nói là viện trưởng tổ chức, nhưng bọn họ không có hứng thú. Thời điểm này, còn không bằng làm chút gì, tỉ như tốt nhất lưới, cùng bạn gái đi dạo phố, làm chút có ý sự tình. Lúc này, một chiếc xe con dừng ở cửa học viện. Lâm Phàm xuống xe. Hướng về Triệu Minh Thanh vậy vây tay, Triệu Minh Thanh lập tức lên trước, lao sư. ân tổng cộng mấy người. Lâm phàm hỏi. Triệu Minh Thanh có chút lúng túng, chỉ có hai tên học sinh. Lâm phàm đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy, sau đó xua tay nói, không có chuyện gì, hai tên liền hai tên, nhiều người, đúng là chăm sóc đường tới, chạm thứ nhất liền lựa chọn đi Giang Ninh đi. Được. Triệu Minh Thanh đúng là không có hỏi tại sao, ngược lại lao sư chỉ huy đi đâu vậy thì đi chỗ đó. Bên trong xe buýt thả một chút công cụ, cũng chính là xe bệnh làm nghĩa thời điểm, cần thiết bị. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng nhìn về sau người trẻ tuổi, nhìn số tuổi với bọn hắn không chênh lệch nhiều A, bất quá cảm giác cùng triệu viện trưởng quan hệ tốt giống rất thân mật, không biết ngọn nguồn là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ cũng là trường học học sinh không được. Bất quá học viện bên trong chạy mẹ xe đét bên xe, thật giống không có chứ. Phố Văn Lý Điền thần côn nhìn đồng hồ, hiện tại đã 8 giờ rưỡi, nhưng là Lâm Phạm vẫn không có đến. Liên tưởng đến mấy ngày trước sự tình, hắn nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn. Lúc này, cửa tiệm dần dần có thị dân tới cửa. Bởi vì hiện tại là 8 giờ rưỡi, các thị dân ngược lại cũng không gấp, đứng ở cửa giao lưu với nhau. Hôm nay không biết cậu chủ nhỏ muốn bán bao nhiêu phần, có thể hay không vẫn là 20 phần A. Vậy khẳng định, cậu chủ nhỏ như vậy có lương tâm người, khẳng định bán 20 phần. Người khoan hay nói, người ngay cả tiếp theo hai ngày mua đến tay bắt bánh, thực sự là quá ước cao chúng ta. ha ha. Hết cách rồi, số may. Trước đây 10 phần bánh cầm tay căn bản cũng không đủ phân đích, cậu chủ nhỏ lương tâm tăng cao, mỗi ngày tăng trưởng 10 phần, thật sự quá hạnh phúc. Thần côn, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Sắc mặt này làm sao khó nhìn như vậy? Điên thần côn túi đầu nhìn thời gian, sau đó xua tay, không có, không có, ta đang nhớ hắn thế nào còn chưa tới. Gấp cái gì? Hiện tại cũng là 8 giờ rưỡi, cậu chủ nhỏ một loại đều là sắp tới 9 giờ thời điểm mới đến. Bực này chờ cũng không có chuyện gì. Điền thần côn nhịp tim rất nhanh, đều là cảm giác có gì đó không đúng. Các ngươi trong miệng có lương tâm cậu chủ nhỏ, còn thật không nhất định có lương tâm. Sự tình xảy ra vô thường tất có yêu. Tiểu tử này liền 10 phần đều lười phải làm, tuyệt đối sẽ không vô cớ làm 20 phần, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Đây là lương tâm phát hiện. Len keng. Đang lúc này, điền thần côn nhìn thấy lâm phàm điện thoại đến rồi. Đột nhiên, cảm giác điện thoại này có gì đó không đúng. Nhưng lúc này, không tiếp cũng không được. Này, thần côn, ta đoạn thời gian gần đây, đều không có thời gian đến trong điếm. Ngươi cùng các thị dân nói tiếng A. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, đã bị điền thần côn cắt đứt. người bây giờ ở đâu? Lâm Phàm trên xe, sắp ra Thượng Hải. Cơ mờ nở. Điền thần côn trong lòng hỏng mất, này lại tới nữa rồi một cái nát chuyện. Ta đã nói rồi, tiểu tử này lúc nào từng có lương tâm, nguyên lai hết thể đều là động tác võ thuật. Này trực tiếp chính là tiền trạm hậu tấu. đi trước lại nói, trực tiếp đem hỗn loạn giao cho mình. "Được rồi, không nói, tối hôm qua không ngủ tốt, ta cúc trước, sự tình ngươi xem rồi giải quyết, mười mấy 20 ngày, ta trở về." Lâm Phàm nói nói, u cục. Điện thoại truyền đến manh âm. Điện thần côn cầm điện thoại di động, đều không biết nên nói những gì, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía các thị dân, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng khóc lớn, "Ta hận ngươi a." Trên xe, Lâm Phàm cười cợt Vĩnh cửu còn lâu mới có thể sớm nói mình đi đâu, bằng không còn thật không nhất định có thể đi. Cho tới chuyện về sau liền giao cho Điền Thần Côn, hắn tin tưởng Điền Thần Côn nhất định có thể đủ làm xong. Đăng nhập blog. Giang Ninh, ta tới. Trong ngáy mắt có người bình luận. Cậu chủ nhỏ, ngươi mau trở lại, ngươi thực sự là thật không có lương tâm. Cậu chủ nhỏ, ngươi mau trở lại, ngươi thực sự là thật không có lương tâm. Trong ngáy mắt, có người chú ý, tất cả đều là phát này bình luận. Cơ mơ nở. Dĩ nhiên bị phát hiện nhanh như vậy. Lâm phàm có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng đã chạy, nhất định là trở về không được. Nhiệm vụ, ta tới, lần này tuyệt đối đem ngươi hoàn thành. Tờ thứ 11 chi thức, chờ ta tới đi. Lao sư, Triệu Minh Thanh Sưng hô nói. Mà Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng nghe nói như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, phảng phất là nghe lầm. Lâm phàm không có tiếp Triệu Minh Thanh, mà là cười nói, các ngươi viện trưởng là đệ tử của ta, lần này chữa bệnh từ thiện chính là ta tổ chức. Hai người các ngươi có thể phải học tập thật giỏi a Hai người trợn mắt ngoan mồm, trong khoảng thời gian ngắn, không lời nào để nói. Khiếp sợ quá lớn, phản ứng không kịp. chương 460, ngay ở cửa bệnh viện. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt kinh ngạc, có chút không có phản ứng lại đây. Bọn họ vừa bắt đầu cho rằng cái tên này đang nói đùa, nhưng lúc này, triệu viện trưởng nhẹ giọng cùng người trẻ tuổi này trò chuyện với nhau, hơn nữa vẻ mặt trong đó, tựu như cùng bọn họ mặt đối với lao sư như vậy. Mang theo đi học mà lòng kính nghệ. Một đường thuận thuận lợi lợi, đến không có xảy ra chuyện gì. Triệu Minh Thanh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, dốc lòng hỏi thăm, Lâm Phàm cũng không có dấu làm của riêng, đem các loại toàn bộ nói đi ra ngoài. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng nghiêng thay nghe, bọn họ phát hiện người trẻ tuổi này cùng Triệu Viện trưởng trong đó nói trao đổi đề tài, có chút thơm ảo, có chút nghe không hiểu. Khâu Kiệt đem các loại lời ghi nhớ trong lòng bên trong, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng ít ra có thể mở mang tầm mắt. Lâm Phạm liếc mắt nhìn về phía hai người, không khỏi cười cợt. những này các ngươi tốt nhất không nên nghe, đây cũng không phải là các ngươi bây giờ học thức có thể hiểu được, nghĩ quá nhiều, nhưng là không tốt. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng nhìn Lâm Phạm, sau đó cúi đầu, ngài đúng là Triệu Viện trưởng Lao Sư sao? Lâm Phạm không hề trả lời, Triệu Minh Thanh nói nói, hắn liền là sư phụ của ta, lần này đi ra, các ngươi muốn dốc lòng học tập, đối với ý thuật của các ngươi sẽ có rất lớn tăng cao. Vâng. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng tầng tầng gật đầu. Bọn họ thật giống phát hiện cái gì bí mật lớn giống như vậy, đồng thời trong đầu, có chút hỗn loạn, triệu viện trưởng lao sư, vậy này y thuật sẽ lợi hại đến mức nào. Bọn họ nhưng là biết triệu viện trưởng, đây chính là trung y hiệp hội người, đối với trung y nghiên cứu, có thể nói là đạt tới hiện nay cực hạn, không biết có bao nhiêu người mộ danh mà đến tìm kiếm trị liệu, bọn họ vốn là muốn nếu như có thể được triệu viện trưởng thưởng thức, bái vào môn hạ, học tập trung y, vậy thì đối với bọn họ tới nói, dường như mộ tổ trên bút khói xanh, Bọn hắn bây giờ gặp triệu viện trưởng lão sư, mặc dù đối phương hận tuổi trẻ, để cho bọn họ hết sức kinh ngạc, nhưng... Bọn họ biết, người trẻ tuổi này nhất định là có ý thuật hơn người, bằng không triệu viện trưởng làm sao sẽ bái đối phương vi sư đây. Lão sư, đến rồi Giang Ninh phía sau, chúng ta nên đầu tiên đi đến chỗ nào làm nghề y? Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm cười cợt, một thành phố, nơi nào bệnh người nhiều nhất? Triệu Minh Thanh cười nói, đó là đương nhiên là bệnh viện. Lâm Phàm gật đầu. Vậy chúng ta liền đi cửa bệnh viện, giang ninh mỗi cái khu, mỗi địa phương, có bao nhiêu bệnh viện lớn, các người hai người trẻ tuổi ở Internet tìm một cái, chúng ta mỗi ngày đổi chỗ khác. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng gật đầu, vâng. Triệu Minh Thanh lo lắng nói, lão sư, chúng ta nếu như đi cửa bệnh viện, có thể hay không không tốt. Có cái gì không tốt, bệnh viện là bệnh viện, chúng ta là chúng ta, có quy định nói không chừng ở cửa bệnh viện nghĩa vụ làm nghề ý hả? Lâm phàm phản hỏi. Triệu Minh Thanh suy nghĩ một phen Thật giống thật không có thuyết pháp này, bọn họ là nghĩa vụ làm nghề y, này đi đâu đều giống nhau, cũng không nói bệnh viện không cho. Hắn nhìn lao sư, thật giống hiểu chút gì. Mà khâu kiệt cùng trương đồng đồng ngược lại có chút hưng phấn, đi cửa bệnh viện làm nghề y, này cũng quá kinh người, ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động. Nhưng đến giang ninh thời điểm, sắc trời dần dần đã tối xuống. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi, nhỏ kiệt, địa phương ngươi tìm đã tới trưa phụ cận nhà ai có cái kia chút tương đối lớn bệnh viện. Lâm hỏi Khâu Kiệt đã sớm trên điện thoại di động chọn xong chỗ cần đến. Lâm Lão Sư, Giang Ninh Bệnh viện Nhân dân, ngay ở chúng ta phụ cận, ở Giang Ninh cũng là bệnh viện lớn một trong. Tốt, vậy thì chọn hắn, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ đi chỗ kia. Lâm Phạm nói nói. Vâng. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng Hương Phân nói. Triệu Minh Thanh có chút bất đắc dĩ, Lao Sư muốn điên, vậy thì bồi hắn đồng thời điên đi. Cái này ở cửa bệnh viện miễn phí xem bệnh, thật sự chính là lần thứ nhất. Ngày mai. giang ninh bệnh viện nhân dân một chiếc xe buýt đứng ở bên ngoài đến đây bệnh viện người xem bệnh không khỏi nhìn tới nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ này xem bệnh đều phải thuê xe buýt lại đây không thành lâm phạm xuống xe nhìn trước mắt tình huống này người nhiều nhất địa phương cũng thật là bệnh viện a mỗi ngày ra ra vào vào có nằm đi vào nằm ngang đi ra có nằm ngang đi vào nằm đi ra khâu kiệt cùng Trương đồng đồng hai người trẻ tuổi bắt đầu bắt đầu bận túi bụi chuyển bàn chuyển thiết bị lâm phạm chỉ vào bên cạnh Đều chuyển tới này đi, chúng ta cũng không thể cản nhân ra bệnh viện cửa lớn. Được rồi, Lâm lão Sư. Khâu Kiệt gật đầu, mau mau hành động. Hắn là kích động một buổi tối, ai cũng ngủ không được, ngắm lại đều rất kích động. Khí trời coi như không tệ, không phải quá nóng. Lâm Phàm nhìn khí trời, cũng là hài lòng gật đầu. Này, các ngươi làm cái gì vậy? Đang lúc này, cửa bệnh viện vệ đi tới. Nghĩa vụ làm nghề y. Lâm Phàm nói nói. Bảo vệ cửa sướng sở. Bị lâm phàm lời này cho chơi đùa ngây ngẩn cả người ngươi nói cái gì người ở cửa bệnh viện nghĩa vụ làm nghề y nghe nói như thế bảo vệ cửa đều nhanh cười chết cái này cần cái gì đầu óc mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy à còn có thể có vấn đề không được lâm phàm cười hỏi ở đây không cho phép chờ đi chỗ khác đi bảo vệ cửa nói nói lâm phàm cười nói làm sao không thể lợi con đường này thật giống không phải là các ngươi bệnh viện đi, huống hồ chúng ta ở đây nghĩa vụ làm nghề y chẳng lẽ phạm pháp không được bệnh viện các ngươi trị bệnh nhân của các ngươi chúng ta ở đây làm cho người ta miễn phí xem bệnh không thu lấy bất kỳ lệ phí nào chẳng lẽ bệnh viện các ngươi còn sợ chúng ta đoạt chuyện làm ăn không được lâm phàm nói nói bảo vệ cửa hơi những mày các ngươi này lời nói là ý gì bệnh viện là khiến mọi người xem bệnh lúc nào xem là là làm ăn được được các ngươi bày các ngươi ta xem các ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu bây giờ não người tử linh quang lắm các ngươi này có thể lắc lư không tới người đa tạ lâm phàm cười nói nếu cho bày cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì cũng không để ý cái môn này vệ nói gì huống hồ lâm phàm cũng sẽ không cùng bảo vệ cửa nổi lên va chạm nhân ra cũng là đi làm hôn phần cơm Trung quanh người qua đường dừng bước lại xem chừng bọn họ hiếu kỳ những người này là làm cái gì hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lâm phàm ngồi ở chỗ đó lặng lặng cùng đợi lụm bảo vệ cửa nhìn những người này không khỏi lắc đầu cái này ở cửa bệnh viện nghĩa vụ làm nghề y Đây không phải là khai quốc tế chuyện cười mà, làm sao có khả năng sẽ tìm bọn họ? Không nên suy nghĩ quá nhiều. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng vừa bắt đầu đến không có cảm giác gì, nhưng là thời gian dài, bọn họ phát hiện căn bản không người lúc tới, không khỏi có chút nóng nảy. Viện trưởng, này thật giống không ai lại đây a? Khâu Kiệt hỏi. Triệu Minh Thanh gật đầu, không cần phải gấp gáp. Viện trưởng đều đã nói như vậy, bọn họ có thể nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó chậm rãi đợi. Hiện trường nhìn người tương đối nhiều, nhưng tới hỏi thăm nhưng không có bao nhiêu. Lúc này, một vị lao thái thái thượng trước, đầu tiên quan sát một phen sau, hỏi do nói, các ngươi cái này có phải hay không nghĩa vụ làm nghề y a? Đúng thế. Khâu Kiệt mau mau nói, này thật vất vả đến một cái người, bọn họ khẳng định hoang nên nhiệt liệt. Ta số lượng cái huyết áp. Lao thái nói nói. Khâu Kiệt sững sở, hơi hơi lung túng nói, thật không tiện, chúng ta ở đây không số lượng huyết áp. Các ngươi ở đây không số lượng huyết áp. cái kia làm cái gì lão thái có chút không quá cao hứng nói khâu kiệt nói bà lão chúng ta nơi này là xem bệnh hơn nữa chúng ta là trung y lão thái lắc đầu nhân ra bệnh viện ngay ở bên cạnh xem bệnh khẳng định đi bệnh viện làm sao có khả năng ở các ngươi này nhìn làm càng rỡ làm càng rỡ nói xong lời này phía sau lão thái liền rời đi khâu kiệt một mặt bất đắc dĩ nhìn triệu viện trưởng cùng lâm lao sư tình huống này có gì đó không đúng a bất quá đối với lâm phàm tới nói Hắn chờ đợi không phải những người này, mà là chân chính người cần giúp đỡ. Chương 461, chuyện này. Này, Bệnh viện Nhân dân, Nhi Đồng Phòng. Một đôi gia trưởng sắc mặt lo lắng, bác sĩ, vậy này làm sao bây giờ? Y sĩ trưởng lắc đầu, hết cách rồi, ta để cử các ngươi đi Thượng Hải hoặc là thủ đô Bệnh viện Nhi Đồng. Loại bệnh này, chúng ta nơi này không chỉ hết. Phu thê hai một mặt vẻ bất đắc dĩ, bọn họ hài từ năm nay năm tuổi, nhưng là một tháng trước, mỗi ngày hôn loạn. Một ngày phải ngủ sắp tới 20 biến mất, hơn nữa coi như tỉnh lại, cũng là phờ phạc, không hề có một chút đứa nhỏ hoạt bắt răng rớp, bọn họ thân là cha mẹ, trước mấy ngày đúng là không có làm sao chú ý, tưởng hai tử chơi mẹ rồi, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện tình huống này có cái gì không đúng. Sau đó mau mau mang hải tử đến bệnh viện nhìn tình huống, thầy thuốc gia kết luận chính là loại bệnh này rất hiếm thấy, này án lệ ở trên thế giới, cũng không có bao nhiêu lên, ở Giang Ninh Bệnh viện Nhân dân trị liệu mấy ngày. Vẫn không có chuyển biến tốt Hiện tại chỉ có thể bị thông báo đi bệnh viện khác Vậy phải làm sao bây giờ Cha đứa bé một mặt háo sắc Cũng không thể liền bộ dáng này xuống A Đi bệnh viện lớn Chúng ta bây giờ phải đi Thượng Hải bệnh viện Nhi Đồng Mẫu thân nói nói Cha đứa bé gật đầu Vậy cũng chỉ có thể như vậy Bệnh viện bên ngoài Lâm phàm bọn họ nơi này còn là không có một người lại đây Mở vào bệnh viện xe cứu thương cũng không ít Bất quá bọn hắn cũng là trợn mắt nhìn Hơn nữa tiến nhập bệnh viện người căn bản sẽ không chú ý tới bọn họ ở đây. Tại thị dân nhóm trong lòng, nhất định là bệnh viện nhất là khá phổ. Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh ngồi ở chỗ đó, coi như bây giờ không có một bệnh nhân, bọn họ trong lòng cũng không có chút nào gấp, bất quá đối với Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng tới nói, này cũng nhỏ hơn nửa ngày rồi, thế nào còn không có người tới đây chứ? Đang lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói, phiền phức chờ một chút. Một đôi ôm hải tử phu thê từ bệnh viện đi ra, một mặt thất vọng đi ngang qua Lâm Phàm trước mặt bọn họ. Mà lâm phàm lúc này đưa bọn họ gọi lại, sau đó hỏi nói, hài tử của các ngươi, thân thể có chút vấn đề, không bằng đến chúng ta ở đây nhìn. Mẹ của đứa bé đã không chỗ có thể tìm, hay cùng bắt được một cái phao cứu mạng giống như vậy, thế nhưng phụ thân của hài tử nhưng là cảnh giác. Lâm phàm cười nói, các ngươi không cần xuất sáng, chúng ta là trung y hiệp hội, từ thủ đô lại đây nghĩa vụ trị liệu. Hài tử cha mẹ hai người, nhìn lâm phàm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía triệu Minh Thanh, bởi triệu Minh Thanh tuổi tác khá lớn. làm cho người ta một loại đáng tin hình tượng đúng là để hài tử lòng cha mẹ bên trong hơi hơi thả lòng cảnh giác bệnh viện bác sĩ bọn họ cũng không có cách nào trị liệu nói đứa nhỏ này được chính là trên thế giới quái bệnh hiếm thấy phát hiện vật phẩm lụn để cho chúng ta đi thủ đô hoặc là thượng hải thử một lần mẹ đứa bé nói nói lâm phàm gật đầu không nói gì mà là nhìn bị phụ thân ôm ở trong ngực hải tử minh thanh ngươi xem trước một chút triệu minh thanh gật đầu một tay khoát lên hải tử mạch đập sau đó có bấm mở hài tử miệng nhìn một chút lưỡi đầu cẩn thận nhìn mạch đập vững vàng nhưng này vững vàng bên trong cũng có một loại rất mãnh liệt nhảy lên cảm giác bựa lưỡi hơi tối thân thể cũng không có tật xấu nhưng căn cứ bên trong mạch đập giải thích vững vàng trong mãnh liệt nhảy lên không phải là cái gì chuyện tốt còn biện pháp trị liệu ta sẽ dùng châm cứu trước tiên thử một lần nhìn phản ứng nếu có phản ứng thì lại dùng thuốc đông ý ăn dưỡng khâu kiệt một bên nói viện trưởng có phải hay không là thích ngủ trứng triệu minh thanh lắc đầu Không phải thích ngủ trứng, thích ngủ trứng cũng không phải là loại bệnh chẳng này, thích ngủ trứng rất dễ dàng phân rõ, hơn nữa bệnh viện nhân dân cũng không phải thông thường bệnh viện, cũng có thể tra được. a lúc này, hai tử cha mẹ kinh ngạc nhìn Triệu Minh Thanh, phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy, chúng ta mang hài tử đến bệnh viện thời điểm. Bác sĩ vừa bắt đầu cũng là cho rằng là thích ngủ trứng, thế nhưng làm xong hết thể sau khi kiểm tra, mới biết được không phải thích ngủ trứng, có thể ngươi lần thứ nhất nhìn, làm sao cũng biết. Trương Đồng Đồng một bên tự hào nói, vị này chính là học viện chúng ta viện trưởng, y thuật rất cao minh, vừa bắt mạch liền có thể biết được nói bệnh trạng. Lúc này, xung quanh vây tụ không ít người vây xem, bọn họ nhìn có người đi tới này cái gì nghĩa vụ làm nghề y trước gian hàng, cũng là tò mò tới xem một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Đối với chung quanh tình huống, Triệu Minh Thanh cũng không phải lưu ý, sau đó thỉnh giáo lâm Phàm, lao sư, nếu như là thích ngủ chứng, ta ngược lại thật ra có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng là bây giờ tình huống này, ta tạm thời còn không rõ tình huống trong đó. Người xem nhìn. ân Lâm phàm gật đầu, sau đó đưa tay ra, hải tử cho ta. Hải tử gia trưởng sướng sở, chưa kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Minh Thanh. Bọn họ không biết người trẻ tuổi này là làm cái gì. Triệu Minh Thanh nói, vị này chính là lao sư ta, y thuật hơn ta gấp trăm lần nghìn lần. Các ngươi đem hải tử cho lão sư nhìn, hay là đợi lát nữa là có thể khỏe. Hải tử gia trưởng trận tròn mắt. Bọn họ phảng phất nghe lầm giống như vậy, người trẻ tuổi này là người này lao sư. Chuyện này, này, xung quanh những người đi đường, bàn luận xôn xao, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ cảm giác hiện tại này thật giống có chút ý tứ. Người trẻ tuổi này là này lao đầu sư phụ, này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Lâm phàm đem hải tử ôm ở trong tay, sau đó ở trên người của hải tử, ấn mấy lần, mấy cái này huyệt vị là khơi thông thân thể chủ yếu huyệt vị. có thể tăng cao huyết dịch lưu thông, đến cái kia một cây ngân châm cho ta. Triệu Minh thanh lập tức đem châm bạc đưa lên, Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng đứng ở một bên cẩn thận nhìn ta, rất sợ bỏ qua một chút. Mà Khâu Kiệt càng là đem Lâm Phàm nhấn mấy cái huyệt vị ghi chép xuống, bọn họ học chung ý, đương nhiên phải đem thân thể người huyệt vị nhớ kỹ, tuy rằng đa dạng, thế nhưng nếu như không nhớ được, bất kỳ bệnh tình cũng không thể chữa khỏi. Lâm Phàm giơ lên đầu, các ngươi không cần sốt sáng, châm bạc điểm huyệt, không có bất kỳ nguy hiểm nào. hơn nữa hải tử chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp Trung quanh người qua đường sen mùng nói tiểu tử ngươi nói thật hay là giả nhân ra ở bệnh viện lớn đều không xem trọng ngươi có thể chỉ hết lâm phàm cười cợt đúng là không có trả lời mà là đem một cây ngân châm đâm vào chân to lớn huyệt đột nhiên đứa trẻ mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút nhìn thấy mà mí mắt nhảy lên cái huyệt vị này có thể đối với hắn sản sinh kích thích cho một cây nữa châm bạc lâm phàm nói nói sau đó nhìn về phía hải tử cha mẹ Đợi lát nữa ta biết lên đỉnh đầu thi một châm, các ngươi chớ sốt sáng, cũng đừng sợ, không có bất cứ chuyện gì, không muốn đột nhiên lên trước, bằng không xuyên sai rồi, sẽ có nguy hiểm. Hai tử cha mẹ sướng sở, không có nguy hiểm chứ. Lâm Phàm cười nói, các ngươi bất động, thì sẽ không gặp nguy hiểm, bất quá các ngươi yên tâm, không có bất kỳ chuyện gì, chúng ta không có khả năng đến cửa bệnh viện mù làm nghề y hại người, những này giấy chứng nhận ở đây, các ngươi có thể xem qua. hải tử cha mẹ nhìn thấy trên mặt bàn giấy chứng nhận đúng là túi đầu cha nhìn lâm phàm thừa dịp vào lúc này trực tiếp đem một cây ngân châm cắm vào huyệt bách hội rót vào một nam tấc nhưng hải tử cha mẹ nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm châm bạc đã đi xuống lâm phàm nhẹ nhàng xoay tròn châm bạc sau đó rút ra thủ pháp thật nhanh để người hoa cả mắt nắm lấy hải tử bàn chân ngón tay cái đột nhiên một nhấn hoa đột nhiên hải tử há mồm sẽ khóc lâm phàm đem hải tử để dưới đất hai từ nhưng là kêu khóc hướng về cha mẹ bên người chạy đi mọi người thấy cảnh này toàn bộ đều ngẩn ra chuyện này chuyện này chương 462 phạm vi nhỏ chuyện mở cợt mờ nở đây cũng quá thần đi cứ như vậy giải quyết rồi này cũng quá nhanh đi không sẽ là nâng đi bây giờ nâng cũng không phải là ít ta trung quanh quần chúng vây xem nhỏ giọng trò chuyện với nhau bọn họ đều bị trước mắt tình cảnh này cho sợ ngây người dưới cái nhìn của bọn họ điều này hiển nhiên không thể a hai tử cha mẹ nhìn trong ngực hài tử trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người dưới cái nhìn của bọn họ điều này hiển nhiên có chút không khoa học a bọn họ ở bệnh viện nhìn lâu như vậy mỗi ngày dược phí cũng không ít hoa làm sao tới đây chỉ đơn giản như vậy liền trị. bất quá lúc này nghe được người chung quanh trò chuyện tiếng này đối với cha mẹ mau mau lấy ra bệnh viện giấy trần bệnh các ngươi xem qua đây là chúng ta ở bệnh viện giấy trần bệnh chúng ta không phải nâng chuyện này Chúng ta đây đều không biết nên nói cái gì đây, chúng ta hôm nay vừa từ bệnh viện đi ra, đều chuẩn bị đi Thượng Hải bệnh viện Nhi Đồng. Các thị dân nhìn những này tờ khai, nhất thời kinh ngạc. Không thể nào, này bệnh viện nhân dân đều không có chữa khỏi bệnh, tới đây, còn thời gian không bao lâu liền trị, đây cũng quá khoa trương. Ta đi, không biết nên nói cái gì, nếu như là thật sự, liền thật sự thật là đáng sợ. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng nội tâm sôi trào, bọn họ cảm giác lần này đi ra thật sự là quá kiếm lời. bởi vì có thể học được sách vốn bên trong không học được tri thức. Lâm Phạm xua tay, đây không phải là bệnh viện không trị hết, mà là chúng ta này trung y có thể căn cứ thân thể con người tình huống, lựa chọn đối với phương pháp trị liệu. Tình huống như thế dùng Tây y đến trị liệu cũng không phải là không có biện pháp, chính là tỉ thí trung y muốn hơi phức tạp một chút mà thôi. Tiểu hai này được quái bệnh, kỳ thật cũng không khó, mấu chốt là được tìm tới mấy cái điểm mấu chốt, mà bách khoa toàn thư bên trong bất ngờ chính là có loại bệnh này giới thiệu, dùng biện pháp như thế. Một hồi là có thể trị hết, thậm chí ngay cả bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ đều không cần. Nếu như đêm này bệnh lạ phương pháp công bố ra ngoài, có phải là lại sáng lập một cái lịch sử đây? Cảm tạ. Hai tử cha mẹ một mặt vẻ cảm kích, hai tử ra vấn đề này, đều nhanh gấp chết bọn họ, hiện ở vấn đề giải quyết, đối với bọn họ tới nói, trong lòng tảng đá lớn đầu rốt cục rơi xuống. Lâm phàm xua tay, không cần cảm ơn, bất quá không nên buông lỏng, ta mở một bộ phương thuốc cho các người. Lúc trở về đi chính quy tiệm thuốc bắc bốc thuốc, mỗi sáng sớm muộn cho hài tử dùng một lần, một tuần lễ phía sau, là có thể đình chỉ uống thuốc, yên tâm, này thuốc không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ là đề khí bổ thần mà thôi. Tạ ơn tạ thần y, cảm tạ. Dược phí bao nhiêu tiền, chúng ta trả thù lao. Hài tử các cha mẹ, tin phục, lâm phàm ở trong lòng bọn họ trong địa vị cũng trong nháy mắt đã biến thành thần y. Không cần, miễn phí xem bệnh, nghĩa vụ làm nghề y, các ngươi sớm một chút đi mua thuốc đi. Đêm nay trước tiên có thể dùng một lần. Lâm Phàm xua tay nói nói. Tốt, tốt. Hải tử các gia trưởng điểm đầu, sau đó mang theo hải tử nhanh đi Trung ý tiệm thuốc mua thuốc đi. Lao sư, này nguyên lý trong đó là cái gì? Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm cười nói, kỳ thực cũng không có nguyên lý gì. Loại bệnh trạng này biện pháp trị liệu rất đơn giản, chỉ là các ngươi còn không biết nói mà thôi. Mà vừa vặn ta có nghiên cứu qua loại bệnh này, vì lẽ đó biết. nhỏ kiệt đem hôm nay gặp phải án lệ toàn bộ ghi chép hạ xuống sau khi trở về ta cho các ngươi chậm rãi rằng giải triệu minh thanh tâm trung hưng phấn đồng thời đối với lao sư y thuật càng thêm khâm phục khâu kiệt đối với một ít bệnh trạng cũng không biết thế nhưng hắn sẽ nhớ ghi hình a sẽ đi phía sau tốt nghiên cứu kỹ đối với tự thân trợ giúp cũng sắp đặc biệt lớn chung quanh cái kia chút các thị dân có chút hiếu kỳ lên trước các ngươi là trung y cái này còn có thể nhìn cái gì đó bệnh vấn đề này Triệu Minh Thanh cùng khâu kiệt bọn họ đều khó trả lời, mà Lâm Phàm cười nói, nhìn là bệnh gì, ở xem có thể hay không nhìn. Cái kia ung thư đây. Một tên thị dân hỏi. Vấn đề này Lâm Phàm vẫn chưa trả lời, một bên người trở về ứng với nói, ngươi đây không phải là hỏi không sao. Ung thư nhưng là bệnh bất trị, ngươi cho rằng có thể xem trọng A. Thị dân phản bác, không phải A, đoạn thời gian trước tin tức các ngươi không thấy A, có thần ý xuất hiện ở các nơi thành phố bệnh viện, đem ung thư người bệnh nhìn cho rõ. Ngươi này là giả, ta nghe bản vốn là bệnh viện chính mình lẫn lộn, ngươi bây giờ đi những kia bệnh viện nhìn, bệnh nhân so với trước đây không biết có thêm bao nhiêu, đây chính là bệnh viện kinh doanh thủ pháp, bọn họ đây nếu có thể nhìn ung thư, còn có thể đợi ở chỗ này nghĩa vụ làm nghề y sao. Sớm sẽ không biết nói ở nơi nào. Điều này cũng đúng. Lâm phảng cười, cũng không hề nói gì, vấn đề thế này hắn không muốn trả lời, cảm giác không cần thiết. Ung thư là bệnh bất trị, liền hiện nay tới nói, đích thật là như vậy. Nhưng là mình có thể trị liệu Cũng là dựa vào là bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ Nếu như ra ánh sáng Tuy nói sẽ không có vấn đề gì Nhưng tuyệt đối cũng bị phiền chết Vì lẽ đó chuyện này còn không gấp Đụng tới ung thư người bệnh Phát hiện vật phẩm lụn Liền tạm thời trước tiên không bại lộ Bất quá nếu như bại lộ cũng không có gì Ta chính là thần y Ta chính là có thể nhìn ung thư Lại có thể thế nào Lục tục, một thẳng tới giữa trưa Trong thời gian này, ngược lại cũng là có hai bệnh nhân lại đây Vừa bắt đầu vẫn là để Triệu Minh Thanh nhìn một chút, có bệnh tình Triệu Minh Thanh chính mình là có thể nhìn ra, sau đó đưa ra phương án trị liệu, bất quá gặp phải chỗ không đủ, lại do Lâm Phạm bổ sung. Này đối với Triệu Minh Thanh tới nói, tiền lời vẫn rất lớn. Bệnh viện khu nội trú một cái nào đó ba người phòng bệnh. Một người đàn ông tuổi trung niên đi vào, đi tới gia thuộc bên giường, hôm nay còn thật quái, cửa bệnh viện, có mấy người nghĩa vụ làm nghề y, ngươi nói này nghĩa vụ làm nghề y ở cửa bệnh viện, đây coi như là cái gì. Bên trong phòng bệnh hai vị khác bệnh nhân cười nói, đây là cùng bệnh viện đoạt mối làm ăn a Ta cũng cho là như vậy, bất quá còn thật đừng nói, vừa có một đứa nhỏ vẫn ngủ, bệnh viện đều hết cách rồi, đến trong tay bọn họ, một hồi là tốt rồi, ta đều cảm giác là nâng, nhưng lại cảm thấy không giống. Khái khái. Tới gần bên trong giường bệnh bệnh nhân, tầng tầng ho khan một tiếng, này thế nói ai biết được, ngược lại ta là cảm giác, được cái gì cũng không có thể được bệnh. Đúng đấy. Lúc này. một tên hộ sĩ cầm dược phí tờ khai vào được. Vương Hỷ Trụ, ngươi được thông báo một chút trong nhà của ngươi người đến giao một hồi tiền thuốc. Ngươi bây giờ đã có hơn một vạn tiền thuốc thang không có nộp." Hộ sĩ, ta biết rồi. Ta có thông báo bọn họ, bọn họ nói cũng sắp rồi. Dựa vào ở bên trong bệnh nhân, cũng chính là Vương Hỷ Trụ gật đầu đương với nói, hắn được đúng là lá phổi tật xấu, luôn thường thường tái phát. Mỗi một lần tái phát liền muốn tiến vào bệnh viện trị liệu. Này tiền chữa bệnh cũng là không nhẹ. Lần này tiến vào bệnh viện. Hắn nơi nào có tiền, người trong nhà cũng không có tiền, chỉ có thể trước tiên kéo tiền thuốc. Hộ sĩ ly khai. Vương hỉ trụ thở dài, ai, đều không biết nên làm sao bây giờ, được bệnh này chẳng bằng chết đi coi như xong. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, đúng rồi, người kỳ thực có thể đi cửa bệnh viện nhìn, ngược lại nơi đó là miễn phí chữa bệnh, không bằng đi xem xem, nói không chắc có thể có sử dụng đây. Cũng sẽ không dùng ở trong bệnh viện đợi. Vương hỉ trụ, bên kia có thể làm mà, cũng là gần người. Bất kể có phải hay không là gạt người, đi xem xem cũng được à, bất quá ta cảm giác không giống như là gạt người. Người đàn ông trung niên nói nói. Vương Hỷ Trụ suy tư một chút, vậy được, vậy thì đi xem một chút. Chương 463, người tùy tiện đến. Vương Hỷ Trụ rời đi. Bên trong phòng bệnh mọi người bắt đầu trò chuyện. Ai, này Lao Vương cũng là khổ, con cái không hỏi, ngay cả một dược phí cũng bắt đầu thiếu nợ. Lao Vương nằm viện rất nhiều lần, đời này tích chữ cơ vốn đều cho bệnh viện. Lão Vương không phải có bảo hiểm y tế thẻ mà, làm sao còn tốn nhiều như vậy tiền A. Bảo hiểm y tế thẻ. Dám đây, Lão Vương ăn đều là thuốc gì? Cũng đều là nhập khẩu thuốc, những này nhập khẩu thuốc nhưng là không báo tiêu, một hộp nhỏ nhập khẩu thuốc, mấy trăm mấy ngàn, ai ăn nổi A. Không nói, để Lão Vương đi bên ngoài nhìn, đây nếu là hữu dụng, không phải kiếm lợi mà, dám ở cửa bệnh viện miễn phí chữa bệnh, này hẳn không phải là gạt người, hiện tại trên internet này loại nghĩa vụ làm nghề y không là rất nhiều mà. chỉ là không biết lao Vương bệnh có thể hay không nhìn. Bên ngoài, Lâm Phàm có chút giở khóc giở cười, không nghĩ tới phát triển đến bây giờ, thậm chí ngay cả Cảm Mạo đều tìm tới, bất quá quên đi, chúng ta chính là đến miễn phí làm nghề y, này Cảm Mạo cũng là bệnh a, tiện tay giao cho Triệu Minh Thanh đi xem, lấy Triệu Minh Thanh trình độ, tự nhiên không làm được châm cứu trị liệu Cảm Mạo, cần hút thuốc, bất quá Lâm Phàm đúng là nói cho Triệu Minh Thanh một cái tay nhỏ pháp, chính là nhẹ nhàng trung đẳng Cảm Mạo, không cần hút thuốc, mà là cắm một châm. Trở lại, đấm bóp một chút, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Triệu Minh Thanh biết được này loại nhỏ biện pháp thời điểm, cả người đều hưng phấn lên, đây cũng học được kiến thức. Liền ngay cả khâu kiệt cùng trương đồng đồng cũng là như thế. Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, quốc gia chúng ta trung y tinh hoa đến cùng trôi mất bao nhiêu à, này loại nhỏ biện pháp ở bách khoa toàn thư bên trong đều một đại đầy, không nên quá hơn nhiều, làm sao tới đây, sẽ không có. Lúc này, một tên hơn 60 tuổi lão nhân, mặc so sánh phổ thông, Ánh mắt đang tìm, khi thấy Lâm Phạm bên này quầy hàng thời gian, tò mò đi tới, thỉnh thoảng ho khan, hơn nữa này thanh âm ho khan vẫn còn tương đối trầm trọng. Triệu Minh thanh đối với này loại thanh âm ho khan so sánh mẫn cảm, bởi vì hắn trước đây cũng là như vậy, chẳng lẽ này đi tới người, cũng là cùng hắn tật xấu không thành. Lá phổi có vấn đề. Lâm Phạm nhìn người tới, mở miệng nói. Này chơi rất cao sâu không dùng, muốn đúng là thẳng thắn, trực tiếp đem tình huống nói ra, ngược lại là có thể bỏ đi người ta lo lắng. hơn nữa nhìn một hồi tướng mạo người này cũng là có chút điểm đáng thương con cái dĩ nhiên không hỏi này một người ở bệnh viện có thể không đáng thương mà các ngươi nhìn ra vương hỉ trụ thận trọng hỏi hắn là lần đầu tiên tiếp xúc này loại nghĩa vụ làm nghề y không biết này bên trong đến cùng có cái gì cửa nói ân nhìn ra rồi đến ngồi này đi lâm phàm giơ tay nói vương hỷ trụ còn không quá yên tâm hỏi nói tìm các ngươi xem bệnh không cần tiền không lâm phàm cười nói yên tâm không cần tiền chúng ta này là miễn phí xem bệnh không thu lấy bất kỳ lệ phí nào vậy thì tốt vương hỷ trụ thở phào nhẹ nhõm sau đó ngồi xuống triệu minh thanh mở miệng hỏi nói ngươi này lá phổi vấn đề cùng ta trước kia hết sức tương tự ta cái kia tật xấu theo ta mấy thập niên vương hỷ trụ kinh ngạc không thấy được ngươi có tật xấu này a triệu minh thanh cười nói đã nhìn cho rõ đây chính là chúc mừng vương hỷ trụ ước ao nói hắn hiện tại hâm mộ nhất đúng là thân thể người khỏe mạnh thân thể khỏe mạnh Vạn sự hài lòng, nào giống hắn như bây giờ vậy, cần nằm bệnh viện bên này. Minh Thanh, ngươi tới xem một chút. Lâm Phàm nói nói. Triệu Minh Thanh gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra, một bộ trình tự hạ xuống, hắn trong lòng cũng coi chút đếm. Lao sư, tình huống của hắn so với ta lúc đó muốn hơi nghiêm trọng một chút, hơn nữa không chỉ lá phổi có vấn đề, thân thể cái khác phương diện cũng có vấn đề. Chỉ là cùng này lá phổi so ra, đúng là dễ dàng bị bỏ quên. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Triệu Minh Thanh ý thuật xác thực không phải là dùng để chừng cho đẹp, những bệnh trạng này, hơi hơi kiểm tra một chút, thì có thể được ra đại khái, này từ thân thể người khuôn mặt, lươi đầu, mạch đậm, có thể kiểm tra được. Vương Hỷ Trụ đối với đây vốn là không có ôm có hy vọng, ta đây bệnh, các ngươi ở đây có thể trị không? Nếu là lúc trước, Triệu Minh Thanh nhất định sẽ trả lời, bệnh này không thể trị, bởi vì hắn chính mình cũng không xem trọng chính mình, nhưng là bây giờ, nhưng là khác rồi, lao sư ở đây. hơn nữa lao sư còn đem chính mình chữa lành bởi vậy tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì lâm phàm gật đầu có thể trị. há ta liền không biết không thể trị. vương hỷ trụ nói nói có thể trong nháy mắt hắn đột nhiên phản ứng lại một mặt kinh ngạc ngươi vừa nói cái gì lâm phàm mở miệng lần nữa nói ta nói có thể trị. vương hỷ trụ rõ ràng có chút không tin bất quá lâm phàm đúng là không nói thêm gì đến đưa tay cho ta lâm phàm nắm lấy vương hỷ trụ tay hơi một nhấn có cảm giác hay không? Vương Hỷ Trụ cảm thụ được, sau đó gật đầu, có, có, có gan tô tô cảm giác từ bên hai, thật giống thoải mái một chút. Đến, đứng lên. Lâm Phàm nói nói, sau đó một tay nắm lấy, phát hiện vật phẩm lụn, Vương Hỷ Trụ vai vai, còn có một cái tay nhấn ở lá phổi của hắn nơi, thủ pháp biến hóa, cảm giác làm sao? Có hay không một loại nhiệt lượng ở trong người lưu động? Có, có. Vương Hỷ Trụ một mặt nụ cười hưng phấn, lâm phàm hướng về triệu minh Thành vẫy vây tay để hắn đem châm bạc lấy tới sau đó nói đợi lát nữa ta biết cắm một châm sẽ có một loại ngứa cảm rất nhột các ngươi sẽ cảm thụ một chút có hay không vương hỷ trụ lúc này đắm chìm trong vui sướng bên trong nhìn thấy lâm phàm trong tay châm bạc cũng không có biểu hiện ra biểu tình gì khác thường phảng phất có loại thần sắc mong đợi lâm phàm một trận đâm xuống nhẹ nhàng kích thích châm bạc bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bắt đầu bổ trợ lần này không cần lâm phàm chủ động mở miệng hỏi giò vương hỷ trụ chính mình liền chủ động có cảm giác có cái kia loại ngứa cảm giác nột từ từ xung quanh có thị dân vây tới ồ oh, đây là châm bạc a ta ở trong kịch tv xem qua đây chính là trung y chuyên môn công cụ a không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy trung y dùng châm bạc làm cho người ta chữa bệnh bất quá ông già này bị bệnh gì không biết bất quá nhìn này biểu tình của lão đầu thật giống rất thoải mái tựa như có thị dân lấy điện thoại di động ra quay chụp Bọn họ tuy rằng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào, nhưng nhìn tình huống này, thật giống có chút lợi hại. Lâm Phàm đúng là không có chú ý những này thị dân, mà là cười hỏi nói, không tệ chứ, có cảm giác này liền là đúng, đợi lát nữa tiếp theo cây ngân châm hơi dài, ngươi có hay không sợ sệt. Bất quá châm này xuống, nhưng là rất thoải mái. Vương Hỉ Trụ trực tiếp đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, ta không nhìn, bác sĩ ngươi tùy tiện đến, ta xưa nay đều không có cảm giác được thư thái như vậy. Lâm Phàm cười gật đầu. Nhắm hai mắt vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề, sau đó hướng về triệu minh thanh mắt tay, trên tên to xác, thô, mảnh nhỏ, răng, rớp, nếu như thấy được, còn thật để người có chút sợ sệt. Một châm lại một châm. Chị liệu tình huống này cũng có chút dườm già, cần kim kim rất nhiều lần, trên căn bản này trên người không có mấy chục châm là không được. Trung quanh các thị dân trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Có người nhát gan đều che miệng, đây cũng quá dọa người đi. Đặc biệt là này lão trên đầu người, rậm rạp chẳng chịt nháy châm bạc. cũng làm người ta sợ hãi. Triệu Minh Thanh không cảm thấy kinh ngạc, mà Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng cũng là khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Thời khắc này, các thị dân đều lấy điện thoại di động ra, đem trước mắt một màn quay chụp hạ xuống. Bởi vì thật sự là quá kinh người. mươi 464, bắt đầu chuyển ra. Khu nội chú. Lao Vương tại sao còn không trở về, này cũng được một cái hơn nửa canh giờ đi. Không biết ta, hay là ở bên ngoài đi bộ đây. Luôn ở bên trong phòng bệnh cũng đủ bận dầu, bất quá Lao Vương những mầm ngống kia nữ thật sự là quá không hiếu thuận, liền nằm viện ngày thứ nhất quá tới một lần, phía sau liền chưa đến đây. Đáng thương a. Bên trong phòng bệnh, mấy người trò chuyện bắt quái, bọn họ bình thường cũng không có chuyện gì, ở cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là là có duyên phân, vì lẽ đó quan hệ giữa đều tốt lắm lắm. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Lão Vương đã trở về, còn hát lên, xem ra này tâm tình không tệ a. Ngã bệnh phải có hảo tâm tình mới được này tâm tình không tốt đối với khỏe mạnh bất lợi a Vương Hỷ trụ tiến nhập bên trong phòng bệnh hướng về mắc Hưu nhóm chào hỏi mọi người cũng không có hỏi tình huống làm sao này căn bản không cần nghĩ khẳng định không chỉ được nếu như chị nhưng là thật sự gặp quỷ sống chẳng bằng không ngừng đến lao Vương chuyện thương tâm của hắn đi tới bệnh mình trước giường bắt đầu dọn dẹp đồ vật nội tâm đã ý lao Vương Ngươi đây là muốn làm gì mắc Hữu nhóm hỏi Vương Hỷ trụ một mặt ý cười thu dọn đồ đạc về nhà a mọi người nhất thời xứng sở ngươi đây là muốn từ bỏ trị liệu lao vương a ngươi cũng không thể xem thường từ bỏ a đây nếu là không trị liệu có thể sống không được bao dài thời gian vương hỷ trụ đi tới một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt cầm lấy tay của đối phương vẻ mặt nhận thức thật nói thật sự rất cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta đây bệnh không có khả năng được rồi không nói ta biết thường xuyên đến ở đây xem các ngươi mọi người bị vương hỷ trụ làm cho một mặt không biết gì hơn Hoàn toàn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lao Vương, ngươi chuyện này. Vương Hỷ Trụ cười nói, cửa bệnh viện đó không phải là có miễn phí xem bệnh mà, ta đi thử. Ngươi đừng nói, đúng là thần ý à, ta đây khỏi bệnh rồi, hiện tại toàn thân thoải mái. Thần ý nói rồi, ta chỉ phải kiên trì uống thuốc, chẳng bao lâu nữa hãy cùng trừ tận gốc. Tuy nói ở bệnh viện này để ta xem không ít lao vốn, nhưng nếu như không tới đây bên trong, ta cũng không đụng tới này phía ngoài thần ý à. Ta xem các ngươi cũng có thể đi thử một lần. Nói không chắc bệnh này cũng có thể nhìn cho rõ. Người đàn ông trung niên sợ ngây người, Lào Vương, ngươi không sao chứ, sao có thể có chuyện đó, ngươi đi kiểm tra qua, cũng không thể bị người cấp cho a. Vương Hỷ Trụ xua tay, không cần kiểm tra, ta thân thể mình, ta còn có thể cảm giác không được sao. Ta tới cấp cho ngươi nhìn một cái. Nói xong lời này phía sau, Vương Hỷ Trụ trực tiếp nhảy lên, hơn nữa nhảy còn hết sức vui vẻ, các ngươi nhìn, ta đây trên nhảy xuống nhảy không có chút nào thở, cũng sẽ không ho khan. Ngươi không biết, thần y y thuật thật sự rất lợi hại, nếu không các ngươi đi thử một lần. Mọi người nhìn vương hỉ trụ tình huống, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết gì hơn, cảm giác không quá khoa học, sao có thể có chuyện đó? Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu à? Làm sao lại được rồi? Vương hỉ trụ dọn dẹp gần đủ rồi, được rồi, ta đi về trước. Bất quá nói thật, các ngươi thật có thể đi thử một lần, nói không chắc thật sự là tốt rồi. Mọi người một câu nói chưa nói, đặc biệt là trung niên nam tử kia, càng làm một mặt không biết gì hơn. phảng phất gặp quỷ giống như vậy, hắn là kiến nghị Lao Vương đi thử một lần, nhưng là thật không nghĩ tới Lao Vương thật vẫn nhìn cho rõ. Tuy, phát hiện vật phẩm lụn, rằng không biết Lao Vương này có phải là thật tốt như vậy hay không, thế nhưng ngay bây giờ sát mặt, so với lúc trước nhưng là phải tốt hơn rất nhiều a Nhìn Lao Vương biến mất ở bên trong phòng bệnh, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đây sẽ không là thật sao? Không biết ta, nếu không chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Này thật giống cũng được. Nếu như là thật sự. Đó không phải là không cần phải ở chỗ này lợi sao. Bên ngoài, Vương Hỷ Trụ bắt đầu công việc xuất viện chứng minh, đồng thời đem thiếu tiền thuốc thang cho kết thành, này phí dụng không cần chờ các con cái, mà là mình nắm quan tài vốn cho kết liễu, mình bây giờ thân thể khỏe mạnh, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Hộ sĩ, Vương Đại gia, ngươi thân thể này còn không có tốt, làm sao lại xuất viện? Vương Hỷ Trụ cười nói, ai nói thân thể ta không có tốt, ta hiện tại bệnh này sớm là tốt rồi, ở các ngươi bệnh viện này nhìn lâu như vậy. vẫn là như cũ cửa bệnh viện có miễn phí xem bệnh ta phải đi nhân ra nơi đó hơn nửa canh giờ liền nhìn cho rõ còn không dùng tiền không giống chờ ở bệnh viện ta này tích góp cả đời suýt chút nữa đều đi vào hộ sĩ nhìn vương đại gia đều không biết nên nói cái gì đại gia ngươi cũng không thể bị gạt ta ngươi bệnh tình này rất nghiêm trọng làm sao có khả năng một hồi liền trị ta khuyên ngươi tốt nhất ở lại bệnh viện bên trong cố gắng trị liệu có thể không thể từ bỏ a các y ta biết vương đại gia con cái không phải quá tốt Này tiền chữa bệnh cũng vẫn thiếu, nhưng bây giờ vương đại gia trực tiếp đem thiếu tiền thuốc thang nộ, đồng thời còn xuất viện, này theo các nàng, chính là vương đại gia từ bỏ trị liệu. Các nàng tuy rằng cùng vương đại gia không quen không biết, nhưng ở bệnh viện, gặp quá nhiều tự mình từ bỏ trị liệu, kỳ thực nhìn xuống, cũng không phải là không có hy vọng. Vương hỉ trụ khoát tay, nói với các ngươi cũng không hiểu, ta hiện tại thân thể này nhưng là rất tốt ta được rồi, mau mau an bài cho ta đi, ta cũng phải đi rồi, này nợ các ngươi dược phí. Thật là ngượng ngùng. khoảng thời gian này, cũng cảm tạ các ngươi hộ sĩ đối với chiếu cố cho ta. Hộ sĩ nhìn vương đại gia, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cho vương đại gia đi công việc. Bệnh viện bên ngoài, lâm phàm đám người vẫn chờ ở nơi đó. Trung quanh các thị dân đúng là không có ly khai, mà là mới vừa tỉnh cảnh đó, để cho bọn họ bị hoa mắt. Nắm chút trâm bạc đâm vào người trên người, bọn họ nhìn cũng có chút đau. Các ngươi đây là nơi nào tới? Các thị dân hỏi. Khâu kiệt nói. Chúng ta là từ Thượng Hải tới, chúng ta là tới đây nghĩa vụ làm nghề y, không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, chỉ cần có thể nhìn đều sẽ nhìn. Trương Đồng Đồng cùng khâu kiệt hai người, hiện tại tâm tình đều có chút kích động, vừa ông già kia bệnh tình, bọn họ tuy rằng xem không rõ, thế nhưng vẫn ho khan, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, hiển nhiên không phải bệnh nhẹ, nhưng là đi qua lâm lão sư tay phía sau, lại đột nhiên chuyển biến tốt, dĩ nhiên không ho khan, hơn nữa sắc mặt từ từ hồng hào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá triệu Minh Thanh đúng là nhìn thấu triệt rất nhiều, đối với hắn bên trong thiệp cập tình huống, cũng có hiểu biết, bất quá để hắn duy nhất không hiểu, chính là những huyệt vị này, có công hiệu hắn là biết, thế nhưng quan kết hợp lại, rồi lại sẽ sản sinh cái gì hiệu quả khác nhau. Phương thuốc hắn nhìn. Lao sư cũng không có tư tàng, phản phất không đáng kể. Nay bên trong có mấy vị thuốc, có chút không hiểu ra sao, cùng Lao sư trị liệu chính mình lá phổi vấn đề thời điểm, cây đơn thuốc mới có khác biệt rất lớn. Nhiều lắm, nhiều lắm không hiểu. Tích đặt ở triệu minh thanh trong lòng, tối về phía sau, tự nhiên cần phải thật tốt hỏi một câu. Đồng thời triệu minh thanh trong lòng cũng là hưng phấn cực kỳ, chú ý chính là cần thực tiễn. Ở thực tiễn bên trong, rõ ràng mỗi một loại thuốc đông y giữa phối hợp, mà thân thể nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, có thể rõ ràng này nòng cốt điểm mấu chốt, có nhiều vấn đề đều có thể nên nhận như giải. Lúc này, Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía cửa bệnh viện. Tốt, chú ý, lần này tới người tương đối nhiều, các ngươi đều tốt nhớ ghi hình Lâm Phàm cười nói. Triệu Minh Thanh bọn họ nghe nói như thế, ánh mắt nhìn về phía bên phải, này vừa nhìn nhưng là ngây ngẩn cả người, tốt mấy người mặc đồng phục bệnh nhân người đi tới, có đều cần người khác đỡ, này vừa nhìn chính là bệnh viện trọng chứng người bệnh a. Chương 465: Làm đại phát, Bệnh viện khu nội trú, hoạt dược. Các ngươi nghe nói không? Cửa bệnh viện, có thần y ở nơi đó nghĩa vụ làm nghề y, xem bệnh đều là miễn phí. Một tên trọng chứng người bệnh tình huống so sánh nghiêm trọng, tốn không ít tiền. miễn phí có ích lợi gì? Còn có thể nhìn ta bệnh này A Còn thật không nhất định, ta vừa đi những khác phòng bệnh đi bộ, người ở đó, đều ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn giống như thật sự khôi phục. Thiết giả? Thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Bọn họ phòng bệnh cái kia láo vương, liền cái thứ nhất trước tiên đi xem, bây giờ đã sớm xuất viện, sau đó bọn họ đi qua phía sau, hiện tại cũng quay về rồi, cũng đang làm thủ tục xuất viện. Đi, mau đỡ ta đi. chấm đã điểm hiện tại không nên gấp chuyện này vẫn không có chuyện mở còn không có bao nhiêu người đi qua chờ chúng ta nhìn cho rõ phía sau ở chuyện mở vương hỉ trụ cái kia hai cái người chung phòng bệnh vừa bắt đầu chỉ là ôm thử tâm đi nhưng là đi nơi nào phía sau bọn họ phát hiện đi qua thần y trị liệu phía sau thân thể tình huống dĩ nhiên chuyển tốt so với trước kia nhưng là tốt hơn rất nhiều nhiều lắm hơn nữa mấu chốt nhất chính là tại chỗ thấy hiệu quả lập tức liền có thể cho ngươi cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa Này dưới cái nhìn của bọn họ, liền thật bất khả tư nghị. Đồng thời thần y còn cho bọn họ cho toa thuốc, phương thuốc bôi thuốc còn hết sức tiện nghi, chỉ phải kiên trì uống thuốc, thân thể này tật xấu là có thể khỏe. Lâm Phạm lần này đùa khá lớn phát ra, nguyên vốn còn muốn biết điều một chút, để hiệu quả không muốn nhanh như vậy đến, thế nhưng ngâm lại, biết điều cái gì? Chính mình không ăn trộm không cướp, còn có thể bị người bắt lại không thành. Bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ sức mạnh vốn liền như bức hết sức, hiệu quả trị liệu lập tức rõ ràng. Hoàn toàn để người bệnh cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa, thân thể biến hóa, mang đến tự nhiên chính là vui sướng, để người bệnh vui sướng, cái kia là mình phải làm. Triệu Minh Thanh đã sớm trợn mắt hốt mồm, con mắt liền không có từ trên thân lão sư rời mở qua, có chút bệnh tình bọn họ là biết đến, nhưng là trong tay lão sư, hãy cùng tựa như chơi, căn vốn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả chẳng khó khăn gì, trong nháy mắt liền hoàn thành. Lão sư, vừa người bệnh kia bệnh, Triệu Minh Thanh rất muốn nói. vừa cái kia bệnh tình của con bệnh tuy rằng không phải ung thư nhưng cũng tử vong tỷ suất rất cao bệnh tình này dùng trung y trong thời gian ngắn ngủi trị liệu sau đó lại hút thuốc này theo triệu minh thanh cũng có chút sợ hãi đừng nói nhìn là tốt rồi lâm phảng tâm lý nắm chắc này xem bệnh cũng nhìn bay triệu minh thanh gật đầu hiện tại tình huống này đã để hắn bắt đầu hoài nghi trung y là không phải tiên thuật à hắn tự thân mặc dù không có đạt đến trình độ đó nhưng nhìn lao sư xem bệnh phảng phất bệnh gì cũng không thành vấn đề Cái này cũng có chút kinh khủng. Khâu kiệt cảm thán, người bệnh càng ngày càng nhiều. Trương đồng đồng gật đầu, đúng đấy, lúc trước còn không người đây, hiện tại cũng đã có mười mấy người. Hai người tuy rằng xem không hiểu bây giờ, phát hiện vật phẩm lụn, thủ pháp trần đoán bệnh, thế nhưng hai người đều có nhớ ghi hình, này dưới cái nhìn của bọn họ, ghi chép nội dung, chính là trung ý bảo vật vô a, Hai người bọn họ có thể đi theo ở viện trưởng cùng lâm láo sư bên người, thật sự là quá hạnh phúc. Người qua đường càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều dừng bước lại, nhìn này chuyện xảy ra ở nơi này. Nhưng bọn họ biết được, nơi này là miễn phí xem bệnh nghĩa vụ làm nghề y thời điểm, đều sợ ngây người. Này dưới cái nhìn của bọn họ, có chút không giải thích được, bên cạnh chính là bệnh viện nhân dân, này xem bệnh không đi bệnh viện, mà là ở đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là này nghĩa vụ làm nghề y còn giống như là trung y. Đây cũng không phải bọn họ xem thường trung y, mà là cảm giác trung y thật giống không có tây y lợi hại, này có bệnh. Trung y chưa khỏi có chút chậm chạp, hay hoặc là nói, quá mức đau khổ. Thời gian từ từ trôi qua. Bệnh viện nhân dân nơi cửa có thần ý tin tức, ở khu nội chú truyền gia. Rất nhiều người bệnh sau khi nghe nói, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, hay hoặc giả là không tín nhiệm, nhưng khi nhìn thấy không ít với bọn hắn ở cùng nhau viện người bệnh, thu dọn đồ đạc xuất viện thời điểm, bọn họ đều sợ ngây người. Bệnh viện các hộ sĩ, phát hiện quái dị này tình huống. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy người bệnh công việc thủ tục xuất viện? Không biết à, 805 người bệnh tập thể xuất viện, hơn nữa ta thấy thời điểm, sắc mặt bọn họ dĩ nhiên so với trước đây muốn tốt rất nhiều. Ta nghe nói bọn họ vẫn lại chuyện bên ngoài cửa bệnh viện có thần y tọa chấn, xem bệnh miễn phí, thật nhiều người bệnh đều đi, mà mà lúc trở lại, cũng bắt đầu công việc thủ tục xuất viện, cũng không muốn ở bệnh viện đợi. Không thể nào. Cửa bệnh viện tỏa trấn thần y. Chúng ta nơi này chính là bệnh viện nhân dân A, này sẽ là ai A. Không biết, hiện tại y tá trưởng đã đem tình huống này hồi báo cho viện trưởng, nếu như còn tiếp tục như vậy, này khu nội chú người, nhưng là toàn bộ rời đi. Phong viện trưởng, y tá trưởng vội vội vàng vàng đi vào, viện trưởng, không xong, bệnh nhân diện tích lớn xuất viện, tình huống cụ thể chúng ta bây giờ cũng không biết nói. Viện trưởng nghe nói chuyện này, nhất thời sương sở, bệnh nhân diện tích lớn xuất viện. Có phải là bệnh viện có chuyện gì xảy ra? Y tá trưởng lắc đầu, không phải, hiện tại tình huống cụ thể. Ta cũng không biết, đã có mười mấy vị bệnh nhân công việc thủ tục xuất viện, hơn nữa này mười mấy vị bệnh nhân được bệnh tình, đều hơi có chút nghiêm trọng. Viện trưởng trầm mặc chốc lát, có phải hay không là từ bỏ trị liệu xuất viện? Không giống, nghe phía dưới hộ sĩ nói, các bệnh nhân công việc thủ tục xuất viện thời điểm, đều thật vui vẻ, thật giống rất là hưng phấn y tá trưởng nói nói. Viện trưởng cầm điện thoại lên, cho khu nội chú tỏa chấn bác sĩ gọi điện thoại đi qua, lý thầy thuốc, các người bên kia là tình huống thế nào? Bệnh nhân làm sao đều tập thể xuất viện Lý Thầy Thuốc, viện trưởng Ta vừa muốn nói với ngươi chuyện này Ta nghe nói là bệnh viện chúng ta cửa Có thần y nghĩa vụ làm nghề y Y thuật rất lợi hại Rất nhiều người bệnh đều qua bên kia nhìn rồi Sau khi xem sẽ trở lại công việc thủ tục xuất viện Hồ đồ, lợi hại đến đâu Còn có thể lập tức thấy hiệu quả không được Ngươi mau mau để các hộ sĩ chấn an được Những bệnh nhân kia cảm xúc Ta sẽ đi ngay bây giờ cửa nhìn nhìn rốt cuộc là ai Dám ở cửa bệnh viện đi lừa gạt. Những an ninh kia cũng là, làm sao không đánh phát ly khai. Viện trưởng ngữ khí có chút tức giận. Nơi này là bệnh viện nhân dân, làm sao có thể khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Nếu như có chuyện gì xảy ra, bọn họ bệnh viện cũng là phải xui xẻo, coi như không là người của bọn họ. Thế nhưng ngoại giới loạn chuyện phía sau, có thể cũng nói không rõ ràng. Cửa bệnh viện. Lâm Phàm đem phương thuốc viết xuống, mỗi ngày sớm trưa tối 3 lần, ba chén nước đổi một bát, y theo ta nhìn, dùng 2 tuần, là có thể trừ tận gốc. Nếu như chính ngươi không yên lòng, có thể cách mỗi 3 ngày qua bệnh viện làm một lần kiểm tra. Không cần, không cần, thần y ngươi vừa châm cứu cho ta thời điểm, ta cảm giác thân thể này thoải mái khủng khiếp, ta vừa bắt đầu nghe người khác nói còn không tin, hiện tại ta là tin, này dùng thuốc ta nhớ được, ta mỗi ngày khẳng định đúng hạn uống thuốc. Bệnh nhân kích động nói nói, hắn ở bệnh viện đều nằm một tháng, bệnh tình lúc tốt lúc kém, đều nhanh gấp chết hắn. Nhưng bây giờ, lại bất đồng, hắn cảm giác đi qua thần y chẩn đoán phía sau. thân thể này một chút tật xấu cũng không có. đương nhiên, đây chỉ là người bệnh ý của cá nhân mà thôi. Bệnh tình này tạm thời vẫn không có trị tận gốc, cần dùng thuốc đông y điều dưỡng. mà đối với những người bệnh cho thần y tên gọi Lâm Phạm lạnh nhạt tiếp nhận rồi, chính mình vốn là thần y, không tật xấu. các ngươi làm cái gì? đang lúc này, một nói vang dội vừa lại thanh âm nghiêm nghị từ bên phải truyền đến. viện trường mang người vội vội vàng vàng tiêu xài đến. hắn nhất định phải ngăn lại tình huống như thế. chương 466, bắt đầu bay lên. Lâm phàm nhìn người trước mắt này, sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn đi theo bác sĩ cùng hộ sĩ, chỉ lên trước mặt bệnh nhân nói, xem bệnh A. Xem bệnh. Nhìn cái gì bệnh? Các ngươi là bệnh viện nào? giấy chứng nhận tư cách ở đâu? Viện trưởng lời lẽ đanh thép nói, dưới cái nhìn của hắn, những người này rất có thể là tên lừa đảo, chuyện như vậy hắn thấy nhiều rồi, nằm trong tay chính là những người bệnh không đường có thể lúc đi tâm thái. Các y tá lên trước bắt đầu khuyên bảo, Đại gia, mau mau về bệnh viện, ở đây các ngươi chớ tin, phải tin tưởng bệnh viện, nhất định có thể trị hết các ngươi. Bệnh nhân, không quay về, đây là thật thần y, chúng ta khu nội chú thật là nhiều người đều ở nơi này nhìn cho rõ, hơn nữa đều xuất viện, ta là tuyệt đối không thể đi. Hộ sĩ gấp nói, không phải, bọn họ thân phận không rõ, các ngươi không thể tùy tiện tin tưởng. Viện trường đối với tình huống này, không khỏi đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn, ba cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Một cái khác lão đầu đúng là ra dáng, nhưng mấu chốt là xem bệnh không phải láo kia đầu, mà là cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch, này ngoại trừ là giả, còn có thể là thật không thành. Đây là giấy phép hành nghề y. Lâm Phàm đem giấy chứng nhận lấy ra. Viện trưởng nắm ở trong tay cẩn thận nhìn, này giấy chứng nhận là thật, nhưng coi như như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, hiện tại có một tấm giấy phép hành nghề y cũng không phải là một cái việc khó gì. Ta bất kể các ngươi những này, ta hiện tại báo cảnh sát. Để cảnh sát quá tới xử lý, mặc kệ các ngươi là thật sự cũng tốt, hay là giả cũng tốt, các ngươi không thể như vậy gieo vạ bệnh nhân, nếu như chỉ hoãn bệnh nhân tốt nhất trị liệu thời kỳ, các ngươi trả nổi trách nhiệm này sao? Viện trưởng nghiêm khắc nói, bệnh nhân phát hiện tình huống này, tự nhiên không thể ngồi coi bất kể, vừa trước mặt mấy vị đi qua thần y trị liệu, cái tiêu biến hóa bọn họ đều thấy ở trong mắt, hiện tại bệnh viện này viện trưởng ra mặt, muốn để thần y ly khai, này để cho bọn họ làm sao chịu đựng. Nếu như thần ý đi thật là bọn hắn tìm ai trị liệu đi. Viện trưởng, các ngươi có thể hay không ly khai. Tự chúng ta tìm thầy thuốc xem bệnh, còn có thể các ngươi phải quản sao. Ở trong bệnh viện, ngươi nói, ta bỏ ra 60.000 khối, có thể kết quả cuối cùng là cái gì? Vẫn là nằm viện, có thể hay không cho con đường sống A? Đúng đấy, tự chúng ta không mù, thật hay giả tự chúng ta tâm lý nắm chắc. Ta là một cái nông dân, tích góp cả đời toàn bộ ở bệnh viện các ngươi, ngươi để cho chúng ta trở lại. Bỏ qua lần này cơ hội, ngươi cho chúng ta miễn trừ tiền thuốc thang. Ai, thân y ngươi đừng để ý tới bọn hắn, ăn chúng ta thịt thời điểm, trong tay vô tình, hiện ở thần y chân chính đến cho chúng ta khám bệnh, chúng ta không cần tốn nhiều như vậy tiền, tiểu ra đến quản này rõ ràng chính là muốn đem chúng ta chơi đùa tiến vào bệnh viện, hấp làm chuyện của chúng ta huyết, cuối cùng bệnh cũng không chữa khỏi, chỉ có thể ở cái kia chờ chết. Lâm Phạm hiện tại có chút bất đắc dĩ, hắn có thể nói cái gì? Này nếu như mắc bệnh nặng, ở bệnh viện tự nhiên là muốn táng ra bại sản. Bất quá cũng không thể nói nhân gia viện trưởng đám người thì không phải là người tốt, mà là tất cả dựa theo quy củ đến, dù sao cũng có người bệnh không có tiền, nhân gia cũng đồng ý nợ dự phí. Triệu Minh Thanh đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra, ta là Trung y Hiệp hội Triệu Minh Thanh, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi có thể nhìn một chút. Viện trưởng tiếp nhận Triệu Minh Thanh giấy chứng nhận, sắc mặt hơi có chút thay đổi nhỏ hóa, này, phát hiện vật phẩm lụm, giấy chứng nhận một cái Trung y Hiệp Hội. một người khác là thượng hải đệ nhất trung y học viện, này không giả rồi, sắc mặt hơi hơi chậm cùng một chút, triệu viện trưởng, nếu như ngươi tới bệnh viện chúng ta trung y bộ ngành toa chấn, chúng ta là hết sức hoan nghênh, thế nhưng ở cửa bệnh viện này cũng có chút không đúng đi, triệu minh thanh nói nói, có cái gì không đúng, bệnh viện là xem bệnh cho bệnh nhân, chúng ta ở cửa bệnh viện cũng là làm cho người ta xem bệnh, này tôn chỉ là giống nhau, chẳng lẽ còn có thể có cái gì bất đồng sao? khâu kiệt trẻ tuổi nóng tính, tâm tình cũng quá mức hiện thực hóa. Bất mãn nói, chúng ta lâm lão sư nhìn nhiều như vậy bệnh nhân, một phân tiền không thu, bệnh viện các ngươi giấy chứng nhận cũng nhìn, cũng cho thấy thân phận chúng ta, nếu như còn không nghĩ rằng chúng ta đợi ở chỗ này, có phải thật vậy hay không sợ chúng ta đem bệnh nhân cũng chứa hết, bệnh viện các ngươi không có địa phương kiếm tiền. nay vừa nói, đột nhiên để bệnh viện viện trưởng sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, hắn cảm giác lời này thật sự là quá để cho người ta tức giận. Trương Đồng Đồng đem khâu kiệt kéo đến một bên. hắn cũng cảm giác khâu kiệt lời nói này hơi quá đáng. Bất quá khâu kiệt đúng là không có cảm giác đến bất cứ vấn đề gì, ta nói nguyên bản liền không có vấn đề gì, bệnh viện là cứu người, chúng ta cái này cũng là cứu người, ở bệnh viện cần dùng giá cao cũng không nhất định có thể chữa khỏi bệnh, chúng ta dùng trung y, thuốc đông y điều dưỡng là có thể trị hết, bằng cái gì không cho chúng ta đợi ở chỗ này, này muốn đánh đuổi chúng ta, nhất định là sợ chúng ta đem bệnh nhân trị, để bệnh viện không có thu vào à. Người nói nhăng gì đấy? Đi theo viện trưởng phía sau bác sĩ Nam không thích nói. Lâm Phạm ngăn tay, được rồi, chớ ồn nào, vị này viện trưởng, ngươi cứ nói đi, ngươi nhớ chúng ta thế nào. Viện trưởng nhận thức thật nói, lòng của các ngươi là tốt, thế nhưng nơi này là bệnh viện, các ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng bệnh viện đưa vào hoạt động, đồng thời sẽ đối với bệnh nhân tạo thành ảnh hưởng không tốt, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể chuyển sang nơi khác, ngươi cho rằng được không được. Hợp tình hợp lý. Lâm Phạm gật đầu nói, đáng tiếc, ta cho rằng không được. Hôm nay ta liền ở ngay đây cho các vị xem bệnh, hiện tại mời các ngươi trở lại bệnh viện bên trong, ngươi cho rằng được không được. Triệu Minh Thanh bọn họ không nói gì, tất cả những thứ này đều giao cho lão sư. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ che chở lão sư. Người bệnh ra thuộc nhóm cũng lên, các ngươi bác sĩ liền không thể trở lại mà, nhân gia thần ý cho chúng ta miễn phí xem bệnh, có phải là chạm được lợi ích của các ngươi, muốn đánh đuổi nhân gia. Ta hiện tại đem bọn ngươi cho quay phim lại, phát đến internet đi. Nhìn Internet làm sao mắng các ngươi. Không sai, chúng ta tình huống này ở bệnh viện các ngươi lại không chắc có chuyển biến tốt. Hơn nữa tiền này còn như là nước chảy có thể hay không cho con đường sống A. Không đi nữa, chúng ta liều mạng với ngươi. Các bệnh nhân cảm xúc rất là kích động, phản phất viện trưởng bọn họ không đi nữa, liền với bọn hắn liều mạng giống như. Lâm Phàm liếc mắt nhìn cười nói, các vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất mau mau ly khai, bất quá cũng không có chuyện gì, bệnh viện ngay ở bên cạnh, xảy ra chuyện gì. cũng có thể đúng lúc cứu trị viện trưởng cho mày theo sau đó xoay người ly khai bất quá có thể sẽ không như thế dễ dàng liền như vậy quên đi đi gọi điện thoại cho thanh quản viện trưởng đem sự tình bàn giao sau đó cũng không nhiều quản chuyện như vậy tự có người đến quản được rồi tiếp tục xem bệnh lâm phạm nói nói đi qua chuyện này triệu minh thanh bọn họ cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn nên làm gì vẫn là làm gì bọn họ đem bây giờ làm nghề y tình huống toàn bộ ghi chép xuống Liền những bệnh trạng này nhớ ghi hình, cũng đủ để bọn họ học tập cho thật giỏi Các bệnh nhân cảm xúc rất là kích động, bọn họ thấy được hy vọng. Bọn họ nhìn thấy cùng thân là người mắc bệnh người, ở thân y trị liệu hạ, sắc mặt tại chỗ thì có chuyển biến tốt, này dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể cũng không lâu lắm, tình huống lại xảy ra. Một chiếc thành quản xe ngừng lại. Sau đó bốn tên thành quản xuống xe, bọn họ nhận được điện thoại, lập tức đến đây, ở cửa bệnh viện làm nghề y. Đây không phải là múa dịu qua mắt thợ hả? Nhưng nhìn thấy phía trước tình huống thời gian, bọn họ không khỏi nợ nụ cười, ba thiếu một lão. Nhất định là trực tiếp tịch thu quầy hàng. mươi 467, quá kinh người. Thật là phiền. Lâm Phàm đang ở xem bệnh cho bệnh nhân, dư quang liếc lên phương xa thành quản xe cộ, này không cần nghĩ, cũng biết là bệnh viện gọi tới. trừ bọn họ ra còn có thể là ai. Lão sư, thành quản đến rồi. Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm Phạm gật đầu, không cần để ý, các ngươi nhớ ghi hình các ngươi Sau đó đem một phần phương thuốc viết xong, nhớ kỹ phía trên thuốc, bởi bệnh tình của ngươi có chút nghiêm trọng, liều dùng thích hợp có thể năm thứ nhất đại học điểm, thay độc vật chớ ăn, chú ý giữ ấm, chớ không muốn bị cảm lạnh. Ân, biết rồi, thần y. Nguyên vốn trước khi tới, phờ phạc bệnh nhân, lúc này diện mạo xảy ra thay đổi cực lớn, mặc dù không thể nói được tinh thần run run, nhưng so với lúc trước nhưng là phải tốt hơn mấy lần, loại biến hóa này chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Thần y quả nhiên là thần ý a vừa tình huống của hắn chúng ta có thể đều thấy được sắc mặt kia thật là quá khó coi hiện tại quả thực hoàn toàn biến dạng a làm sao lại không sớm hơn một chút gặp phải thần y phát hiện vật phẩm lụn đây nếu như sớm một chút gặp phải chúng ta cũng không cần bị nhiều như vậy tội bất quá bây giờ cũng không trễ chỉ ít bệnh của chúng ta đã sau đó hy vọng cho đến bây giờ lâm Phàm vẫn không có gặp phải ung thư bất quá nếu như gặp phải ung thư người bệnh lại nên làm gì bây giờ nếu như trị hết Vậy coi như thật sự nổ tung. Bất quá lần này là nghĩa vụ làm nghề y, chỉ cần là bệnh, quản nó là bệnh gì, một quy tắc toàn bộ trị, còn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vậy thì ổn thỏa khác bàn về, có cho hay không trị, thuần nhìn tình huống mình. Đúng. Lĩnh người đầu tiên thành quản đi tới, trực tiếp giận vô bản, ai cho ngươi nhóm ở đây bày sạp. Lâm Phạm dơ lên đầu, hướng về Triệu Minh Thanh vầy vây tay, nắm bốn cây ngân châm cho ta. Triệu Minh Thanh không biết là tình huống thế nào, nhưng vẫn là đem châm bạc đưa tới. Lâm Phạm tiện tay vung một cái, bốn cây ngân châm trực tiếp đi vào đến bốn vị thành quản một cái nào đó huyệt vị bên trong, trong nháy mắt, các thành quản không nhúc nít được. Phiên phức mấy vị đem thành này quản chuyển mở một chút. Lâm Phạm bình tĩnh nói nói. Người bệnh gia thuộc nhóm, đối với thành quản vẫn còn có chút nhỏ sợ, có thể vào lúc này bọn họ phát hiện thành quản thật giống không thể động đậy, sau đó cũng bất chấp tất cả, trực tiếp chuyển tới một bên đi. Thân y, ngươi thủ đoạn này cũng thật lợi hại đi. Người bệnh gia thuộc nhóm thán phục. lâm phàm cười cợt đến không nói thêm gì triệu minh thanh đúng là nhìn trận tròn mắt lão sư ngươi vừa đây là chân bạc điểm huyệt, muốn học không lâm phàm cười nói triệu minh thanh gật đầu loại thủ đoạn này quả thực vô cùng kỳ diệu hắn tự nhiên biết trung y huyệt đạo bên trong có ngắn ngủi để người chết lặng huyệt vị nhưng là muốn để người bất động đây quả thực là trong tiểu thuyết mặt mới có a muốn học cũng vô dụng ngươi bây giờ bản lĩnh lại làm không được bất quá học tập cho giỏi sau đó nói không chắc có thể học được lâm phàm cười nói triệu minh thanh có chút tiếc nuối không nghĩ tới này loại tài năng như thần kỹ năng chính mình không học được bất quá lao sư nói chính mình học tập cho giỏi sau này mình cũng có thể học được này dưới cái nhìn của hắn, liền là hy vọng à khâu kiệt cùng trương đồng đồng thấy cảnh này thời điểm trong lòng kinh hãi không nghĩ tới lâm lão sư năng lực cường hãn như vậy vốn cũng muốn hỏi thăm một chút thủ pháp này bọn họ có thể hay không học nhưng triệu viện trưởng cũng không thể học được bọn họ cũng không có hy vọng mà lúc này Bốn vị này thành quản, trong lòng đã sợ hãi. Bọn họ phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc đích, liền không thể động đậy được, này để cho bọn họ rất là hoảng sợ. Sau đó bọn họ nghĩ tới rồi trong tiểu thuyết võ hiệp điểm huyệt, chẳng lẽ nhóm người mình bị điểm huyệt không được. Đáng ghét. Chờ rồi cũng sẽ tốt thôi thời điểm, nhất định phải để tiểu tử này biết lợi hại. Bốn người bọn họ tuy rằng không thể động đậy, thế nhưng này khuôn mặt vẻ mặt nhưng là có thể biểu hiện, bởi vì bốn người này toàn bộ đều là vẻ dữ tợn. Bệnh viện. Viện trưởng thành quản đến rồi, thế nhưng các thành quản đứng ở nơi đó, căn bản không có đánh đuổi những người kia. Vẫn quan tâm tình huống, bác sĩ vội vội vàng vàng đến hồi báo. Viện trưởng tâm tình lúc này không tính quá tốt, chuyện này để hắn không cao hứng, lúc này nghe được thầy thuốc báo cáo, một mặt ngộp sắc, cái gì? Thành quản đến rồi, không có đuổi bọn họ, mà là đứng ở bên cạnh bọn họ, đây là muốn làm gì? Không biết, dù sao thì là đứng ở nơi đó, hình như là đang nhìn giống như. Bác sĩ nói nói, Viện trưởng trong lòng ván giận, thành này quản rốt cuộc là tình huống thế nào? Y tá trưởng vội vội vàng vàng đi vào, viện trưởng, không xong, khu nội chú chỉ cần có thể động người bệnh, đều đi cửa bệnh viện, vừa cái kia chút đi người bệnh sau khi trở lại, liền trắng trận tuyên truyện, hiện tại khu nội chú rất nhiều người bệnh cũng đã biết, vì lẽ đó cũng đã đi cửa nơi đó, cho đến bây giờ, đã có 20 người mắc bệnh làm xuất viện chứng minh. Làm sao sẽ? Viện trưởng trận tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nếu như để cho tiếp tục tiếp tục phát triển, bọn họ bệnh viện còn có cần thiết hay không tồn tại? Tuyệt đối không thể như vậy tiếp tục nữa, nếu như còn tiếp tục như vậy, để cái kia chút truyền thông biết rồi, chỉ sợ là cũng bị cười đến rụng răng. Bọn họ giang ninh bệnh viện nhân dân người bệnh, bị ngoài cửa nghĩa vụ làm nghề ý cho nhìn cho rõ, cái kia tin tức này tạo thành dư luận, hắn đã không dám tưởng tượng. Nhưng là bây giờ tình huống này lại không được bình thường, thành này quản đến rồi cũng vô dụng, còn có thể khiến người ta làm sao bây giờ? nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Bốn tên thành quản đứng ở một bên, bọn họ bây giờ không có bất kỳ chi giác, thời gian dài đứng ở nơi đó, hai chân cũng sẽ mất cảm giác, mà bọn họ nhìn thấy bây giờ, cũng lục tục nhìn hồi lâu. Nguyên vốn thần sắc dữ tợn, đã biến mất không thấy, thay vào đó nhưng là một mặt không biết gì hơn. Bởi vì bọn họ không nhúc nhích được, chỉ có thể toàn bộ hành trình nhìn, bọn họ phát hiện cái kia chút lúc trước sắc mặt khá là khó coi người bệnh, đi ngang qua những người này trị liệu phía sau sắc mặt dĩ nhiên từ từ chuyển biến tốt có gan làm người không dám tin chuyển biến khiếp sợ vây xem các thị dân càng ngày càng nhiều bọn họ cũng không phải người mù sớm liền nhìn ra nơi này chỗ bất đồng vừa bắt đầu bọn họ cho rằng đây là tên lừa đảo nhưng là những người này hiện trường trị liệu hiệu quả lập tức rõ ràng chỉ cần là người tin tưởng đều có thể nhìn ra này bên trong có cái gì chỗ bất đồng mấy giờ rồi lâm phạm hỏi lao sư hiện tại đã 5 giờ rưỡi triệu minh thanh nói nói Lâm Phạm xem xong trong tay vị bệnh nhân này phía sau, ngừng lại, đã trễ thế này, cũng nên gần đủ rồi. Nhỏ Kiệt, ngày mai là đi bệnh viện nào? Khâu Kiệt nói, Lâm lão sư, ngày mai chúng ta là đi Giang Ninh bệnh viện. Ân. Lâm Phạm gật đầu, sau đó nói nói, các vị, hôm nay chưa bệnh từ thiện liền đến đây kết thúc, sáng sớm ngày mai 7 giờ, sẽ ở Giang Ninh bệnh viện, các ngươi có thể ngày mai lại đây. Được rồi, hôm nay cũng nhìn một ngày, chúng ta cũng mệt mỏi, tất cả giải tán đi. Những người bệnh tuy rằng không muốn, nhưng thần y đều lên tiếng, bọn họ sao có thể không nghe theo a Thần y, ngày mai chúng ta chờ ngươi a Cũng không thể không đến a Lâm Phàm dọn dẹp đồ vật, sau đó cười nói, yên tâm đi, ngày mai khẳng định đến, sẽ không đến. Hôm nay này cảm giác thành công tràn đầy, chính hắn quên nhìn bao nhiêu người bệnh. Này có lúc dùng y thuật làm cho người ta xem bệnh cảm giác còn thật là khá. Sau đó nhìn bốn vị thanh quản, Lâm Phàm đem trên người bọn họ châm bạc cho rút. Sau đó trực tiếp xoay người, chuẩn bị cùng triệu minh thanh bọn họ ly khai. Chờ đã. Đang lúc này, một tên Thành Quản lên tiếng, vẻ mặt có chút do dự không quyết định, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Muốn bắt ta? Lâm Phạm hỏi. Một tên trong đó Thành Quản lắc đầu nói, không phải, ta là muốn hỏi, mẹ ta hai chân không thể động, nhiều năm nằm trên giường, có thể chỉ không? thân xác của hắn mang theo chờ mong, lại phảng phất mang theo một chút sợ hãi, sợ sệt thần y nói không thể trị. hay hoặc là hoài hận bọn họ khi trước hành vi lẽ ra có thể chị ngày mai đến giang Ninh cửa bệnh viện hôm nay mẹ rồi thì thôi để cho các ngươi đứng một buổi trưa cũng nghiêm chỉnh lâm phàm xua tay sau đó cũng không quay đầu lại ngáp một cái nạn nặng, nặng cái cổ rời đi chương 468, ta là lâm thần y buổi tối khách sạn lâm phàm đều nhanh mẹ chết đi được nhưng là triệu minh thanh bọn họ nhưng tinh thần mười phần bọn họ ban ngày vẫn ngồi ở chỗ đó ghi chép hôm nay chẩn đoán nội dung lâm phạm bất đắc dĩ các ngươi không mệt ta triệu minh thanh lắc đầu không mệt mệt cái gì tinh thần này đủ hết sức đây Lão sư mau mau nói một chút hôm nay nội dung đi thật nhiều địa phương ta cũng không hiểu a hiếu học như cờ a được vậy thì mà nói à bất quá 11 giờ nhất định phải ngủ các ngươi có tinh thần ta cũng không tinh thần lâm phạm đánh hà hơi hôm nay xem bệnh tình đối với hắn mà nói rất đơn giản thế nhưng đối với triệu mình thanh bọn họ tới nói, nhưng là khó càng thêm khó, nếu như không ai giảng giải lời, bọn họ là không có khả năng rõ ràng. 8 giờ, 9 giờ, 11 giờ, Lâm Phạm nói khô miệng khô lưới, thế nhưng triệu minh thanh bọn họ nhưng là nghe say xương ngon lành, trong mắt ánh sáng có phải là bộc phát, mỗi lý giải một chỗ kiến thức thời điểm, vẻ mặt đó không thể chê, hoàn toàn thuộc về hương phấn trạng thái bên trong. Buổi tối, trên internet liền có video ở lưu truyền, Lưu truyền ban ngày ở Bệnh viện Nhân dân cửa chuyện xảy ra. Sợ hiện thần y. Ngày mai. Sáng sớm đến. Trên Internet nhưng là bất an tĩnh. Giang Ninh diễn đàn khu. Hôm nay tin tức các ngươi nhìn à. Ngày hôm qua Giang Ninh Bệnh viện Nhân dân cô thần ý đang ngồi trần, miễn phí chữa bệnh. cợt mờ nở, thiệt giả. Thật sự, ta ngày hôm qua ngay ở Giang Ninh Bệnh viện Nhân dân, các ngươi không biết ngày đó tình huống à. Bệnh viện khu nội trú đại bộ phận phân bệnh nhân toàn bộ xuất viện Bọn họ không phải là bị bệnh viện nhìn cho rõ, mà là ở cửa bệnh viện làm nghề y thần y cho nhìn cho rõ. Ta rời ạ, cũng quá giả đi, chúng ta Giang Ninh lúc nào có như vậy thần y? Các ngươi nhìn, Giang Ninh bệnh viện nhân dân ra thông cáo. Giang Ninh bệnh viện nhân dân, hôm qua có 3 nam một nữ ở cửa bệnh viện nghĩa vụ làm nghề y, xin mời mỗi bên người mắc bệnh cảnh giác đối xử, chớ bị mắc lừa, làm lỡ bệnh tình, có bệnh tình còn cần đến chính quy bệnh viện mới được. Nói Láo đây, lão tử chính là ngày hôm qua người bệnh Ta ở bệnh viện trị liệu một tháng, liền một chút chuyển biến tốt cũng không có, ở thân y nơi đó, bị đâm mây châm, thân thể trong nháy mắt được rồi. Trên lầu, ngươi thiệt giả, cũng là nâng A. Nâng cái gì A, không đủ không nói lời nào, ta đem ta giấy chuẩn bệnh tử thiếp đi ra, chính các ngươi nhìn. Mẹ nhà nó, thật sự chính là Giang Ninh Bệnh viện Nhân dân. Viện trường rất sớm liền đến, đúng là không nhìn thấy ngày hôm qua nhóm người, sau đó đi ngang qua phòng an ninh. Bảo An nhìn thấy viện trường. Lập tức cung kính nói, viện trưởng tốt. Viện trưởng gật đầu, nhớ, phát hiện vật phẩm lụn, kỹ, nếu như ngày hôm qua người còn đến, lập tức thông báo ta. Bảo an nói, viện trưởng, những người kia sẽ không tới, ta nghe nói bọn họ đi Giang Ninh Bệnh viện. Nghe được tin tức này, viện trưởng không biết tại sao trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là cảm giác. Nếu như những người này hôm nay còn đến, bệnh viện này người bệnh e sợ cũng phải xuất viện, bất quá nghe được đi tới Giang Ninh Bệnh viện phía sau, không khỏi nợ nụ cười. Rốt cục đem đám người kia cho đưa đi Đây là đánh một súng Đổi chỗ khắc ca Nhất định là sợ những người bệnh kia tìm đến cửa Bất quá người như là đã đi rồi Hắn cũng không muốn nói nhiều Theo của bọn hắn đi thôi Chính mình chỉ cần đem bệnh viện của mình cho bảo vệ là tốt rồi Giang ninh bệnh viện Lâm phạm bọn họ tiết kiệm phiền phức Không có ở cửa bệnh viện bày ra Mà là ở đường cái đối diện Đồng thời còn kéo một cái hoành phi Nghĩa vụ làm nghề y Miễn phí trị liệu Không thu lấy bất kỳ lệ phí nào Trường Hải đệ nhất Trung y học viện. Đây là Lâm Phàm nghĩ ra được, Triệu Minh Thanh là của mình đệ tử, đồng thời thân là Trung y học viện viện trưởng. Học viện này không lớn, trên mặt hắn cũng không ánh sáng, chẳng bằng cho hắn đánh một chút tiếng tăm. Ngẫm lại chính hắn một làm lão sư còn thật không dễ dàng, không chỉ có chữa bệnh, còn cho đệ tử đánh tiếng tăm, tốt như vậy lão sư đi nơi nào tìm a. Coi như đốt đèn lồng, cũng không tìm được a. Thần y, thần y, người đã tới. Chúng ta nhưng là đợi một buổi tối a. Ngày hôm qua ở bệnh viện nhân dân những người bệnh, rất sớm liền đến xếp hàng, có thậm chí buổi tối thì ở lại đây, bọn họ sợ đúng là, sáng sớm không chờ được đến thần y, bây giờ nhìn thấy thần y, bọn họ trong lòng cũng không khỏi thở ra một cái. Triệu Minh thanh cười, lão sư, ý thuật của ngươi đã thuyết phục tất cả mọi người. Lâm Phạm bình tĩnh, xua tay, biết điều. Triệu Minh thanh thụ giáo gật đầu, tình huống bây giờ, hắn trong lòng cũng rất hưng phấn, hắn từ mặt bên hiệu qua. Lão sư mặc kệ đối với trung ý vẫn là tây y đều cái quái gì vậy am hiểu nhưng là bây giờ vẫn dùng trung ý chữa bệnh này vô hình trong đó chính là phát triển trung y a khâu kiệt cùng trương đồng đồng tâm trung hưng phấn hôm nay có thể so với ngày hôm qua muốn tốt rất nhiều vừa sáng đến cũng đã có rất nhiều người bệnh đang đợi đặc biệt là câu nói kia thần y tuy rằng không phải nói bọn họ thế nhưng này thần y nhưng là bọn họ lâm lao sư a tối hôm qua triệu viện trưởng nghe xong giảng giải phía sau bọn họ nhưng là lại theo triệu viện trưởng tỉnh giáo này tự thân tri thức cũng tăng trưởng không ít đồng thời lâm lão sư là triệu viện trưởng lão sư tình huống này bọn họ cũng có thể tiếp nhận rồi lâm lão sư y thuật lợi hại như vậy tự nhiên có thể khi triệu viện trưởng lão sư giang ninh bệnh viện cho tới viện trưởng xuống tới hộ sĩ bọn họ cũng không biết nói ở tại bọn hắn cửa bệnh viện đến cùng đến cái gì người vẫn ở chỗ cũ trong bệnh viện bận rộn nào đó cái phòng bệnh một ít những người bệnh Vô thần nằm trên giường bệnh, các nàng ở bệnh viện đã thời gian rất lâu, tâm tình xảy ra biến hóa cực lớn. Mặc kệ bất luận người nào, ở bệnh viện thời gian dài, tâm tình này đều sẽ thành phi thường ngột ngạt, bởi vì ở đây, bọn họ cảm giác mình cách tử vong lại như thế gần. Nào đó cái phòng bệnh, một tên cô gái trẻ tuổi nằm ở nơi đó, dung nhan mỹ lệ, hai mắt thần quang không ở, thế nhưng vẫn kiên cường lộ ra nụ cười. Cha, mẹ, đệ đệ, muội muội, các ngươi đừng khóc, ta biết khá hơn. nữ tử tự thân mắc có trọng bệnh nhưng vẫn là an ủi người nhà nhưng ánh mắt bên trong tiết lộ ra sâu sắc không muốn toàn ra đều là dân quê đệ đệ các muội muội đều nhỏ bản thân nàng năm nay đã 27, ở Giang Ninh ở đây cũng dần dần đứng vững bước chân có thể để người nhà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhưng là ông trời nhưng cùng với nàng mở một trò đùa làm cho nàng thân mắc trọng chứng hơn nữa còn là cái kia loại căn bản không cách nào trị bệnh tuệ tuệ cha mẹ già nhóm nhìn giường bệnh quê nữ trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được khóc lên. Liều Giai Tuệ là một tên nhỏ diễn viên, nhưng là mình đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Cái gì việc mệnh nhọc đều nguyện ý làm, chân thành, cần lao, đánh động đạo diễn, làm cho nàng ở mới phim truyền hình bên trong, biểu diễn nữ số 2, dần dần cũng có một điểm nhỏ danh tiếng, mà nguyên vốn dưới cái nhìn của nàng, hết thể đều sẽ hướng về tương lai tốt đẹp phát triển. Mặc dù bây giờ kiếm không nhiều, thế nhưng đem đệ đệ, muội mội bồi dưỡng ra, nhưng không là vấn đề. đồng thời cũng có thể để các cha mẹ trải qua một ít tốt tháng ngày tuệ tuệ đang lúc này phong bệnh ở ngoài truyền đến âm thanh liều giai tuệ ánh mắt nhìn về phía cửa nhất thời lộ ra nụ cười các ngươi làm sao tới người đến là liều giai tuệ tốt bản thân cũng là trong công tác chiến hữu tốt các nàng vẫn muốn trở thành đại minh tinh thế nhưng vẫn luôn cẩn trọng nỗ lực phấn đấu dựa vào bản lãnh của chính mình đi tới sự nghiệp đỉnh cao liều giai tuệ cười nói các ngươi khóc cái gì a ta không phải cố gắng à Bạn thân nhóm lắc đầu, chúng ta nghe A Di nói, ngươi ngày hôm qua nhìn trung y, kim đâm ở trên người có phải là rất đau. Nói nói, nước mắt rơi xuống. Các nàng đều rất trẻ trung, lại đẹp đẽ, vừa nghĩ tới bạn thân bị lớn như vậy tội, các nàng liền cảm thấy đau lòng. Liều gia tuệ cười nói, không đau à, không có chút nào đau, các ngươi còn làm việc, có việc liền nhanh đi về đi. Không có chuyện gì, đạo diễn cũng cho chúng ta tới thăm ngươi một chút, hơn nữa đạo diễn bọn họ buổi tối sẽ tới thăm ngươi. Ngươi phải cố gắng lên, chúng ta đều ở đây bên cạnh ngươi. Bạn thân nhóm nói nói. Thế nhưng các nàng biết đây là cái gì bệnh, cơ bản đã không có hy vọng. Vương Đại thư, Đây là, ngoài cửa một người trung niên phụ nữ hướng về mâu thân của Liêu Giai Tuệ ngóc tay. Liêu Giai Tuệ nhìn tới cửa người kia, cũng là gật đầu, A-di. Đây là nàng nằm viện thời điểm, nhận thức bảo khiết A-di, đối với nàng rất là chăm sóc. Ngươi nhanh tới đây một chút. Bảo khiết A-di vẻ mặt có chút gấp. Phảng phất là muốn nói cái gì sự tình, nhưng ở bệnh viện lại không tốt nói. Mẫu thân của Liễu Giai Tuệ trấn an một hồi con gái, sau đó hướng về Bảo Khiết A Di đi đến. "Vương đại thư, ta đã nói với ngươi chuyện, ngươi tạm thời không muốn nói với người khác, bệnh viện chúng ta ngoài cửa có thân y ở nơi đó nghĩa vụ làm nghề y, nghe nói y thuật rất lợi hại, nếu như không được, ngươi có thể mang Gia Tuệ qua xem một chút, có lẽ sẽ có biện pháp." Bảo Khiết A Di nói. Vương đại thư nghe nói, vẻ mặt có chút kích động. nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, này tại sao có thể có dùng, bệnh viện đều không có cách nào a Người hãy nghe ta nói, ta nghe ta ở bệnh viện nhân dân đi làm bạn tốt nói, hôm qua thiên thần y chính là ở bệnh viện nhân dân ngoài cửa toa chấn, nhìn tốt hơn rất nhiều mắc trọng bệnh người bệnh, chuyện này ở internet cũng có tin tức, bất quá bây giờ ở đây vẫn không có chuyện mở, người nghe ta, mang giai tuệ đi thử một lần, nếu như hữu dụng đây. Hơn nữa chuyện này nếu như chuyện mở, đợi lát nữa người khẳng định rất nhiều. thừa dịp còn không bao nhiêu người, nhanh đi nhìn. Bảo Khiết a Di nói nói. Thật sự, Vương Đại Thư có chút không dám tin tưởng. Ân, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hơn nữa Giai Tuệ tình huống ngươi cũng không phải không biết, bất cứ lúc nào đều có thể đi, cùng với thống khổ như vậy, hiện tại có cơ hội, tại sao không thử một lần? Bảo Khiết a Di biết chuyện này, ai cũng không nói, hắn hiện tại chỉ nói cho Giai Tuệ mẫu thân, nàng cũng là nhìn Giai Tuệ đứa nhỏ này quá đáng thương. Một thân một mình đi tới Giang Ninh phân đấu, Ở qua phòng dưới đất, một ngày ăn không hết vài bữa cơm, thật vất vả có chút thành tích, lại bị ma bệnh cho con người. Một gia đình hy vọng đột nhiên không còn, ai đây có thể thừa nhận. Tốt nhất nhanh lên một chút, nếu như nhiều người, chỉ sợ cũng rảnh trước không tới. Bảo khiết a di nói nói. Vương Đại Thư suy nghĩ một chút, tốt, vậy ta hiện tại liền mang giai tuệ đi. ân Chương 469, có nhìn hay không? Bên trong phòng bệnh. Mẹ, a di nói với ngươi cái gì? Liều giai tuệ miễn cưỡng cười hỏi. Vương A Di lắc đầu nói, không có gì, gia tuệ, mẹ đẩy ngươi đi ra ngoài một chút có được hay không? Ân. Liều gia tuệ gật đầu, bên trong phòng bệnh cảm giác, nàng không phải hết sức yêu thích, trong lòng chính nàng cũng cảm giác có dũng khí, chính mình hay là không được xem thế giới này đã bao lâu, ở này thời khắc cuối cùng, nhìn nhiều một chút thế giới này, hô hấp không khí mới mẻ. A Di, chúng ta cùng ngươi đồng thời. Bạn thân nhóm mở miệng nói, vương A Di gật gật đầu, liều gia tuệ cũng cười, đối với vương A Di tới nói, Nàng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là bây giờ, cho dù là một tia hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ. Cửa bệnh viện ở ngoài. Lâm phạm vì bách khoa toàn thư nhiệm vụ, có thể nói là không để lại dư lực trị liệu. Hắn biết, hoàn thành lần này nhiệm vụ, có thể nói đem sẽ khiến cho ảnh hưởng to lớn, thế nhưng không sao, ảnh hưởng to lớn, liền to lớn đi. Chính mình có khả năng này, còn có thể sợ ảnh hưởng không thành. Thần y. Ngày hôm qua vị thành quản đến rồi, đồng thời đẩy hắn mẹ già. lâm Phạm nhắc đầu cười cận đứng hàng một hồi đội rất nhanh sẽ tốt sau đó lại cúi đầu cho bệnh nhân cẩn thận trị liệu triệu minh thanh một bên nhìn khâu kiệt nhưng là ghi chép bệnh tình tình huống đối với bọn hắn tới nói một ngày có lẽ sẽ rất nhanh thế nhưng thu hoạch đem sẽ phi thường phong phú đây là thực tiễn trị liệu không phải là trên lý thuyết người khổng lồ ở thực tiễn bên trong là để người tiến bộ nhanh nhất thanh quản cúi đầu mẹ có lạnh hay không không lạnh thanh quản mẹ Các ngươi hội thần chữa bệnh sẽ xem bệnh cho ngươi, chân của ngươi rồi cũng sẽ tốt thôi. Hắn nhìn trước mắt này tuổi còn trẻ, nhưng ở xem bệnh cho bệnh nhân thời điểm, thần sắc nghiêm túc người trẻ tuổi, không khỏi nghĩ đến sự tình ngày hôm qua, cũng có chút xấu hổ, ngẫm lại hiện tại có chút bác sĩ, biết không có thể trị, trước tiên nói có thể trị, chờ đến hết cách rồi, lại nói không pháp trị, tình huống như thế, hắn gặp phải không ít, hắn chỉ là một thành quản, tiền lương cũng không cao, vì mẹ già tật xấu, cũng móc giống một ít liên tích chữ Nguyên bản vốn đã bỏ qua, nhưng lại không nghĩ rằng gặp phải thần y, này để hắn có ý nghĩ. Hôm qua thần y nếu như không đáp ứng trị liệu, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ thỉnh thần chữa bệnh tha thứ. Thật không nghĩ đến thần y chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền cười đáp ứng rồi, nụ cười kia ở trong lòng hắn, vẫn không có tiêu tan. Đặc biệt là bây giờ nghĩ lại lên nụ cười kia, liền để hắn có gan cảm giác thoải mái. Cảm tạ thần y, đi qua trị liệu người bệnh, thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt. cái kia vui sướng tâm tình đến từ chính nội tâm phương thuốc cầm cẩn thận thuốc đúng hạn ăn ngươi tật xấu này cũng không phải là quá nghiêm trọng thế nhưng thuộc về dễ dàng tái phát loại hình nếu như sau đó muốn không tái phát phải đúng hạn uống thuốc lâm phàm nói nói vị kế tiếp thanh quản nhìn lâm phàm thần y đây là ta mẹ già lâm phàm liếc mắt nhìn ngồi trên xe lăn người sau đó nhìn về phía thành quản kỳ thực ta cũng không chuẩn bị trị liệu cho ngươi nhưng nhìn ngươi là hiếu thuận người Sau đó ngươi trong lòng mình phải có điểm số Thanh quảng nghe nói lời này Vẻ mặt có chút sốt sắng, Thế nhưng sau khi nghe mặt Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gật đầu Thần y, ta, phát hiện vật phẩm lụn, minh bạch Sau đó ta nhất định đổi Tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây Thanh này quảng chấp pháp thái độ Cũng không có lưu hiểu thiên tốt như vậy Có chút bạo lực Bất quá liếc mắt nhìn tướng mạo, Phát hiện người này, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu Đối với mâu thân thập phần hiếu thuận cái này cũng là lâm phạm đồng ý trị liệu nguyên nhân nếu như không phải nguyên nhân này vậy còn thật không quá đồng ý triệu minh thanh lên kiểm tra trước một hồi chân tình huống lão sư cái này cùng viện mồ côi những hải tử kia giống như sao lâm phạm lắc đầu không giống nhau đây là một cách tự nhiên thân thể lao hóa đưa tới so với viện mồ côi cái kia chút muốn lung dung rất nhiều chung quanh các thị dân kinh hô thân y sẽ không liền tình huống như thế cũng có thể trị liệu đi nói không chừng a chân này đều không thể bước đi chẳng lẽ còn có thể trị hết không được? Có thị dân ở bầy bên trong trực tiếp đem video gửi tới. Các ngươi nhìn a, thần y hiện tại phải cho một vị không thể bước đi người bệnh trị liệu. Bầy bên trong người trong nháy mắt sôi sùng sục. thế giả, này thần y là nơi nào a? Giang Ninh bệnh viện, các ngươi trong nhà ai có tật xấu liền mau mau lại đây. Bỏ qua lần này, có thể liền không có lần sau. Chuyện này ở trên internet cũng đưa tới hoành động không nhỏ. Bất quá vẫn không có trên cái gì tin tức lớn. ảnh hưởng này lực tự nhiên không có lớn như vậy lâm phàm tra xét một phen đã có phương án trị liệu ta hiện tại muốn hành trâm trong lúc có thể sẽ có cảm giác đau đớn bất quá này là hiện tượng bình thường không nên quá với kích động ở trị liệu trước đem có thể phát sinh tình huống nói ra cũng là phòng ngừa bệnh nhân căng thẳng lâm thời xuất hiện chuyện gì thanh quản căng thẳng nói thần y ta mẹ già tình huống này có thể trị không lâm phàm gật đầu có thể trị ngươi đứng ở một bên nhìn là tốt rồi thanh quản gật đầu tâm tình rất là kích động nếu như mẹ già chân được rồi vậy thật là hỷ sự to lớn a đồng thời đối với mình gặp phải thần ý cũng là cảm thấy may mắn vạn phần bách trung huyệt đầu gối mắt huyệt trước thừa núi huyệt này mấy chỗ huyệt đạo có thể kích phát chân sức sống lâm phàng một bên trị liệu một bên giảng giải triệu minh thanh yên lặng gật đầu hắn mặc dù là lão trung y thế nhưng ở trước mặt lão sư tiểu như cùng vừa sẽ đi bộ hải tử lão sư trị liệu thủ pháp vô cùng kỳ diệu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hắn căn bản không dám tin tưởng. Đặc biệt là này có thật nhiều trị liệu thủ pháp, là hắn căn vốn không biết. Ngay bây giờ chân này bộ tình huống, nếu như trị cho hắn, hắn biết trị liệu phương pháp, nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng khi nhìn Lão sư thủ pháp trị liệu, hắn phát hiện, cái này cùng chính mình nghĩ không giống nhau. Hoàn toàn chính là một cái mới phương án trị liệu, từ ngoại giới bắt đầu từng bước một khơi thông đến bên trong. Thân thể ngũ tạng lục phủ, liên thông mỗi cái vị trí, phổi có vấn đề, không nhất định phải nhìn phổi, chân có vấn đề. Cũng không nhất định phải nhìn chân, thân thể kinh lạc lẫn nhau liên thông, một chỗ có tật xấu, rất có thể ảnh hưởng đến chính là chỗ khác. Lâm Phàm nói nói, chung quanh các thị dân hay là nghe không hiểu, thế nhưng Triệu Minh Thanh nhưng là đã hiểu. Triệu Minh Thanh nói, lão sư, những này ta minh bạch. Khâu Kiệt cùng Trương đồng đồng như hiểu mà không hiểu, nhưng trong lòng đem câu nói này ghi nhớ trong lòng. Mặc kệ có hiểu hay không, nhưng cũng phải ghi vào trong lòng, chờ tri thức đến rồi trình độ nhất định, lại nghĩ tới câu nói này thời điểm. là có thể rõ ràng trong đó hàng nghĩa thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm phàm đem ngân châm trong tay thả xuống trị liệu đã kết thúc mẹ ngươi thân chân đã coi chi giác có thể nhỏ nhẹ dơ lên nhưng là bây giờ vẫn chưa thể đi ta cho ngươi mở một cái phương thuốc ngươi bố trí một hồi sau đó mỗi sáng sớm muộn ngâm nước một lần chân đồng thời ta cho ngươi biết một cái huyệt vị sớm muộn gì ngươi cho mẹ ngươi thân nhấn một lần gần như một tuần là có thể độc lập đi lại thanh quản nghe nói như thế nhất thời mừng rỡ trong lòng thần y rất cảm tạ ngươi. Lâm Phàm xua tay, ân, được rồi, vị kế tiếp, không có ai sao. Lâm Phàm nghi ngờ giơ lên đầu, phát hiện trước mặt, lại là một vị ngồi trên xe lăn nữ tử, mà lúc này nữ tử đang cùng người phía sau trò chuyện với nhau, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Liều Giai tuệ lúc này hơi nghi hoặc một chút, nàng không biết mâu thân dẫn nàng tới nơi này làm gì. Các ngươi có nhìn hay không? Lâm Phàm hỏi. Vương A-di lập tức lên trước, nhìn, nhìn. Chương 470 có các ngươi hối hận. Vương A Di giới thiệu, "Bác sĩ, chào ngươi, đây là ta khuê nữ, ta khuê nữ nàng." Lâm Phàm trực tiếp đánh gãy, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu giai Tuệ, "Ta biết, ngươi đừng nói." Thời khắc này, Lâm Phàm lông mày đầu không khỏi hơi nhíu lại, hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ đụng phải ung thư người bệnh, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là hôm nay đụng tới. Nhìn một cái, cũng đã biết được tình huống thế nào. Ung thư tử cung. Bất quá nhìn đối phương tuổi tác, cũng là hai mươi mấy tuổi. làm sao sẽ được loại bệnh này mắc có loại bệnh này bởi vì tình huống chỉ có mấy loại đệ nhất loại chính là tuổi tác tăng lớn loại bệnh này phổ biến là ở 40 trở lên đệ nhị loại sinh hoạt tương đối loạn thứ ba loại hút thuốc cũng sẽ dẫn đến liều giai tuệ phát hiện trước mắt người trẻ tuổi này vẫn nhìn nàng sau đó cũng là mặt lộ vẻ nụ cười khẽ mỉm cười bên người nàng bạn thân nhóm nhưng là cảnh giác nhìn lầm phạm nhẹ giọng cùng a di nói a di ngươi đây là vương a di nhẹ giọng nói a biết các ngươi muốn nói cái gì thế nhưng giai tuệ tình huống các ngươi cũng không phải không biết bệnh viện đã không có cách nào các nàng nói đây là thần y ta vô luận như thế nào đều muốn thử một lần ta chỉ hy vọng giai tuệ có thể khôi phục lại đây bản thân nhóm không nói gì các nàng tự nhiên biết giai tuệ mắc có bệnh tình gì loại bệnh này là nữ sinh thiên địch bị bệnh phía sau căn bản là chữa trị không xong đặc biệt là giai tuệ cái này còn kéo dài một quãng thời gian ung thư tử cung vô cùng lúc đầu không có bất kỳ bệnh trạng Nhưng là đến rồi nhất định thời điểm, thì sẽ xuất hiện đau bụng, chảy máu, lúc đó giai tuệ chỉ là cho rằng thời gian hành kinh rối loạn, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là sau đó tình huống càng ngày càng không được bình thường, nhưng phát hiện thời điểm, hết thể đều đã chậm. Bàn tay đến, dự một mạch. Lâm Phàm nói nói, con gái, nghe thầy thuốc, để bác sĩ cho ngươi xem một chút. Vương A Di nói nói, liều gia tuệ nhìn mẫu thân, sau đó thở dài một tiếng, chính mình bây giờ như vậy, cũng được. Nàng đã biết mình thời gian cũng không nhiều, cũng không muốn để mẫu thân tiết nuối. sau đó đưa tay đưa tới. Lâm phàm khoát lên mạch đập. hắn biết, đây là ung thư, nếu như chính mình nhìn cho rõ, nhất định sẽ gây nên một cơn chấn động, nhưng là mình sẽ không không nhìn, nghĩa vụ làm nghề y, không sợ hãi chút nào. Bác sĩ, con gái của ta bệnh này. Vương A Di lên tiếng, nàng muốn cùng bác sĩ nói rõ nữ nhi mình tình huống, nhưng là này lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm phàm cắt đứt. Ngươi không cần nói, ta biết là bệnh gì. Lâm Phạm nhắc đầu nói nói. Vương A-di ngây ngẩn cả người, những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Triệu Minh Thanh không có đạt đến Lâm Phạm này loại chỉ nhìn tướng mạo là có thể nhìn ra bệnh tình của một người, hắn cần trần đoán mới có thể phỏng đoán ra rốt cuộc là vấn đề gì. Lao sư, có phải là có vấn đề gì? Triệu Minh Thanh gặp Lao sư sắc mặt có chút nghiêm nghị, cẩn thận hỏi. Lâm Phạm nhẹ giọng nói, ung thư tử cung. A. Triệu Minh Thanh sững sở, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Hắn cũng không phải là không tin tưởng cô gái trước mắt này sẽ là ung thư tử cung, mà là nhìn lao sư dáng dấp kia, phảng phất là muốn trị liệu bệnh này. Lão sư, có thể trị. Triệu Minh Thanh cẩn thận hỏi, không dám lớn tiếng. Đây không phải là bệnh nhẹ, cũng không phải quái bệnh, mà là ung thư. Nếu như lão sư thật sự chữa lành, này e sợ thật sự sẽ có chút phiền phức. Này phiền phức không phải nói chuyện xấu, mà là cái này sau, rất có thể phiền đều phiền chết đi được. Lâm Phàm gật đầu, lời không nhiều lời. Thế nhưng rất ý tứ sáng tỏ, cái này đích sắc có thể trị. Triệu Minh Thanh khiếp sợ nhìn lao sư, ngầm đầu nhìn người bệnh còn có người nhà, này tuổi còn trẻ, thân là bác sĩ, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, thế nhưng hắn biết, nếu như cứu, hậu quả sẽ phiền phức Lao sư, Triệu Minh Thanh muốn nói, nếu không tạm thời trước tiên không chứng trị, chờ cùng đối với phương gia thuộc hẹn cẩn thận thời gian, đơn độc trị liệu, nhưng lời này còn chưa mở miệng, Lâm Phàm trực tiếp xua tay nói, được rồi, một đoạn này cũng không cần ghi chép. Các ngươi bây giờ có thể lực căn vốn chạm đến không tới. Vâng. Triệu Minh Thanh gật đầu. Lâm Phàm cũng là hơi có chút do dự, nhưng sau đó cũng không có do dự. Sợ cái gì, ta chính là lợi hại như vậy, không phục cũng không được. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, một tên thân mặc áo choàng trắng trung niên bác sĩ đi tới, hắn là Liêu Giai Tuệ Y Sĩ trưởng, trừ bệnh phòng kiểm tra tình huống thời điểm, phát hiện người mất dạng, sau đó bắt đầu tìm kiếm, sau đó biết được đến ra bệnh viện, liền đích thân tìm đến. Đặc biệt là khi thấy giai tuệ người nhà, mang bệnh người đi tới nơi này, hình như là cho người khác trị liệu, vậy thì để hắn có chút không vui, đồng thời cảm giác những này ra thuộc thật sự là bệnh tật loạn chạy chữa, căn bản không điều điều tra rõ ràng. Thân chủ nhiệm, Vương A-di đám người nhìn người tới, nhất thời khách tức giận nói, đây là khuê nữ y sĩ trưởng, vẫn phụ trách bọn họ khuê nữ bệnh tình, tuy nói vẫn không có chuyển biến tốt, nhưng là đối với bác sĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không đắc tội. Các ngươi làm cái gì vậy? thân thầy. Phát hiện vật phẩm lụn, thuốc hỏi, sau đó ánh mắt quét đến Lâm Phàm các ngươi là ai, bệnh viện nào? Làm sao tới đây làm nghề y? Lâm Phàm có chút buồn bực, đây đều là tình huống thế nào? Ngày hôm qua ở bệnh viện bên cạnh, bị tìm cớ cũng nên nhận, nhưng hôm nay nhưng là ở đường cái đối diện, chấm dứt những thầy thuốc này chuyện gì? Xem bệnh. Lâm Phàm tùy ý nói, các ngươi có nhìn hay không? Vương A-Di trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, này y sĩ trưởng ở đây, nếu như nàng nói nhìn. E sợ sẽ để y sĩ trưởng lòng sinh không thích, sau đó chỉ sợ sẽ không như thế tận tâm, vì lẽ đó đến bây giờ vẫn do do dự dự, tạm thời nắm không hạ quyết định. Xem bệnh. Đem các ngươi giấy chứng nhận lấy ra, ở Giang Ninh Bệnh viện đối diện xem bệnh cho bệnh nhân, có phải hay không các người tìm lộn chỗ? Thân thầy thuốc lớn tiếng nói, còn có, các ngươi đây là trung y. Lâm Phàm gật đầu, đúng, chính là trung y, có vấn đề gì không? Thân thầy thuốc không khỏi nợ nụ cười. mà nụ cười này bên trong nhưng có một loại khinh thường ý tứ phảng phất là xem thường trung y mẹ đang lúc này liều gia tuệ chán toát mồ hôi lạnh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh giơ lên một cái tay muốn phải bắt được tay của mẫu thân vương a di nhất thời cũng lên khuyên nữ ngươi làm sao đến hiện ở loại tình huống này liều gia tuệ dường như đau nhức cái kia căn bản là cùng đòi mạng giống như vậy cần phải đau chết không thể cũng chỉ có thể dùng thuốc giảm bớt đau đớn bất quá những dược vật này đều rất đắt Đều là nhập khẩu thuốc, thế nhưng vương a Di một nhà, vì để khuê nữ không bị này loại tội, coi như đắt nữa cũng cần mua. Bất quá Liệu gia tuệ có lúc cũng không muốn dùng thuốc, đối với nàng mà nói, như là đã sẽ biết muốn chết, liền không cần lãng phí tiền. Liệu gia tuệ bản thân nhóm lúc này cũng lên, đều không biết nên làm gì bây giờ, ánh mắt nhìn về phía bác sĩ. Trung quanh các thị dân nhìn thấy tình huống này, cũng hơi kinh ngạc, thần y, ngươi mau nhìn xem này khuê nữ là thế nào. Bệnh phát tác. Lâm Phàm nói nói. Thân thầy thuốc nói, nhanh đưa về bệnh viện đánh thuốc giảm đau. Lúc này, các thị dân nói, đến bệnh viện ít nói cũng phải 10 phút, thần y ở đây, liền nên để thần y nhìn, nơi nào cần phải đi xa như vậy. Đúng đấy. Thần y, ngươi nhìn tiểu cô nương này cũng có thể thường, nhanh hỗ trợ xem một chút đi. Các thị dân đều là rất nhiệt tình, đặc biệt là nhìn thấy tiểu cô nương này thống khổ như vậy, nếu như bọn họ có năng lực, khẳng định lên trước chợ giúp tiểu cô nương A. Lâm Phàm lắc đầu, đưa tay ra. bay thẳng đến bụng nhấn đi thân thầy thuốc thấy cảnh này nhất thời đưa tay ngăn cản ngươi làm gì nhưng là hắn nơi nào ngăn được lâm phạm, sức lực thật lớn cái kia thành quảng cao to lực lưỡng trực tiếp đem thân thầy thuốc một cái kéo đến phía sau đi đi sang một bên vướng chân vướng tay đừng làm trở ngại thần ý xem bệnh các ngươi không được xem vẫn chưa thể cho thần ý nhìn a còn đứng ở này làm gì không đi nữa ta đánh ngươi a Thành quảng trợn mắt nhìn phảng phất này thân thầy thuốc còn không đi Hắn liền muốn một quyền đánh lên rồi. Khái khái. Lâm phàm ho nhẹ một tiếng. Thần y, ta dọa dọa hắn. Thanh Quản cười nói, thần y chính là của hắn đơn nhân. Hắn tự nhiên không dám làm cản. Sau đó trừng mắt một cái thân thầy thuốc, còn chưa cút. Thân thầy thuốc nhíu mày, các ngươi, Các ngươi, có các ngươi hối hận. Chương 471, bệnh nhẹ mà thôi. Bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, thêm thượng hữu hiệu huyệt vị trầm cùng. liễu giai tuệ sắc mặt từ từ khôi phục như cũ. cái kia loại cảm giác đau đớn cũng ngắn ngủi biến mất rồi Trung quanh các thị dân sợ ngây người lợi hại này liền hết đau này có thể so với thuốc giảm đau còn lợi hại hơn a vừa thầy thuốc kia còn nói muốn đánh ngưng đau châm châm này được bao nhiêu tiền a thần y chính là thần y đối diện với mấy cái này tiếng khen ngợi lâm Phàm rất là hờ hững căn bản không có để ở trong lòng này dưới cái nhìn của hắn thật sự là quá bình thường bất quá chính là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi vương a di sợ ngây người chưa kịp phản ứng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới khuê nữ này cảm giác đau đớn, bị người trước mắt này như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết rồi, này ngược lại là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Thần y Vương A Di có chút kích động, nàng phảng phất thấy được hy vọng. Lâm Phàm giơ tay, đừng nói chuyện, ta tâm lý nắm chắc. Liêu Giai Tuệ sững sờ nhìn Lâm Phàm, nàng phát hiện trước mắt này bình tĩnh người trẻ tuổi, dĩ nhiên dựa vào một cái tay, nhấn ở bụng mình. liền đem mình bình thường phải đối mặt cảm giác đau đớn giải quyết rồi. Khó mà tin nổi, thật sự là khó mà tin nổi. Bác sĩ, ta nghĩ sống sót, có hy vọng sao? Liêu Giai Tuệ mở miệng nói, nàng là thật muốn sống, nàng có quá nhiều quá nhiều không muốn, người nhà, bằng hữu nhiều lắm, nhiều lắm, thậm chí ngay cả ai tình đều chưa từng cảm thụ. Nếu như cứ như vậy ly khai, trong lòng nàng thật sự rất đáng tiếc. Lâm Phạm nở nụ cười, nhìn Liêu Giai Tuệ mắt, kiên cường nữ sinh, nhân sinh sẽ rất hạnh phúc. Liều Giai Tuệ nghe xong, không khỏi điểm đầu. Triệu Minh Thanh một bên nói, Lão sư, cần trợ giúp gì sao? Lâm Phạm cầm bút lên viết một tờ đơn, tháo rỡ 99 cây ngân châm cho ta. Bệnh tình này hơi có chút phức tạp, cần một chút thời gian, hơn nữa không thể cùng ngày chữa trị tốt, điều này cần châm cứu cùng thuốc đông y phối hợp, thuộc về lâu dài trị liệu. Bất quá hậu kỳ trị liệu đến không cần chính mình, mà là cần dùng thuốc đông y điều dưỡng. Liều Giai Tuệ nhìn bác sĩ trong tay nhỏ dài châm bạc. Không khỏi có chút sốt sáng, bác sĩ, dài như vậy châm, đợi lát nữa muốn cắm tới chỗ nào à? Người có đóng phim? Lâm Phàm cười hỏi, mà ở đối phương không chú ý thời điểm, châm bạc đã đâm vào đến đối phương huyệt vị bên trong. Ngươi là làm sao mà biết được? Liêu gia tuệ kinh ngạc nói, còn không có cảm giác đến châm bạc đã quân tới trên người. Bất quá, phát hiện vật phẩm lụn, đối với liều gia tuệ bản thân nhóm tới nói, nhưng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng nhưng là tận mắt thấy này một cây ốm dài châm bạc. Còn tới giai tuệ trên người A, hơn nữa còn tiến nhập hơn một nửa. Ta chính là biết. Lâm Phàm đưa tay, lại tiếp nhận một cây ngân châm. Liều Giai tuệ kinh ngạc nói, bác sĩ, vừa cái kia rất dài châm bạc đây. Lâm Phàm chỉ chỉ, không phải là ở trên thân thể ngươi mà. Liều Giai tuệ cúi đầu, phát hiện trên bắp đùi của mình, thình lình đi một cây ngân châm, sắc mặt nhất thời có chút biến hóa, tuy nhiên lại không có cảm giác được đau một chút cảm thấy, hay cũng chưa từng xảy ra. Vương A-di các nàng nhìn thấy thần ý hành vi. Cũng không khỏi thán phục, các nàng cảm giác này thần y cùng với các nàng gặp phải bác sĩ hết sức không giống nhau, thật giống không có đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Các nàng trải qua bác sĩ, ở trị liệu thời điểm, đều mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cho các nàng một loại, bệnh này đã không phát trị, chỉ có thể thử một lần. Nhưng bây giờ tình huống này, nhưng lại làm cho bọn họ tràn đầy hy vọng. Ngươi còn chưa có bạn trai đi. Lâm phàng cười, tiếp tục chậm rãi kim kim, động tác nước chảy mây trôi, không có có một tia dừng lại. Đặc biệt là ở châm cứu một khắc đó Tốc độ nhanh chóng, để người hoa cả mắt Nhưng nhìn kỹ thời điểm Châm bạc đã đâm vào trên người Liều giai tuệ lắc đầu, không có đây Lâm phàm cười nói Này khỏi bệnh rồi, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút Bất quá cũng tìm thuộc lòng Với ngươi thuộc tính không quá hợp Liều giai tuệ xì một tiếng nở nụ cười Bác sĩ, ngươi còn biết xem tướng A Lâm phàm lại là đâm vào một cây ngân châm Sau đó rất là nghiêm túc gật đầu Tiểu nha đầu quả nhiên thông minh này cũng có thể bị ngươi nhìn ra. Người chung quanh nhìn tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người, đây là xem bệnh đây, vẫn là đang khoác lác đây, này trò chuyện cũng quá vui vẻ đi. Liều Gia Tuệ bạn thân nhóm cũng là nở nụ cười, thân y, theo đuổi chúng ta giai tuệ người có thể hơn nhiều, bất quá từ chúng ta sẽ đem quan, vì lẽ đó đại bộ phận phân đều không hợp yêu cầu. Lâm phàm cười, tốc độ càng lúc càng nhanh, ung thư tử cung mặc dù là dài ở một cái vị trí, nhưng trên thực tế thuộc khắp toàn thân tính bệnh tật. không phải là nhìn một cái vị trí là có thể coi trọng. Nếu như là ở lúc đầu, gặp phải một vị chân chính trung y đại sư, ngược lại là có thể dùng trung y chậm rãi điều giải, tăng cao thân thể tiêu độc năng lực, một cách tự nhiên có thể giết chết những bệnh này bởi vì, nhưng chân chính trung y khó cầu. Đồng thời ở biết mình mắc có loại bệnh này thời điểm, khẳng định đã sợ đến gần chết, chỉ muốn tìm bệnh viện lớn, thầy thuốc tốt trị liệu. Nhưng này kết quả cuối cùng chính là, thân thể tinh khí thần hao tổn, coi như lúc đầu trị này khả năng tai phát tính cũng rất lớn bệnh viện thân thầy thuốc đã trở về ở trong phòng làm việc tức đến đỏ bừng cả mặt không biết nghĩ đến bao lâu hắn càng nghĩ càng giận bất quá hơn nữa nhân ra chính là ở bệnh viện đối phương lại không ở trong bệnh viện hắn có thể có biện pháp gì quên đi tùy tiện bọn họ đợi đến hối hận thời điểm bọn họ đã biết nói kết quả là cái gì sau đó thân thầy thuốc đi tra xét phòng bệnh nhìn chính mình cái khác người bệnh khôi phục thế nào rồi bất quá khi đến phòng bệnh thời điểm Hắn nhưng là ngây ngẩn cả người, bên trong không có một bóng người, nhanh đi hỏi hộ sĩ, khu nội trú người đâu? Hộ sĩ lắc đầu, không biết, vừa các bệnh nhân như ong vỡ tổ toàn bộ đi ra, chúng ta hỏi bọn họ, nhưng là bọn họ thật giống rất gấp tựa như, căn bản không có trả lời chúng ta. Xảy ra chuyện gì? Thân Thầy Thuốc có chút không thể hiểu. Đang lúc này, phương xa ba vị bệnh nhân ở thân nhân dẫn dắt đi, mau mau hướng về thang máy phương hướng đi đến. Thân Thầy Thuốc lên trước, các ngươi đây là muốn đi làm gì? Gia thuộc nói Chúng ta nghe nói bệnh viện bên ngoài có thần y đang ngồi trận, thật là nhiều người đều đi xem, còn có một chút coi trọng, đều lập tức xuất viện, chúng ta cũng lấy. Chờ đã. Thân thầy thuốc ngăn cản, các ngươi không thể tin những này, những thứ này là không có căn cứ, bệnh viện chúng ta mới thật sự là đáng giá tín nhiệm. Mau mau tránh ra đi ngươi, còn tin tưởng các ngươi, tin tưởng các ngươi tiền cũng bị mất, nhân ra đi xem, đều nhìn cho rõ, chỉ chúng ta còn ngu đang đợi, đi mau, đi trễ nhưng là không còn kịp rồi. Các bệnh nhân dùng nói. Thân thầy thuốc nhìn tình cảnh này, tức giận thẳng dậm chân, những người này đến cùng là thế nào, đều mê muội không thành, không được, việc này nhất định phải mau mau báo cáo lên, này có thể khủng khiếp a. Bên ngoài, những người bệnh nhìn thấy thần y cho tiểu cô nương này trị liệu thời gian hơi có chút dài, không khỏi hiếu kỳ hỏi nói, thần y, tiểu cô nương này bị bệnh gì a? Lâm Phàm cười nói, thói xấu vặt. Hắn không có nói ung thư tử cùng, nếu như nói, còn có thể đem những này người dọa cho chết. Dù sao loại bệnh này đều có thể chữa trị, cái kia nhiều lắm nghịch thiên A. Những người bệnh rõ ràng không tin, cái kia thói xấu vặt, thần ý ngươi thấy thế nào lâu như vậy a? Nhân ra đẹp đẽ, ta nhìn lâu một chút, được không được? Lâm phàm vui A. Ha ha. Lúc này, chung quanh những người bệnh toàn bộ nở nụ cười, bọn họ không nghĩ tới thần y xem bệnh thời gian nghiêm túc như vậy, khi nói chuyện, như vậy khôi hải. Liều Giai tuệ có chút xấu hổ nở nụ cười? Của nàng bạn thân nhóm ở một bên ồn ào? đem liễu giai tuệ trên người châm bạc đổ sau lâm phàm cho toát thuốc sau đó hướng về vương a di nói phương thuốc này ngươi cầm đợi lát nữa đi lấy thuốc chính mình nấu thuốc một ngày bốn lần sớm trưa tối thêm vào hướng đông còn có ngày mai còn muốn đến gim kim một lần địa điểm ngươi cùng người trẻ tuổi này câu thông chúng ta ngày mai sẽ ở bệnh viện khác chữa bệnh vương a di cầm phương thuốc cố gắng bảo vệ sau đó đem ánh mắt nhìn về phía khuyên nữ nhất thời kinh ngạc có chút không dám tin tưởng sắc mặt này lâm phàm cười nói có phải là chuyện tốt. Vâng, là. Vương A Di lập tức gật đầu, cái này quá không dám tin tưởng. Trung quanh những người bệnh cũng là khiếp sợ nói. Đúng vậy, tiểu cô nương này sắc mặt đột nhiên tốt lên, hồng nhuận, không giống có bệnh người a. Thân y này y thuật cũng thật lợi hại đi. Nay y thuật lợi hại, lập tức rõ ràng a, cái này cũng vừa rõ ràng chính là hai người a. Lâm Phàm cười cợt, đùa giỡn, đứng đầu thuật châm cứu, cộng thêm bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí, nếu như còn không có hiệu quả Chính mình cũng có thể trực tiếp an bay liệu. Mà đúng lúc này, phương xa đến rồi một đám người. Những người kia gánh máy quay phim, chỉ về Lâm phàm bên này, chính là bọn họ. Lâm phàm nhắc đầu nhìn tới, không khỏi bất đắc dĩ, ta đi, phóng viên đến, đến rồi. hắn sợ nhất chính là phóng viên. Quả thực không lọt chỗ nào a Chương 472, không sai, ta thừa nhận. Các phóng viên đối với chuyện ly kỳ cổ quái, đó là dường như hao ngày loài chó nhạy bén. Bọn họ có thể ở khác người vẫn không có phát hiện bực này tình huống thời điểm, khíu giác đến này bên trong bí mật không muốn người biết. Trên internet tin tức tuy rằng không phải rất hot, nhưng là bọn hắn đã phát hiện tin tức này bên trong, ẩn dấu dư luận điểm nóng. Ở loại cỡ lớn cửa bệnh viện miễn phí làm nghề y. Đây là xuất thân từ cái gì tâm lý? Đây là muốn cùng chữa bệnh cơ cấu đối nghịch hành vi A. Hơn nữa còn thật sự có người bị trị, cùng ngay ở chỗ đó bệnh viện, bệnh hoạn xuất viện tỷ suất đạt tới từ trước tới nay đỉnh cao giá trị tuy rằng không biết này thật hay giả nhưng đi tới hiện trường khảo sát một chút liền lẽ ra có thể biết được những người bệnh nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên đến rồi cũng có chút nhỏ hưng phấn bọn họ lúc nào gặp nhiều ký giả như vậy các ngươi nhìn phóng viên đến rồi đây là tới phỏng vấn thần y a thần y y thuật lợi hại như vậy liền nên được đến lớn tứ mở rộng triệu minh thanh nhìn người phóng viên kia lao sư người phóng viên này đến rồi chúng ta nên làm gì lâm phạm vui a nói thổi a có thể làm sao thổi liền làm sao thổi. Triệu Minh thanh sững sở, có chút không phản ứng kịp, nói khoác. Này thao tác hơi nhỏ lợi hại. Rất nhanh. Các phóng viên đem lâm phàm bao vây, sau đó cẩn thận nhìn, thần y là ai, vị nào là thần y Các phóng viên có thể chưa từng thấy thần y hình dạng ra sao. Bây giờ chỗ này có ba vị trẻ tuổi, còn có một ông lão. Lao giả này nhìn thấy được khí chất không sai, khá giống thần y nhưng là lại có chút không đúng. Lao giả này nếu như là thần y lợi. Vậy hắn bây giờ đang ở làm gì? Cầm trong tay bút cùng vợ, ở ghi chép cái gì? Mà người trẻ tuổi kia, đang tự cấp người bắt mạch, đối với bọn họ đến, không một chút nào cảm giác kinh ngạc, rất bình tĩnh. Xung quanh những người bệnh chỉ vào lâm Phàm nói, thần y là hắn, vị này mới là thần y. Các phóng viên ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm, có chút kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng người trẻ tuổi này chính là thần y. Thời khắc này, ở trong đầu của bọn họ, nhất thời có một bước hòa mặt. Mấy người này hay là đúng là tên lừa đảo đi. Mà bọn họ phóng viên thích nhất gặp phải là cái gì? Vậy khẳng định chính là tên lừa gạt, chỉ có tên lừa đảo, mới có thể gây nên dư luận thảo luận. Phóng viên, xin chào, xin hỏi ngươi có phải là trên internet lưu chuỗi cái vị kia chuyên môn ở mỗi bên đại cửa bệnh viện miễn phí làm nghề y thần y? Dựa theo người bình thường tư tưởng, nhất định sẽ khiêm tốn nói mình không phải là thần y, chỉ là ở làm một cái có ý sự tình mà thôi. Thế nhưng Lâm phàm hắn là bình thường người sao? hắn không phải lâm phàm không có cảm giác có bất cứ vấn đề gì gật đầu nói ân ta chính là cái kia miễn phí làm nghề y thần y ồ lên các phóng viên hai mặt nhìn nhau cái tên này có chút không bình thường a bất quá tuy vậy cũng không có chuyện gì bọn họ muốn đúng là điểm nóng phóng viên nghe nói ngày hôm qua các ngươi là ở giang ninh bệnh viện nhân dân làm nghề y cùng ngày xuất viện bệnh nhân rất nhiều xin hỏi có phải là y thuật của ngươi hữu hiệu đưa bọn họ bệnh tật chữa lành ân lâm phàm không ngẩng đầu vẫn cho người bệnh trị liệu, sau đó nói nói, vị phóng viên này đồng chí, ngươi có thể hay không hỏi một ít có thực chất tính độ vận, ngươi những vấn đề này, có thể đi hỏi do người khác liền có thể biết được nói, ta hiện tại rất bận, nếu như ngươi có cái gì vấn đề trọng yếu, có thể nói ra, ta người này đối với phóng viên các đồng chí vẫn tương đối hữu hảo. Các phóng viên ngây ngẩn cả người, không có nghĩ tới tên này còn có chút kiêu ngạo a. Bất quá có phóng viên nhưng là bắt đầu hỏi dò xếp hàng những người bệnh. Các ngươi không tới bệnh viện xem bệnh Tới nơi này xem bệnh, là bởi vì cái gì? Các phóng viên hỏi. Bị hỏi người bệnh là một người đàn ông tuổi trung niên, thân thể có chút suy yếu, lúc này cười nói, nhất định là bởi vì đây là thần y a, chữa bệnh có thể lợi hại. Phóng viên hỏi tiếp nói, xin hỏi ngươi là thế nào biết hắn là thần y? Là thấy tận mắt, vẫn là nghe tin người khác lời đồn đãi Ngươi nên biết, phát hiện vật phẩm lụn, đồn đại đây là không có thể tin chứng kiến qua nhiều lắm, quá nhiều chuyện, một ít đồn đại truyền ra vô cùng kỳ diệu. kỳ thực tình huống thật nhưng không phải như vậy. Người đàn ông trung niên đáp lời, ta tận mắt thấy. Ngạch! Phóng viên ngây ngẩn cả người, này cái quái gì vậy không đúng, này với bọn hắn nghị căn bản không giống như, ở tại bọn hắn động tác võ thuật bên trong, trung niên nam tử này phải nói là tin vào lời đồn đái. Có thể sao có thể nghĩ đến, trung niên nam tử này dĩ nhiên nói là chính mắt thấy được, chuyện này. Này! Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, các ngươi những phóng viên này, ta biết, các ngươi nhất định là không tin thần chữa bệnh. bất quá cái này không có vấn đề chúng ta tin là được lúc trước thần ý nhưng là chữa trị quá không ít người cái kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hãy cùng rượu thủ hồi xuân giống như ta xem các ngươi ở một bên phỏng vấn là được đừng quấy rầy thần ý chữa bệnh thần ý hiện tại rất bận rộn các phóng viên trợn tròn mắt bọn họ lại bị người khác cho giáo dục sau đó ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó làm cho người ta xem bệnh thần y trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì một tận tới đêm khuya lâm phạm dừng động tắt lại Dơ lên đầu, được rồi, hôm nay trị liệu đến đây là kết thúc, ngày mai chúng ta đem ở Giang Ninh Phúc bảo đảm bệnh viện, tạm thời còn chưa trị liệu ngày mai có thể tiếp tục. Sau đó đứng dậy bay thẳng đến xe buýt đi đến. Những người bệnh cũng là để ý giải thần y, thần y một ngày cũng không có rừng hạ xuống, đây nhất định rất mệt người. Các phóng viên cũng là ngây ngốc chờ một buổi chiều, hãy cùng tựa như thấy quỷ, ở tại bọn hắn nhìn bên trong, đi qua thần y trị liệu bệnh nhân, rõ ràng xảy ra chuyển biến tốt. Đặc biệt là từ sắc mặt này trên là có thể nhìn ra. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm không khỏi hưng phấn lên. Này thật giống đúng là một cái tin tức lớn A. Hơn nữa còn không phải bình thường tin tức. Buổi tối, 7 giờ rưỡi hôm nay tin tức lớn. Dẫn chương trình lên sàn hôm nay chúng ta phải nói cái thứ nhất tin tức, chính là phát sinh ở Giang Ninh Nhân dân cửa bệnh viện Quái Sự. bốn người ở cửa bệnh viện tiến hành nghĩa vụ làm nghề y. Lại nói này trước, ta nghĩ nói đúng lắm. này nghĩa vụ làm nghề y tại sao muốn ở loại cỡ lớn cửa bệnh viện đây chúng ta bây giờ đến nhìn một chút hình hiện trường người không nhiều ba nam một nữ bên trong hai nam một nữ nhìn thấy được hay cùng học sinh giống như vậy hơn nữa bọn họ cũng không có mặc bác sĩ phục này từ chính quy tính trên cũng có chút không phù hợp yêu cầu tin tức này rất là hứng hực dẫn chương trình ở trong hội này cũng có chút danh tiếng rất nhiều thị dân đều có nhìn tin tức này nhìn thấy tin tức này phía sau không khỏi nở nụ cười sau đó chính là bất đắc dĩ lắc đầu trên internet cũng thảo luận rất điên cuồng đây hoàn toàn chính là múa dịu quá mắt thợ a những người này đầu góc là nghĩ như thế nào dĩ nhiên tại bệnh viện lớn trước mặt nghĩa vụ làm nghề y đây là không đem giang ninh bệnh viện nhân dân để ở trong mắt ta nhìn đến đây ta cũng vui vẻ chết rồi vừa nhìn chính là tên lừa đảo chọn ở cửa bệnh viện cũng là có đạo lý nếu như thật nhìn xảy ra vấn đề cũng tốt đem người đưa đến bệnh viện cứu giúp a ha ha ngày mai Trên Internet trong trước mắt, nhấc lên một luồng tà phong. Diện tích lớn báo cáo tin tức, toàn bộ là ngày hôm qua hôm nay tin tức lớn lợi bình thần y sự kiện. Giang Ninh Bệnh viện xuất hiện thần y, chữa trị hơn 10 người, lập tức rõ ràng. Thần y chân chính. Vẫn là chân chính tên lừa đảo. Ta cho rằng là thần y. Bệnh viện lúng túng, chính quy loại cỡ lớn bệnh viện, dĩ nhiên không sánh bằng một người. Khiếp sợ. Thần y tái thế, bao nhìn bách bệnh. Đi làm mọi người. nhìn tới điện thoại di động nêu lên tin tức mỗi một người đều nằm ở không biết gì hơn trạng thái bên trong nay cái quái gì vậy là tình huống gì chương 473 viện trưởng Trấn kinh rồi đây là tình huống gì tối hôm qua không phải vừa lợi bình qua à hôm nay làm sao lại bắt đầu mãnh liệt hết hà nay nhỏ biên nhóm cũng quá không tiết tháo đi tiêu đề mặc dù là giọng hoài nghi thế nhưng nội dung hoàn toàn chính là thổi phương A. nay hôm nay tin tức lớn lại bị đồng hành cho điên cuồng làm mất mặt Thân ý thật sự có như thế như. Ở cửa bệnh viện nghĩa vụ làm nghề y, tình huống như thế thật vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Như trên, xác thực lần đầu tiên gặp qua, bất quá quá châu A. Hôm nay đại chương trình thời sự tổ. Hôm qua dẫn chương trình, sắc mặt rất là khó coi. Hắn ngày hôm qua vừa đối với chuyện này làm ra lời bình, hôm nay đã bị này bày đồng hành cho làm mất mặt. Ngày hôm qua lời bình thời điểm, cũng không có lưu tình, trực tiếp nhận định đây chính là tên lừa đảo, hô hào mọi người không nên tin. Nhưng là bây giờ tình huống này, này liền có cái gì không đúng. Xung quanh đồng sự nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt kia liền có gì đó không đúng. Sau đó trở lại phòng làm việc của mình, ngược lại muốn xem xem đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Phố Vân Lý. Điền thần côn nhìn tin tức, trong chấp mắt kinh hãi nói, má của ta ơi gặp quỷ. Triệu Trung Dương nghi ngờ chuyển qua đầu, thần côn, ngươi làm gì vậy, sáng sớm ngạc nhiên. Điền thần côn chỉ điện thoại di động, vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi mau nhìn tin tức. Tiểu tử này chạy đến Giang Linh đi tới, Nô U Lan chờ người thần sắc sững sờ, sau đó mở điện thoại di động lên, nhưng nhìn thấy tin tức thời điểm cũng là trợn tròn mắt. Nghĩa vụ làm nghề y, chuyện này mọi người mơ hồ, có chút không dám tin tưởng, này cố gắng nổi điên làm gì đây, làm sao sẽ nghĩ đứng lên đi nghĩa vụ làm nghề y nữa à? Gặp quỷ sống, xung quanh cái kia chút thương gia các lão bản cũng là nhìn tin tức phía sau chạy đến, cậu chủ nhỏ thật đi Giang Linh nghĩa vụ làm nghề y. Ta đi, cậu chủ nhỏ nghề này tung xuất quỷ nhập thần, tư tưởng không giống người thường, hắn là nghĩ như thế nào đi tới nghĩa vụ làm nghề y a? Ai biết, nói không chắc đây là cậu chủ nhỏ ý muốn nhất thời đi. Mọi người thảo luận, cuối cùng thu được kết luận chính là, đây là muốn nổ tung a. Ta đi, ta phát hiện lâm đại sư. Ông trời ơi, cậu chủ nhỏ dĩ nhiên đi khi thần y. Trên tổ kịp ngươi nói gì thế, ngươi có chưa tỉnh ngủ a? cậu chủ nhỏ làm sao sẽ đi khi thần y. Chính các ngươi nhìn tin tức à, này internet đều truyền ầm lên rồi, cái gì chưa khỏi trăm bệnh, cậu chủ nhỏ lúc nào có này thao tác? Cơ mơ nở, thật sự chính là, Lâm Đại Sư đây là muốn nghịch thiên A lúc nào lại biết xem bệnh, ai đây đến phân tích một chút, Lâm Đại Sư này thao tác là có ý gì? ha ha, thích nghe ngóng, quan tâm Lâm Đại Sư blog quả nhiên là chuyện chính xác, mỗi một lần đều sẽ có mới mẹ sự tính phát sinh. Ta chỉ muốn hỏi, Lâm Đại Sư còn có cái gì sẽ không? Bất quá đại sư không hổ là đại sư, có thể được gọi là đại sư, quả nhiên là có bản lãnh thật sự a Giang Ninh Phúc bảo đảm bệnh viện. Các thầy thuốc vỡ tổ. Cái kia internet đồn đại thần y đến bệnh viện chúng ta. Những này ta cũng đã biết, khu nội trú thật nhiều người bệnh cũng đã đi tới. Người này đến cùng là từ lâu tới, đây là đánh bệnh viện của chúng ta mà ta. Viện trưởng bên kia nói thế nào? Không biết ta, bất quá đã có người cùng viện trưởng báo cáo đi tới. Phòng làm việc của viện trưởng. một ông già nghe các thầy thuốc báo cáo không khỏi gật đầu chủ nhiệm bác sĩ gấp nói viện trưởng chuyện này ngươi nhìn nên làm gì người kia bây giờ đang ở bệnh viện chúng ta cửa thật nhiều người bệnh cũng đã đi tới nếu như vậy xuống ảnh hưởng này rất nguy a tất viện trưởng không có bất kỳ dị dạng chu chủ nhiệm bệnh viện chúng ta tôn chỉ là cái gì chu chủ nhiệm nói đó là đương nhiên là cứu trị người bệnh tận tâm tận lực để người bệnh khôi phục khỏe mạnh sao lại không được người bệnh được rồi còn có thể đối với bệnh viện chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng ác liệt không được nếu như đó là chân chính thần y đối với người bệnh tới nói đó chính là hỷ sự to lớn được rồi ngươi theo ta đi nhìn một chút chúng ta đi gặp gặp này trong truyền thuyết thần y đến cùng làm sao chẳng qua nếu như là giả chuyện này ta biết nghiêm túc xử lý tất viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói chu chủ nhiệm viện trưởng có cần hay không gọi mấy người không cần liền ngươi theo ta đi thôi tất viện trưởng nói nói đi qua chuyện này Bệnh viện nhân dân, Giang Ninh Bệnh viện, đều bị một chút ảnh hưởng, khu nội chú người bệnh đại bộ phận phân đều xuất viện, cái này ở bệnh viện thành lập từ trước tới nay còn thật chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Đồng thời đối với cái này loại, phát hiện vật phẩm lụn, thần y đồn đại, dưới cái nhìn của hắn, là thật có chút hư hảo. Có thể nhìn bách bệnh hắn tin, thế nhưng hiệu quả trị liệu nhanh chóng như vậy, có thể liền có cái gì không đúng. Bệnh viện bên ngoài, lần này xếp hàng người bệnh thật sự là nhiều lắm, đi qua như thế làm ở mỹ. Lâm Phạm danh tiếng ở Giang Ninh đã sớm truyền ra. Rất nhiều người đều biết, có thần y ở Giang Ninh tọa chấn, bởi vậy đều nghe tiếng tới rồi. Triệu Minh thanh sợ ngây người, lão sư, nhân số như vậy cũng quá nhiều đi. Lâm Phàm cười nói, chuyện trong dự liệu mà thôi, không cần quá sốt sắng Đây chính là tại dự liệu bên trong, chỉ cần mình nhận thức thật làm một chuyện, đây nếu là còn không làm được tên tuổi, vậy coi như thật sự gặp quỷ. Bây giờ người bệnh này hơi nhiều, nhưng mình nhất định phải lấy ra làm bánh cầm tay tinh lực. Chữa bệnh, điên cùng chữa bệnh Tất viện trưởng cùng Chu chủ nhiệm nhưng là xen lẫn trong đám người bên trong Đúng là không có gây nên sự chú ý của người khác Tất viện trưởng nhìn thấy hay là thần y là một người thanh niên thời điểm Sắc mặt hơi có chút biến hóa Loại biến hóa này có khiếp sợ Cũng có nghi hoặc, càng nhiều hơn là những chặt lông mày đầu Cảm giác cái này có chút vô căn cứ Nhưng khi nhìn một hồi sau Ý nghĩ của hắn có chút thay đổi Từ từ có chút khiếp sợ Thậm chí có chút không dám tin tưởng Ở trong mắt hắn Trẻ tuổi này thần y, ra tay không dây dưa dài dòng, mau lẹ, vững chắc, thận trọng. Đặc biệt là này xem bệnh hình thức, hình như là trung y a. Hắn cẩn thận kiểm tra người mắc bệnh sắc mặt, hắn thân là viện trưởng, y thuật tự nhiên là rất lợi hại, đang không có thăng cấp thành viện trưởng thời điểm, hắn chính là bệnh viện lâu năm y sĩ trưởng, tuy rằng học không phải trung y, thế nhưng đối với người mắc bệnh sắc mặt cũng có hiểu biết. Nhưng là đi ngang qua này thần y trị liệu phía sau, người mắc bệnh sắc mặt rõ ràng có biến chuyển cực lớn. Này dưới cái nhìn của hắn, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn ở chữa bệnh cơ cấu công tác nhiều năm như vậy, từng trải qua không ít bác sĩ, cũng từng trải qua một ít mỗi bên loại sở trường thần y, thế nhưng ở chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu trước mặt, những này đều có thể giải thích. Nhưng bây giờ chỗ đã thấy, hắn nhưng có chút không giải thích được, cái này căn bản là có chút không thể tưởng tượng nổi. Viện trưởng, cái này có chút thần kỳ, coi như là trung y, không có khả năng ở sau khi chấm cứu, người bệnh sẽ có lớn như vậy thay đổi A Chu chủ nhiệm nghi hoặc nói, tất viện trưởng gật đầu, đúng là như thế, chỉ là này tình huống cụ thể ta cũng không biết, hay là thật sự rất là truyền kỳ, đúng rồi, ngươi có cảm giác hay không này một vị nhìn rất quen mắt. Chu chủ nhiệm nhìn về phía triệu Minh Thanh, hơi như mày, viện trưởng, vị này thật giống ở Trung Tây y thảo luận trong buổi họp gặp một mặt, bất quá không nhớ ra được là ai. Tất viện trưởng, ta đi hỏi một chút nhìn, đi qua này bước đầu tìm hiểu, này thân y e sợ tên không ngủng chuyện, y thuật đích sắc rất lợi hại. Cho đến bây giờ, dựa vào chân bạc là có thể để người bệnh có biến hóa lớn như vậy, đây là chúng ta bệnh viện không làm được. Chu chủ nhiệm không nói thêm gì, nhưng hắn đồng ý viện trưởng nói, khả năng này bọn họ đích xác không làm được. Chương 474, ta chính là không muốn cho trị cho ngươi. Lâm Phàm đang ở cho bệnh nhân chẩn đoán, trị liệu đến bây giờ cũng chỉ xem qua một cái ung thư người bệnh, bất quá đây chỉ có trong lòng bọn họ nắm chắc, những người khác tự nhiên là không biết. Thần y, chào ngươi. Đang lúc này Tất viện trưởng lên trước cười hỏi thăm. Lâm Phạm gật gật đầu, không nói thêm gì, bất quá Triệu Minh Thanh nhìn người tới, nhất thời xương sở, sau đó cười nói, Tất viện trưởng, đã lâu không gặp a. Ta là Trung y Hiệp hội Triệu Minh Thanh, lần trước Trung Tây y giao lưu hội chúng ta gặp. Triệu Minh Thanh cười nói, Trung Tây y giao lưu hội thường thường tổ chức, sẽ mời quốc nội nổi danh Trung Tây y mọi người đến đây thảo luận. Internet lời đồn đái Trung Tây y không hợp, ngược lại có chút giả, mỗi một lần thảo luận. Bọn họ đều sẽ thảo luận hai cái kết hợp với nhau, làm sao sản sinh lớn hơn tác dụng. Mỗi một lần giao lưu hội cử hành đều rất thành công. Tất viện trưởng có chút xấu hổ người khác như hắn, hắn dĩ nhiên không nhớ ra được người khác, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao hai người không phải cùng một cái thành thị, mà là này giao lưu hội người tham gia đến cũng nhiều, sao có thể nhớ kỹ tất cả mọi người. Triệu Lão lại gặp mặt. Tất viện trưởng cười nói, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra không quen biết đối phương vẻ mặt ta. Không phải vậy cũng có chút đắc tội với người, triệu lao, vị này chính là. Bây giờ này gặp phải người quen, cũng dễ nói. Triệu minh thanh cười nói, vị này chính là ân sư ta, ta bây giờ đã bái vào kỳ môn hạ, cùng học tập trung y. Tất viện trưởng hơi sững sở, trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh sẽ bình thường trở lại, đồng thời cũng càng thêm tín nhiệm, này trên internet lời đồn đái thân y, danh xứng với thực, không có dở trò bị bợm. Để người bình thường đến xem, e sợ hiện tại cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng hắn đã tin, đây không phải là nói Lâm phàm dáng dấp một bộ làm người tin tưởng mặt, mà là Triệu Minh thanh thân là trung ý ngôi sao sáng, hắn đều cam tâm tình nguyện bái sư. vậy đối phương ý thuật, tất nhiên là rất cao siêu. một bên Chu Chủ nhiệm nhưng là khiếp sợ và phân, bất quá nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là giấu giếm ở sâu trong nội tâm. tất viện trưởng hướng về Chu Chủ nhiệm nói, đi để người chuyển một dương nước suối đến, còn có năm chút che dù đến, cho Triệu lao bọn họ che chắn mặt trời. Chu Chủ nhiệm gật đầu, được rồi. Viện trưởng. Lâm Phàm đem phương thuốc mở cho người bệnh, dừng động tác trong tay lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía tất viện trưởng, không khỏi nở nụ cười. Vị này tất viện trưởng, người này hay là chúng ta nghĩa vụ làm nghề y tới nay, cái thứ nhất gặp phải dành cho chúng ta trợ giúp viện trưởng A. Ha ha. Tất viện trưởng không khỏi nở nụ cười, thân y, lời nói này, cùng là cứu trị người bệnh, ở đâu đều giống nhau, người trợ giúp ta, ta trợ giúp người, này có thể không có gì khác nhau, không bằng đến bệnh viện chúng ta bên trong tọa trấn đi. Chí ít hoàn cảnh so với ở đây muôn tốt. Lâm Phạm xua tay nói, không cần, này nghĩa vụ làm nghề y, vẫn là ở bên ngoài tốt, tất viện trưởng cho chúng ta che rủ, cũng đã đủ rồi. Tất viện trưởng cười nói, lần này thần y đến, đối với những người bệnh tới nói, nhưng là một loại việc vui à, ta nhìn ta thông báo một chút bệnh viện người bệnh, tới nơi này nhìn, ngươi xem, coi thế nào. Lâm Phạm lúc này vui à, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải chủ động đồng ý đem người bệnh đưa tới cửa, bất quá hắn nhìn tướng bạo, cũng là hiểu. Thầy thuốc này trong đó cũng là phân loại, có xác thực là muốn cứu trị người bệnh, có thể không có bất kỳ danh lợi ở tại bên trong. Tốt, hôm nay có thể trị bao nhiêu, liền là bao nhiêu? Lâm phàm cười nói. Sau đó, tất viện trưởng đứng ở phía sau mặt nhìn, hắn đối với Trung Y cũng có hiểu biết, ngược lại cũng sẽ không cỡ nào mơ hồ. Bất quá Lâm phàm làm nghề y thủ pháp, nhưng để hắn có chút không rõ, thế nhưng ở Lâm phàm kéo hạ, cũng từ từ hiểu rõ Trung ý chỉ nói. Triệu Minh thanh dốc lòng ghi lại. Lần này đi ra, thu hoạch khá dồi dào, tùy tùng lao sư chứng kiến không ít bệnh tình, đồng thời đối với tự thân học thức, tiến hành rồi một lần sắp xếp, đã từng chỗ không rõ cũng đã làm rõ. Tất viện trưởng hỏi nói, thân y đối với tây y hiểu rõ làm sao? Lâm Phạm bình tĩnh nói, chúng tây y có sở trường riêng, không phân ngươi và ta, ta đối với tây y cũng coi như là có thành tựu nhỏ, nếu như tất viện trưởng gạo, phát hiện vật phẩm lụn phải phiền phải gì, ngược lại là có thể tìm ta, ta hết sức nguyện ý cho ngươi chia sẻ một chút. Tất viện trường ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện này thần y không có chút nào sẽ khiêm tốn, sau đó nhất thời nợ nụ cười, thần y y thuật làm người khâm phục. Triệu Minh Thanh một bên nói, lao sư đối với Tây y đích sắc rất sở trường. nhường một chút, đang lúc này, để người không hòa hài một màn xảy ra. Một bầy đại hán đem trước mặt người bệnh cho đẩy lên một bên, trực tiếp chơi đùa mở ra một cái nói. Những người bệnh mặt lộ vẻ oán giận, nhưng nhìn đến những đại hán này cao to lực lượng phía sau, cũng đều có chút sợ đứng ở một bên. giận mà không dám nói gì lâm phàm khe như mày có chút không vui những người này là muốn làm gì nhưng ánh mắt nhìn về phía phía trước thời gian một người trung niên nam tử bị người đỡ hạ xuống sau đó ngồi trên xe lăn bị người đẩy tới rồi tất viện trưởng nhìn người tới khe nhữ mày nhỏ giọng ở lâm phàm bên thai nói nói thần y đây là giang ninh đại địa khai phá thương láo tổng được một loại nghiêm trọng bắp thịt héo rút trứng xem qua rất nhiều ra bệnh viện cũng không có chữa khỏi trước đây ở bệnh viện chúng ta trị liệu chúng ta y sĩ si trưởng nói nhìn không được đã bị hắn để người cho đánh cho một trận nửa trắng nửa đen nhân vật hết sức có địa vị lâm phàm lắc đầu không nghĩ tới nghĩa vụ làm nghề y dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như thế cũng cũng là lạ các ngươi làm gì chứ không biết lễ phép một chút à võ đào dân dạy nói xung quanh những đại hạt kia từng cái từng cái hạ thấp xuống đầu tùy ý này ngồi trên xe lăn người đàn ông trung niên dân dạy liền một câu lời cũng không dám thả võ đào chính là đại đế khai phá thương lão tổng Bất quá năm trước đột nhiên mắc có bắp thịt héo rút chứng, đến bây giờ cất bước đều có chút khó khăn, sau đó nhìn rất nhiều bệnh viện, trong ngoài nước đều nhìn rồi, thế nhưng là không hề có một chút chuyển biến tốt, này để hắn có chút nóng nảy. Lần này, nghe trên tin tức nói, có thần y nghĩa vụ làm nghề y, hắn liền quá đến xem thử. Rất nhanh, võ đào bị đẩy lên lâm phàm trước mặt, một mặt ý cười, thần y, ngươi xem ta bệnh này có thể trị không? Phiền phức để người của ngươi ly khai, nếu như muốn xem bệnh, còn xin xếp hàng. Lâm Phạm nói nói, võ đào hơi sững sở, nhất thời cười nói, xếp hàng. Này trên người ta là chuyện không thể nào. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những người bệnh kia, ta không xếp hàng, các ngươi có ý kiến gì không? Những người bệnh nơi nào thấy qua này loại trận thế, đặc biệt là những đại hán này liền để cho bọn họ hơi sợ. Hơn nữa nhìn cái nào từng chiếc từng chiếc xe con, người này vừa nhìn là cùng. Tất cả mọi người nghẹn ở nơi đó, một câu nói không dám nói, thế nhưng trong lòng nhưng là vô cùng tức giận. Dẫn ma không dám nói gì. Thân y, ta thấy trên tin tức nói y thuật của ngươi lợi hại, ngươi xem ta bệnh này có thể hay không, tiền không là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu. Võ đảo tuy nói không thể động, nhưng là khí thế cứng rắn, có gan để người không dám cự tuyệt khí tức. Lâm phàm mặt không hề cảm xúc, ta đây là nghĩa vụ làm nghề y, miễn phí. Ha ha, không cần, ngươi có thể trị hết ta, chính là thiên đại sự tình, tiền không là vấn đề, ta liền hỏi ngươi có thể trị không. Võ đảo cười nói, Tiền tài đối với hắn mà nói, không đáng kể, mấu chốt là thân thể nhất định phải tốt. Mà hắn hiện tại đã nghĩ biết, đối phương có thể hay không trị? Có thể trị. Lâm phàm nói nói. Võ Đào nghe nói như thế, đồng nhiên lúc hưng phấn, sắc mặt đại hỷ, tốt, tốt, thần y, ngươi chỉ cần chưa khỏi bệnh của ta, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ở đây hoàn cảnh không được, không bằng đi theo ta, ta bảo đảm trị cho ngươi tốt ta, sẽ không để cho ngươi hối hận. Tất viện trưởng bất đắc di lắc đầu. Tình huống như thế còn có thể làm sao, bọn họ chỉ là bác sĩ, so với những này dường như trộm cướp một loại người cường hãn Tôi nói, bọn họ căn vốn không làm chủ được. Hơn nữa bác sĩ là có đạo đức nghề nghiệp, không phân người bệnh, chỉ cần có thể trị, tất nhiên tận lực chữa khỏi. Nhưng là Lâm Phàm một câu nói, nhưng để tất viện trưởng cho kinh trụ. Lâm Phàm cười nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi bệnh này ta có thể trị, hơn nữa còn rất đơn giản, thế nhưng ta không muốn cho trị cho ngươi. Làm phiền ngươi từ trước mặt của ta ly khai, ta cần cho những khác người bệnh chữa bệnh. Vui sướng trong võ đảo, nghe nói như thế, phảng phất là nghe lầm giống như vậy, một mặt không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì. Lâm Phạm từng chữ từng chữ nói, ta nói ta không muốn cho trị cho ngươi, ngươi bệnh này tuy nói có chút lạ, nhưng đối với ta mà nói, rất đơn giản, đáng tiếc, ngươi để ta rất khó chịu, ta không muốn cho trị cho ngươi, chính là đơn giản như vậy. Chương 475, Đường chụp, Đường chụp. Tất viện trưởng nghe nói, có chút sốt sắng hơi đụng một cái thần y, người này không dễ chơi. hắn thân là viện trưởng tự nhiên là không sợ những này, nhưng đối phương biết chơi âm, này bất kể nói thế nào, đều là một loại phiền phước. Đặc biệt là này loại người, ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, người quen biết, đa dạng, muốn chuẩn bị cho ngươi chút phiền thoái, đây còn không phải là cùng ăn cơm giống như đơn giản. Lâm Phạm xua tay, ra hiệu không có chuyện gì, này loại người hắn thấy nhiều rồi, còn có thể sợ phải không? Nói không chừng trị liền không chừng trị, không có bất kỳ nguyên nhân. Võ đào sắc mặt cũng từ từ phát sinh ra biến hóa, cuối cùng thay đổi âm trầm ngựa khí hung tận nói, ngươi thật sự không chừng trị. Lâm phàm điểm đầu, rất ý tứ sáng tỏ, chính là không chừng trị. Võ đào hít sâu một hơi, sắc mặt từ từ hòa hóa lại, thần y, vừa là ta không đúng, ta xếp hàng được chưa? Tự thân tình huống đã để hắn có chút không chịu được, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là khôi phục bình thường, tiểu tử này có thể trị bệnh của mình, vậy thì nhận túng một lần. Lại có thể thế nào? Bất quá chờ chữa khỏi sau, liền muốn tiểu tử này đẹp đẽ. Có thể để võ đào nhận tài, hay là cũng chỉ có hắn tự thân xuất hiện tật xấu, cần gấp cầu người khác, mới có thể đi. Tất viện trưởng không hề nói gì, một mực này nhìn, bọn họ cùng võ đào đi đường không giống nhau, bọn họ không có võ đào có tiền như vậy, thế nhưng ở y học phương diện địa vị, nhưng là võ đào cả đời cũng không đuổi kịp. Nhưng là, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Ở hiện tại xã hội này, Ngươi lại có thêm mới học thì có ích lợi gì, gặp phải những này không chừa thủ đoạn nào, cũng là tự nhận xui xẻo. Lâm Phàm lắc đầu, còn không chị, coi như ngươi lúc trước xếp hàng, đến rồi ta chỗ này, ta cũng sẽ không cho chị cho ngươi. Ngươi người này, không đáy tuyến, không đạo đức, lừa bịp, không chỗ nào không làm, làm đủ trò xấu. Bây giờ có thể để cho ngươi phát tài, cũng chỉ là đoạn mệnh tiền mà thôi. Ngươi được loại bệnh này, chỉ là Lao Thiên đang lộ ngươi, ta muốn là cứu ngươi, không phải là cùng Lao Thiên đối nghịch. Ta cũng không thời gian rảnh rỗi này, đi thôi. Mọi người lúc này sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới thần ý nói chuyện thẳng thừng như vậy, căn vốn không cho người ta một chút mỏng mặt. Đây nếu là người bình thường, e sợ thật muốn bị sống sờ sờ tức chết rồi, thậm chí tính khí thô bạo một chút, đều có thể động thủ đánh người. Võ đào lúc này cũng là bị lộng tức đến nổ phổi, ánh mắt cũng thay đổi, ngươi thật sự không chừng trị. Lâm phàm cười nói, ngươi người này có phải bị bệnh hay không, ta nói không chừng trị liền không chứng trị. Người Lô Thai chẳng lẽ có vấn đề không được? Ngươi là bác sĩ, ngươi không chữa bệnh cho ta, ta có thể cáo ngươi." Võ Đào giận nói. Lâm Phàm bày ra tay, "Hoan nên, theo ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi, ngươi." Võ Đào không thể nhịn được nữa, liền nói ba tiếng tốt, hắn không có nghĩ tới tên này, đã vậy còn quá không nể mặt chính mình. Võ Đào lần thứ hai hỏi nói, "Ngươi biết ta là ai không?" Lâm Phàm hỏi ngược lại nói, "Vậy ngươi biết ta là ai không?" Cũng không vào Internet hỏi thăm một chút, ta thủy quân ngàn ngàn vạn, một người một cái nước bọn, đều có thể chết đối ngươi. Triệu Minh Thanh có chút bất đắc dĩ, Lao sư ngươi nhưng là thần y à, nói chuyện có thể hay không không muốn như thế tùy ý. Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng nhưng là không nhịn được nợ nụ cười, lâm lão sư cũng thật là đùa giỡn. Trung quanh những người bệnh, mừng rỡ trong lòng, thần y thật sự là thật lợi hại, ở mặt đối với cường quyền vĩnh viễn không bao giờ túi đầu. Có cá tính thần y. Đi. Võ Đào tức giận nói. Nhưng là chuyện này tuyệt đối sẽ không chơi. Lâm Phàm nhìn rời đi võ đảo, không khỏi nở nụ cười, cái tên này, cầu chính mình cũng không trị, chính mình nhưng là có tiết tháo thần y à, làm sao có khả năng người nào đều sẽ trị đây. Vị kế tiếp, Lâm Phàm sẽ không quản những này, chuyên tâm chữa bệnh, chính mình phải nỗ lực hoàn thành bách khoa toàn thư nhiệm vụ mới được. Cho tới tờ thứ 11 tri thức, hắn vẫn rất chờ mong, không biết sẽ là cái gì. Tất viện trưởng lo lắng nói, thần y, ngươi phải cẩn thận một chút, người này có thù tất báo. sẽ không dừng tay như vậy. Lâm Phàm gật đầu, không có chuyện gì, binh tới tướng đỡ nước đến thổ tre, tùy tiện hắn làm cái gì, ta lại không sợ hắn. Ngày hôm qua hôm nay lại tới nữa rồi. Lần này, bọn họ nhưng là chuẩn bị kỹ cảng, thần y ở Giang Ninh Phúc Bảo Đảm Bệnh Viện Tòa Chấn, mà khi bọn họ đến hiện trường thời điểm, phát hiện Phúc Bảo Đảm Bệnh Viện Viện trưởng dĩ nhiên cùng đi ở một bên, đúng là gây nên sự chú ý của bọn họ. Tất viện trưởng, xin hỏi ngươi đối với thần y có ý kiến gì không? Cái này cũng là các phóng viên lần thứ nhất nhìn thấy có bệnh viện viện trưởng đi ra cùng thần y chào hỏi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, mấy người quan hệ còn rất tốt. Tất viện trưởng cười nói, cái nhìn đúng là không có, bất quá thần y trung ý y thuật, nhưng là để ta bội phục hết sức, thân ta là phúc bảo đảm bệnh viện viện trưởng, thần y có thể đến bệnh viện chúng ta bên này nghĩa vụ làm nghề y, phát hiện vật phẩm lụn, chúng ta tự nhiên là muốn cấp cho trợ giúp lớn nhất. Tất viện trưởng, đối với thần y đến bệnh viện các ngươi bên này cho người bệnh xem bệnh. Đối với bệnh viện các ngươi có ảnh hưởng gì sao? Tất viện trưởng gật đầu, ảnh hưởng tự nhiên là có, hơn nữa còn rất lớn, bởi vì thần y đến, để bệnh viện của chúng ta chọn bệnh người bệnh có khang phục hy vọng, ta hết sức vui mừng, cũng rất vui vẻ. Bệnh viện của chúng ta tôn chỉ chính là để người bệnh thật vui vẻ rời bệnh viện, chúng ta ở trên con đường này một mực nỗ lực, bây giờ thần y đến, nhưng là đem lý tưởng của chúng ta sớm hoàn thành. Các phóng viên sợ ngây người, không nghĩ tới tất viện trưởng đối với thần y đánh giá cao như thế. cái này cùng trước mặt hai bệnh viện có chút không đúng cái kia hai bệnh viện đều nhanh hận chết này thần y các phóng viên còn chưa nói vấn đề tất viện trưởng chủ động nói chờ thần y làm nghề y kết thúc bệnh viện chúng ta đúng là muốn mời mọc thần y vì là bệnh viện của chúng ta vinh dự trung y chuyên gia tình cờ đến bệnh viện chúng ta nhìn hy vọng xúc tiến trung tây y kết hợp vì là những người bệnh cung cấp càng cao chất lượng y thuật chẩn đoán các phóng viên gật đầu đối với tất viện trưởng lời nói này bọn họ vẫn là rất tán đồng đồng thời tất viện trưởng đối với thần y đánh giá cao như thế, cái kia chính là nói rõ thần y y thuật đã đem tất viện trưởng cho thuyết phục. Giang Ninh bên này bệnh viện lớn cũng là mấy cái, bên trong Phúc Bảo đảm bệnh viện danh tiếng rất cao, chữa bệnh phương tiện đều rất tốt, thuộc về bên này hàng đầu bệnh viện. đang lúc này phiền phức lại tới nữa rồi, một bầy đại hán không biết từ đâu tới, trực tiếp đem bàn mặt cản lại, ngăn trở phía sau xem bệnh người bệnh. các ngươi làm gì a? muốn xem bệnh liền xếp hàng a? nhưng là những đại hán này. Nhưng là không nói câu nào, trực tiếp đem hết thể người bệnh ngăn cản, một vị trong đó đại hán hung hăng nói, làm sao vậy? Chúng ta đứng ở chỗ này ngại các ngươi chuyện. Nơi này là công gia địa phương, các ngươi có thể ở đây bày bỏ vào thứ kia, chúng ta liền không thể đứng ở chỗ này không được. Thái độ này rất là hung hăng, đặc biệt là thần tình kia cùng ánh mắt, dường như muốn đem người chung quanh cho nuốt lấy. Có gan muốn ăn đòn cảm giác. Các phóng viên có chút mê mang, này vậy là cái gì tình huống? Tất viện trưởng nói nói. những người này a hắn đem vừa gặp được sự tình cùng các phóng viên nói một lần các phóng viên sau khi nghe nói cũng là tức giận không được cầm lấy ông kính liền đối với của bọn hắn chủ. lâm phàng một bên nói phóng viên các đồng chí các ngươi liền chụp mặt của bọn họ này một vị là an thành hợp đức người đây là mối kinh phụ dân làng còn có chuyện này các ngươi liền đưa bọn họ quay phim lại để nhà bọn họ người nhìn bọn họ hiện tại cũng đang làm gì đại hán kia phát hiện tiểu tử này đưa bọn họ là người nơi nào đều nói lúc đi ra Nhất thời đều trận tròn mắt, cảm giác thấy hơi sợ hãi. Đặc biệt là các phóng viên đem ông kính nhắm ngay chính bọn họ thời điểm, bọn họ lại có chút sợ sệt, không khỏi đều hạ thấp xuống đầu, không để phóng viên chủ. Loại hành vi này thật sự là quá ghê tởm, bất quá các ngươi nói, là không phải là các ngươi ông chủ, vừa cái gì đó võ đảo để các ngươi làm, ngày mai các ngươi liền lên huyết, đem bọn ngươi thịt người đi ra, khi đó nhà các ngươi người mặt đều bị các ngươi ném. Lâm Phạm một bên lắc lư nói, các phóng viên gật đầu, đứng Loại hành vi này thật sự quá đáng ghét, thần y nghĩa vụ làm nghề y, tạo phúc người bệnh, các ngươi những người này dĩ nhiên che giấu lương tâm làm ra chuyện như vậy, không ai sẽ đồng tình các ngươi. Đừng chụp, đừng chụp, bọn đại hán đều còn trẻ, có hai mươi mấy, có hơn ba mươi, đều cũng có gia đình người, cũng có bằng hữu thân thích, đây nếu là bị ra người biết, vậy còn không mắng chết bọn họ. Đặc biệt là nếu như bị các bằng hữu biết rồi, vậy còn hôn không lan lộn. Mặt mũi này có thể cũng bị mất ta Chương 476, phiền phức lại tới nữa rồi. Lâm Phạm vẫn là rất kính nể các ký giả đạo đức nghề nghiệp, nói chụp ngươi mặt liền chụp ngươi mặt, nói lộ ra ánh sáng ngươi liền lộ ra ánh sáng ngươi, tuyệt không mang hàm hồ. Đừng chụp. Bọn đại hán ngăn che mặt, ông kính ở trước mặt bọn họ đung đưa, ta để cho các ngươi đừng chụp. Các phóng viên nội tâm còn hết sức chính nghĩa, mặc dù có thời điểm vì được tin tức không trở thủ đoạn nào, thế nhưng ngươi không thể không nói, có phóng viên lấy được tin tức lớn, không sợ cường quyền cũng phải lộ ra ánh sáng đi ra. này liền nói rõ các ký giả nội tâm, vẫn là rất chính nghĩa. Lúc này, những đại hán này dĩ nhiên ngăn cản người bệnh, kéo dài bọn họ bệnh tình, cái này cũng cần người ra mệnh khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi có mặt gây sự, còn không trên mặt ông kính A. Không sai, chúng ta đem bọn ngươi quay phim lại, không đánh gạch men, lấy bây giờ mạng lưới, chỉ cần là cái biết lên miết người, tuyệt đối có thể ở internet nhìn thấy các ngươi. Người đừng che, chúng ta đã quay phim lại. Các phóng viên mồm năm miệng mới nói, Tuy ý đại hán làm sao xảo quyệt tránh né góc độ, cũng không cách nào ngăn cản phóng viên đưa bọn họ quay phim lại, công bố ở trên Internet. Coi như các ngươi tàn nhẫn. Bọn đại hán không ném nổi người này, hiện tại mạng lưới chính là lớn sắc khí, giết người trong vô hình, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Bọn họ cũng không muốn thật sự ở trên Internet bạo nổ hỏa, trở thành người người chỉ trích đối tượng, sau đó hôi lưu lưu chạy. Lâm Phàm nợ nụ cười, tình huống này không cần tự mình động thủ, những người này liền chính mình đi rồi. Bất quá đây cũng nói, những người này vẫn là lưu ý chính mình bộ mặt, ngươi nếu như thật gặp phải những tên hư hỏng, bọn họ cũng sẽ không cần thể diện, mạnh mẽ đến đâu, liền mạnh mẽ đến đâu. Các phóng viên giận nói, những người này, liền nên cho bọn họ lộ ra ánh sáng. Lâm Phàm xua tay, đa tạ các vị phóng viên đồng chí trượng nghĩa ra tay, các ngươi liền là tiểu thuyết bên trong gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính nghĩa chi a Các phóng viên nghe lời này một cái, mỗi một người đều có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Bọn họ còn lần đầu tiên nghe được có người như thế khen bọn họ. Thân y ngươi vậy thì quá khen, chuyện này là cá nhân thấy được, đều không thể chịu được. Đi qua chuyện này, các phóng viên cảm giác cùng thần y quan hệ giữa lại kéo gần lại một chút, sau đó cũng đã hỏi một vài vấn đề. Lâm Phạm một bên cho người bệnh chữa bệnh, một bên trả lời các ký giả vấn đề, đối với hắn mà nói, này ngược lại là không có bất kỳ ảnh hưởng. Triệu Minh Thanh đối với chuyện mới vừa rồi, trong lòng cũng là tức giận, bất quá đối với các ký giả cái nhìn. lúc này cũng có một ít đổi mới cảm giác người phóng viên này rất có tinh thần trọng nghĩa a phương xa một chiếc trong ghế xe võ đảo nổi giận các ngươi trở về làm gì bọn tiểu đệ bất đắc dĩ nói ông chủ nơi đó có phóng viên bọn họ chụp mặt của chúng ta muốn đem chúng ta phóng tới internet chúng ta sợ bị người biết nói vì lẽ đó trở về phóng viên các ngươi còn sợ phóng viên là bọn hắn cho các ngươi cơm ăn hay là ta cho các ngươi cơm ăn các ngươi theo chuyện của ta làm ra thiếu Còn sợ người khác không biết. Võ đào giận không chỗ phát tiết, hắn không nghĩ tới chính mình những thủ hạ này, lại vẫn sợ những thứ này. Trước đây để cho bọn họ đi trên công trường đánh cái kia chút đòi nợ dân công, một cái so với một cái hung tàn, bây giờ lại sợ cái này. Bọn đại hán không nói câu nào, từng cái từng cái hạ thấp xuống đầu, này muốn bọn họ đánh người, bọn họ tuyệt đối không nương tay, thế nhưng đây nếu là lên mạng lưới, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình, đây nếu là bị người trong nhà, hay hoặc là thân bằng hảo hữu biết rồi. bọn họ mặt mũi này để vào đâu a? cho ta trở lại, bọn họ đi đâu các ngươi cho ta cùng đi nơi nào? võ đào giận nói, bọn đại hán nhìn ông chủ, không phải nói cái gì, trong lòng cũng lẩm bẩm, muốn đi chính ngươi đi, chúng ta không muốn đi, nhưng lời này bọn họ nào dám nói, cũng là đứng ở nơi đó, không núp đích. võ đào cho mày, làm sao? lời của ta các ngươi đều dám không nghe đúng hay không? không ai lên tiếng. võ đào đáy lòng đột nhiên bốc cháy lên một đoàn lửa giận, các ngươi. Xem ra không rửa giấm được các ngươi. Sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho chung quanh địa đầu xà gọi điện thoại đi qua. Võ Tổng, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Tiểu Hồ Ca, giúp một chuyện, Lai Phúc bảo đảm cửa bệnh viện, mang mười mấy huynh đệ là được, giá cả ngươi đã đến rồi toán. Được, Võ Tổng lên tiếng, lập tức tới ngay. Nói chuyện điện thoại xong phía sau, Võ Đào nhìn những thủ hạ này, bình thường để cho bọn họ cùng làm cho lương dân công đánh nhau rất là lợi hại. Bây giờ lại liền phóng viên đều sợ hãi, xem ra chuyện như vậy, còn phải tìm người chuyên nghiệp đến mới được. Cũng không lâu lắm. Tiểu hổ ca mang theo một nhóm người đến rồi, võ tổng, nơi nào sự tình. Võ đảo chỉ vào phía trước, chính là cái kia xem bệnh làm nghĩa, ngươi dùng ngươi biện pháp, để hắn không được xem một cái người bệnh, hắn đi cái nào, các ngươi đi đâu, giá cả ngươi nói. Võ đảo người này tâm nhãn rất nhỏ, hắn không được xem, người khác cũng không được xem, hơn nữa còn không chấp thuận hắn cho bất luận người nào nhìn. Ngược lại muốn xem xem, hắn có thể kiên trì tới khi nào. Tiểu hổ ca liếc mắt nhìn, võ tổng, có phóng viên A. Võ đào hỏi ngược lại nói, làm sao? Các ngươi cũng sợ phóng viên. Tiểu hổ ca nhất thời cười nói, sao có thể có chuyện đó, chỉ là giá tiền này muốn hơi cao hơn một chút, ta tổng cộng dẫn theo 15 huynh đệ, hơn nữa ta những huynh đệ này, không phải là trên thị trường cái kia một ít lưu manh, mà là bị huấn luyện chuyên nghiệp, một người 500, ta đơn độc 2.000, tổng cộng 9.000 năm. Võ Tổng ngươi xem coi thế nào. Ta cho ngươi tập hợp mười ngàn. Một vạn tệ tiền đối với hắn mà nói, nhất định chính là mưa bụi, có lúc một bữa cơm cũng không chỉ số này. Tiểu, phát hiện vật phẩm lụn, hổ ca vũ bộ ngực cười nói, tốt, Võ Tổng thoải mái, việc này liền bao ở trên người chúng ta. Võ Đào nhìn phương xa, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rượu mơi không uống chỉ thích uống rượu phạt, khá lắm, lần này hãy cùng ngươi tiêu hao. Người bệnh một mặt vẻ hưng phấn, cảm tạ thần y Ngươi chính là Bồ Tát tái thế a. Lâm Phạm y thuật, để người bệnh hưởng thụ cái gì gọi là lập can kiến ảnh hiệu quả, thân thể bọn họ tật xấu, chính mình trong lòng hiểu rõ, có hay không chuyển biến tốt, tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Quá khen, phương thuốc này chính ngươi xem trọng, đi tiệm thuốc bốc thuốc, ngươi bệnh tình này, còn cần dựa vào chính ngươi, mỗi ngày trước 10 giờ nhất định phải ngủ, buổi tối mỗi một canh giờ, thân thể một cái nào đó vị trí đều đang vận chuyển, nếu như ngươi không nghỉ ngơi, chính là cưỡng chế tính khiến nó chấm dứt vận chuyển. đối với khỏe mạnh của ngươi rất bất lợi. Lâm Phàm căn dặn nói, thuốc 7 phân, hôn mê 3 phân, bất kỳ bệnh tình có thể đều không phải là thuần uống thuốc là có thể trị hết, còn cần tự thân tính dưỡng, tính dưỡng không đủ thì sẽ xuất hiện xấu tác dụng. Tất viện trưởng một bên nhìn trợn mắt ngoạm ngụm, trước mắt thần y đối với mỗi bên loại bệnh tình có thể nói là rõ như lòng bàn tay, phương thuốc dùng xuất thần nhập hóa, đặc biệt là một ngón kia châm cứu, càng là nhìn hắn một mặt nộ sắc, dưới cái nhìn của hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. tranh thủ. Tuổi còn trẻ là có thể nắm giữ bực này y thuật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không dám để người tín nhiệm. Triệu Minh thanh ngược lại là bình thường rất nhiều, hắn đã thấy có lạ hay không, lão sư y thuật có thể nói là quỷ thần khó lường, phảng phất bất kỳ bệnh tình ở lão sư trong tay đều bắt vào tay, không có bất kỳ khó xử. Nguyên vốn hắn tự cho là biết mình nỗ lực học tập, học được lão sư một thân thật chuyện, tuyệt đối không phải vấn đề. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, e là cho dù cho hắn thêm 20 năm cũng không học được ra. thấy càng nhiều càng phát giác khủng bố hiện tại hắn đã rất thỏa mãn có thể lắng nghe lão sư giáo huấn học tập chân chính trung ý trí nói so với hắn bất kỳ trung ý đều phải may mắn vị kế tiếp lâm phạm mở miệng nói phía sau người bệnh chờ đợi đã lâu nhưng là bọn hắn không đội nếu đã thấy hy vọng cũng không nhất thời vội vã đều tránh ra đang lúc này một nói hung ác âm thanh truyền đến đứng ở phía trước người bệnh trực tiếp bị đẩy ra phóng tầm mắt nhìn Liền không giống như là người tốt lành gì nam tử, trực tiếp ngăn ở trước mặt. Lâm phàm dơ lên đầu, trong lòng bất đắc dĩ, này cuối cùng là phiền phức ca. Chương 477, vậy thì lung túng. Các ngươi làm gì? Những người này lại là từ đâu tới? Những người bệnh xì xào bàn tán, những người này rõ ràng chính là cùng vừa nãy đám người kia một phe, không có tay trên cánh tay, xăm lên giữ tợn hình xăm, về thần thái cũng so với trước kia những người kia muốn càng thêm hung hãn. Tất viện trưởng đám người cho mày. Sau đó nói, thần y, không bằng tiến vào bệnh viện đi, nếu như bọn họ dám đến bệnh viện, ta bảo đảm bọn họ không có quả ngon để ăn. Lâm Phạm dơ tay, không cần. Mà các phóng viên chính nghĩa chi tâm tăng cao, đem ông kính nhắm ngay những người này, các ngươi những người này làm gì. Nếu như các ngươi muốn tìm thần y chữa bệnh, nhất định phải xếp hàng. Nếu như các ngươi là đến gây chuyện, chúng ta đem bọn ngươi quay phim lại, đưa lên internet. Tiểu hổ ca liếc mắt nhìn phóng viên, thần thái hung hăng, đến, tùy tiện trụ. chúng ta liền đứng ở chỗ này ngại các ngươi chuyện không thành vừa vặn ta cũng đã lâu không có trên tin tức làm phiền các ngươi cho ta hỏa nổi giận các phóng viên ngây ngẩn cả người cảm giác nhóm người này cùng mới vừa không giống nhau võ đào thấy cảnh này vui mừng gật đầu sau đó chỉ nói các ngươi nhìn nhân ra làm sao lại không sợ chỉ các ngươi sợ sệt đúng hay không Liên mặt của các ngươi quý giá đúng hay không những đại hán kia cúi đầu không nói đến không có cảm giác hổ thẹn trong lòng nhưng là lẩm bẩm điều này có thể giống như sao Bọn họ chính là ăn chén cơm này, điều này có thể có khả năng so sánh sao. Bất quá bọn hắn có lúc cũng khâm phục những người này ra mặt, quả thật là dày đến trình độ nhất định. Lâm Phàm giơ lên, nhìn dẫn đầu tiểu hổ ca, không khỏi lắc đầu. Tiểu hổ ca cười lạnh, tiểu tử, ngươi lắc đầu làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi coi như là đem đầu cho dung bay, cũng vô dụng, biết không? Những người bệnh lá gan lớn lên, các ngươi những người này đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đều đang đợi thần y cho chúng ta xem bệnh. Các ngươi có còn hay không một chút lương tâm? Tiểu hổ ca chuyển qua đầu, trợn lên giận dữ nhìn những người bệnh này, lương tâm giá trị mấy mao tiền. Còn có, cái này cùng lương tâm có quan hệ gì? Chúng ta chính là đứng ở chỗ này hòng gió, đường này là nhà các ngươi à? Có ai quy định, không thể ở đây hóng mát? Những người bệnh nói, các ngươi có thể đến một bên hóng gió à? Tiểu hổ ca, chúng ta tình nguyện đứng ở chỗ nào liền đứng ở chỗ nào? Với các ngươi có quan hệ gì? Triệu minh thanh nhỏ giọng hỏi nói, lão sư? Bây giờ nên làm gì? Ad. Lâm Phạm cười, không có chuyện gì, để ta giải quyết. Vũ lực không phải giải quyết chuyện biện pháp duy nhất, vũ lực tuy rằng có thể để người ta tạm thời tính sợ hãi, nhưng mình là cái kia loại tùy tiện động thủ người sao. Không tới tâm tình khó chịu thời điểm, tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực chinh phục. Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía tiểu hồ ca, tiếc nuối nói, ta lắc đầu không phải cảm giác bất đắc dĩ, mà là ta muốn nói, ngươi thật sự hết sức đáng thương. Tiểu hồ ca xứng sở, ta đáng thương Ha ha. Tiểu tử được rồi, đừng giả thần giả quỷ. Ai, đúng là đáng thương con trai của ngươi, còn nhỏ tuổi đều tiếp thu tội nghiệp của các ngươi. Ngươi trong lòng tuy nói hổ thẹn, thế nhưng là không có làm ra bù đắp. Ngươi nói đúng không, Trương Hổ? Lâm Phàm cảm thán nói. Tiểu Hổ ca vốn là muốn giận phun một câu, có thể trong trước mắt, nhưng là ngây ngẩn cả người, quái gì nói, ngươi biết ta? Ta không quen biết ngươi, thế nhưng ta có thể biết ngươi rất nhiều chuyện, cũng tỉ như ngươi bây giờ cái kia ba tuổi con gái, nơi này có vấn đề. Về phần tại sao, ta nghĩ ngươi trong lòng mình cũng có số. Lâm Phàm lắc đầu, chỉ cái đầu nói. Tiểu hổ ca bị Lâm Phàm cho làm cho sửng sốt một chút, nghe tới đối phương nói nữ nhi mình thời điểm, trong lòng một đoàn lửa giận trận buộc phát ra, hai tay trực tiếp nắm lấy bản, muốn trực tiếp hất mở, nhưng là này vừa dùng sức, lại bị Lâm Phàm một câu nói, cho kinh trụ. Hải tử dù sao cũng là vô tội, nếu như ngươi thái độ khá một chút, đem hải tử mang tới, ta ngược lại là có thể cho ngươi xem một chút. thì nhìn ngươi này làm cha có hay không vì là hải tử suy tính lâm phạm hờ hưng nói nay tiểu hổ ca có một đứa con gái bất quá người vợ là cái kêu loại hút độc vật nữ tử coi như mang thai cũng không nhịn được hút lúc đó tiểu hổ ca sau khi biết nổi trận lôi đỉnh cuối cùng ở hải tử sinh sau khi đi ra thầy thuốc chẩn đoán cũng đi ra bởi vì hút những này dẫn đến hải tử não bộ trổ mã không được tục xưng trí trướng thường có biểu hiện là khuôn mặt sinh trưởng sẽ cùng người thường bất đồng trí lực rất thấp Chất phát chờ chút. Tiểu hổ ca cầm lấy bàn, ánh mắt bên trong lập lòe một tia giấy rủa không biết nên làm sao bây giờ. Hắn tự nhiên biết mình không phải là cái gì người tốt, thế nhưng đối với khuê nữ vẫn vô cùng thương yêu. Từ khi biết khuê nữ xảy ra vấn đề phía sau, hắn biểu, phát hiện vật phẩm lụn, hiện càng hung hăng hơn, bởi vì hắn muốn làm cho tất cả mọi người sợ sệt hắn, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người câm miệng, không dám nói mình khuê nữ có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm cười cận, sau đó nhìn về phía những người bệnh kia Không khỏi hỏi nói, các ngươi nói cho hắn biết, ta là ai. Những người bệnh trăm miệng một lời nói, "Thần y a." Đây chính là thần y, hai tử nếu có bệnh, liền mau mau để thần y nhìn, bỏ lỡ thần y, sau đó nhưng là không còn cơ hội này. Ngươi người này tuy rằng không là vật gì tốt, thế nhưng ta còn là hết sức tán thành thần y lời, hai tử là vô tội, các ngươi những người này không có chút nào vì là hài tử suy nghĩ, biết mang thai còn hút cái kia chút, cái này không gặp sự cố mới là lạ chứ. Thần y vừa nói, ta cũng đã gặp ta có một thân thích chính là nam hút cái kia chút hài tử sinh ra liền được nhận định vì là trí trướng quá đáng thương hiện tại cũng tám tuổi một một đều không biết bao nhiêu ai ai những người bệnh tiếng thở dài nối liền không dứt hãy cùng lại cho tiểu hổ ca tẩy náo tựa như tiểu hổ ca cái kia chút tiểu đệ nhóm đều là đồng thời vào sinh ra tử một vị trong đó nam tử hỏi nói ngươi thật có thể trị hết tiểu hổ ca khuyên nữ bọn họ đều là cùng tiểu hổ ca biết bao năm Tự nhiên biết tiểu hổ ca con gái, bọn họ đối với tiểu hổ ca rất là tôn trọng, tự nhiên cũng yêu thích tiểu hổ ca con gái. Bất quá tiểu hổ ca con gái có chút ngây ngốc, không có chút nào sinh động, có đơn giản nhất vấn đề đều không biết, này để cho bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Vấn đề này không cần Lâm Phàm trả lời, những người bệnh mở miệng nói, đây còn phải nói, thần y là ai? Đây chính là thần y à, bất quá đúng rồi, thần y ngươi là thế nào biết hắn khuê nữ có vấn đề a Lâm Phàm cười bình tĩnh nói. Chú y cùng huyền học vẫn là rất tới gần ý tứ là thiên địa âm dương ngũ hành từ tướng mạo trên là có thể nhìn ra bất quá bây giờ là xem bệnh không nói những thứ kia ngươi nếu là thật có ý nghĩ liền đem con mang đến ngươi nếu như nao xuống ta cũng có thể bảo đảm ngươi không có quả ngon để ăn tiểu hổ ca nhìn lâm phạm, sau đó hỏi nói ngươi là nói thật ngươi thật có thể chữa khỏi con gái của ta nếu như ngươi không trị hết làm sao bây giờ lâm phàm hơi hơi có chút không vui chú ý ngự khí của ngươi a Ta chỉ ngươi khuê nữ, là bởi vì hài tử là vô tội, ngươi nếu như lại làm càn như vậy, ta có thể sẽ không cùng các ngươi như thế hòa hải. Tiểu hổ ca lúc nào bị người đã nói như vậy lời, nhưng giờ khắc này cũng là thay đổi ngữ khí, Thần y, ngươi thật có thể chứa khỏi con gái của ta sao? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, cho ngươi đi đem con gái ngươi cái đó, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lâm phàm nói, tiểu hổ ca không có nói hơn một câu, dặn do một tên tiểu đệ, đi, đem con gái của ta cái đó. phải nhanh. Vâng, tiểu hổ ca. Tiểu đệ lênh lệ chạy, còn gây sự gì gì đó, hay là thôi đi, cùng tiểu hổ ca con gái so ra, vậy căn bản chính là không thể so sánh có được hay không. Lâm phàm ngóc tay, tiếp tục xem bệnh. Những người bệnh đắc y đứng xếp hàng, mà tiểu hổ ca đứng ở một bên, lấy ra một điếu thuốc, tiên lặng rút ra, phản phất hết sức ưu sầu. Lâm phàm dăn dạy nói, nhiều như vậy người bệnh ở đây, ngươi còn hút thuốc, diệt. Tiểu hổ ca nhìn Lâm phàm trực tiếp đem thuốc lá đầu ném xuống đất đạp tắt. Có không hề có một chút lòng công đức, đây là công cộng trường hợp, bên cạnh chính là thùng rác, không thể ném tới bên trong đi không. Lâm phàm nói, tiểu hổ ca thở dài, đem thuốc lá đầu nhặt lên, đi tới thùng rác một bên, đem thuốc lá đầu ném vào. Chuyện này là sao? Này cũng làm người ta có chút lúng túng. chương 478, thật không có đạo đức nghề nghiệp. Bên trong xe, võ đảo còn đang khiển trách thủ hạ, các ngươi nhìn, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Cái này kêu là chuyên nghiệp có hiểu hay không? hắn chưa bao giờ sẽ hướng về bất kỳ ai túi đầu, coi như là thần y lại có thể thế nào. Thần y cũng không cần ăn cơm, không cần bỏ ra tiền A. Lao tử chính là có tiền, có tiền liền có thể dùng hết biện pháp, làm cho thần y túi đầu, đến cho mình chữa bệnh. Bọn đại hán bị dày không nói lời nào, kiếm cơm ăn không dễ dàng, đặc biệt là cùng đòi nợ dân công nhóm đối kháng sự tình. Bọn họ cũng đã cảm giác là ở làm chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa bọn họ cũng thường xuyên quan tâm chính sách. Hiện tại dân công làm cho lương sự kiện đã ra khỏi mới dự luật, nhưng là bọn họ ông chủ cũng không cho rằng khó, cho là mình ở Giang Ninh giao thiệp rộng, có tiền, có địa vị, còn có thể sợ những này điều dân không thành. Bất quá bọn hắn luôn cảm giác, luôn có sẽ xảy ra chuyện thời điểm. Ông chủ, chúng ta có cần hay không đi về trước? Một gã đại hắn hỏi, võ đào xua tay, không cần, liền ở ngay đây, ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi, chờ ta lúc tỉnh lại, ta ngược lại muốn xem xem cái gì đó cho má thần y. một mặt hỏng mất vẻ mặt. Bọn đại hán đối với ông chủ quái dị này tính cách, cũng là bất đắc dĩ, này dưới cái nhìn của bọn họ, chính là người có tiền bệnh trung đi. Hiện trường, tiểu hổ ca tiểu đệ, rất nhanh sẽ ôm một đứa bé đến rồi. Ba ba, bé gái nhìn thấy tiểu hổ ca thời điểm, đến lúc đó vui vẻ hô, bất quá thanh âm này có chút vấn đề, cùng trẻ nít khác có khác nhau rất lớn. Hơn nữa này khuôn mặt cũng có chút quái dị, có gan cảm giác không nói ra được, đồng thời ánh mắt kia. một loại đứa trẻ ánh mắt đều là tràn đầy hoạt bắt cùng ánh mặt trời nhưng là cô bé này ánh mắt nhưng là có chút chất phác những người bệnh nhìn thấy cô bé này không khỏi thấp giọng thảo luận tiểu hổ ca nhìn về phía lâm phàm thần y điều này có thể chỉ đi lúc nói lời này tiểu hổ ca có chút chờ mong tuy rằng hắn bình thường thái độ rất là cứng rắn thế nhưng lúc này cũng là hết khả năng hàng thái độ khiêm nhường. lâm phàm nói về phía sau mặt xếp hàng tất cả theo quy củ đến Nếu như là dựa theo tiểu hổ ca bình thường tính cách, giờ khác này đã sớm tung bàn, để ta xếp hàng, ngươi có ăn hùng tầm gắn báo, thế nhưng giờ khác này, hắn một câu nói chưa nói, ngoan ngoan đến phía sau đi xếp hàng. Có một ít người bệnh nhưng là nói nói, đến, đứng chúng ta nơi này đi. Đúng đấy, trước tiên cho hải tử nhìn phản đang thời gian còn sớm đây, chúng ta không nội Tiểu hổ ca xưa nay không có cùng người khác nói qua cảm tạ, lúc này nhìn thấy những người bệnh này nhường chỗ cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn. Không biết nên nói cái gì. Cảm tạ. Các phóng viên đem ông kính nhắm ngay trước mắt một màn Tình cảnh này tốt, thậm chí ngay cả tin tức tiêu đề cũng đã nghĩ xong. Hai tử là vô tội, thân y trưởng nghĩa ra tay, những người bệnh tranh nhau thoái vị. Đối với đại bộ phận phân phóng viên tới nói, bọn họ đồng ý bản tin chân thật tin tức, cũng đồng ý bản tin lan truyền tránh năng lượng tin tức a, Còn một ít phóng viên ngày ngày bản tin thua mặt tin tức, coi như là một chuyện nhỏ, hắn đều có thể cho ngươi bản tin ra ngày chuyện lớn cảm quan Người này đi, tuy rằng không giống như là làm chính sự người, thế nhưng làm cha tới nói, vẫn là rất đáng tin. Ân, thôi, tin tức này cũng sẽ không báo chí hắn điểm đen. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá đợi lát nữa ngược lại là có thể hỏi một chút, đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn đến thần y bên này gây sự, chẳng lẽ là lúc trước người kia. Lụm, tiểu hổ ca cái kia chút tiểu đệ, lúc này vòng quanh đầu, hiện tại tình huống này có phải là liền đối với bọn họ chuyện gì, bọn họ vừa bắt đầu đến gây chuyện. Nhưng bây giờ tình huống này đã có thay đổi, tiểu hổ ca đều xếp hàng khám bệnh, bọn họ cũng cảm giác mình có thể rời đi. Tiểu hổ ca, cái kia chúng ta có phải hay không cần phải đi. Một tên tiểu đệ lên trước hỏi. Đi cái gì, ở nơi này bảo vệ, tên kia đợi lát nữa xem chúng ta đều đi rồi, nhất định sẽ tìm người khác tới gây sự, có chúng ta ở đây, hắn không dám như thế nào. Tiểu hổ ca nói nói, tiểu đệ gật đầu, thì ra là như vậy, đây chính là như vậy. Rất nhanh. liên xếp hàng tiểu hổ ca. Lâm Phàm bắt mạch, an tĩnh cảm thụ được. Tiểu Hổ ca có chút xuất sáng, hắn tự nhiên biết mình khuê nữ cùng hai tử khác không giống nhau, nhưng trong lòng hắn nhất định là muốn để cho con mình cùng hai tử khác một dạng vui sướng vui vẻ, bây giờ cơ hội này ngay ở trước mặt, hắn tự nhiên là không có khả năng buông tha. Vì hai tử, dù cho thả xuống bộ mặt cũng không đáng kể. Tiểu Hổ ca nhìn thần y, lại nhìn một chút khuê nữ, muốn mở miệng hỏi dò, nhưng vừa sợ quấy rầy thần y, bởi vậy cũng là đang đợi. Lúc này, Lâm Phàm đưa mở miệng, vấn đề không lớn, bất quá trị liệu có chút phức tạp. Triệu Minh thanh một bên nhìn, trong lòng kinh hãi, loại bệnh này, nếu như hắn đụng phải lời, khẳng định bó tay toàn tập, nhưng là từ Lao sư trong miệng biết được, tình huống này dĩ nhiên vấn đề không lớn, trong khoảng thời gian ngắn, ngôn ngữ có chút bế tắc, không biết nên nói chút cái gì. Tuy rằng lão sư càng lợi hại, hắn càng cao hứng, nhưng là bây giờ tình huống này, cũng thật lợi hại đi, đều để người không sợ tới bên. Tiểu hổ ca thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể trị là tốt rồi, còn phức tạp không phức tạp, những này cũng đã không sao. Sau đó cảm kích nhìn thần y, cám ơn ngươi, thần y. Lâm Phàm xua tay, không cần cảm ơn ta. Tiểu Hổ ca nói, ta biết nhớ ký ân tình này, sau này lên núi đao xuống chảo dầu, ta tuyệt không cao mày đầu. Lâm Phàm không cần ân tình này, chữa bệnh từ thiện có hiểu hay không? Tiểu Hổ ca gật đầu, hiểu, hiểu. Cho tôi cái gì một lần nữa làm người gì gì đó, cái kia không nói. Bọn họ làm nghề này, cho vay lãi suất cao, làm cho người ta nạp bãi, nếu như đổi nghề, người phía dưới làm sao bây giờ? nay vào nghề, muốn quay đầu lại khó khăn. Bất quá tiểu hổ ca trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, ân tình này hắn là nhớ kỹ. Phương xa. Những đại hán kia nhìn cửa bệnh viện, lẫn nhau thảo luận. Các ngươi nhìn, bên kia có phải là có gì đó không đúng a? Cái nào không đúng? Người này không phải chính ở chỗ này à? Không phải, ngươi nhìn kỹ. Cái gì đó tiểu hổ ca, thật giống trong lồng ngực ôm bé gái, đang ở để thần y xem bệnh, người ánh mắt dễ sử dụng, ngươi xem một chút. Không thể nào, nay tiểu hổ ca là bên này địa đầu xà, tín dự rất tốt. Ồ, thật giống thật sự chính là A. Mau mau nói cho ông chủ. Võ đào nằm ở trong xe, thoải mái nghỉ ngơi, đột nhiên, bị bọn tiểu đệ cho đánh thức. Làm gì? Không biết ta đang nghỉ ngơi sao? Xem các ngươi thần sắc này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vẫn là cái gì đó thần y nhận túng? Võ đào bất mãn hỏi. Không phải, ông chủ, ngươi nhìn một bên, cái kia tiểu hổ ca thật giống cũng đang xem bệnh. Cái gì? Võ đào sững sờ ánh mắt nhìn tới, này vừa nhìn nhưng là không thể nhịn, cợt mờ nờ, cái tên này dở trò quỷ gì, các ngươi cho ta đi xem xem, rốt cuộc là tình huống thế nào? Vâng. Tiểu hổ ca nhìn trong ngực con gái, cánh tay cùng trên đầu ghim châm bạc, trong lòng cũng sốt sáng lên, này tuy rằng không có chuyện gì. Nhưng nhìn đi tới thật sự hơi dò người. Mà võ đảo phái tới người, lén lén lút lút ních lại gần, trốn ở một bên nhìn trộm, sau đó lại hôi lưu lưu trở lại báo cáo. Tình huống này quả nhiên cùng lúc trước thấy giống như lúc, này cái gì hổ ca quả nhiên đang xem bệnh. Võ đảo biết tình huống này thời điểm, nhưng là một mặt không biết gì hơn vẻ. Cái gì? Ta gọi bọn họ đi tới cho ta gây sự, bọn họ dĩ nhiên tìm cái kia thần ý xem bệnh, cợt mờ nở, thật không có có đạo đức nghề nghiệp đi. võ đảo mang nói. Chương 479, khiếp sợ. Khiếp sợ. Tình huống này, để võ đảo có gan giống như ăn phải con rồi buồn ôn, chính mình têu tới người, dĩ nhiên tìm này thần ý chữa bệnh. Cơ mơ nở, dựa vào cái gì a này tiểu hổ ca cũng không phải là cái gì người tốt, dựa vào cái gì cho hắn trị, không cho ta trị, ta cũng không tin, ta võ đảo liền không trị được. Võ đảo vẻ mặt giữ tận tức giận mà nói. Bọn thủ hạ trong lòng cũng là lẩm bẩm, người ông chủ này nhất định chính là cùng chính mình băn khoăn. Nhân gia thần y đều nói có thể trị, bất quá chỉ là nhìn ngươi khó chịu, không muốn cho trị cho ngươi, ngươi nếu như thái độ khá một chút, cầu xin người ta thần y, nói không chắc nhân gia thần y hơi hơi mềm lòng, đáp ứng. Bây giờ còn muốn để người ta thần y cúi đầu, đây hoàn toàn chính là đầu góc có bệnh người mới làm được sự tình. Thần y không chữa cho ngươi, nhân ra một chút tổn thất cũng không có, bất quá ngươi không tìm thần y trị liệu, ngươi bệnh này liền không tốt hơn được, trong này lợi hại quan hệ, dùng đầu góc ngấm lại là có thể suy nghĩ minh bạch. Cũng không biết mình ông chủ là thế nào làm giàu, liền này đấu góc còn đối với bọn họ hoạt dụng đây. Thời gian trôi đi rất nhanh. Tiểu hổ ca này khuê nữ tình huống, cần hành châm lặng lặng đợi, chờ đã đến đến giờ, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Các phóng viên lên trước. Xin hỏi, ngươi vừa bắt đầu tới nơi này ngăn cản thần y, là có người hay không chỉ điểm? Một tên phóng viên hỏi. Tiểu hổ ca vốn là sẽ không nói, nhưng nghĩ tới võ đảo cái kia tính cách của người, nếu như mình không nói, không cho thần y giải vây. Phía sau coi như không có hắn, cũng sẽ bước lên mới nhân vật đi ra. ân là có người dùng tiền để cho chúng ta, người kia chính là Giang Ninh Đại Địa Khai Phá Thương Láo Tổng, Võ đảo đồng thời hắn chính là Giang Ninh Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc một trong, bởi vì hắn mắc có héo rút chứng, muốn thỉnh thần trị liệu liệu, bất quá thần ý cự tuyệt, vì lẽ đó liền thuê chúng ta quá tới quấy dối. Nói, các phóng viên vừa nghe, nhất thời sợ ngây người. Bọn họ là Giang Ninh phóng viên, Đại Địa Khai Phá Thương bọn họ tự nhiên là biết. lão kia tổng võ đảo, tiêu căng từ thiện tiến hành xã hội danh tiếng tuyên truyền thật giống khóa này còn bị chọn làm đại biểu nhân dân toàn quốc ở bên ngoài danh tiếng không phải quá tốt bất quá vẫn không có bản tin chủ yếu là đối phương thủ đoạn có chút lợi hại hơn nữa ẩn giấu quá kỹ bất quá ở đây cũng có không là giang ninh phóng viên nghe nói tin tức này tiểu như cùng ăn thuốc kích thích giống như vậy không ngừng mà truy hỏi thần y xin hỏi ngươi tại sao không trị cho hắn lâm phàm liếc mắt nhìn tiểu hộ ca đúng là không có nghĩ tới tên này Còn thật đem cái gì nói hết ra, sau đó một bên trị liệu người bệnh, vừa nói nói, này lao tổng ta nhìn không là người tốt, chuyện xấu làm ra nhiều lắm, vì lẽ đó không muốn cho hắn trị. Các phóng viên sợ ngây người. Thân y, xin hỏi ngươi là có chứng cứ gì sao? Các phóng viên truy hỏi. Tiểu hổ ca không nói thêm gì nữa, hắn đích xác biết không ít, nhưng là không thể nói, này nói ra, e sợ được trêu trọc xảy ra chuyện đến. Bất quá khi nghe được lầm phạm thời gian, hắn nhưng là ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm không có gì lo sợ, chứng cứ, không cần chứng cứ, liền gần nhất hắn ứng với tổ chức đó nhân viên đối với làm cho lương dân công tiến hành rồi đánh đập. Chuyện này có chút tác liệt. Hiện tại đối với nợ dân công tiền lương sự tình, chính phủ nhưng là hết sức xem trọng, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng ở Giang Ninh này loại thành phố lớn, dĩ nhiên phát sinh này loại nghiêm túc sự tình, ta nhìn bên trong vấn đề rất lớn a. Các phóng viên không biết có nên tin hay không, thế nhưng cảm giác tin tức này có chút nổ tung. Lúc này. Đất viện trưởng mở miệng nói, thần y này nói sự tình, ta ngược lại có chút ấn tượng, ngay bây giờ chúng ta bệnh viện này, quăng thời gian trước tiếp thủ mấy người mắc bệnh, này mấy người mắc bệnh chính là công trường công nhân. Chu chủ nhiệm nói, việc này ta biết, những công nhân này nói muốn làm cho thuyết pháp, thì có một bầy xa lạ đại hán đến bệnh viện tiến hành uy hiếp, còn giống như động thủ, sau đó cảnh sát đến đến rồi, bọn họ cũng liền chạy. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là đến phỏng vấn thần y, thật không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ đụng phải chuyện như vậy. Bất quá nếu đụng phải, vậy dĩ nhiên là cần để ý, còn cái kia chút giang ninh phóng viên, có chút sợ sệt, do do dự dự, trong lòng cũng biết tình huống, cảm giác có chút nguy hiểm. Nhưng đối với vùng khác phóng viên tới nói, quản ngươi 3721, võ đảo là ai bọn họ không quen biết, đại địa khai phá thương bọn họ cũng không quen biết, nhưng này đại biểu nhân dân toàn quốc, bọn họ nhưng cảm thấy hứng thú. Tất viện trưởng, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi xem xem những người dân kia công phu đi. Các phóng viên nói nói, tất viện trưởng gật đầu. Vậy ta mang bọn ngươi đi xem xem. Lâm Phàm cười cận, chuyện này giao cho tất viện trưởng là được, hắn liền không cần phải để ý đến. Võ Đào ngồi ở trong xe, vẫn rất là nhàn nhã, tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng cũng là nổi lên biện pháp mới. Khu nội chú. Vài tên dân công nhóm nằm trên giường bệnh, một mặt sầu khổ, bọn họ trong lòng oán trách, đối với mình bất công tao ngộ, cảm thấy phẫn nộ. Đột nhiên, cơ mở. Các phóng viên tràn vào đi vào. Xin hỏi các ngươi là bị đánh công trường dân công sao? xin tha thứ các phóng viên hỏi thẳng thừng như vậy dù sao không hỏi như vậy còn có thể hỏi thế nào dân công nhóm xứng sở các ngươi là ai chúng ta là phóng viên đối với cho các ngươi tao ngộ chúng ta hết sức đồng tình chẳng qua nếu như các ngươi đem sự tình nói ra chúng ta đồng ý tận chút sức mọn giúp giúp đỡ bọn ngươi duy quyền dân công nhóm nghe được là phóng viên tâm tình nhất thời phân chấn sau đó khóc lóc kể lể chúng ta thật thê thảm a cái kia bất lương ông chủ võ đảo một tay che trời nợ chúng ta tiền lương không phát Chúng ta đi làm cho lương còn bị đánh, đặc biệt là chúng ta đi cáo hắn thời điểm, nên tiếp chúng ta chính là một bầy đại hán, đem chúng ta cưỡng chế tính nhét vào xe van mang đi, hung hăng đánh chúng ta một trận. Người xem ta này sau lưng, chính là bị bọn họ đánh. Chân của ta cũng bị bọn họ đánh gãy xương. Dân công nhóm biểu diễn thương thế trên người, các phóng viên cũng là chụp ảnh ghi chép, trên mặt cũng có đoán giận vẻ. Làm người tức giận, thật sự là quá khinh người. Xã hội hài hòa, vẫn còn có này loại ác bá tồn tại. thật sự là quá không ra gì phóng viên chúng ta muốn báo cáo đúng chúng ta muốn báo cáo những lãnh đạo kia bọn họ cùng võ đảo cấu kết hơn nữa chúng ta còn muốn báo cáo võ đảo, tiến hành hối lộ gọi thầu không minh bạch tiến hành hộp tối thao tác ở bên trong phòng bệnh các phóng viên giờ khác này cũng đã nổ quá kinh người ở đây chút dân công sinh động như thật biểu đặc hạ một cái khổng lồ lợi ích tổ chức hiện ra không khỏi có phóng viên hiếu kỳ hỏi nói các ngươi là làm sao mà biết được dân công nói Đều là võ đảo tự mình nói, hắn nói chúng ta muốn cáo hắn, chính là si nhân nằm mơ, tỉ như nào đó nào đó là người của hắn, lại tỉ như ai ai. Có phóng viên xấu hố, này ác bá võ đảo thông minh có gì đó không đúng à, những chuyện này, dĩ nhiên cũng dám nói ra. Bất quá đây chính là tin tức lớn. Nhìn dân công nhóm cái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, bọn họ cũng cảm giác trong lòng vẻ này tinh thần trọng nghĩa hoàn toàn bạo phát ra. Muốn làm, phải làm một cuộc đại, chuyện này bọn họ khẳng định được lộ ra ánh sáng. Một tận tới đêm khuya, Lâm Phạm bọn họ thu đồ vật đi. Nhìn thời gian một chút, hội bạn học cũng tới gần. Chờ hội bạn, phát hiện vật phẩm lụn, học kết thúc, chính mình nên ly khai thành phố này. Mà Giang Ninh xem bệnh làm nghĩa địa phương, cũng chạy gần đủ rồi. Ngày mai, võ đào đang ngủ ngộng bên trong, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở Giang Ninh giới truyền thông, gió hêm sóng lặng, không có bất kỳ sự tình. Thế nhưng ở toàn bộ trên Internet, tin tức lớn xuất hiện. Chương 480, Lợi hại. quang đại quần chúng nhóm được biết trọng yếu tin tức địa phương chính là mạng lưới, này mạng lưới xuất hiện tin tức lớn, cũng đều sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Đặc biệt là này võ đảo không chỉ có là phú thường, vẫn là sĩ nghiệp ra trong đại biểu nhân dân toàn quốc, này ý nghĩa phi phạm, bây giờ xuất hiện thua mặt tin tức, vậy dĩ nhiên là khủng khiếp. Cơ mờ nở, giả, đây cũng quá hắc cắm đi. Nếu như tin tức là thật, vậy này loại người bị tôn sùng vì là đại biểu nhân dân toàn quốc, này sau lưng tình huống nhưng là phức tạp. Đây quả thực là ác bá trong ác bá, nhân gia thần ý đã sớm nhìn mặt tất cả, nếu như đem hắn trị, cái kia còn có, có thể cái tên này dĩ nhiên dùng này loại âm hiểm như thế phương pháp xử lý, mấy nhiều những khác người bệnh chữa bệnh. May là này đến gây chuyện lão ca có chút lương tâm, đứng ở chính nghĩa bên này. Yêu cầu nghiêm tra này sau lưng ẩn giấu hát thủ, lại dám nợ dân công tiền lương, còn đem người ta bị đả thường chuyện này quả thật bất chấp vương pháp A. Cái này tin tức trong nháy mắt lên làm nóng lục soát. So với thần ý làm nóng lục xoát còn cao hơn, chuyện này là quảng đại quần chúng nhóm chuyện quan tâm nhất, ở như vậy xã hội hài hòa, làm sao có thể cất ở đây loại người. Không chỉ có tiền, còn có quyền. Điều này có thể tuyển chọn đại biểu nhân dân toàn quốc, sau lưng không có tấm màn đen, đánh chết bọn họ đều không tin. Quốc gia ban ngành liên quan chính thức blog, người phụ trách phát biểu blog. Việc này đã gây nên chúng ta cực đại coi trọng, ở trong thời gian nhanh nhất, nhất, chúng ta sẽ điều điều tra rõ ràng. Cho quảng đại quần chúng nhóm một câu trả lời. Đám bạn trên mạng sợ ngây người. Cơ mơ nở, ban ngành liên quan rốt cục xuất hiện. Cố gắng điều tra, không có lửa làm sao có khói, có sóng nhất định có vấn đề. Những này dân công nhóm nhưng là chân chân thật thật nằm bệnh viện, này nhưng đều là báo cáo ra. Còn có những người kia cũng nhất định phải tra rõ một phen. nay loại người đều có thể khống chế trọng yếu chức vị, vậy này liền quá tối tăm. Ở trên internet, sự kiện lên men rất là lợi hại, đưa tới rất lớn quan tâm. Không ít đại vệ toàn bộ chuyển đi, đồng thời một ít xã hội bên trong có địa vị rất cao đại lao, cũng biểu thị ra đối với chuyện này quan tâm. Võ Đào đang ở nhà bên trong ngủ say, đột nhiên, chuông điện thoại điên cuồng vang lên. Thiên sư nó, ai vậy, sáng sớm có phải là có bệnh hay không? Bị đánh thức, tâm tình rất là khó chịu, tiếp thông điện thoại, này, vị nào? Đột nhiên, hiện trường hoàn, phát hiện vật phẩm lụn, toàn yên tĩnh. Vào đúng lúc này, Võ Đào buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không thấy. Thay vào đó nhưng là một mặt kinh sắc. Người nói cái gì? Võ đảo không dám tin tưởng nói, những tên kia muốn làm gì? Không muốn sống đúng hay không? Tốt, dám báo cáo ta, ta muốn bọn họ để đẽ. Lạch cạch. Bên đầu điện thoại kia người, cũng là trận tròn mắt, hướng về đã treo cắt điện thoại giống nói, này này. Lại quay lại gọi điện thoại tới, nhưng là bận rộn bên trong. Bệnh viện bên trong. Không chỗ duy quyền dân công nhóm, lúc này có chút sửng sờ nhìn quay trung quanh ở bệnh trong phòng phong viên. bọn họ có chút trợn tròn mắt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao một buổi tối trôi qua liền có nhiều ký giả như vậy tới rồi hơn nữa lúc tới còn cho bọn họ mang đồ vật đồng thời muốn phải giúp bọn họ duy quyền thuận tiện hỏi dò có liên quan với võ đảo sự tình giờ khắc này không chỗ duy quyền dân công nhóm rốt cuộc thấy được hy vọng đem nhóm người mình trải qua sự tình toàn bộ nói ra đúng đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra một bầy khí thế hung hăng đại hán xông vào nhất thời gào thét nói Các ngươi những này dân công ngủ, nói, ô lên, trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cửa. Nay bây bọn đại hán trong nháy mắt bối rối, trong phòng nhìn chung quanh một vòng, yên lặng đem côn đồng thu, tìm lộn. Đừng đi, bởi vì chuyện này có chút trọng đại, ban ngành liên quan người vừa sáng liền đến cho những thứ này dân công làm cái đi hình, mà đi cùng còn có cảnh sát, bây giờ lại có người nhân lúc của bọn hắn ở thời điểm tới trả thù, đây không phải là không đưa bọn họ cảnh sát để vào mắt sao. xong đời bọn đại hán trong lòng rên rỉ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế bất quá những chuyện này đối với lâm Phàm không có bao nhiêu ảnh hưởng nên làm gì vẫn là làm gì còn võ đào kết quả cuối cùng làm sao đây cũng không phải là lâm phảm có khả năng nghĩ tới bất quá nếu như có thể mà nói hắn hết sức đồng ý thêm một cái xài để hỏa diễm thiêu đốt càng vợ một chút chỉ là chuyện bây giờ phát triển đến trình độ như thế này đã không cần ban ngành liên quan cao độ coi trọng nay không trọng thị cũng không được a Trên nét ảnh hưởng thật sự là quá, nếu như xử lý không tốt, nhưng là phải xảy ra chuyện. Cho tới cùng võ đảo có cấu kết người, hiện tại cũng là người người cảm thấy bất an. Triệu Minh Thanh nhìn người ta tấp nập người bệnh, không khỏi cảm thán nói, lão sư, người bệnh này càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới trung ý chữa bệnh từ thiện cũng sẽ có như vậy một ngày. Này không thể không nói rất là thần kỳ, Triệu Minh Thanh đã từng cũng từng có chữa bệnh từ thiện, bất quá tình huống cùng này so ra, quả thực không thể so sánh, cách biệt thật sự là quá. Coi như miễn phí cho nhân trị liệu, cũng không ai sẽ tin tưởng, nhiều nhất liền một ít cụ ông, lão đại mụ đến đây, miễn phí nhìn huyết áp cái gì, nơi nào sẽ như là như vậy, căn vốn ngừng lại không tới. Lâm Phạm Vui A. Chuyện như vậy thích nghe ngóng, hết sức bình thường, cũng không nhìn một chút là ai khi y sĩ trưởng, chính mình nhưng là thần y A, nếu như còn không có bệnh nhân, vậy thật gặp quỷ sống. Tuyên chuyện cường độ càng ngày càng rộng, thần y tên gọi ở trên internet có thể nói là hoàn toàn tuyên loan chuyển tới. Thủ đô. Trung y hiệp hội, Chu Thanh Tuyền đám người nhìn trên internet hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn hối hận không kịp. Các ngươi nhìn, này là bực nào thịnh thế A Nhiều như vậy người bệnh sắp xếp đối với xem bệnh, chúng ta đây trước đây cảm tưởng giống sao? Chu Thanh Tuyền khiếp sợ nói. Mọi người lắc đầu, tình huống như thế bọn họ nào dám nghĩ giống à? Bọn họ thân là Trung y hiệp hội thành viên, trước đây cũng là có xem bệnh làm nghĩa tình huống, nhưng là cùng hiện tại này so ra, cách biệt thật sự là quá, thậm chí một chút khả năng so sánh cũng không có. Chu Thanh Tuyền Tiếc nối nói, hối hận rồi, thực sự là Thái Hậu hối hận, sớm biết ta liền với bọn hắn cùng đi chữa bệnh từ thiện. Hiện tại không chỉ có là Chu Thanh Tuyền hối hận rồi, sau lương hội Phó Vương Điền Phong cũng hối hận không kịp, tình huống như thế khó gặp một lần, bây giờ gặp, còn bị bọn họ cho bỏ qua. Nếu như Thượng Thiên cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ cùng theo một lúc đi. Thượng Hải Đệ nhất Trung Y học viện. Diễn đàn búc lửa. Chấn kinh rồi, triệu viện trưởng bọn họ cũng quá trâu bỏ đi. Ở Giang Ninh chữa bệnh từ thiện tràng diện trực tiếp bốc lửa. Mẹ nhà nó, ta đã choáng váng, hai người kia ta biết, khâu kiệt cùng trương đồng đồng, trên Internet hiện tại cũng xưng hô bọn họ là đẹp nhất tuổi trẻ trung ý người thừa kế. Ma sớm biết ta cũng báo danh, hiện tại ruột đều hối hận hỏng. Hỏng đều vô dụng, năm cái tiêu chuẩn, cuối cùng chỉ có hai người bọn họ báo danh, căn bản không người nguyện ý đi à. Trung ý thật sự có lợi hại như vậy. Internet những người bệnh kia nhắn lại, có đều là trọng bệnh. thế nhưng ở Trung y trị liệu xong đều khôi phục khỏe mạnh. Ta hiện tại dao động, rốt cuộc là tiếp tục học Trung y vẫn là học Tây y. Ta cũng là, ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu như Trung y thật sự lợi hại như vậy, chúng ta đi học Tây y, có thể hay không đến thời điểm hối hận A. Ma không từ mà biệt, triệu viện trưởng lợi hại, chúng ta học viện cũng nổi danh, gần nhất có không ít phóng viên đến học viện phỏng vấn, mỗi cái bộ ngành lãnh đạo bận muốn chết. Lần này chữa bệnh từ thiện, đã khiến cho một ít dư luận. mà Internet cũng ở bắt đầu thảo luận chung ý cùng Tây Ý giữa so sánh. mươi 481, bắt đầu tụ họp. Hai ngày sau, Lâm phàm bọn họ đã đem giang ninh mỗi cái khu vực bệnh viện lớn đều chạy toàn bộ, ở đây đoạn thời gian bên trong, chính hắn cũng không biết nói nhìn bao nhiêu bệnh nhân, chỉ cần có bệnh, hắn nhất định sẽ ra tay trị liệu, mà giống võ đào loại người như vậy, thật cũng không đụng tới. Bất quá để Lâm phàm hơi có chút nhỏ hưng phân chính là, bệnh thương hàn tạp bệnh luận, dĩ nhiên mang đến cho hắn 100 điểm bách khoa giá trị. xem ra đây là chu thanh tuyền bọn họ đã tiến hành phổ biến rộng rãi, bất quá có thể chân chính lý giải bệnh thương hàng tạm bệnh luận trung y đúng là số ít, bất quá từ từ đi, cuối phát hiện vật phẩm lụn, cùng cũng có một ngày sẽ có không tưởng được chỗ tốt. khâu kiệt lúc này kinh ngạc thốt lên nói, lâm lão sư thật xảy ra chuyện lớn, chuyện gì? lâm phàm nghi hoặc hỏi, bây giờ còn có thể xảy ra chuyện gì? bọn họ một mực chữa bệnh từ thiện, cái nào chưa từng đi, chẳng lẽ ngày còn có thể sụp xuống không thành? ngươi nhìn khâu kiệt đưa điện thoại di động đưa tới nhưng lâm phàm nhìn thấy tin tức thời điểm sắc mặt xương sở có chút kinh ngạc không thể nào khâu kiệt vẻ mặt còn có chút không dám tin tưởng hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy là thật lâm phàm cẩn thận nhìn nay cũng thật là có đại sự xảy ra võ đào song đời hơn nữa còn không chỉ là võ đào một người xong đời phía sau lục tục còn liên lụy đến không ít người hơn nữa những người này còn không phải người bình thường võ đào tham tuyển tiến hành hối lộ Mà cùng võ đào đồng thời tham tuyển người bên trong, có mấy chục người đưa tiền bỏ phiếu, liên quan đến Kim Ngạch đạt tới 100 triệu, đồng thời Giang Ninh đại biểu bên trong, có hơn 300 người thu nhận tiền vật Hơn nữa số liệu này vẫn còn ở không ngừng tăng trưởng, đặc biệt là liên quan đến nhân viên, hắn liền hơi sợ. Như thế tàn nhẫn. Bất quá này có vẻ như cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ đi. Tiểu Kiệt, ngươi nói chuyện này nên không có quan hệ gì với ta chứ? Lâm Phạm hỏi. Khâu Kiệt đần độn nhìn Lâm Phạm. việc này làm sao có thể không liên quan đây bất quá nhìn lâm lão sư ánh mắt kia hắn gật đầu nói ân cùng lâm lão sư không hề có một chút quan hệ lâm phạm nợ nụ cười ta đã nói rồi làm sao có khả năng có quan hệ tới ta không muốn những thứ này tiếp tục xem bệnh khâu kiệt trong lòng có chút bất đắc dĩ cũng có chút sợ hãi chuyện này cùng lâm lão sư xác thực không quan hệ nhiều lắm nhưng này bên trong vẫn có một tí kẹo như thế quan hệ nhỏ hơn nữa còn là rất trọng yếu ngoài nổ bất quá lâm lão sư không muốn nhắc tới Cái kia cũng không nhắc lại. Bất quá nghĩ đến cái kia võ đảo, hắn liền cảm giác thấy hơi đáng thương. Nhất định phải uy hiếp chúng ta lâm láo sư làm gì. Nhìn, vậy thì tiến vào đi, hơn nữa còn làm phiền hà nhiều người như vậy. Đây nếu là vừa bắt đầu thái độ tốt một chút, e sợ còn không có nhiều chuyện như vậy. Này ngươi tên gì? trời làm bậy còn có thể vì là, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Chuyện này ảnh hưởng ác liệt, ở trên internet nhắc lên sóng lớn minh mông. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng nhìn thấy chính phủ thông cáo thời điểm, bọn hắn cũng đều sợ choáng váng. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, giáp dẫn có đại sự xảy ra, dẫn đến Giang Ninh ở trên Internet hoàn toàn bốc lửa. Mà thời khắc này, Giang Ninh người có địa vị, người người cảm thấy bất an, chính là sợ sệt bị lộng ra vấn đề gì đi ra. Huống hồ chuyện này còn không có kết thúc, có quan hệ nhân viên đang điều tra bên trong. 5 giờ. Thu sạp trở lại. Khách sạn. Triệu Minh Thanh hỏi nói, Lão sư, đêm nay ngài có chuyện. Lâm Phàm gật đầu, ân, bạn học tụ hội, hơn nữa giáo sư đại học sinh nhật, ta đây là nhất định phải tham gia, ai nha, đúng rồi, lễ vật này ta còn không chuẩn bị, được chuẩn bị một chút mới được, các ngươi nghỉ sớm một chút, ta đi ra ngoài trước, ngày mai sẽ phải đi thành thị khác. Hôm nay chính là Giang Ninh Trạm cuối cùng, đã tham gia bạn học tụ hội phía sau, cũng liền muốn rời đi. Bất quá ngẫm lại cái kia chút bạn học thời đại học, cũng có đoạn thời gian không gặp. đúng là hơi có chút nhớ nhung a để cho các ngươi bình thường trêu cho ta lần này khẳng định để cho các ngươi giật nảy cả mình triệu minh thanh nhìn hấp tấp lao sư sau đó vừa muốn nói gì lao sư cũng đã rời đi hắn rất muốn nói với lao sư chú ý an toàn bất quá nhưng không có cơ hội này mà lúc này lâm phàm đi thẳng tới bán tác phẩm hội họa công cụ mặt tiền cửa hàng trực tiếp theo người ta ông chủ mượn dùng sân bãi hội họa một bộ tác phẩm hạ lao sư sinh nhật đây nếu là không chuẩn bị lễ vật vậy coi như thật sự không đúng mua cái kia chút lễ vật quý trọng lại quá tu khí nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hội họa tốt không chỉ có tiết kiệm tiền còn dùng ít sức chủ quán ông chủ nơi nào biết trước mắt người trẻ tuổi này là quốc họa hiệp hội các đại sư đều phải sùng bái tồn tại vừa bắt đầu còn cười nhìn, có thể đến cuối cùng trực tiếp một mặt không biết gì hơn phảng phất là thấy quỷ phú quý bình ăn đồ ở lâm phàm cao siêu kỹ năng vẽ hạ hoàn toàn hiện ra đi ra mà bên trong chính là hoa và chim mẫu đơn Ngủ ý cắt tưởng Cho tới đảo mừng thọ gì gì đó Vậy hay là quên đi Hạ Lao sư còn trẻ Cũng là hơn 40 tuổi Hơn nữa còn là nữ tính Người đưa một đảo mừng thọ là muốn cười chết người không thành Hơn nữa qua sinh nhật Treo trên tường cũng không nên cảnh So với những thứ khác khẳng định kém hơn một chút Khi Lâm phàm Ly khai tiệm tranh sau Ông chủ đứng ở cửa Một mặt kinh sắc nói Đây là đại sư A Hắn mặc dù là tiệm tranh ông chủ Thế nhưng đối với quốc họa vẫn là rất có nghiên cứu Cái này có phải hay không tranh đẹp một chút là có thể nhìn ra, sau đó nhìn về phía cái kia không có một bóng người bàn vẽ, không khỏi có chút hối hận rồi, sớm biết liền cầu một bộ, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Lâm phàm mở điện thoại di động lên, nhìn trong đám tin tức. Hạ Lao Sư sinh nhật vui vẻ. Mong ước Hạ Lao Sư, hàng năm có hôm nay, hàng năm có hôm nay. Tiên ly xì sì đi lên, đoàn người mau lại đây khách sạn. Không sai, Lâm phàm người có tiền vương chân, chỉ còn lại mấy người các ngươi Thế nào còn chưa tới? Lâm Phạm hồi phục nói, trên đường, lập tức tới ngay. Người có tiền, kẹt xe, liền đến. Vương Trân, khổ bức bách tăng ca, trực tiếp lén trốn đi, lập tức tới ngay. Ai nha nha, Lâm Phạm hiện tại có thể khủng khiếp a, đây là muốn sợ chết chúng ta a. Phạm ca không phải bình thường, ở trên internet như vậy châu bò. Người có tiền, có tên vẫn là như vậy, còn có thể kỵ đến trên đầu chúng ta không thành. Người có tiền này là Lâm Phạm bạn học thời đại học. hai người thời đại học đều là mâu thuẫn bạo phát thân thể cãi nhau nhiều lần bình thường cũng yêu thích nói móc chính mình không nghĩ tới tốt nghiệp đến bây giờ vẫn còn ở trong vi tín nói móc chính mình này để lâm phàm không thể nhẫn nhịn chân tường đêm nay ta dùng bánh cầm tay ngăn chặn miệng của ngươi để cho ngươi biết sự lợi hại của ta lâm phàm hồi phục nói người có tiền ta là không có khả năng ăn ngươi bánh cầm tay ta muốn là ăn một miếng ta đi học chó sủa. lợi hại ta ca lâm phàm người đêm nay vô luận như thế nào đều phải để trần tường ăn bánh cầm tay chúng ta cần phải ngồi xem tường ca học chó sủa người có tiền cút con bê các ngươi đều muốn lật trời không thành hạ lao sư các ngươi lại ồn ào cái gì đây lúc nào đến người có tiền hạ lao sư sinh nhật vui vẻ ta lập tức tới ngay lâm Phàm, hạ lao sư ta cũng sắp đến rồi nhiều nhất 20 phút hạ lao sư tới sớm một chút liền chờ các ngươi nay học trường học mặc dù có chút nát Thế nhưng này chủ nhiệm lớp đối với bọn họ vẫn rất tốt, thường thường với bọn hắn hòa mình, bởi vậy hạ lao sư sinh nhật, một nhỏ bộ phân bạn học đều tích cực tham gia. Đương nhiên, cũng có không tham gia. Cho tới những người này, cũng liền không cần phải để ý đến, sau khi tốt nghiệp, liền từ chưa ở trong đám nổi bọn. chương 482, có gan ăn một miếng mà. Cửa tiệm rượu. Lâm Phàm từ trong xe taxi hạ xuống, liếc mắt liền thấy đứng ở cửa bạn học, sau đó gọi nói, vương chân. cửa một vị trẻ tuổi trung quanh xem trường, khi nghe có người kêu mình thời điểm, không khỏi nhìn tới, nhất thời lộ ra đủ cười, sau đó đi tới, đi tới Lâm phàm bên người, nhìn từ trên xuống dưới, người như bước, không thấy được à, này bán bánh cầm tay còn thật có thể bị ngươi bán ra thành tiểu. Ha ha, lúc đó ai nói bán bánh cầm tay không tốt? Lâm phàm cười nói. Vương chân lắc đầu, ta cũng không ý kia, bất quá chỉ là cảm giác không tốt mà thôi, có thể sao có thể nghĩ đến thật vẫn bị ngươi làm ra thành tiểu, nhanh lên đi. Còn kém ngươi một người." Lâm Phàm hỏi nói, "Trần Tường đến rồi. Nhân ra 10 đến, so với ngươi sớm 10 phút, chỉ ta ở loại này ngươi, xem ở phân thượng này, đợi lát nữa ngươi tới chơi đùa một phần bánh cầm tay cho ta thử một lần, nhìn có phải là thật ăn có ngon như vậy." Vương Chân cười nói nói, "Không thành vấn đề." Lâm Phàm một tiếng đáp ứng, "Đều là một ít việc nhỏ mà thôi, khẳng định không thành vấn đề." Bất quá để Lâm Phàm hơi có chút nghi ngờ chính là Bọn họ làm sao không hỏi một chút tự mình có phải hay không thần y a, chẳng lẽ bọn họ còn không biết nói không được. Cái này còn thật bị Lâm Phàm cho nói đúng, bọn họ thật vẫn không biết. Dù sao ở trên Miết Xưng Hô vẫn luôn là thần y, nếu như không chú ý, còn thật có thể không biết. Rất nhanh thì đến trong phòng. Ở Lâm Phàm bước vào đi một khắc đó, trong nháy mắt vô số nói ánh mắt khóa chặt trên người tự mình, đây là muôn người chú ý a. Lâm Phàm khiêm tốn khoát tay, các bạn học, tốt. Ai nha, tên người đến. Bánh cầm tay vương tử giá lâm, mọi người vô tay hoang nghênh. Xu thí. Trần Tương liếc mắt nhìn, không có chút nào muốn để ý tới Lâm Phàm. Bất quá trong lòng thật vẫn rất tò mò. Này cái quái gì vậy bán cái bánh cầm tay còn thật bị hắn bán ra hòa đến đến rồi. Bọn họ cũng không có làm sao quan tâm Lâm Phàm, Bất quá này có bạn học phát tới quá liên tiếp, nói Lâm Phàm ở blog bên trong rất hot. Này vừa nhìn, tiểu tử này không chỉ có đoán mệnh, hơn nữa còn bán bánh cầm tay, hơn nữa còn thật sự bán ra danh tiếng. này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hạ lão sư, sinh nhật vui vẻ, đây là ta tặng ngươi lễ vật." Lâm Phàm cười nói. Hạ Lao sư tiếp nhận lễ vật, một mặt ý cười, "Tiểu Phàm, đến là tốt rồi, còn đưa lễ vật gì?" "Ồ, đây là tranh chữ." Lâm Phàm gật đầu, "Ân, ta vẽ ra." nho nhỏ tâm ý, bất quá hạ Lao sư có thể phải cố gắng bảo tồn a. Tuy rằng hắn không phải ở quốc họa giới bên trong lang bạn, thế nhưng chỉ bằng này tác phẩm Cũng là có tiền cũng không thể mua được, nếu như mình lại phấn đấu một cái, nói không chắc sau này sẽ là có thành phố vô giá. Trần Tường liếc mắt một cái, liền ngươi còn vẽ vời, đừng chơi đùa một bộ đứa trẻ 3 tuổi tác phẩm hội họa. Lâm phàm nhìn Trần Tường, ngươi cũng chớ xem thường ta, lần trước ai nói muốn tự móc tiền túi mua hai ta ngày bánh cầm tay. Ta hiện tại này bánh cầm tay nhưng là có tiền cũng không thể mua được a. đây nếu là bao hai ngày, nhưng là phải phá sản. Hạ lão sư cười, được rồi, được rồi. Các ngươi đừng đấu võ mồm, tranh này lao sư nhất định bảo quản thật tốt, sau đó liền treo trong thư phòng. Lâm Phàm cười nói, có thể treo ở lão sư trong thư phòng, đó là vinh hạnh của ta. Bữa tiệc bắt đầu. Đoàn người cũng đã lâu không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ này loại trường học tốt nghiệp, có sau khi tốt nghiệp, về nhà thừa kế nghiệp tra, có thì còn lại là đến một ít công ty công tác, đề tài cũng từ đã từng du hy trên, chuyển tới chuyện công tác. Hạ lao sư đứng dậy nói, các bạn học. Các ngươi trước tiên tán gấu, sắt vách còn có một bản, lao sư phải đến một hồi. Mọi người nói, lão sư, ngươi đi đi, tự chúng ta tán gấu là tốt rồi, ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi. Hạ lao sư ly khai phòng riêng. Vương Trân, sắt vách hình như là hạ lao sư lão công đang ngồi lãnh đạo trường học ăn cơm. Lâm Phạm nói, chúng ta tán gấu chúng ta, đúng rồi, Vương chân, ngươi đêm nay trốn lớp đi ra, nếu như bị ông chủ phát hiện, có phải là phải cho ngươi làm khó dễ à? vương chân mấy chén vào bụng không khỏi phản bắt nói hắn dám nếu là hắn dám cho ta làm khó dễ ta đem hắn đi đại bảo kiếm sự tình nói cho nàng biết lao bà ha ha mọi người không khỏi nợ nụ cười lâm phàm ngươi ở thượng hải bánh cầm tay bán thế nào vương chân hỏi những bạn học khác cũng là đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm bọn hắn cũng đều rất tò mò đặc biệt là phát hiện lâm phàm ở blockchain rất nóng bỏng thời điểm bọn họ đều sợ ngây người hãy cùng gặp được quỷ tựa như Biến hóa này cũng lớn quá rồi đó. Lâm Phạm cười nói, nói đến chỗ này, ta còn thật chuẩn bị cho các ngươi nếm một chút, hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là đẹp vị, để toàn bộ các ngươi biết, quang thời gian trước, các ngươi là biết bao vô tri. Thời khắc này, mọi người không khỏi ồn ào lên. Trần Tương liếc mắt nhìn, còn vô tri đây. Ta thể sống chết cũng không ăn. Hai người đã từng thời điểm ở trường học, có một lần thiếu chút nữa thì thật sự hòa hợp lại, bây giờ lần thứ hai gặp mặt, đến không có gì lúng túng. E sợ tốt nghiệp sau khi đi ra ngoài, đã trải qua xã hội gột rửa, bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm giác trước đây đọc sách thời điểm, chuyện xảy ra, là biết bao để người hồi ức. Các ngươi chờ ta, ta sẽ đi ngay bây giờ, rất nhanh sẽ trở về, tổng cộng 13 người, ta để cho ngươi sau khi ăn xong, vinh viên nhớ. Nói xong lời này, Lâm Phàm liền lập tức đi ra. Trong phòng riêng, mọi người một mảnh nói cười. Chân tường, ta nhìn ngươi thế nào đây là muốn cùng Lâm Phàm tiêu tan hiểm khích lúc trước ta? Chân tương nửa chén rượu đế vào bụng, các ngươi nhìn khả năng mà, trước đây chúng ta nhưng là suýt chút nữa đánh tới bệnh viện, tiêu tan hiểm khích lúc trước đó là không có khả năng. Ta nhìn có thể không nhất định, bất quá đều là chuyện lúc trước, liền không cần để ở trong lòng, lần này là hạ lao sư sinh nhật, chúng ta mới tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa các ngươi nhìn, tổng cộng mới đến bao nhiêu người, còn có hơn một nửa mọi người nói không có thời gian, y theo ta nhìn à, này sau đó chúng ta muốn tụ hội, có thể khó, phát hiện vật phẩm lụn, khan Từ đây thiên nam địa bắc, qua lần này, cũng không biết muốn lúc nào. Một vị bạn học cảm thán nói, mọi người trầm mặc không nói, đúng là như thế, trước đây ở trường học coi như xem ai không hợp mắt, nhưng là qua rất lâu gặp một mặt, cảm giác này cũng cũng không giống nhau, chuyện lúc trước, liền để đi qua đi. Cũng không lâu lắm, Lâm phàm Nâng Mâm đã trở về, hắn không nghĩ tới quán rượu này, lại vẫn thật có thể làm bánh cầm tay. Dù sao cũng mặc kệ nơi nào, chỉ cần có vật liệu, vậy thì có thể làm ra tuyệt thế mỹ vị bánh cầm tay. Lâm Phạm cười đi vào, tới xem một chút, đây là ta cho các ngươi làm bánh cầm tay, bất quá các ngươi có thể phải chú ý, này sau khi ăn, sau đó lại nghĩ ăn, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy. Cắt, nói cùng thật sự tựa như, còn có thể khiến người ta ăn nghiện a. Trần Tương xem thường nói, không phải một phần bánh cầm tay mà, còn có thể là vật gì tốt không thành, ở chỗ của ta, tám khối tiền một phần. Lâm Phàm đem bánh cầm tay thả xuống, sau đó cười nói, tám khối tiền cũng tốt, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được. dám ăn một miếng sao? Trần Tương nhìn Lâm Phàm, ta là không có khả năng ăn. Lâm Phàm ngược lại cũng không gấp, ngươi có bản lĩnh ăn một miếng thì để xuống. Ngươi nếu có thể bỏ được, ta gọi ngươi tiếng ca. Mọi người ồn ào lên. Trần Tương, ngươi liền ăn một miếng, sau đó thả xuống, để Lâm Phạm gọi ngươi ca. Đúng đấy, nếu như là lời của ta, khẳng định ăn một miếng. Ngưu đứng lên, không muốn kinh sợ, không phải ăn một miếng mà, có cái gì quá không được. Trần Tương nhìn mọi người, tốt, ta liền ăn một miếng. Ngươi một tiếng này ca là gọi định rồi. Thời khắc này, Trần Tường từ trong cái mâm trộm tới một phần bánh cầm tay, nhìn cho rõ, ta cho ngươi biết, mặc kệ mùi gì nói, ta bảo đảm liền một cái, thì để xuống. Lâm Phàm rất là tự tin gật đầu, đến. Nếu như ăn một miếng sau, còn có thể thả xuống, này ý chí, hắn cũng chịu phục. Chương 483 cường cường ca. Trần Tường nắm lên bánh cầm tay, không khỏi ngửi một cái. Nhưng dù là như thế vừa nghe, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai mắt bên trong lấp loé ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, vẻ mặt có chút biến hóa. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phàm tự tin cười, ra hiệu Trần Tường có thể thưởng thức. Đừng nói một cái, coi như là mười thành, cũng tuyệt đối không bỏ xuống được. Mọi người nhìn Trần Tường vẻ mặt, cũng cảm giác có chút ý nghĩa, bất quá mùi thơm này là tình huống thế nào. Chót mũi ngửi một cái, mùi này nói có điểm không đúng. Thật giống cũng quá thơm đi. Người thua chắc rồi. Trần Tường cổ họng hơi động. Vị giác một nơi nào đó phản phất bị này cô hương vị câu dẫn ở giống như vậy Có gan cảm giác vô hình Cắn một cái Trần tường vốn là muốn đem bánh cầm tay đem thả hạ Có thể trong chớp mắt, lưới của mình đầu Phản phất mọc ra cánh tay Gắt gao nắm lấy bánh cầm tay Không để cho mình bung ra anh. Thời khắc này, trần tường cảm giác đầu của chính mình Phản phất nổ tung lái tới giống như vậy Từng đạo kim quang ở đầu góc giữa dòng chảy, Một luồng chưa bao giờ có mùi vị Trên đầu lưới nhúc đích, Cái cảm giác này chuyện này khiếp sợ chân tương nhắm chặt hai mắt ngẩn người tại đó cảm giác nội tâm của chính mình bên trong đựng vào toàn bộ thế giới a một nói khoa trương âm thanh từ trần tường trong miệng bạo phát ra đồng thời vẻ mặt đó cũng từ từ khoa trương đứng lên ta cảm giác ta ở cái kia bận rộn công tác bên trong cảm nhận được một loại nhàn nhã chân tương lầm bầm lầu bầu nói bạn học chung quanh một mặt không biết gì hơn vẻ không dám tin nhìn trần tường này cái quái gì vậy làm cái gì đây đặc biệt là ở Trần Tường phát sinh cái kia sợ thanh âm của người thời gian, bọn họ liền toát ra một loại không dám tin vẻ mặt, phảng phất là thấy quỷ, không khỏi trong lòng hò hét, có muốn hay không khuyết đại như vậy. Lâm Phàm tự tin nhìn, sau đó đem Trần Tường bắt ở trong tay bánh cầm tay đoạt lấy. Đột nhiên, Trần Tường đã tỉnh, hắn phảng phất phát hiện mình bị mất thứ gì trọng yếu, đem bánh cầm tay cho ta. Trần Tường khẩn cấp nói nói, ánh mắt bên trong toát ra một loại đã từng không có khát vọng. Lâm Phàm cười nói. Không phải chỉ ăn một miếng mà bạn học chung của nhóm đã sớm trận tròn mắt, tình huống này có gì đó không đúng a? Ca, ta sai rồi, ngươi đem bánh cầm tay cho ta. Trần Tường nói nói. ồ lên, mọi người sợ ngây người, thế này thì quá mức rồi, hai người này không sẽ là lúc trước liền thông đồng được rồi. Hôm nay tới bắt bọn họ mở bá đi, không phải vậy lấy Trần Tường tính cách, làm sao có khả năng sẽ có loại vẻ mặt này? Không nhịn được. Lâm Phàm cười hỏi. Trần Tường sâu trong nội tâm. Rất muốn nói, ta sẽ không lại ăn chiếc thứ hai, thế nhưng hành động nhưng bán đứng hắn, hắn cảm giác này bánh cầm tay là hắn đời này ăn xong ăn ngon nhất mỹ thực, thật sự để hắn không cách nào nhịn được. Ân, chân Tương nặng nghề gật đầu, hắn là thật không nhịn được, này bánh cầm tay thật sự là quá mỹ vị, mỹ vị đến hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chân Tương, đây rốt cuộc cái gì mùi vị a? Các ngươi không sẽ là thông đồng xong chưa? Các bạn học tò mò hỏi, cảm giác này thật sự thật bất khả tư nghị. Vậy liền coi là tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được à? Ta cũng không tin. Một người trong đó cầm lấy một phần bánh cầm tay, ngược lại muốn xem xem này bánh cầm tay đến cùng có gì không bình thường, nhưng khi cắn xuống một cái thời điểm, vẻ mặt của hắn nhưng cùng trần tường giống như lúc. Ở trong lòng của hắn, một luồng chưa bao giờ có tuyệt thế mỹ vị, trong lòng giữa dòng chảy, để người không thể nhịn được nữa. Cơ mơ nở, thế giả, mỗi một người đều mê muội không thành. Ta không tin, ta cũng đến thử xem. Mọi người giơ tay lên bắt bánh, cũng đều cắn nhẹ, bọn họ cũng rất muốn biết, này bánh cầm tay có thể có cái gì không tầm thường địa phương. Nhưng là ở này cắn xuống một cái phía sau. Hiện tại đột nhiên yên tĩnh lại, mà thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến một thanh âm. a a ngoài cửa phục vụ viên nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, người bên trong này không sẽ là ở cái kia đi. Nghĩ tới đây, phục vụ viên mặt liền đỏ, len lén liếc một cái, nhưng khi nhìn thấy đứng ở nơi đó lâm phạm thời gian, hơi nghi hoặc một chút. sau đó mở điện thoại di động lên này vừa nhìn đúng là xác định được sau đó mau mau ly khai lâm phạm đứng tại chỗ khỏe miệng hơi co giật mặc dù mình bánh cầm tay ăn thật ngon thế nhưng cũng không cần thiết khuyết đại như vậy chứ ăn ngon nhân gian mỹ vị mẹ của ta a ta đột nhiên nghĩ khóc lâm phạm không đổi, ngay ở cái kia cùng đợi qua hồi lâu trên mặt bàn bánh cầm tay bị càn quét hết sạch tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm phạm các ngươi nhìn ta như vậy làm gì Lâm Phạm run lên vai, rất là tùy ý cười nói. Đột nhiên, mọi người chăm miệng một lời nói, Lâm ca, có thể hay không trở lại một phần. Lâm Phạm nở nụ cười, nói cho ta biết, có ăn ngon hay không. Ăn ngon. Lâm Phạm nói, muốn không muốn ăn. Nghĩ. Lâm Phạm bất đắc gì nói, cái kia ngượng ngùng, không còn, một người một phần, ta chính là muốn để cho các ngươi nhớ kỹ hôm nay, hiện tại đã biết do bánh cầm tay lợi hại đi. Mọi người khóc không ra nước mắt, ca. xem ở chúng ta là bạn học phần trên trở lại một phần đi ha ha lâm phàm cười lớn tràn đầy cảm giác thành công chờ đúng là này một ngày sắt vách phòng riêng hạ lao sư hai người chiêu đai trường học lãnh đạo sau đó đứng dậy chúc rượu cảm tạ những người lãnh đạo khoảng thời gian này đối với chiếu cố cho chúng ta hai người bọn ta phu thê uống trước rồi nói lãnh đạo trường học nói chi vậy hạ lao sư cùng trầm lao sư cẩn trọng vì là trường học của chúng ta nuôi dưỡng không ít nhân tài Hẳn là chúng ta cảm tạ mới đúng, mọi người cùng nhau đến đây đi, tùy ý là tốt rồi, đêm nay chủ yếu vui vẻ, không nhất định phải cầu uống say. Đúng, đúng. Những người khác phụ họa Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Trâm Hồng, có tiền làm cơm, không có tiền trả nợ đúng hay không? Lúc này, vài tên đại hán đi vào. Hạ Lão Sư Trượng Phu chính là Trâm Hồng, đặc biệt là khi nhìn người tới thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nói nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta nợ tiền của các ngươi ta biết còn, hôm nay là lao bà ta sinh nhật, ta hy vọng các ngươi không nên quấy dậy chúng ta. Trâm hồng Quang thời gian trước bị người mang vào trong đám đánh bạc bên trong, trong thời gian ngắn ham sâu bên trong, không thể tự kiểm chế, thua một số tiền lớn, có thể sau đó tình ngộ, nhưng tiền này đã thua mất, cũng tự nhận xui xẻo, từ nay về sau sẽ không đang đánh cuộc, chậm rãi đem tiền trả lại. Mà hạ lao sư biết điều này thời điểm, vừa bắt đầu cũng là tức giận, nhưng ngẫm lại còn chưa tính. Chuyện này nàng cũng cùng học viện lãnh đạo đã nói, sớm trả trước một năm tiền lương trả lại một bộ phân. Lãnh đạo trường học cho mày, các ngươi người này muốn làm gì? Trầm lao sư nợ tiền, hắn sẽ trả, hiện tại xin các ngươi đi ra ngoài. Ngươi cái quái gì vậy tính là thứ gì, ngồi xuống cho ta. Đại hán uống rượu, cũng có chút men say, hắn chính là ở đây ăn cơm, trong lúc vô tình nhìn thấy Trầm Hồng. Sức rượu sau khi đi lên, liền mang theo người lại đây đòi tiền, cái này không thúc còn thật không xong rồi. lãnh đạo trường học tức đến đỏ bừng cả mặt thế nhưng đối diện với mấy cái này du côn còn thật không có cách nào trầm hồng lên trước tiền ta biết còn các ngươi dáng dấp như vậy là muốn làm gì ta bất kể đêm nay nhất định phải cho ta đem tiền toàn bộ trả lại không phải vậy ta các ngươi phải đẹp đẽ đại hán lớn tiếng ồn nào nói hạ lão sư lên trước chồng ta bị các ngươi kéo vào trong đám đánh bạc thua tiền chúng ta nhận nên còn làm bọn chúng ta đây cũng còn các ngươi có thể hay không nói điểm để ý đại hán men say tới khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười bàn tay lớn vô vào hạ lao sư trên bả vai tuổi tắc mặc dù lớn bất quá gió này vẫn dư âm a châm hống lên trước một cái đánh mở đại hán tay mời các ngươi hãy tôn trọng một chút đại hán ác tàn nhẫn nói tôn trọng muốn tôn trọng liền cho ta đem tiền trả lại khách sạn khu vực làm việc một tên tóc ngắn diện mạo anh tuấn ngũ quan nhu hòa nữ tử ôm một cô gái lặng lẽ nói chuyện mà lúc này chuyển đến tiếng gõ cửa đi vào khách sạn người hầu đi vào liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó người, sau đó hạ thấp xuống đầu, cường cường ca, ta vừa vặn giống nhìn thấy thần ý ở tiểu điếm chúng ta. Cường cường ca là người phụ trách nơi này, bất quá ngũ quan rõ ràng dáng dấp rất đẹp, thế nhưng vẫn lấy nam tính tự xưng, hơn nữa bên người chưa bao giờ thiếu hụt nữ nhân. Toàn bộ người của con rượu, đều rất sợ sệt này cường cường ca. Bất quá tất cả mọi người đối với tên này hào cường cường, phát hiện vật phẩm lụn, ca cảm thấy hiếu kỳ, không biết rõ làm sao sẽ để cho danh tự này. Đồng thời cũng không biết nói lao bản tên thật là gì. Có lúc bọn họ cũng xem mớn cố gắng một cái mỹ nữ, biến thành như vậy, ngược lại cũng đúng là đáng tiếc, bất quá nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm thật là trắng món ăn lại bị lợn cùng. Bất quá những khác thật là trắng món ăn, nhưng là bị ông chủ bọn họ viên này cải trắng ủi, đúng là để người có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Cường Cường ca vừa nghe đến thần ý hai chữ, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, thật sự. Ân, ở phòng riêng 605, ta đi đưa đồ ăn thời điểm thấy. Hơn nữa ta còn ở Internet cẩn thận so với một hồi, tuyệt đối không sai. Người hầu nói nói. Cường cường ca buông ra nữ tử, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, biểu hiện trên có chút kích động, phảng phất là không thể chờ đợi được nữa. Nàng cũng là hôm nay mới biết thần y tồn tại, nhưng khi muốn tìm tìm thần y thời điểm, nhưng phát hiện thần y không ở nơi đó, hơn nữa không ai biết thần y ở đâu. Không nghĩ tới nhưng tại chính mình khách sạn đụng phải, thật đúng là may mắn. Chương 484, 484, trực tiếp va chạm. Phong riêng, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Lâm Phàm, đó là một loại khắc cầu, nhưng là hắn lại làm như không thấy, tổn thương thấu các bạn học tâm, bánh cầm tay ăn quá ngon, vẹn vẹn một cái, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, cơm thức ăn trên bàn, phẩm tướng không sai, để người rất có muốn ăn, có thể ăn quá bánh cầm tay phía sau, bọn họ liền không có cái tâm đó. Chân tương vẫn còn ở trở về chỗ, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng dần dần phát sinh ra biến hóa, gần quan được cao lộc, thân vị bạn học, vậy thì một phần bánh cầm tay. khẳng định không thể phái bọn họ ly khai a Lâm Phàm hơi kinh ngạc hỏi nói, hạ lao sư qua bên kia có chút lâu đi. Cũng thật là, ta đi xem xem. Vương chân đứng dậy, sau đó cười nói, các ngươi này gia tăng kinh lực, có thể hay không lại ăn bánh cầm tay, nhưng là dựa vào các ngươi. Mọi người gật đầu, bọn họ bây giờ vì ăn được Lâm Phạm bánh cầm tay, đây chính là dùng hết toàn lực. Lâm ca, ta kính ngươi, ngươi tùy ý, ta làm. Ai nha, nhớ năm đó chúng ta một cái ký túc xá. Ngươi không có tiền lúc ăn cơm, hay là ta mua cho ngươi một phần cái tiêu cơm, ngươi nhớ mà. Ngươi trước đây không muốn vào học, hay là ta thay ngươi báo cáo, ân tình này ngươi có thể không thể quên A. Lâm Phạm bất đắc dĩ, các ngươi không thể vô sỉ như vậy. Nhìn thấy các bạn học bị tay của chính mình bắt bánh cho thuyết phục, này nội tâm chính là thoải mái méo mó, bất quá muốn chính mình lại chơi đùa bánh cầm tay, đó là không có khả năng sự tình, chính mình nhưng là phố vân lý lão đại, nổi danh bánh cầm tay đại sư. Này nếu như dễ dàng như vậy liền thỏa mãn bọn họ muốn ăn lời, cái kia đối với phố vân lý các thị dân là cỡ nào chuyện không công bình. Bất quá này sau đó nếu như mình tổ chức tụ hội lời, e sợ người ở chỗ này đều sẽ đến đi, dù sao bọn họ đã bị mình bánh cầm tay cho thuyết phục. Các ngươi mau tới. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới vương chân tiếng gạo. Mọi người sững sờ, lâm phàm hơi nghi hoặc một chút, không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng vương chân thanh âm thật giống có chút gấp thuốc. chẳng lẽ là bên ngoài chuyện gì xảy ra không thành xảy ra vấn đề rồi chân tương đứng lên mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc đi ra trước xem một chút lâm phàm không có suy nghĩ nhiều mau mau đứng dậy đi ra ngoài vương chân ngựa khi có cái gì không đúng hay là thật sự có chuyện gì xảy ra đẩy cửa ra chỉ thấy vương chân đi nhanh lên đến nhanh hạ lao sư các nàng gặp phải phiền thoái. cợt mờ nở cái gì mọi người thất kinh trong lòng một cơn lửa giận nhất thời thiêu đốt tới Rất nhanh, bọn họ liền nghe được sắt vách trong phòng riêng tiếng ồn ào, hơn nữa này tiếng ồn ào bên trong, còn có tiếng mắng chửi, này mắng, rất là khó nghe. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Vương chân lắc đầu, ta hiện tại cũng không biết là tình huống thế nào, thật giống có người ở Hạ Lao Sư trong phòng riêng gây sự, ta vừa thấy việc này, liền mau mau tới rồi gọi các ngươi. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến Hạ Lao Sư phòng riêng đi đến. Trong phòng riêng, Hạ Lao Sư cũng đã bị gấp khóc. Mà hạ lao sư lão công Trầm Hồng, cũng là tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn không nghĩ tới, đám người kia, dĩ nhiên như vậy vô lại. Ở trong đám đánh bạc đòi nợ, bọn họ đã thừa nhận, cũng đã trả lại một bộ phân, nhưng là những người này, hôm nay chính là được voi đòi tiền, không có chút nào tha cho, phảng phất đêm nay không đem tiền cho, liền không cho phép ly khai. Có phải hay không các người hơi quá đáng? Trầm Hồng tức giận nói, tối nay là lão bà sinh nhật, hắn muốn cho lão bà quá một cái thật vui vẻ sinh nhật. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, hiện ở xảy ra chuyện như vậy. Nếu như biết sẽ xảy ra chuyện như thế, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không gia nhập cái kia đánh bạc bầy, Thế nhưng hiện tại nói cái gì, hết thể đều đã trưởng Lãnh đạo trường học nhóm, cũng là tức giận không được, cảm giác đám người kia, thật sự là hơi quá đáng. Chỉ là đối với trầm lao sư đã từng bị người kéo vào đánh bạc bầy sự tình, bọn họ trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao xã hội bây giờ, tình huống thế nào không có. Có lúc đi lầm đường là rất bình thường, thế nhưng chỉ cần có thể quay đầu lại, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Vì lẽ đó cũng sẽ không đối với trầm lao sư sản sinh bất kỳ ý kiến gì. Đại hán cười lạnh một tiếng, quá đáng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, coi như cảnh sát đến đến rồi, ngươi số tiền kia cũng phải trả, lúc đó ngươi nhưng là ký tên. Đại hán này nhóm tuy rằng uống rượu, nhưng không phải là say khớp đến muốn tiền, mà là nhìn cơ hội lần này hiếm thấy, ở trước mặt nhiều người như vậy náo. cái này không cho cũng phải cho trừ phi là không sĩ diện cái tên này là lão sư chú trọng nhất chính là danh dự nếu như để càng nhiều người biết hắn bài bạc e sợ thanh danh này cũng không có Trầm hồng lúc này cũng không biết nên nói cái gì đó đã bị đám người kia cho tức bất tình đầu sau đó giận nói chúng ta lúc nào nói không trả tiền lại lúc đó nhưng là nói xong rồi chậm rãi trả lại cho các ngươi các ngươi cũng là đồng ý hiện tại liền để cho chúng ta đem tiền trả lại ngươi để cho chúng ta đi đâu tìm số tiền này Đại hán cười gần nói, những này ta cũng mặc kệ, đêm nay các ngươi nhất định phải đem tiền cho trả lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hạ lão sư, không có tiền mà, vậy thì cho lão tử nghĩ biện pháp, ngươi con mụ này không phải là rất tốt sao, liền để cho nàng đi bán. Ngươi! Trâm Hồng hoàn toàn nổi giận. Ẩm! Lúc này, phòng riêng cửa bị đẩy ra. Các ngươi cái quái gì vậy nói cái gì? Lâm Phàm ở bên ngoài liền nghe được lời nói này, trong lòng một đoàn lửa giận, đột nhiên bạo phát ra. Những người này cũng quá càng rỡ, dĩ nhiên dám cùng bọn họ luôn nói như vậy. Ngạch! Bọn đại hán chuyển qua đầu, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một đám người, một cái tức giận hướng về hướng về, sau đó lâm phàm lên trước, hạ lao sư, các ngươi không có sao chứ. Nhìn thấy hạ lao sư cái kia hửng đỏ viên mắt, lâm phàm đám người trong lòng liền khó chịu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đại hán, các ngươi muốn làm gì. Phía sau bạn học cũng là như thế, bọn họ vừa cũng nghe được này nhục nhã người, lúc này tiến nhập phòng riêng. bọn họ đem hạ lao sư bảo vệ, mà bạn học nữ nhóm, nhưng là làm bạn ở hạ lao sư bên người, an ủi, yêu, xem ra còn có giúp đỡ a. Bọn đại hán thấy cảnh này, nhất thời nở nụ cười, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt. Ta bất kể các ngươi tới bao nhiêu người, nhưng là các ngươi chỉ cần cho lão tử nhớ kỹ, các ngươi lão sư thiếu nợ tiền của lão tử, hôm nay nhất định phải còn rơi. Hạ lao sư nhìn lâm phàm, các ngươi về phòng riêng đi, chuyện này để lão sư tự mình tiến tới giải quyết. Bọn học sinh đến rồi, đúng là để hạ lao sư trong lòng có một chút sức mạnh, thế nhưng nàng không muốn đem bọn học sinh dính vào, dù sao chuyện này là nhà bọn họ sự tình, cùng bọn học sinh không có bất cứ quan hệ gì. Hạ lao sư, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có chuyện, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Lâm Phàm chủ động nói nói, chuyện này tự nhiên không quan chuyện của bọn họ, thế nhưng hạ lao sư có thể là giáo viên của bọn họ, ở trường học khoảng thời gian này. bọn họ cùng hạ lao sư quan hệ giữa cũng là vô cùng tốt nhất là bây giờ có năng lực tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ vương chân nói hạ lão sư chuyện này liền giao cho chúng ta đi trần tương gật đầu hạ lão phát hiện vật phẩm lụn sư các ngươi đến một bên nghỉ ngơi một chút thời khắc này vương chân lên trước các vị đại ca mặc kệ chúng ta lão sư nợ các ngươi cái gì nhưng hôm nay là chúng ta lão sư sinh nhật kính xin các vị cho chút thể diện có chuyện gì sau này hay nói được không vương chân ở bên ngoài lang bạn này nói chuyện cũng là hòa hòa khí khí không muốn chơi đùa xảy ra chuyện gì đi ra đặc biệt là những đại hán này nhìn thấy được liền không giống như là người tốt lành gì ở giang ninh nơi này bọn họ cũng không có cái gì năng lực nếu như đem sự tình náo vỡ đối với người nào cũng không tốt bọn họ đều là người bình thường đối đầu những ngày du côn nhưng là không có biện pháp lâm phàm đem vương chân cho kéo trở lại với bọn hắn nói chuyện cẩn thận làm gì hôm nay việc này không có đơn giản như vậy Hạ Lao Sư mặc kệ nợ bao nhiêu tiền, nhưng là các ngươi dám nhục nhã Hạ Lao Sư, chuyện này liền không để yên. Hắn sợ qua ai, đặc biệt là đối phó những người này, hắn có thừa biện pháp. Vương chân nhìn Lâm Phàm, nhất thời có chút bất đắc dĩ, những người này đều là du côn không dễ chơi, không cần thiết đem sự tình náo động đến lớn như vậy a. Nhưng là bọn họ nơi nào biết, Lâm Phàm gặp phải những chuyện này, xưa nay đều không phải là hòa giải, mà là cứng rắn ra xuống. Chương 485, hiểu lầm A. Lâm Phạm ngăn tay, sau đó nhìn về phía hạ lao sư các nàng, chuyện này, giao cho ta xử lý. Hạ lao sư có chút lo lắng nhìn Lâm Phàm, tiểu phạm A, không nên gây chuyện. Lâm Phàm hờ hững nở nụ cười, yên tâm đi, ta là tới nay không gây chuyện. Đương nhiên còn câu có lời hắn vẫn không có nói, thế nhưng sự tỉnh trọc tới trên người mình thời điểm, có thể là tới nay đều không ý kỵ, hơn nữa mặt đối với cái kia chút trêu chọc người của mình, tuyệt đối muốn hung hăng nghiền ép lên đi, một chút bộ mặt cũng sẽ không cho. Lâm Phạm mặt với trước mắt Đại Hán, vẻ mặt hờ hững, thế nhưng ánh mắt bên trong, nhưng là mang theo này một loại ngoạn vị ý cười, chính là ngươi phải cùng chúng ta lão sư đòi tiền đúng hay không? Đại Hán nhìn Lâm Phạm, có chút khinh thường, làm sao? Các ngươi lão sư nợ chúng ta tiền, chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa thể muốn không được? Lâm Phạm cười nói, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện rất bình thường, ta là sẽ không nói gì nhiều. Thế nhưng ngươi vừa theo chúng ta hạ lão sư nói gì, ta vừa không có nghe rõ ràng. làm phiền ngươi đang nói một lần đại hán nhìn lâm phàm thần thái không khỏi lớn lối đứng lên tiểu tử ngươi có cảm giác mình hết sức vước. đây cũng không phải chẳng qua là ta vừa không có nghe rõ ràng làm phiền ngươi ở nói với ta một lần ngươi vừa theo chúng ta lão sư nói cái gì tới nếu như không có tiền như thế nào lâm phàm trên mặt mang theo vẻ tươi cười đối với lâm phàm tới nói những người này thật sự là quá càng rỡ lại dám đối với bọn họ lão sư nói ra nếu như vậy Đây không phải là đánh mặt của bọn họ mà. Vương chân đám người nhìn Lâm Phạm cùng đối phương cứng rắn giang đứng lên, không khỏi có chút lo lắng nói, các ngươi nói Lâm Phạm có thể hay không chịu thì ta. Không biết ta, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Đừng nội, nhìn tình huống rồi nói sau. Nếu như báo cảnh sát lời, không phải là làm cho tất cả mọi người đều biết, trầm lao sư đánh bạc thiếu nợ tiền của người ta mà, này đối với trầm lao sư ảnh hưởng vẫn rất lớn. Điều này cũng đúng. Lúc này, trầm hồng gương mặt hối hận. Nếu như sớm biết sẽ là nếu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập cái kia bầy, cũng không trở thành sẽ phát sinh bây giờ sự tình. Đại Hán không có để ý Lâm Phàm, mà là nói nói, ngươi biết các ngươi lão sư tổng cộng nợ chúng ta bao nhiêu tiền à? Ngươi nếu như thật muốn cho hắn chịu trách nhiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi lão sư tổng cộng. Câm miệng, ta hiện tại không muốn hỏi bao nhiêu tiền, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi cái quái gì vậy, vừa vừa nói cái gì? Lâm Phàm ngữ khí không khỏi nghiêm túc. Phản phất đối phương không đem sự tình nói rõ ràng việc này liền không để yên các bạn học nhìn lâm phàm cảm giác lâm phàm biến hóa thật lớn cũng không biết nói lúc nào dĩ nhiên thay đổi cứng rắn như thế đối diện với mấy cái này đại hán dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt thậm chí còn có thể cùng đối phương cứng rắn răng đây là bọn hắn không dám tưởng tượng ta nói ngươi mất cảm giác đại hán quát măng nói ngươi mất cảm giác lâm phàm giơ tay lên chính là một cái tắt con tới ở chửi một câu thử xem đột nhiên hiện trường tất cả xôn xao, hạ lao sư trận tròn mắt, vương chân bọn họ cũng là ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đại hán kia cũng là bối rối, hắn không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại dám động thủ, thật là mạnh, đây là vương chân bọn họ trong lòng duy nhất ý nghĩ, bọn họ cảm giác lâm phàm thật sự thật là mạnh, này nói động thủ liền động thủ, cũng là không có người nào, hạ lao sư lo lắng lên trước, tiểu phàm, ngươi đừng xung động, hạ lao sư, việc phát hiện vật phẩm lụn này giao cho ta xử lý. Ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi đem sự tình cho xử lý tốt. Lâm Phàm tự tin nói nói. Nếu như là người khác, hắn không nhất định sẽ quản, thế nhưng hạ lao sư sự tình, hắn tuyệt đối sẽ quản. Nếu như những đại hán này, đừng làm càn như vậy, mà là dựa theo quy định đến, hắn còn chưa tính, dù sao đây là hạ lao sư người trong nhà chính mình gây ra sự tình, nhưng là bây giờ những đại hán này khinh người quá đáng, chẳng lẽ còn thật đem người xem là quả hồng nhốt ngắt không thành. Làm sao? Không phục có phải là, ta cho ngươi biết, hôm nay việc này, ngươi không phục cũng phải phục, ta với ngươi chầm rãi chơi, hôm nay lão sư ta sinh nhật, thật vui vẻ tháng ngày, bị các ngươi làm tâm tình rất là không được, món nợ này ngươi muốn làm sao toán?" Lâm Phàm lớn tiếng nói. Học viện những lãnh đạo kia nhìn thấy tình huống này, lặng lẽ lôi kéo Hạ lão sư, "Hạ lão sư, đây là người học sinh." Hạ lão sư gật đầu, "Đây chính là học sinh của nàng, nhưng nàng cũng cảm giác thấy hơi không quen biết Lâm Phàm, này tức giận thời điểm biến hóa cũng quá lớn. Như trước kia thời điểm ở trường học, nhất định chính là hai người. Lãnh đạo trường học nghe nói, cũng là có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới hạ lao sư học sinh bên trong, lại có đệ tử như vậy tồn tại. Đại hán nhìn lâm phạm, nhất thời giống nói, tốt, hôm nay ta các ngươi phải đẹp đẽ, cho ta gọi người. Vâng. Ở trong tiểu điểm bọn họ không dám gây sự, thế nhưng trở đến bên ngoài, liền muốn những người này đẹp đẽ. Xung quanh một ít người nhát gan bạn học nghe nói đối phương muốn gọi người. Nhất thời cũng là bị dọa cho sợ rồi, bọn họ nơi nào thấy qua này loại chẳng diện, trái tim nhỏ cũng là ủng ủng núp đích. Nhưng là bây giờ tình huống này, bọn họ không thể chạy, nếu như chạy, nhưng là phải bị các bạn học mắng chết, bởi vậy cũng chỉ có thể làm bộ gan lớn, đứng ở nơi đó. Chuyện này, này, hạ Lão sư trận tròn mắt, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến mức độ này, hoàn toàn chính là vượt quá bất ngờ. Ai muốn gọi người? Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. phòng riêng cửa bị đẩy ra, một tên trung tính không nhận rõ nam nữ người đi vào, mà đại hán ở nhìn người tới thời điểm, sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, một mặt quyến rũ cười, sau đó cung kính nói, cường cường ca, không có chuyện gì, một ít nhỏ hiểu lầm mà thôi. Đại hán phía sau những người kia cũng không quen biết cường cường ca, cũng là tò mò nhìn, không biết này người tới là ai, nhưng là còn không có nghĩ quá nhiều, đại hán trực tiếp gian dậy nói, còn không mau hướng về cường cường ca Vân An, cường cường ca. lão đại đều lên tiếng bọn họ tự nhiên không thể không nghe ân cường cường ca gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía lâm phàm lâm phàm cũng nhìn này cường cường ca nhưng nhìn kỹ lại thời điểm sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa người này có gì đó không đúng a Cơ mơ nờ, còn thật chưa từng gặp nội tiết mất cân đối đến loại trình độ này thư kích thích tố sinh dục hoàn toàn đổ nát chuyện này này cái quái gì vậy không phải là nhân yêu mà lâm phàm nói thầm trong lòng người này bệnh không nhẹ a hạ lão sư nhóm nhìn thấy này người đến sau cũng là hơi sững sờ ngũ quan đặc biệt tinh xảo thế nhưng luôn cảm giác có chút là lạ này loại cảm giác là lạ các nàng cũng nói không rõ ràng nhưng cũng hiểu được chuyện này thật giống có cái gì không đúng thần y ngưỡng mộ đại danh đã lâu Cường cường ca nhìn về phía lâm phàm một mặt ý cười nói lâm phàm gật đầu mang theo nghi hoặc ngươi biết ta cương cương ca cười nói bây giờ ở giang ninh thần ý tên gọi ai có thể không biết Sau đó quay về đại hán nói, ta bất kể ngươi cùng thần ý có mâu thuẫn gì, thế nhưng hôm nay ta nói một câu, mặc kệ chuyện gì, đều xóa bỏ, ngươi có cho hay không ta khuôn mặt này. Đại hán nhìn cường cường ca, sau đó không chút do dự, cho, cho, cường cường ca mặt mũi của khẳng định cho. Lúc này, hạ lao sư nhóm có chút trận tròn mắt, đây là chuyện gì? nay thần ý vậy là cái gì tình huống? Giang ninh tình huống gần đây các nàng là biết đến, thế nhưng này thần ý cùng lâm phạm lại có quan hệ gì? Lúc này, Vương Chân hơi kinh ngạc nói, Lâm Phàm không phải là cái kia thần y chứ? A. Mọi người khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng. Chuyện này bọn họ cũng không dám muốn, đặc biệt là Hạ lao sư, giờ khác này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dựa theo tình huống trước mắt xem ra, sẽ không có chuyện gì. Mà lúc này, Đại Hán lên trước, nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt có chút kích động, ngươi chính là gần nhất Giang Ninh nổi danh thần y. Lâm Phàm gật đầu, "Ân, làm sao vậy?" Còn có ý kiến không được? Ai nha? Nghe nói như thế, đại hán vô đùi, một mặt vẻ hối tiếc, thần y, ngượng ngủng, không có nhận ra được, ta muốn là biết rồi, cái nào dùng cường cường ca ra mặt ta, ta khẳng định không dám cùng thần y phân cao thấp, ngươi có nhớ hay không tiểu hổ ca? Nhớ. Lâm Phàm gật đầu. Ta chính là cái kia tiểu hổ ca thân đệ đệ, con gái của hắn chính là ta chất nữ A, ta gọi tiểu bảo ca, đây là đại nước trôi long vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà A, ngươi đối với chúng ta ra nhưng là có đại ân. Thần y, không nói, việc này là lỗi của ta, ta biết nên làm gì. Thời khắc này, tiểu bảo ca thanh tỉnh, cảm giác say hoàn toàn không có, sau đó đi tới hạ lao sư trước mặt. Hạ lao sư nhìn người tới, nhất thời sững sở, trong lòng có chút sợ sệt. Hạ lao sư xin lỗi, ta đây miệng nên đánh, ngươi đại nhân có lượng lớn, không muốn ghi ở trong lòng. Tiểu bảo ca trước mặt mọi người vô miệng mình, sau đó vừa nhìn về phía trầm hồng, trầm lao sư, việc này ta xin lỗi ngươi. Ngươi ở đó trong đám đánh cược thua tiền, chúng ta sẽ liền tự mình còn cho ngươi. Việc này hiểu lầm, thật là hiểu lầm. A, Trâm Hồng trận tròn mắt. Đây rốt cuộc toán là chuyện gì a? Chương 486, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Tiểu bảo ca cầm lấy bình rượu trên bàn, sau đó ấy náy nhìn hiện trường tất cả mọi người, các vị lao sư, các vị lãnh đạo, các vị các bạn học, ta tiểu bảo ca cho các ngươi thêm phiền thoái. Việc này là ta sai, ta tự phạt ba chén, đêm nay đơn này ta tới mua. Cái này cùng ngươi nhóm lao sư đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Nếu như để chính mình lao ca biết, chính mình bắt nạt thần y người ở bên cạnh, vậy còn không đánh gãy chân của mình. Mặc dù bây giờ chính mình dựa vào bầy đánh cược làm giàu, nhưng lúc đó còn là mình thần ca mang chính mình đi ra hốn, hơn nữa chính mình thần ca tánh khí nóng này hết sức, coi như mình hiện tại vị không thể so hắn thấp, hắn muốn đánh chính mình, chính mình một câu phí lời cũng không dám thả. Nhớ năm đó khi còn bé, nếu không có ca chiếu của mình, chính mình rất có thể đều chết hết xung quanh các bạn học cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn tình huống là không có chuyện gì thực sự là hủ chết bọn họ bất quá bọn hắn bây giờ còn có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lâm phàm ngược lại có chút kinh ngạc này mang tới chấn động cũng lớn quá rồi đó bánh cầm tay ăn ngon như vậy cũng đã để cho bọn họ chấn kinh rồi hiện tại lại tới một người thân y thân phận này chuyển đổi cũng quá lớn lâm phàm trong lòng bất đắc dĩ hôm nay vừa định hảo hảo ở tại trước mặt bạn học Biểu hiện mình một chút anh hùng khí khái, có thể sao có thể nghĩ đến sự tình nhanh như vậy liền giải quyết rồi, hơn nữa giải quyết còn không hiểu ra sao. Này thân ý tên tuổi, cũng như vậy dùng tốt, để ngươi có chút khó chịu a Kế hoạch đều bị làm rối loạn. Bức bách xếp vào một nửa, đang muốn phát huy đến cực hạn thời điểm, đối phương liền túng, vô vị, thực sự là quá không có ý nghĩa. Lao sư ta tiền, ngươi có thể phải trả lại. Lâm Phạm nói nói. Tiểu bảo ca cười gật đầu, đây là tự nhiên. Tiền này ta khẳng định tự mình đưa tới cửa, hôm nay quấy rầy hạ lao sư sinh nhật, là lỗi của ta, ta hiện tại sẽ không quấy giày. có bất cứ chuyện gì, có thể tìm ta. Sau đó tiểu bảo ca thức thời rời đi, còn bị lâm Phàm đánh một cái tát, chuyện này hắn cũng sẽ không ghi ở trong lòng, bị thân y giao hấn, đó là phải, coi như là bị chính mình lao ca biết rồi, cái kia cũng là như thế, nói không chắc còn có thể bị lao ca trở lại mấy cái cái tát. Hạ lao sư, nhạc đệm nho nhỏ, nếu không tiếp tục. Lâm Phạm nói nói, hạ lao sư cảm kích nói, tiểu Phàm thực sự là quá cám, phát hiện vật phẩm lụn, ơn ngươi. Lâm Phàm xua tay cười nói, không cần, không cần, việc nhỏ mà thôi. Bạn học chung quanh nhóm cũng là sợ hãi than hết sức, cảm giác Lâm Phàm càng ngày càng yêu, chuyện như vậy đều có thể giải quyết, chỉ là cái kia giang ninh thần y sự tình, bọn họ cũng đều nghe nói qua, bây giờ nghe được Lâm Phàm chính là cái kia thần y, này làm sao không để cho bọn họ há hốc mồm, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. bất quá phía sau làm như thế nào náo nhiệt liền làm sao náo nhiệt lâm Phạm nhìn ra này cường cường ca nhất định là có việc muốn tìm chính mình không phải vậy cũng tuyệt đối sẽ không ra mặt mà chuyện về sau cũng là nước chạy thành sông ở đây ăn cơm cùng giải trí nhất thể khách sạn cường cường ca trực tiếp đem hạ lao sư bọn họ sắp xếp tới đây cao cấp nhất ca bài hát phòng riêng hết thể đơn toàn miễn nguyên bản hắn là muốn cự tuyệt thế nhưng ngấm lại này hạ lao sư là giáo viên của chính mình mặt mũi này tự nhiên là muốn đẩy lên vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì. Lãnh đạo trường học nhìn về phía hạ lão sư ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa, có gan lão sư bằng học sinh phú đắt cảm giác. Trong phòng riêng, vương chân bọn họ đùa hết sức này, mà Lâm Phạm nhưng là cùng Cường Cường ca đơn độc gặp mặt. Bên trong phòng làm việc, Lâm Phạm ngoạn vị đánh giá Cường Cường ca, người danh tự này có chút cược đầu A, Cường Cường ca, còn thật không có người như thế gọi mình. Cường Cường ca môi hồng răng trắng, nợ nụ cười cũng là rất có vẻ đẹp, Bất quá chỉ là bị này trung tính khí chất làm hỏng, tên cũng là tên cứ gọi mà thôi, còn này cường cường ca, chính là ta tên. Bất quá ta có tên thật, liêu nhứ, chỉ là không ai biết mà thôi, thần y có thể phải giúp ta bảo thủ. Lâm phàm gật đầu, ta không là ưa thích bắt quái người. Cường cường ca nói, thần y, ta cũng liền khai môn kiến sơn nói rồi, ta. Lâm phàm xua tay, ta biết, ngươi không cần nói, ta nhìn bệnh chưa bao giờ cần bệnh nhân nói chính mình có cái gì bệnh. làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta cũng đã biết ngươi mắc có bệnh gì cường cường ca nợ nụ cười chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp ngươi là thần y ta vô điều kiện tin tưởng ngươi điều kiện ngươi mở nay cường cường ca bệnh rất nghiêm trọng nguyên vốn lâm phàm thì không muốn làm cho người ta xem bệnh thế nhưng này cường cường ca ngũ quan rất tốt vóc người cũng hết sức thon thả nhưng then chốt chính là này kích thích tố xảy ra vấn đề nội tiết mất cân đối nghiêm trọng ngươi nói đang yên đang lành một nội tử làm sao có thể biến thành như vậy Coi như mình không nghĩ như vậy, cái kia xã hội thượng ngàn tỷ năm người tuổi trẻ khẳng định cũng sẽ như vậy muốn a, Đây không phải là đáng tiếc mà. Lâm Phạm xua tay, ta đi ra chính là chữa bệnh từ thiện, nói không thu phí thì sẽ không thu lệ phí. Ngươi yên tâm, ngươi tình huống này chỉ có hai vấn đề, một cái thân thể, một cái khác chính là tâm lý. cương cương ca nở nụ cười, tâm tình không khỏi vui thích đứng lên, nàng nhức đầu nhất chính là mình tật xấu này. Ở nàng hiểu chuyện một khắc đó, nàng cũng đã biết, mình giới tính là cái gì. đã từng nàng xem qua không ít bác sĩ cũng ăn xong không ít thuốc nhưng đều không có một chút tác dụng nào nàng muốn trở thành nam nhân chân chính bất quá thái lan cái kia loại giải phẫu nàng là sẽ không tiếp nhận hơn nữa cũng không cần sinh trưởng đồ chơi kia chỉ cần chính mình dâu dài đồng thời ngăn chặn mỗi thắng gì bởi vì này dưới cái nhìn của nàng những thứ này đều là chuyện rất phiền phức. còn có chính là nàng cảm giác mình nữ tính đặc thù quá minh tinh ở đây hơi có chút lớn cho nên muốn nhỏ đi thế nhưng này loại không trải qua giải phẫu Là không có khả năng thực hiện, nhưng muốn nàng làm giải phẫu, đó là không có khả năng. Bây giờ nhìn thấy Giang Ninh có thần y, nàng đúng là muốn thử một lần. Bây giờ nghe thần y tự tin như thế, nàng không khỏi nợ nụ cười. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, giao cho đối phương, chính mình cũng có thể yên tâm. Chị liệu thời điểm, có cần gì không? Cường Cường ca hỏi. Lâm Phạm xua tay, không cần, châm bạc là tốt rồi, còn có ta cho ngươi hút thuốc, ngươi kiên trì ăn một tháng, liền sẽ tốt. lâu như vậy. Cương cường ca nghi hoặc nói. Lâm phàm nở nụ cười, cái này còn lâu. Thân thể của ngươi phải cải biến lại đây, độ khó rất lớn, bởi vì ngươi đây là thời gian giải tích lũy được, muốn một hồi liền chữa khỏi, đây nhất định là không thể, cần thời gian nhất định khôi phục Cương Cương ca gật đầu, cũng đúng, tốt, thần y, châm bạc ta chỗ này thì có, ta để người đưa tới. Đối với cường cường ca tình huống, hắn tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ, ngũ quan như vậy tinh xảo, nhưng phát sinh tình huống như thế. đối với nam tính không có hứng thú, chỉ đối với nữ sinh có hứng thú. đây là khủng bố bao nhiêu, đáng thương sự tình. nắm giữ tốt như vậy điều kiện, nhưng bởi vì nguyên nhân của thân thể cùng trong lòng nguyên nhân, không cách nào hưởng thụ được thế gian tươi đẹp nhất cảm giác. đây là cỡ nào đáng tiếc sự tình. bất quá cũng may, gặp ta đây loại thần y, ngược lại cũng không phải việc khó gì. cương cương ca nói, thần y, ta cảm giác ta tất yếu nói một chút bệnh tình của ta. lâm phạm xua tay, không cần, dùng lời của ngươi tới nói. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta biết nên làm như thế nào, ngươi chỉ cần an tâm uống thuốc một tháng, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết ta là biết bao chuyên nghiệp. Rất nhanh, chân bạc đưa tới. Lâm Phàm cũng bắt đầu trị liệu, sau đó nói nói, cường Cương ca, ngươi phải nhớ kỹ, ở uống thuốc trong vòng một tháng này, xảy ra hiện một ít bệnh trạng, thế nhưng qua một thời gian ngắn, liền sẽ chuyển biến tốt. Ân, ta biết. Cường Cương ca gật đầu, trong lòng dần dần bắt đầu mong đợi, rốt cuộc đợi đến này thời khắc. Cho tới trong nhà những người đó cái nhìn, nàng sẽ không lưu ý. Muốn làm người, liền muốn làm ra tự mình. Chương 487, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Cường cường ca tình huống này, đối với người khác mà nói, hay là còn có thể có chút phiền phức, hay hoặc giả là không cách nào đúng bệnh hút thuốc, thế nhưng theo Lâm Phàm, quả thực chút lòng thành, không có bất cứ vấn đề gì. Thu châm. Lâm Phàm đem phương thuốc viết xuống, đây chính là phương thuốc, người đi lấy thuốc, kiên trì dùng một tháng. Tất cả vấn đề cũng làm giải quyết dễ dàng, từ nay về sau vĩnh cựu không tái phát. Cương Cương ca bây giờ cảm giác rất tốt, ở thân y dùng châm bạc quấn tới trên người mình thời điểm, thì có một loại cảm giác kỳ diệu, cái cảm giác này khó nói, nhưng cũng rất thoải mái. "Đa tạ thần y." Cương Cương ca cảm kích nói. Lâm Phạm xua tay, "Không có chuyện lớn gì, nếu đã không sao, vậy ta đi về trước, chỉ phải kiên trì uống thuốc, ta có thể bảo đảm ngươi không có bất cứ chuyện gì." "Thần y, nếu như có thể mà nói" Lưu số điện thoại đi. Cương cường ca nói, để ngừa ở thay đổi thời điểm, gặp phải vấn đề không người nào có thể trả lời. Quan tâm ta blog là được, có chuyện nhắn lại cho ta, ta biết ngay lập tức giải đáp. Lâm Phàm cười nói, hắn cùng này cường cường ca lại không có bất cứ quan hệ gì, này lưu dãy số cũng không cần phải, không quá quan chú blog ngược lại là có thể, lại cho mình gia tăng rồi một cái fence, này loại buôn bán đi đâu tìm A. Cùng cương cường ca nói lời từ biệt, Lâm Phàm đi tới phòng riêng. cùng các bạn học vui sướng chơi đùa cùng nhau. Lần kế tiếp tụ hội còn không biết phải tới lúc nào, tự nhiên là muốn quý trọng bây giờ thời gian mới được. Ngày mai, lâm phạm bọn họ sáng sớm đi ngay thành thị khác. Thần y tên đã ở Giang Ninh hoàn toàn chuyên mở, mà thần y ly khai Giang Ninh tin tức cũng bị mọi người biết, bất quá cũng may thần y lại đi cái nào một thành phố thời điểm, đã đem địa danh báo cho tất cả mọi người. Cái kia chút tạm thời vẫn không có trị liệu người bệnh, cũng đều mau mau tìm xe đi tìm thần y chữa bệnh. Ở Giang Ninh đi qua thần y trị liệu người bệnh từ từ bắt đầu khôi phục, các phóng viên đối với chuyện này cũng càng thêm quan tâm, cũng mang một ít đi qua thần y trị liệu người bệnh đi bệnh viện kiểm tra. Khi kiểm tra tờ khai lúc đi ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bệnh tình dĩ nhiên thật sự chuyển tốt, này để cho bọn họ làm sao không kinh ngạc. Lại là mấy ngày trôi qua, toàn quốc các nơi mạng lưới hoàn toàn điên cuồng lên. Cơ mờ nờ quá thần, trên thế giới này lại vẫn thật sự có như vậy như bức thần y. Cái này còn có thể giả bộ, thần y đã đến Hàng Châu, chúng ta Hàng Châu nhân dân hoan nghênh thần y. Hiện tại mỗi bên bệnh viện lớn người bệnh xuất viện tỷ xuất đạt đến tới được đỉnh phong, cũng không có thiếu người bệnh, trực tiếp xe tải đi thần y ở chỗ đó thành thị, có người nói hiện tại xe cộ đều cùng không đủ cầu. Trung y lần này là Ngưu Đại Phát, hiện tại toàn quốc trên giới đều là Trung y làm nóng, bất quá có không ít giả Trung y lừa người, đã bị phát hiện không ít nổi lên. Chân chính Trung y vẫn là rất lợi hại, hiện tại ta chỉ tin tưởng thần y. những khác ta đều không tin gần nhất thật giống có một người bệnh yêu sách ra hắn mắc ung thư lại bị thần y cho chữa khỏi cợt mờ nở thế giả không biết bất quá hình như là thật sự hiện tại toàn quốc trên dưới đều xảo hết sức kịch liệt có người cho rằng không thể có người cho rằng khả năng ngược lại hiện tại chia làm hai thái cực không ít bệnh viện tất cả đi ra bác bỏ tin đồn nói chung y là không có khả năng cho tới ung thư ngược lại không cần quan tâm nhiều lần này toàn quốc trên dưới hết thể người bệnh đều điên rồi ngươi bây giờ đi xem xem tàu điện còn có máy bay bay đi hàng châu chờ mấy thành phố nhóm nhất định chính là một nhóm khó cầu coi như là đầu cơ có lúc cũng không có phiếu khoa trương lâm phàng mang theo triệu minh thanh bọn họ đã đi qua nhiều cái thành thị ảnh hưởng này lực càng lúc càng lớn từ cái thứ nhất thành thị bắt đầu vừa bắt đầu không bao nhiêu người bệnh thế nhưng đến lúc sau người bệnh này trực tiếp chính là xếp hàng xếp tới thật xa thật xa khi thần y công bố một chút một cái chữa bệnh từ thiện địa điểm thời điểm buổi tối đã có người phát hiện vật phẩm lụn lập tức đi nơi nào chiếm tử quả thực khủng bố gì thường thậm chí đã kinh động cảnh sát để duy trì trật tự triệu minh thanh khâu kiệt còn có trương đồng đồng bọn họ mặt đối với tình huống như vậy thời điểm cũng sớm đã trợn tròn mắt cảm giác lần này chữa bệnh từ thiện thật giống chơi đại phát thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía lâm lão sư thời điểm nhưng phát hiện lâm lão sư một mặt bình tĩnh thật giống căn bản không có đem sự tình để ở trong lòng triệu minh thanh có nhắc nhở qua lão sư kiềm chế một chút không thể quá phách lối Thế nhưng Lâm Phạm đã đem trung ý chơi bay, chơi đến rồi độ cao mới, căn vốn không thu nổi tay. Bất quá đối với Lâm Phạm tới nói, chuyện như vậy đã không sao, chỉ bệnh cứu người, vốn là chuyện tốt, này có thu hay không tay lại có quan hệ gì. Ngược lại chỉ cần tận lực là được. Mà lần này, Lâm Phạm có thể xác định, nhiệm vụ của chính mình nhất định có thể đủ hoàn thành, chỉ phải hoàn thành, liền có thể tiến hành trang kế tiếp tri thức, khi đó liền muốn vùi đầu vào mới ngành nghề bên trong, suy nghĩ một chút cũng cảm giác thoải mái méo mó. cuộc sống này khó lường mới thú vị giang ninh khách sạn cường cường ca một vị mỹ nữ nhẹ nhàng mà đến đặc biệt là nhìn thấy cường cường ca thời điểm càng là cười mỹ như hoa cường cường ca ngồi ở chỗ đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nàng đã đang kiên trì dùng thần ý dược vật cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm em gái vào ngược yêu kiều dọn dọn nói cường cường ca ngươi đã lâu lắm không có tới tìm ta cường cường ca nở nụ cười mềm mại nhỏ dài tay vớt cô em mặt Mà em gái nhưng là chủ động muốn hôn thân, nếu như dựa theo nguyên lai like tình huống, cường cường ca khẳng định hào không keo kiệt, nhưng là đột nhiên, nàng không biết vì sao, nhìn thấy em gái bực này biểu hiện, trong lòng thì có một loại buồn nôn cảm giác, phản phất rất là không thích. Nàng không biết chuyện gì thế này, trước đây nhưng là chưa bao giờ có như vậy, bất quá nghĩ đến thần y lời, nàng liền bình thường trở lại, thần y đã nói, uống thuốc trong lúc, sẽ có bệnh trạng xuất hiện, e sợ hiện tại tình huống này, cũng là bởi vì uống thuốc nguyên nhân đi. cương cường ca không có thân, mà là cười nói, được rồi, chính mình đi chơi đi, buổi tối tìm ngươi nữa. Ừ, em gái làm bộ không cao hứng nói, nhưng vẫn là nghe lời rời đi. Lenken, điện thoại đến rồi. Cương cương ca nhìn thấy điện báo, hơi nhướng mày, phảng phất rất là không thích, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại, ngự khí không tốt lắm nói, này, làm gì? Điện thoại cái kia đầu yên lặng ngắn ngủi, ngươi chính là như vậy cùng cha ngươi nói chuyện à? Được rồi, có việc nói sự tình. ta rất bận, liêu nhứ, ngươi là con gái của ta, ngươi xem một chút ngươi bây giờ là hình dáng gì, ta đã cho ngươi tìm bác sĩ, vô luận như thế nào, đều phải đem ngươi tật xấu này chữa lành. liêu nhứ nở nụ cười, không cần, ta đã tìm thần y, thần y đã cho ta cho thuốc, chỉ cần ta dùng xong thuốc, liền không sửa đổi được. lao ra ngài liền không cần quan tâm, còn có, lao ra ngài trước đây không phải hết sức hối hận, không có nhi tử mà, ta bây giờ không phải là tắc thành ngươi mà, chẳng bao lâu nữa, ngươi liền có con trai. người, người, lại cạch, liêu như cúp điện thoại, sau đó trên mới bắt đầu tìm tên, chờ thuốc dùng kết thúc, chính mình cũng nên đổi một cái tên, này liêu như chỉ sợ cũng đã không thích hợp mình. Chính mình hay là có thể gọi, liêu anh hào hay hoặc là liêu thành cũng là không tệ a. Bất quá bây giờ cảm giác thực sự là khó chịu, dĩ nhiên sẽ đối với em gái có gan buồn nôn cảm giác, hơn nữa thanh âm này, có lúc lại có nữ tính hóa, này làm cho nàng rất là khó chịu. cũng không biết nói loại bệnh trạng này lúc nào có thể biến mất. Thời gian trôi qua, lâm phàm đã ở cuối cùng một thành phố, cái cuối cùng khu vực bệnh viện. Rốt cục sắp kết thúc. Khoảng thời gian này, rốt cục để lâm phàm minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Mỗi ngày bệnh nhân đếm không xuể, nhiều để người đáng sợ. Một ngày chỉ ít nhìn mấy trăm bệnh nhân, một chút dư thời gian cũng không có. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này đều kết thúc. Bây giờ trước mặt chính là bệnh nhân cuối cùng. Được rồi, phương thuốc cầm cẩn thận. Bệnh tình của ngươi sẽ từ từ chuyển biến tốt." Lâm Phàm cười nói. Người bệnh cảm kích gật đầu, cảm tạ thần y. Triệu Minh Thanh một bên nói, "Lão sư, cuối cùng kết thúc." Lâm Phàm gật đầu, "Đúng, ngày mai về Thượng Hải, 20 ngày đích chữa bệnh từ thiện đến đây là kết thúc, thu hoạch làm sao?" Triệu Minh Thanh hưng phấn gật đầu, "Lão sư, thu hoạch thật sự là quá, đời này đều chưa bao giờ cảm tưởng lát nữa có như vậy một ngày." Ha ha. Lâm Phàm nở nụ cười, trong chớp mắt, nụ cười thu lại. Bởi vì Bách khoa toàn thư nhắc nhở đến rồi. Đến đây đi, ta tờ thứ 11 tri thức, ta đã chờ ngươi thật lâu. Chương 488, lịch Thiên kiến thức mới. Thứ 10 trang tri thức nhiệm vụ hoàn thành, Bách khoa giá trị tăng cường 100 điểm. Mở ra tờ thứ 11 tri thức, bởi vì tờ thứ 11 tri thức, bởi vì lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Ta đi lại. Lúc này, Lâm Phạm rất là căng thẳng, hắn không biết này tờ thứ 11 tri thức đến cùng sẽ là cái gì. nhưng xin phù hộ tuyệt đối đừng là bẫy cha chi thức bất quá căn cứ trước mắt hình phát hiện vật phẩm lụn thức xem ra đến bây giờ lấy ra chi thức bên trong đến không có quá rác dưới chi thức vì lẽ đó này căng thẳng cũng là phạm vi nhỏ mà thôi triệu minh thanh đối với ký chủ cực độ sùng bái có thể người trong cuộc ngoại trừ trung ý ở ngoài cũng không sở trường bởi vậy lựa chọn lần nữa nghe được là từ trên thân triệu minh thanh lựa chọn lâm phảng cũng không phải từ thở phào nhẹ nhõm có thể khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ nhưng là ngây ngẩn cả người mợt mợt tờ đây là tình huống gì cái gì gọi là cũng không sở trường còn lựa chọn lần nữa thời khắc này lâm phàm lo lắng không biết bách khoa toàn thư đến cùng sẽ cho mình niềm vui bất ngờ ra sao điền hán danh đối với ký chủ thích sâu cắt đao thu chém cá đối với ký chủ hận sâu cắt hai chọn một lấy ra bên trong điền hán danh người mang bách ra sở trường mở ra tay nghề đại phân loại bên trong nhỏ phân loại tri thức thần cấp trà lương thuật có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ tuyên bố nhiệm vụ, trở thành người người kính nể Lâm đại sư. Cơ thưởng: Bách khoa giá trị 20, mở ra thứ 12 trang tri thức. ghi chú: Bởi mở ra là nhỏ phân loại tri thức, bởi vậy không cần vùi đầu vào trước mặt chức nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị: 220. Bây giờ, Lâm Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng ngàn vạn đầu lao nhanh qua. Thân cấp trà lương thuận. Ngươi cái quái gì vậy trêu chọc ta đâu a? Chơi ạ! Lão sư, ngươi làm sao vậy? Triệu Minh Thanh gặp Lao Sư ngây ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi có chút lo lắng. Không sẽ là quá nhiều mệt nhọc, dẫn đến thân thể xuất hiện tật xấu đi. Lâm Phàm phản ứng lại, hữu khí vô lực giơ tay lên, hít sâu một hơi, không có chuyện gì. Ai? Hắn đã có loại muốn tự tử, tại sao có như vậy? Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Minh Thanh, Triệu Minh Thanh sướng sở, hắn phát hiện Lao Sư ánh mắt tốt nghiêm khắc, không khỏi hơi sợ, nhỏ giọng hỏi nói, Lao Sư, làm sao vậy? Lâm Phàm rất là nhận thức thật nói. Minh Thanh, lần này sau khi trở về, ngươi vô luận như thế nào đều phải cho ta ngoại trừ trung ý ở ngoài, khác biệt sở trường. Nếu như ngươi không học được, ngươi cũng không cần khi học cho ta. Triệu Minh Thanh sững sở, lão sư, ta không có tinh lực học tập những khác sở trường a. Lâm Phàm lắc đầu, ta bất kể, người sau khi trở về nhất định phải cho ta có một hàm muốn Triệu Minh Thanh bất đắc dĩ, được rồi, lão sư, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta sau khi trở về nhất định sẽ cố gắng. Đi rồi. Hắn hiện tại có gan cảm giác khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao, thần cấp trà lương thuật, xoa ngươi một cái đại đầu quỷ A. Đi phòng tắm cho người ta trà lưng đây là muốn chính mình mệnh đây, giống như mình nhân vật lợi hại như thế, này tắm kỳ, ai nha, ta đi, ngẫm lại cũng có chút đau bi. Thế nhưng nếu như không vùi đầu vào nghề này nghiệp bên trong, này bách khoa toàn thư tri thức nhưng là thẻ chết tại đây tờ thứ 11. Quên đi, sau khi trở về lại nói, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì? ngày mai Mạng lưới tin tức bạo phát. Thần y biến mất rồi, không người biết nói hắn ở đâu. hai 20 ngày đến, thần y mang đến cho chúng ta vô hạn hy vọng. Toàn quốc hết thể chữa bệnh cơ cấu học tập thần y chi phòng, tiến hành phổ biến chữa bệnh từ thiện, lời thề muốn cùng thần y học tập. Mỗi bên bệnh viện lớn muốn mời mọc thần y làm vinh danh tiếng giáo sư hoặc trung thân chuyên gia. Đám bạn trên mạng thảo luận đứng lên. Nay nhỏ biên đầu góc có phải là có cất ta, còn không người biết nói thần y ở đâu. Thần y không phải là ở Thượng Hải phố Vân Lý mà, Bất lương nhỏ biên, viết bản thảo không làm rõ sự tình, chỉ biết nói cực đầu, phun ngươi một mặt. Cảm tạ thần y để ta một lần nữa tìm về tự mình. Cảm tạ thần y cứu chữa mẹ của ta, từ nay về sau, thần y một đời phấn. Đi qua chuyện này, ta đối với Trung y có rất lớn đổi mới, Lão tổ tông đồ vật, quả nhiên rất là cường hãn a. Đúng đấy, chân chính Trung y liền nên giống thần y như vậy, cái kia chút bán điếu tử Trung y, hoàn toàn chính là cho Trung y bôi đen. để chúng ta bắt đầu không tín nhiệm lao tổ tông đồ. Ta chuẩn bị tự mình đi phố Vân Lý một chuyến, cho thần ý đưa cờ thưởng. Các ngươi mau nhìn, thần ý phát lo Cái gì? Đây là tin tức lớn A. Lâm Phàm lần này chữa bệnh từ thiện, đã tiêu hao ta quá nhiều nội lực, chí ít cần 10 năm mới có thể khôi phục như cũ. Sau đó mọi người có bệnh, cũng không cần tới tìm ta. Ta hữu tâm vô lực, không phải vậy ta sẽ chết. Phúc. Một cái lao dâm chua trực phún bàn phím. thần y quá trêu chọc ta đã nói rồi thần y tại sao có thể cường hãn như vậy hóa ra là có nội lực a bất quá này nội lực là cái gì quỷ ta tới cho mọi người nói hiểu một chút thần y ý tứ chính là ta sau đó cái quái gì vậy không muốn đang xem bệnh các ngươi đừng tới tìm ta thần y không muốn a ngươi nhưng là chúng ta thần trong con mắt a, chúng ta đây có thể thông cảm hai mười ngày đích chữa bệnh từ thiện xem qua bao nhiêu bệnh nhân chí ít có mấy ngàn người đây nhất định hết sức hao tổn thần y tinh lực hao tổn cái dám tinh lực a có đồ có chân tướng chính các ngươi nhìn mẹ nhà nó chỉ thấy vài tấm hình lâm phạm một tay cầm lấy bánh bao gặm thường ngát. phố vân lý thương gia chủ có nhóm vây tụ tập cùng một chỗ cậu chủ nhỏ phải quay về chúng ta nhất định phải hoan nghênh nhiệt liệt lao trương đây nhất định muốn làm một cái to lớn hoành phi cậu chủ nhỏ nhưng là thần y chữa bệnh từ thiện 20 ngày vậy coi như là anh hùng lão lương gật đầu không sai các ngươi nhìn chút các thị dân Mấy ngày qua cũng không đòi muốn bánh cầm tay, cũng đã bị cậu chủ nhỏ hành vi cho cảm động. Hồng tỷ thổi phu một tiếng nở nụ cười, lao trần bây giờ hối hận chết rồi, ở trong bệnh viện chịu nhiều như vậy khổ, đặc biệt là biết cậu chủ nhỏ chính là thần ý thời điểm, hối hận phát điên. Ha ha, để hắn không tin cậu chủ nhỏ, hiện tại biết hậu quả đi, ai, sau đó đánh chết ta, ta cũng không thể ly khai phố vân lý, cùng cậu chủ nhỏ cùng nhau, đó chính là rất tốt, chúng ta nhưng là phải cùng cậu chủ nhỏ làm cả đời hàng xóm. Ta cảm giác cậu chủ nhỏ chính là chúng ta phố vân lý vật biểu tượng. Được rồi, bắt đầu hành động, cậu chủ nhỏ đã đang trên đường trở về. Vừa chiều, khi Lâm Phàm bước lên mảnh địa phương quen thuộc này thời gian, không khỏi nở nụ cười, rốt cục đã trở về. Chỉ là không biết những này các thị dân có thể hay không đánh chết chính mình, bất quá hẳn là sẽ không, dù sao mình như thế có ái. Khách quen các thị dân nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, nhất thời kinh hô lên, cậu chủ nhỏ đã trở về. Cậu chủ nhỏ đã trở về. Đúng vào lúc này, phía trước tiếng tháo, đùng đùng vang lên. Một bộ thật to hoành phi bị thương ra các lao bản ngâng tại trong tay, hoan nên cậu chủ nhỏ trở về. Khi thấy cảnh này thời điểm, Lâm Phạm đều sắp bị cảm động khóc, thật sự là quá cảm động, nguyên lai like đoàn người đối với mình như thế tốt. Đám người bên trong, một nói thanh âm không hòa hài truyền đến. Cậu chủ nhỏ, người đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, bánh cầm tay cần phải mỗi ngày 20 phần A. Nguyên vốn hơi hơi có một tí kẹo như thế cảm động. Đột nhiên không còn sót lại chút gì, quả nhiên, bọn họ còn là tưởng niệm tay của chính mình bắt bánh. Go go! Nì cỗ lạt cầu ra chạy như bay đến, 20 ngày không gặp, vóc dáng cao lớn lên, hơn nữa nhìn hai chân chạy trốn tư thế, thật giống thành công. Nì cỗ lạt cầu ra lưới đầu vung một cái, mặt chó vui vẻ, quay chung quanh ở lâm phàm bên người đánh võng, rất là vui vẻ. Nô Ú Lan đã lâu không thấy lâm phàm, lúc này thấy đến, cũng là gương mặt ý cười. Điền thần côn dơ ngón tay cái lên, biểu thị châu bò. Triệu Trung Dương nhưng là trực tiếp, hét lớn một tiếng, cậu chủ nhỏ đã trở về. Chương 489, này là hiện tượng bình thường. Tuy Tùng Lao Sư đi ra ngoài một chuyến triệu minh thanh, về đến nhà bên trong, cố gắng nằm trên ghế salon, liền cũng không muốn núp ních, tuy nói hết sức mệt nhọc, thế nhưng là rất vui vẻ. Có phải là mệt mỏi? Bạn già bưng tới một bát canh gà, những ngày ngày không nhìn thấy Lao Giả, nàng trong lòng cũng là nhớ nhung. Bọn nhỏ cũng thường xuyên gọi điện thoại về, từ ngay từ đầu hắn giận Đến sau cùng ngầm thừa nhận, nàng cũng có thể cảm giác được, ngôi trời ráng mở tin tức, đều có thể nhìn đến bạn già bóng người, trong lòng nàng liền rất vui vẻ. Triệu Minh Thanh cười gật đầu, mệt là mệt mỏi một chút, thế nhưng hết sức sung túc, này trong 20 ngày, ngươi là không biết, nhưng là đối với ta mà nói, đời này ngoại trừ đi cùng với ngươi ở ngoài, là thuộc với chuyện này trọng yếu nhất. Bạn già cười nói, ngươi vui vẻ là được, phát hiện vật phẩm lụn, rồi. lão sư y thuật ngươi không biết, thật sự quá thần kỳ kỹ năng. Đây nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là một đời thần y, có thể lưu chuyện trăm đời, hơn nữa muốn nói mệnh, lao sư so với ta còn muốn mệnh, liền những ngày gần đây, người bệnh nhưng là xếp hàng thật xa, cùng lao sư so ra, ta đây là rất dễ dàng. Triệu Minh thanh cảm thắn nói, sau đó hất mở mấy ngày qua ghi chép bút ký, chính là một trận thỏa mãn, khoản này nhớ đối với người khác mà nói, hay là không có tác dụng gì, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là bảo vật vô giá, trung y bảo điện A. Bên trong ghi chép mỗi bên loại bệnh tình, đồng thời lao sư kê đơn thuốc mới, còn có như thế nào trị liệu, đều ghi chép tỉ mỉ lại đến. Bên trong càng là có không ít chính mình không hiểu, đi qua lão sư giảng giải sau, đánh dấu xuống giải thích. Bất quá chỉ như vậy, còn còn thiếu rất nhiều, cần xâm nhập lý giải, một loại bệnh, nhưng có nhiều loại biến hóa, nhưng nếu như có thể đem một loại bệnh cho hiểu rõ, như vậy mặc kệ hắn làm sao biến hóa, này trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chủ yếu nhất chỉ tận gốc biện pháp, vẫn là giống nhau như lúc. Triệu Minh Thanh nói, gần nhất bọn nhỏ thế nào rồi? Đều rất tốt, ngươi hoàn sinh bọn họ tức. Bạn già cười hỏi. Triệu Minh Thanh lắc đầu, đều là lòng của mình đầu thịt, nào có có tức hay không, chỉ là cảm giác không hăng hái mà thôi. Ngươi nói cho bọn họ biết, những chuyện khác, ta đây cái làm cha đều có thể nhân nhượng, nhưng lần sau nếu như ở đối với lao sư ta không tôn kính, cũng đừng trách ta. Bạn già lắc đầu, nói trầm trọng như vậy làm gì, bọn nhỏ hiện tại cũng không có cái ý nghĩ này, đoạn thời gian gần đây. Bọn họ cũng có nhìn tin tức, trong lòng cũng có số. Có vẻ là tốt rồi. Triệu Minh Thanh gật đầu, hắn cùng Lao Sư tuổi tác cách biệt quá lớn, đối với ngoại giới tới nói, đây là một cái kỳ lạ tổ hợp, nhưng dưới cái nhìn của hắn, có thể bái Lao Sư vi sư, cái kia là phúc phận của chính mình, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn đối với Lao Sư nhất định là một mực cung kính. Trung y là truyền thừa cổ xưa, mà có thể có người đồng ý tay bắt tay giáo dục chính mình, này để Triệu Minh Thanh cảm thấy vui vẻ. Hay là qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một việc, có thể để hắn như vậy hưng phấn. Len keng. Chu Thanh Tuyền điện thoại đến rồi. Ngươi nhìn, Lao Chu điện thoại đến rồi, nhất định là muốn hỏi xem bệnh làm nghĩa sự tình, ta đi trước thư phòng. Triệu Minh Thanh tiếp thông điện thoại, cười ha hả lên lầu. Nhìn bạn già như vậy vui vẻ, trên mặt nàng cũng là lộ ra nụ cười. Có thể làm chuyện mình thích làm tình, đặc biệt là đến một năm, càng có thể gặp phải có thể học được đồ vật Lao Sư, nàng cũng vì bạn già cảm thấy vui vẻ. trung y học viện khâu kiệt cùng trương đồng đồng xuất hiện ở cửa trường học cửa trường học đã sớm kéo hành phi đây là hoan nghênh bọn họ trở về đây là một loại vinh quang để cho bọn họ rất là kích động khâu kiệt hưng phấn nói lần này chữa bệnh từ thiện ta cả đời đều sẽ không quên ta hiện tại đối với trung y tràn đầy tự tin ta tin tưởng trung y nhất định sẽ mạnh mẽ lên trương đồng đồng thân là nữ sinh giờ khác này cũng là nặng nề gật đầu ân có thể gặp phải lâm lão sư người như vậy quả thực quá may mắn Triệu viện trưởng cũng nói với chúng ta, nếu như chúng ta có bất kỳ không biết vấn đề, đều có thể đi tìm hắn, ngươi nói triệu viện trưởng có phải hay không thu chúng ta làm đồ đệ nữa à? Khâu Kiệt vui vẻ nói, cái này còn sớm đây, triệu viện trưởng tuy rằng không bằng lâm lão sư, nhưng cũng là một tên lão trung y, hắn thu đồ đệ, nhất định sẽ nghiêm ngặt khảo sát tâm tính các loại, chúng ta muốn bái triệu viện trưởng vi sư, còn có một đoạn đường phải đi, bất quá triệu viện trưởng đã lên tiếng, sau này chúng ta gặp đến bất kỳ chỗ khó, cũng có thể đi hỏi hắn. Ta đem chuyện này cùng người trong nhà nói rồi, người trong nhà hiện tại hết sức tán thành sự lựa chọn của ta, cũng hết sức ủng hộ ta hiện đang học trung y, đi qua chuyện này, bọn họ đối với trung y đổi mới rất lớn. Muốn nói vui vẻ nhất sự tình, không phải chuyện này mặc chút Nguyên vốn nàng là một cô gái, người trong nhà tự nhiên không đồng ý nàng học cái gì trung y, nhưng đi qua chuyện này, người trong nhà đồng ý. Trung quanh bọn học sinh nhìn hai người, có học sinh rất là ước ao, đồng thời cũng rất hối hận, sớm biết sẽ là như vậy, lúc trước liền báo danh. nhưng bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi phố vân lý lâm phàm điện thoại nhận đều có chút nương tay bất quá có điện thoại hắn không thể không tiếp ba làm sao vậy lâm phàm hỏi lâm ba nhi tử trên tin tức có phải là ngươi a ngươi chừng nào thì cũng sẽ chú ý lâm phàm cười nói là ta này trung ý tự học thành tài mà thôi con trai của ta chính là lợi hại tự học đều có thể thành tài được rồi ngươi còn bận việc của ngươi nha, đúng rồi Mẹ ngươi để ta căn dặn ngươi, lúc nào mang bạn gái trở về, chúng ta cũng đều cùng lên." Lâm Ba nói. "Nhanh hơn, nhanh hơn, gần nhất việc này hơi nhỏ bận điệu, chờ ta đem sự tình cho rút xong, liền gần đủ rồi." Lâm Phàm hiện tại chỉ có thể kéo, chuyện này còn không có kết quả đây, huống hồ nào có dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới bạn gái. Cúp điện thoại phía sau. Trung Châu, nào đó nơi ở lầu. Lâm Ba nhìn điện thoại di động trên tin tức, không khỏi nở nụ cười, "Bạn già ta đi sát vách lao lý ra chuỗi một chuỗi chờ sẽ trở về ngươi đừng cư mãi theo người ta láo lý so với lâm ba phản bác nói ta lúc nào so đây không phải là quan hệ tốt mà trong nhà có chuyện gì cũng nói một chút đoàn người đều vui vẻ một hồi ngoài cửa trên hành lang lâm ba gõ cửa láo lý a ta láo lâm mở cửa nhanh ta tới ngươi này đi bộ một chút chờ sẽ đi vào thời điểm đem điện thoại di động này lấy ra nhìn lại một chút tin tức sau đó hơi hơi kinh ngạc một hồi Ở Lao Lý trước mặt khoe khoang một hồi, đây nhất định lại là mình thắng. Cửa chống trộn một bên khác. Lao Lý tựa ở mắt mèo trước, lặng lẽ liếc mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại di động, điện thoại di động trang mặt, bất ngờ chính là Lâm phàm tin tức. hừ, này Lao Lâm chính là không có chuyện tốt, lại nghĩ đến ta đây khoe khoang, lần trước bị ngươi hiển bãi một lần, lần này nhưng là không có cơ hội, ngươi cho rằng ta không nhìn tin tức ra. Lao Lý làm bộ không ở nhà. Lao Lâm nghi ngờ, ồ... Lao Lý chẳng lẽ không ở không được quên đi, buổi tối trở lại. Phố Văn Lý. Lâm Phạm mở điện thoại di động lên, nhìn blog, gần nhất blog fans nhân số, đầy đủ tăng tới rồi 5 triệu, này cũng đã hết sức biến thái, đặc biệt là bình luận trên, cái kia chút những người hái mộ hoàn hô thần ý tên gọi, này để hắn liền rất thỏa mãn. Nhìn thấy có tư nhân tin, điểm mở vừa nhìn. Thần Y, ta là cường cường ca, ta bây giờ bệnh trạng có chút không đúng, ta thanh âm này có biến hóa, thỉnh thoảng sẽ thay đổi hết sức nữ tính. cái này có phải hay không có vấn đề lâm phàm nợ nụ cười điều này có thể có vấn đề gì sau đó hồi phục nói không có vấn đề này là hiện tượng bình thường ngắn ngủi bệnh trạng qua một đoạn thời gian thì sẽ không đổi tới đổi lui cương cương ca há vậy được thần ý ngươi trước bận điệu lần này đa tạ ngươi lâm phàm cười nói không cần cảm ơn đây là ta phải làm kiên trì uống thuốc là tốt rồi có thể vì là mỹ nữ giải quyết trong lòng buồn phiền hắn cũng cảm giác rất vui vẻ Sau đó cường cường ca thay đổi bình thường, như vậy sẽ là bực nào dáng dấp đây. ngẫm lại liền có chút ngạc nhiên. Chương 490, ngành nghề cọc tiêu có hiểu hay không? Chữa bệnh từ thiện nhiệt độ vẫn không có đi qua, bất quá võ đào chuyện kia, nhưng vẫn bá chiếm đầu đề. Chủ yếu đây là một việc đại sự, cái này nếu là trước kia, hay là sẽ không lưu chuyện rộng như vậy hiện ra. Nhưng bây giờ là mạng lưới tin tức thời đại, ngày thứ nhất sự tình, ngày thứ hai là có thể làm cho toàn thế giới đều biết, có thể nói là cực kỳ kinh khủng a hơn nữa vẹn vẹn võ đào một người nguyên nhân dĩ nhiên liên lụy ra một cái quái vật khổng lồ này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được lâm phàm có lúc cũng sẽ nhìn một chút tin tức trong lòng cũng là cười đã sớm nhìn ra có lao ngục thai tương hơn nữa còn rất nghiêm trọng không phải phải cùng ta giang đây không phải là tự tìm đường chết mà. lúc này nỗi ú lan cho lâm phàm bưng tới nước trà sau đó ngồi ở lâm phàm đối diện hai tay chống cằm nhìn lâm phàm hai mắt thật to lập lòe mê gai ánh sáng lâm phàm nhấp ngụm trà Cười nói, Ú Lan, ngươi làm gì chứ, ta từ ánh mắt của ngươi bên trong thấy được mê gái ánh sáng. Phi Phi, ngươi mới mê gái đây, ta đây là đang nghiên cứu, ngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta. Nô Ú Lan nói, Lâm Phạm nợ nụ cười, các ngươi không hỏi, còn thật không biết, ta đích sắc còn có một việc gạt các ngươi, nhìn thấy ta hai tay không có. Nô Ú Lan gật đầu, thấy được, sau đó thì sao? Ta cho ngươi biết, ta đôi tay này rất biết trả lưng, rất thoải mái. Lâm Phạm vừa nghĩ tới tờ thứ 11 tri thức, thì có loại xung động muốn khóc. Nô Ú Lan vừa nghe, khuôn mặt một đỏ, Lâm ca, ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến, liền. Liền, ta không nói. Sau đó hôi lưu lưu trốn đến một bên. Làm sao vậy? Ta đây nói lời nói thật ta. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói. Muốn nói đến trà lưng, còn thật không có người lợi hại hơn ta. Nhớ năm đó ta chán nản thời điểm, vẫn còn ở tiểu hồng trong phòng tắm làm qua trà lưng công phu. Ta tay kia pháp. Rất được người khác vây đỡ, tìm ta trả lương người, có thể nói là xếp thành một cái dài hơn liền, chỉ là đáng tiếc, lòng ta không ở trà lương trên, không phải vậy tiếp tục phát triển, ta hay là đã trở thành quốc nội nổi danh trà lưng công. Điền thần côn nghĩ lại tới trước đây, không khỏi cảm thán nói. Lâm Phạm nhìn thần côn, rất là xem thường, này điền thần côn biết chuyên nghiệp thật sự quá cái quái gì vậy kỳ lạ rồi. Ngươi nói một cái thần côn, ngươi coi như mạng người, vì sao nhất định phải như vậy đa tài đa nghệ. không biết cái này sẽ bấy chết người mà ngày nào đến phòng 8, chúng ta đỏ sức một trận điền thần côn cười nói lâm phàm liếc mắt một cái đi sang một bên quỷ cùng ngươi tranh tài ta đi ra ngoài trước đi bộ một vòng các ngươi trông trừng tiệm mặt đi ra mặt tiền cửa hàng lâm phàm đi tới phố vân lý đường đầu nơi đó thì có một nhà trung tâm 8, mặc dù không lớn thế nhưng tên cứ gọi cũng rất đủ ông chủ là cái nhỏ chú lùn béo béo mập mập rất là làm người ta yêu thích tuy rằng giao tụ tập không nhiều nhưng nhiều lần đến chính mình trước gian hàng xếp hàng lâu dần cũng là quen thuộc cậu chủ nhỏ làm sao rảnh rỗi đến chỗ ta trung tâm tám cửa ông chủ tăng vĩ cười hỏi lâm phàm cười nói nhớ ngươi liền tới thăm ngươi một chút tăng vĩ nhất thời vui vẻ hắn chính là biết cậu chủ nhỏ ở phố vân lý đại biểu là cái gì tự nhiên là khách khí lên trước cậu chủ nhỏ gần nhất ta mua một chút trà ngon đi vào nếm một chút lâm phàm vốn là muốn tìm một gian phòng tám này đi người khác chẳng bằng tìm hàng xóm sau đó cười nói cái kia liền quay nhiễu tăng vĩ pha trà, châm trà, xin mời nếm thử làm sao lâm phàm nơi nào sẽ uống trà, uống một hớp không sai không sai đúng rồi lao tảng, ngươi làm ăn này thế nào tăng vĩ lắc đầu thích hợp đi cũng không thiệt tỏi, nhưng cũng không kiếm lời ta nói ra ngươi khả năng còn không tin đi lâm phạm gật đầu thật là có điểm không tin ngươi này mặt tiền cửa hàng lắp ráp cũng không tệ xấu cảnh cũng rất tốt làm sao có khả năng kiếm tiền tăng vĩ cười nói còn không phải là không có cái này hả, ngươi hiểu được. Ha ha. Lâm Phạm nở nụ cười, hiểu, hiểu. Không phải là đại bảo kiếm mà. Bất quá xác thực, ở Thượng Hải chỗ này, phương diện này sự nghiệp phát triển cũng không tệ lắm, 10 gia có 8 gia có hạng mục, còn mặt khác hai nhà, cái kia hoàn toàn dựa trên là năng lực. Ta lúc đó tới nơi này mở cửa tiệm, cũng là phân tích qua, nhìn đúng là xung quanh cái kia chút đến Thượng Hải át công phu người, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới đúng là, nhân ra đến rửa có lúc chính là đến buông lỏng hơn nữa này ung dung còn phải có cái kia ngươi nói nếu như ta không làm cái kia căn vốn không tranh nổi người khác ngươi liền nói trước mặt cái kia vàng phượng hoàng trung tâm tắm nhân ra một đêm doanh nghiệp ngạch bù đắp được ta một tháng này ngươi nói dọa không đáng sợ tăng vĩ còn có chút ước ao bất quá muốn để hắn thật làm cái này hắn thật vẫn không dám đây nếu là bị bắt được có thể phải bị kịch lợi hại như vậy a lâm phản cảm phát hiện vật phẩm lụn thán nói đó là dĩ nhiên, này đâu chỉ lợi hại, nhất định chính là đoạt tiền a, ngươi cứ nói đi, này thấp nhất liền 698, cao nhất đều có thể đến tháng 12 năm tám tám, có lúc đều chấn đít, hơn nữa ở xa hoa một chút, còn có thể đến hơn hai ngàn, hơn ba ngàn, bất quá đó là chuyện của người ta, muốn để ta làm người này, ta còn không có can đảm này. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ta chuẩn bị đến ngươi này làm một người trà lương công phu, ngươi thấy thế nào? Tốt. Tăng Vĩ cười nói. sau đó biến sắc một mặt không biết gì hơn nhìn lâm phàm cậu chủ nhỏ ngươi vừa nói cái gì lâm phàm trừng mắt nhìn ta nói ta tỉnh cờ tới nơi này là một người trả lưng công phu ngươi thấy thế nào tăng vĩ đần độn nhìn lâm phàm cậu chủ nhỏ ngươi không sẽ là bắt ta mở soạt đi ta tỏa miếu nhỏ này làm sao có thể lâm phàm trực tiếp đánh gãy ngươi liền nói có cho hay không mọi người đều là hàng xóm ta còn có thể bắt ngươi mở soạt vậy ngươi sẽ trả lưng tăng vĩ nghi ngờ hỏi nói Đùa giỡn, ta trả lương công phu nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ cần ta tới, ngươi làm ăn này chí ít lật mấy mươi lần cũng không thôi. Lâm Phạm nói khoác nói, Tăng Vĩ nở nụ cười, được rồi, cậu chủ nhỏ ngươi muốn làm gì vậy thì làm gì, ngươi muốn tới vậy thì đến, ta chỗ này vĩnh viễn hoan nền, chúng ta sẽ liền cho ngươi lưu cái vị trí, sau đó mặc kệ ngươi có tới hay không, vậy cũng là ngươi. Đối với cậu chủ nhỏ yêu cầu, hắn đúng là không có cự tuyệt, mặc kệ cậu chủ nhỏ có thể hay không, cũng phải giữ lại. Ai để người ta là cậu chủ nhỏ đây? Hơn nữa cậu chủ nhỏ ở phố Vân Lý Nhân Duyên như thế tốt, đoàn người đều rất tôn kính hắn, nói không chắc còn thật có thể mang đến một chút kinh doanh đây. Được rồi, vậy là đồng ý, ngươi yên tâm, tin ta bảo đảm không sai. Lâm Phàm đứng dậy, cái kia sẽ không quấy dày, ta phải đi mua một ít công cụ, còn tiền lương gì gì đó, cũng không cần. Tăng Vĩ đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng, cậu chủ nhỏ, ngươi đây là đồ cái gì a? Lâm Phàm rất là nhận thức thật nói. Trải nghiệm các ngành các nghề, tại hành nghiệp bên trong lưu lại truyền thuyết, trở thành trong nghề cọc tiêu, này loại theo đuổi ngươi khẳng định không hiểu, cứ như vậy, đi rồi. Tăng Vĩ đần độn nhìn cậu chủ nhỏ, hắn đã bị cậu chủ nhỏ cho chơi đùa mơ hồ, hắn đây còn thật không hiểu, bất quá suy nghĩ một chút, cũng sẽ không nghĩ đến, này cậu chủ nhỏ tư tưởng nhảy lên quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, để người có chút không phản ứng kịp A. Bất quá cậu chủ nhỏ đồng ý đến mình trung tâm tám, trải nghiệm cuộc sống. Cái kia đối với sự giúp đỡ của chính mình vẫn rất lớn, ngẫm lại cũng có chút nhỏ vui vẻ. Ngày mai, mặt tiền cửa hàng đến rồi một bầy khách không ngợi mà đến, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, này là muốn làm gì? Chương 491, trăm thân cấp trả lương công phu. Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng, Nô Ú Lan nhìn trước mắt tình huống, Điền Thần Côn cũng có chút ngạc nhiên. Lâm Phàm mở miệng nói, mấy vị cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là muốn làm gì? Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía võ đảo, ồ. đây không phải là võ tổng mà, làm sao tới chỗ ta. Võ đào hiện tại cũng nhanh hận chết người này, nhưng hết cách rồi, chính mình tật xấu này vẫn không có chữa khỏi đây, xảy ra chuyện như vậy, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, có thể chính mình tuy nói xong đời, thế nhưng coi như xong đời, vậy cũng phải để thân thể mình khỏe mạnh mới được. Bọn cảnh sát biết người trước mắt này chính là thần y, tự nhiên khách khi nói, thần y, chào ngươi, lần này chúng ta áp giải võ đào lại đây, chủ yếu cũng là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân. dẫn đến ở trong tù không thể tự chủ sinh hoạt, mà căn cứ yêu cầu của hắn muốn tới ngươi ở đây tìm kiếm trị liệu, há muốn khôi phục khỏe mạnh a? Lâm Phàm cười nói, võ đào đã không lời có thể nói, kết quả đã sớm đi ra, hắn ở tù trung thân, đời này xem như là ngã ở trong tù, bất quá coi như ngã ở trong tù, chính mình tình huống này còn phải chưa khỏi mới được a, không phải vậy ở trong tù, vậy còn không bị người khi dễ chết rồi, đang bị bắt thời điểm, hắn mặt đối với thẩm vấn, cái gì đều khai ra. cũng coi như là thẳng thắn sẽ khoan hồng, bởi vậy hơi hơi đưa ra một chút yêu cầu, cũng nhận được chính phủ đồng ý. Dù sao võ đào tình huống này, chờ ở trong tù cũng là một chuyện phiền thoái. đi cùng bọn cảnh sát, đến không nói thêm gì, này vốn cũng không quan chuyện của bọn họ, không quản thần ý có nguyện ý hay không trị liệu, bọn hắn cũng đều sẽ không miễn cưỡng. võ đào nói, ta cũng đã tiến vào, đời này cũng coi như xong đời, liền không thể đem ta chưa khỏi sao? ai? lâm phàm thở dài một tiếng, thầy thuốc nhân tâm. Ta cũng không phải là không muốn chữa cho ngươi, nhưng ngươi gần nhất quan tâm ta bất cả. Quang thời gian này, ta dụng công quá độ, dẫn đến nội lực không đủ, trong vòng 10 năm là không thể nào, từ đâu tới vẫn là trở về nơi đó đi, mấy vị đồng chí, vậy thì làm phiền các ngươi cực khổ rồi. Bất quá, này loại người còn đưa hắn tới đây làm gì? Nếu như khôi phục khỏe mạnh, nói không chắc hắn liền suy nghĩ làm sao vượt ngục. Lâm Phàm nói nói, cảnh sát các đồng chí cũng không khỏi nở nụ cười, được, thần y, cái kia liền quay nhiễu. Bọn họ cũng không muốn này loại người khôi phục khỏe mạnh, bất quá chính phủ là có nhân tình vị, đã có thỉnh cầu, vậy thì mang tới thử một lần, bây giờ người ta thần ý cự tuyệt, cái kia đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nhân ra thần y. Bất quá đối với võ đảo tới nói, hắn giờ khắc này nhưng là gào thét nói, ngươi tên khốn này, ngươi đây là thấy chết mà không cứu. Lâm Phàm lắc đầu, ai, cứu không được, nội lực không đủ. Ngươi, võ đảo nhìn Lâm Phàm, hắn đều không biết nên nói cái gì, thế nhưng sau đó nói. ta 10 năm sau trở lại lâm Phạm hiện tại tâm tình không sai được vậy ngươi liền 10 năm sau đến đây đi chờ ta nội lực khôi phục võ đào lúc này nói thầm trong lòng chẳng lẽ thực sự là như vậy không được đang lúc này đã xuất viện một đoạn thời gian láo trần đến rồi cậu chủ nhỏ cứu mạng a lao trần xuất viện phía sau đối với cậu chủ nhỏ muốn xuất thủ cho phát hiện vật phẩm lụn, mình chưa bệnh thế nhưng bị chính mình cự tuyệt phía sau chính là hối hận không kịp a hiện tại cũng là vẻ mặt đưa đàm đến, đến rồi Lâm Phạm nở nụ cười, lao trần, ta khi đó liền theo như ngươi nói, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa, bất quá ngươi bây giờ giải phẫu cũng làm, thân thể cũng khôi phục không sai, ta cho ngươi xem một chút, khiến nó không có khả năng tái phát tính. Lao trần một mặt cảm kích, cậu chủ nhỏ, quá yêu ngươi, bất quá ngươi không phải ở blog đã nói, nội lực không đủ mà. Lâm Phạm xua tay, biết điều, đó là lựa gạt kẻ ngu si. Võ đào trong lòng một luồng tức, đột nhiên đi lên, ngươi, ngươi. Lâm Phạm liếc mắt nhìn võ đảo, thế nào còn ở đây? Mấy vị đồng chí dẫn hắn đi thôi, còn có ta liền thì không muốn chữa cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi! Võ đảo đã không lời có thể nói, trong lòng Bi phẫn cực kỳ, hắn biết mình hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cái này tiểu tử làm. Nhưng bây giờ muốn muốn trả thù là không thể nào, mình đã tiến vào, còn khai ra không ít người, hiện tại căm hận người của mình đã không ít, coi như sau đó có cơ hội, đó cũng là Bi thảm nhiều a. Nhìn tiểu tử này một mặt muốn ăn đòn giáng rớp, chính mình nhưng không có cách nào, này nội tâm không phục a Lao Trần nhìn rời đi võ đảo, cậu chủ nhỏ, người này ai vậy? Gần nhất trên internet, Giang Ninh bên kia làm hối lộ sự kiện ông chủ lớn võ đảo a Lâm Phàm nói nói, Lao Trần xương sở, chính là cái kia võ đảo. Cảnh sát dẫn hắn quá tới nơi này làm gì? Lâm Phàm cười nói, muốn để ta xem bệnh cho hắn, bất quá ngươi nói khả năng này mà. Lao Trần gật đầu, xác thực, cho này loại người xem bệnh. Nhất định chính là ô về tay. Ngày mai, Lâm Phàm đã đem hết thể công cụ đều chuẩn bị xong, trà lưng đại nghiệp sẽ phải chính thức mở ra. Nay tờ thứ 11 bách khoa toàn thư tri thức, cũng không phải là cưỡng chế tính yêu cầu mình hoàn thành, nhưng mình tích cực như vậy muốn phải hoàn thành, chủ yếu là nhìn thấy này có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, hắn rất muốn biết, này trà lưng đến cùng có công hiệu gì. Buổi tối, cậu chủ nhỏ, ngươi đây là đi làm gì? Đi ngang qua thường ra các lão bản hỏi. Lâm Phạm cười nói, đi lão tăng ra trong phòng tắm khi trả lương công phu. Hả, mẹ nhà nó, cái gì? Thương gia ông chủ sững sở, lập tức phản ứng lại, nhưng là cậu chủ nhỏ đã mang theo đồ vật, đi vào lao tăng trong phòng tắm. Thương gia ông chủ lắc lắc đầu, sau đó cười nói, cậu chủ nhỏ cũng rất ưa thích nói giỡn, rửa giấy liền rửa giấy chứ, còn nói đi khi trả lương công phu, ai đây tin a Trong cửa hàng, lao tăng. Lâm Phạm phát hiện tăng vĩ cũng không tại nơi quầy ba bất quá quầy ba một người phục vụ viên nhìn thấy lâm phàm sau đó cười nói cậu chủ nhỏ ông chủ đi ra hắn nói ngươi đã đến, đến rồi liền vào đi thôi đã cho ngươi để dành vị trí thật tốt đây là của ngươi tay bài được lâm phàm gật đầu sau đó giơ tay lên bài đi ngay phía sau công nhân thay y phục phòng người nơi này đều biết lâm phàm phố vân lý lâm đại sư ai chẳng biết nói à huống chi gần nhất cái kia tin tức bọn hắn cũng đều nhìn đối với cậu chủ nhỏ cái kia là bội phục vô cùng Dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là thần nhân A. Phong thay quần áo. Cho khách hàng nắm khăn lông Lưu Đại Gia cười nói, cậu chủ nhỏ, ngươi còn thật đến rồi A. Lâm phàm bắt đầu cởi quần áo, vừa mở miệng nói, vậy khẳng định, nói đến khẳng định đến. Lưu Đại Gia nở nụ cười, đúng là cảm giác càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ, công tác của ngươi đài liền là người thứ nhất, đây chính là ông chủ cố ý giữ lại cho ngươi. Được, đa tạ. Lâm phàm thay đổi quần áo, đồng thời đổi một cái quần đầu. Hắn cũng không thích để trần, cái cảm giác này quá không xong. Nay lần thứ nhất khi trả lưng công phu, còn thật có chút sốt sắng, đợi lát nữa nếu như xoa quá tốt rồi, có thể làm sao bây giờ à? Có cần hay không biết điều một chút? Muốn rất nhiều. Trả lưng, có người không có? Lúc này, trong buồn tắm một người thanh niên gọi nói. Ba tên trả lưng công phu đều đang bận rộn, tạm thời không có ai. Lâm Phàm cười nói, đến, đến rồi. Lưu Đại Gia cười nói, cậu chủ nhỏ vận khí thật tốt, này vừa tới. Liền gặp phải muốn trả lưng. Lâm Phạm vui à nói, xem ra là muốn phát huy một chút. Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, liền để ta nhìn nhìn, ngươi đến cùng có năng lực gì đi. tràn đầy chờ mong a. Chương 492, cọ sát ra lương tâm. Bên trong phòng 8. Người trẻ tuổi thúc giục, kỳ lương người đâu. Đến rồi, đừng nóng đổi. Lâm Phạm hơi có chút kích động, không biết mình, phát hiện vật phẩm lộn, này xoa một cái bên dưới, sẽ có bực nào biến hóa. Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, bất kể là cái gì, cái kia uy năng đều đem dị thường khủng bố. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó trực tiếp hướng về trà lưng trên đài nằm một cái, thấp nhất tiêu phí. Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng công cụ, trung quanh kỳ lưng công phu nhóm cười nói, cậu chủ nhỏ, ngươi có hay không? Nhất định sẽ. Lại bị người hoài nghi, này làm sao để người chịu đựng, chính mình này trình độ, có thể không phải bình thường mạnh, đợi lát nữa liền để cho bọn họ kiến thức chính mình thực lực chân chính. nhìn nằm trà lưng trên đài người trẻ tuổi khoe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười tắm kỳ khăn bộ ở trên tay trong trước mắt thì có một loại sức mạnh trên bộ trợ một trường hạ xuống người trẻ tuổi nhắm hai mắt trong trước mắt hơi sững sờ hắn cảm giác có gì đó không đúng cái cảm giác này hết sức liền liền rượu phảng phất có cỗ nhiệt lượng chạy xuôi ở trong người bất quá đến không có để ý cũng chỉ là cho rằng đây là tắm nhiệt độ trong phòng mạnh nguyên nhân lướt qua hai sát động tác này nước chảy mây trôi Nắm chặt cực kỳ trọng yếu vị trí Trà nhẹ, trọng sát, nặng nhẹ luân phiên Thủ pháp khó lường còn không lại tiếp tục A Người trẻ tuổi đột nhiên mở mắt ra Không tự chủ được gào thét một tiếng Lâm phàm dừng động tác lại Người Người chung quanh ánh mắt cũng chuyển rời qua Cảm giác hiếu kỳ Không biết cái tên này là chuyện gì xảy ra Không giải thích được gào thét làm gì Người trẻ tuổi lắc đầu Không có chuyện gì, không có chuyện gì Lao ca ngươi tiếp tục Lâm phàm nha một tiếng nhưng trong lòng ngược lại cũng coi chút đếm này thần cấp trả lương thuật xem ra là muốn phát huy hiệu dụng dần dần tiến hành lao ca ngươi kỹ thuật này khủng khiếp a thật thoải mái người trẻ tuổi vui nói lâm phàm cười nói vẫn được đi thích hợp người trẻ tuổi cười cợt ta cảm giác không giống nhau những khát phòng tắm kỳ lưng đều đau chết luôn người đây cũng là thư thích hết sức thoải mái vậy thì tốt tốt hưởng thụ một chút lâm phàm đến bây giờ tạm thời còn không nhìn ra này bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ có tác dụng gì Bất quá không nội, từ từ đi. Trung quanh kỳ lưng công phu nhìn thấy cậu chủ nhỏ thủ pháp thuần thục như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là sợ ngây người, thủ pháp này, vừa nhìn liền không phải bình thường, chí ít cũng có mấy thập niên công lực, cái này thật đúng là không thấy được a Mà lúc này, người trẻ tuổi này cảm giác không được bình thường, hắn đột nhiên phát hiện, mỗi khi ra mình bị sát một cái thời điểm, bộ vị kia dĩ nhiên dần dần có một chút phản ứng, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều lần. Ở đây trước mặt mọi người, vậy còn không mất mặt ném chết rồi cố ý che giấu cũng quá rõ ràng sau đó rất là tùy ý cầm lấy khăn mặt đem chỗ kia cho che lại lao ca ngươi thủ pháp này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp hắn hiện tại chỉ có thể dùng nếu như vậy để che giấu bối rối của mình có không có cảm giác gì lâm phàm tò mò hỏi người trẻ tuổi chắc chắn sẽ không nói ngươi này sát ta đây cảm giác đại phát thoải mái thật sự thoải mái người trẻ tuổi nói lâm phàm có chút bất đắc dĩ không khỏi hỏi nói, chỉ có thoải mái. lão ca, người đây là chơi ta đâu à, đem ta sắt thành như vậy, lại vẫn hỏi ta chỉ có thoải mái không được dần dần, hắn cảm giác bộ vị kia càng thêm không được bình thường, có gan muốn nổ tung hết thể đầu mối. lão ca, người chờ một chút. Người trẻ tuổi hô to nói. Lâm phàm ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi nhìn thấy người trẻ tuổi bộ vị kia thời điểm, nhất thời cũng là có chút không biết gì hơn, ma các nhà, đừng nói với ta, bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, cũng chỉ có điểm ấy treo dùng, nếu như đúng là như vậy, vậy thật quá phế bỏ. Người trẻ tuổi nằm xuống, lúng túng cười, lão ca, vẫn là sát ta sau lưng đi, ta đây sau lưng có chút bẩn. Lâm Phạm sán lạ cười, cũng cũng không nói gì nhiều, tiếp tục sát. Ô nha, người trẻ tuổi lại phát sinh quái âm, còn toát ra một mặt vẻ hưởng thụ, thoải mái, thật sự thoải mái. Người chung quanh ánh mắt lại chuyển tiến đến gần, người trẻ tuổi này làm gì vậy, kỳ lưng cũng cứ như vậy, có thoải mái như vậy à? đây cũng quá không có kiến thức đi đối với người trẻ tuổi này tôi nói này thật sự rất thoải mái luôn cảm giác sâu trong nội tâm có một đôi tay vô hình đang lau chùi trong tâm linh hắc cám điểm mỗi một lần lau chùi sâu trong tâm linh điểm đen thì ít đi nhiều một chút một luồng cực kỳ thoải mái dòng nước ấm lưu chảy đến toàn thân thoải mái cực kỳ lão ca ta đã nói với ngươi chuyện này người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng lâm phạm là rất có đạo đức nghề nghiệp khách hàng muốn tán gẫu ngày Vậy dĩ nhiên là phải bồi tán gấu, bất quá để hắn nghi ngờ nhất đúng là, này Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, đến cùng có cái gì tác dụng? Người nói, Lâm Phạm nói, người trẻ tuổi nhắm mắt lại, ta hôm nay 28 tuổi, bởi vì điều kiện gia đình kém, 18 tuổi thời điểm liền đi làm lính, lúc 22 tuổi đi tới Thượng Hải, bây giờ đang ở một công ty, làm quản lý, gần nhất ta có một việc hết sức nhức đầu sự tình, chính là ta muốn cùng ta nói chuyện 11 năm bạn gái biệt ly. lâm Phạm nói. Đàm luận lâu như vậy, nghĩ như thế nào chia tay? Người trẻ tuổi thở dài, ta cũng không muốn chia tay, nhưng đã tới Thượng Hải phía sau, ta phát hiện thế giới nguyên lai lớn như vậy, ta cái kia bạn gái cũng là ta quê nhà, ta làm lính thời điểm đợi ta 3 năm, sau đó ta xuất ngũ phía sau, cùng ta cùng đi Thượng Hải, thế nhưng ta gần nhất gặp một người nữ sinh hướng về ta biểu lộ, nữ sinh kia điều kiện gia đình tốt, ở Thượng Hải có nhà, hơn nữa cũng có chút địa vị, đối với cuộc đời của ta có trợ giúp rất lớn, nếu như ta đồng ý. ta là có thể ở thượng hải đặt chân lâm Phàm có chút bất mãn nói ngươi người này làm sao như thế vô tình vô nghĩa đây nhân gia tốt đẹp thanh xuân đều cho ngươi ngươi làm sao có thể gặp phải tốt liền vứt bỏ nhân gia đây ngươi tư tưởng này rất nguy hiểm để người rất là coi thường a nam nhân phải dựa vào chính mình a ngươi trẻ tuổi gật đầu ta chuẩn bị tắm xong phải đi cùng với nàng đưa ra chia tay vốn là muốn phát một tin tức thế nhưng ta xin lỗi nhân gia ở trước mặt nói coi như nàng đánh ta ta cũng nên nhận Nhưng chính là ở vừa, người sát ta nghĩ tới chuyện lúc trước, ta đột nhiên phát hiện ta không phải người. Ô ô, trong trước mắt, cũng có chút không hiểu ra sao. Người trẻ tuổi này nằm nhòi ở chỗ này đột nhiên bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc rất lớn, vẫn thời gian, bên trong phòng tắm tất cả mọi người đưa mắt chuyển tiến đến gần, từng cái từng cái một mặt không biết gì hơn, này rửa giấy có thể tắm khóc, bọn họ còn thật lần thứ nhất gặp phải. Lâm Phàm xứng sở, có chút lung túng, không phải chuyện của ta, là chính bản thân hắn khóc. Đồng thời, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, này thật giống không đúng, chuyện như vậy chỉ cần đầu góc bình thường một chút, ứng với nên sẽ không nói ra a Người trẻ tuổi chuyển qua đầu, lão ca, người tiếp tục sát ta, ta còn rất nhiều lời muốn nói đây, ngươi không sát trong lòng ta hãy cùng có một luồng tức, không ra được a Được. Lâm Phạm vì thử một chút, tiếp tục sát, hắn ngược lại muốn xem xem, đây rốt cuộc là tình huống gì. Vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Lâm Phạm hỏi. Người trẻ tuổi nói. Ta vừa bắt đầu cũng đã nghĩ xong, nhưng bây giờ ta cảm giác ta làm như vậy là không đúng, vì lẽ đó ta chuẩn bị chờ ngươi cho ta sát sau khi kết thúc, ta phải đi cầu hôn. Lâm Phàm gật đầu, như vậy mới đúng chứ? Thoải mái. Thật thoải mái. Lao ca, ta vì sao muốn nói với ngươi những này? Đúng rồi Lao ca, ngươi càng lao, ta lại càng dễ dàng nhớ tới chuyện lúc trước à, hiện tại ta lại muốn khóc. Lâm Phàm nói, vậy ngươi khóc đi, ngươi một bên khóc, ta một bên sát, sau khi lao xong. Ngươi cũng sẽ không dùng khóc. Ân, người trẻ tuổi gật đầu, sau đó liền nghĩ tới chuyện lúc trước, lại bắt đầu khóc lớn. Hắn cũng không biết nói hôm nay là tình huống gì, làm sao không rõ thương cảm như vậy. Mà lâm phàm giờ khác này nhưng là có chút sợ ngây người, chính mình sẽ không đem nhân ra lương tâm cho sát đi ra rồi hả? Toàn bộ phòng 8, yên lặng như tờ, từng cái từng cái ngây ngốc nhìn lâm phàm cùng người trẻ tuổi này. Đây là làm gì chứ, kỳ cái lưng, sao nhiều chuyện như vậy đây? Chương 493, Kỹ năng này có chút lợi hại. Này, kết thúc. Lâm Phạm vỗ người tuổi trẻ vai vai nói, hắn hiện tại xem như là có một chút hiểu, này bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, thì ra là như vậy cường hãn, bất quá cụ thể có cái gì diệu dụng, tạm thời vẫn không có thăm dò rõ ràng. Người trẻ tuổi khương đảo, có chút lưu luyến, hắn khóc cũng khóc, khóc xong sau, cũng là ở hỏi mình, chính mình hôm nay là người tám, gặp phải một người xa lạ, đều có thể nói ra này một đại đẩy lời nói tự lấy lòng, đây là trách Bất quá còn thật đừng nói, sau khi nói ra, hắn đột nhiên phát hiện mình nghĩ thông suốt rồi, thật giống có một ngọn đèn sáng ở chỉ dẫn chính mình. Khương Đào nói, lao ca, nếu không đang lao một hồi. Lâm Phàm cười nói, sắt cái gì, các ngươi sẽ không phải muốn đi cầu hôn mà, lại sắt nhưng là không còn kịp rồi. Khương Đào xứng sở, đúng, đối với sau đó cảm thán nói, lần này rửa giấy, quá kỳ quái, nhưng cũng không nói ra được nơi nào kỳ quái. Sau đó, Khương Đào rời đi. Xung quanh kỳ lưng công phu nhóm bao vây, cậu chủ nhỏ, người này nói rồi cái gì? Để người ta khóc thành như vậy. Lâm Phạm bày ra tay, ta cái gì cũng không làm à, ta học hỏi thường kỳ lưng, ta vậy mà nói hắn sẽ khóc, bất quá y theo ta nhìn, hắn có rất có thể trong lòng tích ghép hồi lâu, muốn muốn thả ra ngoài. Mọi người gật đầu. Có đạo lý, e sợ cũng thật là như vậy. Chuyện như vậy ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ loại nghĩ gì này. Bất quá bây giờ xem bộ dáng là muốn đi cầu hôn, ngược lại cũng đúng là một cái viên mãn sự tình. Lâm Phàm nhìn mình hai tay, không khỏi cảm thán, chẳng lẽ hai tay của chính mình nắm giữ lớn như vậy ma lực, này bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, cũng quá biến thái đi, không sẽ là có thể thay đổi người ta nội tâm đi, Lao đi nhân ra trong lòng âm ngầm, ngầm, đem quang minh vô hạn thả đại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Phạm cá nhân suy đoán mà thôi, cụ thể tình huống thế nào vẫn chưa biết được. Một cái nào đó tiểu khu... Khương Đào trong tay nâng một bó hoa, còn có vừa đi cửa hàng châu báu, bỏ ra mấy tháng tiền lương, mua một đôi nhỏ nhẫn kim cương. tuy rằng bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng trong lòng hắn cảm giác rất đáng giá, không có chút nào đau lòng. Xuất hiện ở thuê dưới lầu, hắn lấy điện thoại di động ra, cho bạn gái gọi điện thoại đi qua. Tiểu thuệ, ngươi hạ xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khương Đào nói nói. Điện thoại bên trong, thật lâu không nói gì, sau đó mở miệng, âm thanh có chút bối rối, có chút sợ sệt. sau đó nói tốt không tốt, khương đào cũng không có cảm giác được trong này dị thường, mà làm mở miệng nói, không được, đêm nay liền muốn nói, không phải vậy ta sẽ không an tâm. tốt, chúng ta sẽ hạ xuống. trong phòng, tiểu tuệ để điện thoại di động xuống, trong lòng có chút sốt sắng, có chút sợ sệt, nàng tùy tùng khương đào đi tới thượng hải, nguyên vốn đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng, mặc dù không có được sống cuộc sống tốt, thế nhưng hai người ở thượng hải đồng thời phân đấu, chính là nàng vui vẻ nhất sự tình. thế nhưng ở hai tháng trước. Nàng phát hiện Khương Đảo trong điện thoại di động có cùng cô gái xa lạ nói chuyện trời đất tin tức. Hơn nữa trò chuyện nội dung, làm cho nàng hết sức sợ sệt, không thể tin được. Ta nên làm gì? Tiểu Tuệ ngồi ở bên giường, vành mắt không khỏi đỏ lên, thế nhưng nàng cố nén nước mắt. Nàng sau đó có len len chú ý qua, nữ sinh kia là Thượng Hải người địa phương, điều kiện gia đình rất tốt, nếu như Khương Đảo cùng đối phương cùng nhau, sẽ có lớn hơn tiền đồ, hơn nữa cũng có thể giải quyết nỗi lo về sau. Nàng trong lòng không muốn. nhưng không có biện pháp, bây giờ Khương Đào để chính mình đi xuống lầu, xem ra là muốn cùng chính mình than bài. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, nàng cũng cảm giác nội tâm phảng phất ngưng bắt đi. Dưới lầu, tiểu tuệ xuống. Khương Đào đứng ở tiểu tuệ trước mặt, mà tiểu tuệ nhưng là hạ thấp xuống đầu, phảng phất đang đợi sau cùng thẩm lý và phán quyết. Hai người cũng không có mở miệng. Tiểu tuệ lấy hết dũng khí nói, ta biết ta không đẹp đẽ, đối với ngươi cũng không được trợ giúp, ta biết, vì lẽ đó ta đồng ý tôn trọng ngươi. lời con chưa nói hết. Khương Đào một gối quỳ xuống, thương hoa gì nhẫn chuyển ở trước mặt. Tiểu tuệ gả cho ta đi, ta sau đó nhất định sẽ cố gắng đối đãi ngươi. Khương Đào nói. Ngậy. Tiểu tuệ ngây ngẩn cả người, ngây ngốc đứng tại chỗ, mượn ánh đèn, nàng nhìn thấy Khương Đào cái kêu kỳ vọng vẻ mặt. Ngươi không phải đến nói với ta, ngươi không cần ta nữa mà. Khương Đào lắc đầu, sẽ không, ta là thật lòng, chúng ta đã một năm, tuy rằng ta vẫn không có kiếm được tiền. Thế nhưng ta đã tổn đủ hôn lễ tiền, sau đó chúng ta đồng thời nỗ lực, đồng thời phấn đấu, ngươi đồng ý cùng ta đồng thời sao? Tiểu Tuệ đột nhiên khóc, sau đó ôm thương Đạo, ta đồng ý, nhưng là ngươi cùng cô đó tán gẫu ngày nhớ ghi, phát hiện vật phẩm lộn, hình, ta xem, ngươi không phải phải cùng ta nói chia tay mà. Không thể nào, hôm nay ta đi rửa giấy, có một lão ca cho ta kỳ lưng, đem ta cho sát tỉnh rồi, ta Khương Đạo không thể làm ra không bằng cầm thú sự tình. Tiểu tuệ cho rằng Khương Đào sẽ kể một ít những khác, nhưng lúc này nghe được Khương Đào nói kỳ lưng sát tỉnh rồi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người, đều không biết nên nói cái gì. Kỳ lưng. lao tỉnh rồi. Phòng 8. Có hay không kỳ lưng? Có một vị trẻ tuổi tắm xong gọi nói. Bất quá người trẻ tuổi này vẻ mặt có chút chấm thấp, phảng phất có tâm sự gì. Lâm Phạm lại không có chuyện làm, nghe được có khách, nhất thời ứng với nói. hắn hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ một chút này thần cấp trà lương thuật đến cùng có ích lợi gì vừa khương đào để hắn phát hiện nay thần cấp trà lương thuật có chút lợi hại chỉ là không biết này một vị lại sẽ như thế nào nam song lâm phàm lên trước ô huynh đệ có phải là có tâm sự gì hay không người trẻ tuổi liếc mắt nhìn lâm phàm sát lưng của ngươi quản nhiều như vậy làm gì lâm phàm cười cợt không nói gì sau đó bắt đầu động thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua Cái kia người trẻ tuổi kia đột nhiên mở miệng nói, ngươi kỹ thuật này có chút treo a không xong rồi, vẫn là sát sau lưng đi. Người trẻ tuổi này dường như khương đào giống như, cũng là không chịu được thân thể mình một cái nào đó bộ vị biến hóa, này trước mặt mọi người, hắn vẫn yếu điểm mặt, chủ yếu là da mặt không dày, không cách nào mặt đối với mọi người cái kia ánh mắt ngạc nhiên. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, này sát phía trước có vấn đề gì? Chẳng lẽ sát trước mặt, liền sẽ cọ sát ra tình huống kia không thành? Chỉ có sát sau lưng mới có thể có hiệu. Thoải mái, thật sự thật thoải mái. Mọi người lần thứ hai đưa mắt chuyển rời qua, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trước mặt một cái còn chưa tính, hiện tại lại tới một người. Không khỏi, một vị sư phụ già mở miệng nói, tiểu tử, thật sự có thoải mái như vậy. Ân, thoải mái. Người trẻ tuổi gật đầu, sau đó thân thể khẽ run lên, có gan cảm giác vô hình. Ai? Người trẻ tuổi thở dài, rất là ưu sầu, trong lòng có chút buồn khổ. Lâm Phạm mở miệng nói, tuổi còn trẻ, làm sao than thở. Lần này, người trẻ tuổi đúng là không có nói cứng rắn giang Lâm Phạm, mà là mở miệng nói, áp lực lớn à, buồn bực ngươi muốn nghe không, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi nói. Lâm Phạm cười nói, tốt, nói một chút. Người trẻ tuổi vương Vũ nói, ta là làm tiêu thụ, gần nhất chúng ta một vị đồng sự, để ta rất khó chịu, ta đều có gan muốn giết chết hắn kích động, ngươi nói đi, ta mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở, chạy tới công trạng, đều bị hắn cướp đi. trong lòng ta có thể dễ chịu hả hắn cả ngày du thủ du thực công tác cũng không nhận thức thật chúng ta đơn vị quản lý là hắn biểu ca mỗi một lần công trạng thời điểm khảo hạch hắn đều để hắn biểu ca đem ta công trạng phân cho hắn một nửa để hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi ngươi nói chuyện như vậy ta có thể chịu được mà lâm Phàm cười nói cũng bởi vì chuyện như vậy vẫn buồn thiền vương vũ gật đầu ân hiện tại mỗi thiên tâm tình đều khó chịu sau khi về nhà còn cùng người vợ cãi nhau trong lòng ta buồn bực nàng một người phụ nữ ra biết cái gì còn muốn ta cùng nàng đi xem phim nàng nơi nào biết ta mỗi ngày đều nhanh phải mận chết lâm phàm sắc góng, cảm giác được bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí từ từ tàn ra phảng phất rót vào đến rồi vương vũ sâu trong nội tâm tan đi tầng kia mây đen quang minh bao phủ nội tâm lâm phàm nói kỳ thực ở ở ngoài chính là như vậy loại người gì cũng có có lúc nghĩ chịu thiệt là phúc ngược lại cũng đúng là không sai làm tiêu thụ ngươi có thể đủ làm ra này loại thành tích nói rõ ngươi hết sức có năng lực mà đang làm việc người có thể rộng rãi tầm mắt của chính mình nhận thức càng nhiều người mạch, đây chính là hắn phân không qua trọng yếu của cải cùng người vợ có cái gì phải gây gỗ chứ đồi tiếp người nhà nhìn xem phim vương lòng một chút tâm linh trong lòng có cái gì hãy cùng người nhà nói tuy rằng chia sẻ không được thế nhưng cũng có thể để người nhà rõ ràng phiền não của ngươi vẫn để nén ở trong lòng cũng là không được ngươi nói có đúng hay không vương vũ kinh ngạc một tiếng ồ ngươi nói có đạo lý à Ta làm tiêu thụ, cũng vẫn luôn là muốn nhận thức càng nhiều người, tích lũy càng nhiều người mạnh, sau đó chính mình tốt lang bạn, mục tiêu của ta cũng không chỉ là ở này một cái nho nhỏ trong công ty, công trạng tuy rằng bị phân, thế nhưng ta bao la giao thiệp, cũng không phải hắn có khả năng phân đi. Có lúc suy nghĩ một chút cũng phải, ta cùng vợ ta kết hôn đến mấy năm, từ khi làm này công việc, thật giống thật sự đã lâu chưa cùng nàng đơn độc đi ra ngoài đi dạo qua. Vương Vũ cảm thán nói, Lâm Phàm cười nói, cho nên nói, tâm thái muốn mau thả. có lúc bồi người nhà nhìn xem phim ha ha cơm cũng có thể ung dung một ngày mệt nhọc ngươi nói đúng không đúng ngươi nói quá đúng rồi vương vũ gật đầu lão ca ta với ngươi lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới cùng ngươi biết nói nhiều như vậy bất quá ngươi còn khai đạo ta ta cũng cảm giác mình gần nhất đối với người vợ hơi quá đáng sau khi tắm xong ta trở về thì cùng người vợ đi ra ngoài đi dạo phố nàng nói lần trước thích một bộ y phục trở lại ta hãy cùng nàng đi mua lại lâm phàm gật đầu ân Thời khắc này, lâm phàng minh bạch, nguyên lai thần cấp trà lương thuật, chính là lau người trong lòng âm ngầm, để cho thay đổi càng thêm vui vẻ, đồng thời nhớ lại càng nhiều đồ trọng yếu. Thục xương, tẩy não, kỹ năng này có chút treo. mươi 494, Viện Mồ Côi phát triển, lại đưa đi một vị. Cậu chủ nhỏ, ngươi sao lợi hại như vậy, cùng tắm mọi người có thể trò chuyện như thế vui mừng, hơn nữa nhân gia còn cái gì đều nguyện ý nói cho ngươi, mẹ nhà nói nhiều năm như vậy, còn thật chưa từng gặp qua. Kỳ lương công phu nhóm kinh ngạc hỏi, lại bọn họ xem ra, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, này cậu chủ nhỏ thật giống có cái gì ma lực giống như vậy, để tắm người, đều phóng ra nội tâm, không nói chuyện không nói. Lâm phàm cười nói, tình huống như thế, các ngươi đương nhiên không gặp được, này còn không phải là bởi vì này thần cấp trà lương thuật có chút như mà. Khương Đào cùng tiểu tuệ nói lên trong lòng sự tình, hai người đều thật vui vẻ. Lúc này, trên giường, Khương Đào lấy điện thoại di động ra, đánh mở phần mềm lợi bình. tìm được nhà kia phòng 8. Chuyện đêm nay đối với hắn mà nói, khó có thể quên, này trà Lương lão ca, thật sự thật thần kỳ, chính mình dĩ nhiên cùng hắn không nói chuyện không nói, mấu chốt nhất chính là, này kỳ lương kỹ thuật, thật sự thật mạnh, sắt toàn thân thoải mái, để người lưu luyến quên về, lưu luyến a. Ở phố Vân Lý có một nhà phòng 8, bên trong kỳ lương sư phụ là một vị trẻ tuổi, kỹ thuật của hắn rất lợi hại, nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm, mà là đối mặt hắn, suy nghĩ trong lòng sự tình. đều phải nhận được giải quyết, nam viên ngôi sao trọng điểm đề cử, ai đi ai biết, nhớ kỹ, cái kia kỳ lưng sư phụ là một vị trẻ tuổi, trọng điểm đề cử. Bình luận phía sau, hắn tắt điện thoại di động, nhìn bên cạnh tiểu thuệ, trên mặt lộ ra nụ cười. Vương Vũ sau khi trở về, nhìn thấy người vợ đang ở nhà bên trong bận rộn, hơn nữa hắn phát hiện người vợ nhìn thấy chính mình, muốn nói lại thôi, Phảng Phất có lời muốn cùng tự mình nói, nhưng chỉ sợ là nghĩ đến đoạn thời gian trước tình huống, cũng cũng không nói gì nhiều, chỉ có chôn đầu công tác. Hắn lên trước, lâu nói, người vợ, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn, đã lâu chưa cùng ngươi đồng thời đi dạo phố, lần trước ngươi không phải nói coi trọng một bộ y phục mà, ta cảm giác cùng ngươi hết sức thích hợp, chúng ta đi đem nó mua lại đi. Người vợ nhìn vương vũ, phảng phất là không nhận ra giống như vậy, nhất thời kích động cười, thật sự. Vương vũ gật đầu, so với vàng dòng bạc trắng còn muốn thật. Yêu ngươi, sao sao đát. Người vợ cười vui vẻ, quay về vương vũ mặt nặng nề hôn một cái. Nàng phát hiện Lão Công hôm nay thay đổi, như trước kia không giống nhau. Mà Vương Vũ cũng là nở nụ cười, tâm tình vui sướng cực kỳ, bất quá hắn hiện tại cũng có một món chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là làm cho này thần kỳ Lão Ca lợi bình một hồi. Đây là một gian thông thường trung tâm tám, nhưng mà bên trong lại có một vị thần kỳ Lão Ca. Trên đường trở về, hắn cũng đang suy nghĩ, tại sao mình sẽ cùng người xa lạ nói những này, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ tới rõ ràng. chỉ là cảm giác này nói ra có lẽ sẽ thoải mái một chút mười giờ lâm phàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi tăng vĩ cười nói cậu chủ nhỏ cảm giác thế nào dưới cái nhìn của hắn cậu chủ nhỏ nhất định là không làm nổi dù sao đây chính là việc cần kỹ thuật không có kinh nghiệm cũng sẽ không để khách nhân man ý không sai rất tốt này trải nghiệm một lần cảm giác thật đúng là không bình thường a lâm phàm cười nói ngẫm lại hôm nay gặp phải khách nhân ở bách khoa toàn thư lực lượng thần bí bổ trợ hạng xuất hiện biến hóa nghiêng trời mà cũng để hắn đối với thần cấp trà lương thuật có càng thêm cấp độ sâu lý giải kỹ thuật không phải duy nhất mà điều này có thể khai đạo tâm linh người ta nhưng là chân chính trọng yếu chỉ là này thần cấp trà lương thuật cũng chỉ có điểm ấy công năng sao nay tạm thời vẫn chưa biết được dù sao người thí nghiệm quá ít chủ yếu nhất chính là khách này người quá ít không ai cho mình thí nghiệm a ngày mai phố vân lý lao trương kinh ngạc nói cậu chủ nhỏ Nghe nói ngươi đến lao tăng trung tâm tắm khi trà lương công, việc này thật hay giả à? Lâm Phàm cười nói, nhất định là thật, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm các ngành các nghề, coi như ngày nào ta đào hạ thủy nói, ngươi cũng đừng quá kinh ngạc, bởi vì ta đây là ở trải nghiệm cuộc sống. Ha ha! Lao Trương nhất thời nở nụ cười, cậu chủ nhỏ có thể thật biết nói đùa. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ không cười, nếu như vận khí thật sự múc tới trình độ nhất định, còn thật có thể sẽ có thần cấp hạ thủy nói chi thức. Vậy coi như thật sự quá vua hố, bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, làm sao có loại chuyện thế này tính phát sinh. Trong cửa hàng, Điên Thần Côn ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, ngươi thật đi tới a? Lâm Phạm gật đầu, đúng đấy, làm sao vậy? Điên Thần Côn lắc đầu, lợi hại, ta là đã nhìn không thấu được ngươi. Nô Ú Lan cũng là kinh ngạc vạn phân, cảm giác không thể tưởng, phát hiện vật phẩm lụn, tượng nổi, hắn không hiểu Lâm Ca tốt như thế nào bưng quả thực đi khi trả lương công. Vậy liền coi là suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông A. Lâm Phạm Vui A nói, ngươi nếu có thể nhìn tấu ta, vậy thì thật sự khủng khiếp, không nói, ta đi Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, các ngươi trông chừng tiệm mặt. Thứ 10 trang tri thức đã hoàn thành, hắn trọng tâm cũng chuyển tới viện mồ côi mặt trên. Đây là đáng kể sự tình, mà không phải ngắn ngủi. Chính mình ly khai 20 ngày, cũng không biết nói đám hải tử này nhóm, có nhớ hay không niệm tình ta, bất quá nên nhớ nung. Lái xe, hướng về viện mồ côi tiến đến. Cửa. Lâm thúc thúc đến rồi. Lúc này, mình đến, bị tiểu bàn tử phát hiện, tiểu bàn lập tức hoan hô, bọn họ bây giờ đang ở viện mồ côi sinh hoạt rất vui vẻ, mỗi ngày một bảy người bạn nhỏ chơi chung đường địch không buồn không lo. Lâm Phàm cười nói, tiểu bàn tử, lại đây. Tiểu bàn nhìn lâm Phàm sau đó tủng cái đầu đi tới lâm Phàm trước mặt, nhỏ giọng nói, lâm thúc thúc. Gần nhất có phải là lại thăm ăn, ngươi xem một chút ngươi, so với lần trước ta gặp lại ngươi còn muốn mập, mặt mũi này đều tròn vo. Đều sắp biến thành túc cầu Lâm Phàm cười nói Tiểu ban lắc đầu Không có, ta không có tham ăn Là Hàn Thúc Thúc cho ta ăn Hắn nói ta ăn mập điểm Sẽ thành đáng yêu Lâm Phàm xuống Này Hàn Lục cũng thật là biết chơi Gần nhất vẽ vời thế nào rồi Có hay không tiếp tục kiên trì Tiểu ban gật đầu Có, viện trưởng cùng Hàn Thúc Thúc Vẫn có mang chúng ta vẽ vời Lâm Phàm gật đầu Đi thôi, đừng lao tham ăn Sau đó lớn rồi Không tìm được bạn gái Có lúc người hối hận Lâm Phạm tới phòng làm việc tìm Hoàng viện trưởng, nhi đồng viện mổ côi bởi vì có Lâm Phạm chăm sóc, đồng thời Thượng Hải một ít xí nghiệp ra, tình cờ cũng sẽ đưa tới một ít vật tư. Hoàng viện trưởng, gần nhất có gặp phải chuyện khó khăn gì sao? Lâm Phạm hỏi. Hoàng viện trưởng gật đầu, gần nhất xác thực có hơi phiền toái sự tình, lần trước ta không phải đề nghị mà, bọn nhỏ cũng từ từ lớn hơn, cần phải tiếp nhận tri thức giáo dục, bất quá chúng ta viện mổ côi tình huống, ngươi cũng biết, chi phí vàng mặt trên, quản lý trường học không đủ. vì lẽ đó ta muốn để chính phủ hỗ trợ tiến hành quyết tiền để bọn nhỏ tiếp thu tri thức giáo dục lâm Phàm trầm tư một chút vấn đề này ta biết ta cũng đang suy nghĩ tình huống cụ thể bây giờ phía ngoài trường học không thể chứa được nhiều như vậy hài tử hơn nữa nếu như quá phân tán nhiều như vậy hải tử an toàn chúng ta khẳng định chiếu không chú ý được đến vì lẽ đó đem lão sư xin mời lai phúc lợi viện ở viện mồ côi mở ra tri thức giáo dục lớp mới là lựa chọn duy nhất còn này chi phí vàng phương diện chúng ta không cần tìm xin giúp đỡ nhi đồng viện mồ côi muốn kéo dài xuống nhất định phải có cửa của mình đường hoàng viện trưởng gật đầu nhưng là chúng ta ở đây đều là hải tử này tự lực cánh sinh nói nghe thì dễ cho viện mồ côi làm ra giáo sư làm ra chi phí vàng đối với mình tới nói khẳng định không là vấn đề cùng vương minh dương bọn họ mở miệng nhất định sẽ được một bút khổng lồ chi phí vàng thế nhưng người phải dựa vào chính mình đặc biệt là phương diện này cũng không thể một làm cho người ta giúp đỡ à Hiện tại viện mồ côi bọn nhỏ chơi đùa phương tiện, còn có quần áo, đều là nhân ra đưa tới, coi như mình ra mặt dù dày, cũng không thể mở miệng. Ta tới ngẫm lại, chuyện này giao cho ta đi. Lâm Phàm nói nói. Hoàng viện trưởng gật đầu, đối với nhi đồng viện mồ côi sự tình, nàng mãi mãi cũng là đặt ở người thứ nhất. Ở đây mỗi một đứa bé, dưới cái nhìn của nàng, đều cùng ruột thịt giống như, cả đời thời gian, cũng toàn bộ kính dâng ở nơi này. mươi 495, Sợ. Phòng vẽ tranh. kỳ thực cũng không phải là cái gì chính quy phòng vẽ tranh chính là từng cái từng cái bàn bình thấu bên trong phương tiện còn rất đơn giản bất quá lúc này lâm Phàm đứng đang bục giảng trước giáo dục bọn nhỏ quốc họa dạy người lớn dễ dàng dạy bọn nhỏ cũng khó cần từ từ tiến đến dần từng bước một đến lâm thúc thúc ta vẽ xong một bộ một cái ghim hai cái bím tóc bé gái nhất bính nhất khiêu cầm vẽ đi tới lâm Phàm trước mặt sau đó một mặt mong đợi nhìn lâm thúc thúc phảng phất là muốn lấy được khích lệ lâm phạm nhìn thấy tác phẩm hội họa sơ cam một cái trong khoảng thời gian ngắn không có xem hiểu thế nhưng mặt đối với hài tử khẳng định không thể nói xem không hiểu a sau đó hỏi nói nhỏ viện viện ngươi đây là vẽ cái gì a bé gái khuôn mặt sạch sẽ con mắt thật to ở từ bọn buôn người trong tay giải cứu ra thời điểm xanh xao vàng vọn thế nhưng ở nhi đồng viện mồ côi đi qua điều dưỡng phía sau cũng khôi phục khỏe mạnh rất là khả ái một vị bé gái nhỏ viện viện chỉ vào vẽ cái trước màu đen điểm điểm nói đây là sao Đây là cây, đây là cỏ nhỏ. Lâm Phạm xem không hiểu, đây không phải là hắn không hiểu vẽ vời, mà là này cỏ nhỏ so với cây cao hơn nữa, cái này cũng có chút không khoa học, nhỏ viện viện A, cỏ này tại sao so với cây cao A, cỏ nhỏ rất thấp. Lâm Thúc Thúc, cây nhỏ vẫn không có lớn lên đây, cỏ nhỏ đã lớn rồi, lớn rồi khẳng định so với không có lớn lên cao hơn A. Nhỏ viện viện nói, người này đen thui vòng tròn lớn điểm là cái gì? Lâm Phạm lại không rõ, đây không phải là hắn tài năng kém cỏi. mà là thật xem không hiểu a đây là tảng đá thật rất lớn tảng đá nhỏ viện viện đưa tay ra khoa tay dù sao thì là thật rất lớn tảng đá lâm phàm gật đầu không sai không sai vẽ thật tốt rất có chịu tượng mọi người phong cách a